t r ư ơ n g sáu trăm mười lăm hai nữ nhân sẽ cọ sát ra hòa h ò a ai ta lúc nào tài năng giống ý lộ t ỷ t ỷ t ỷ và á mỉ t ỷ t ỷ mang thai a mỹ dạ m ộ tổ tạ mạ gỗ mang theo một kia ú và nói nữ nhân trời sinh liền nữa thích tiểu hải tử nàng nhìn thấy hai người t ỷ t ỷ đều có nàng cũng rất muốn một đứa bé khanh khách đêm nay gọi mỹ nạ mỹ nổ cung h ả o h ả o cố gắng lên không được sao thừa dịp hắn mấy ngày nay ở nhà không phải hắn qua mấy ngày lại phải ra khỏi nhà xạ cãi rủ kỳ nạ cười d u y n ó i ngươi chẳng lẽ không muốn sao mỹ dạ mổ tổ tạ mạ gỗ đối xạ cãi dù kỳ nạ hỏi ân đêm nay t r ư ớ c nhưng cho ngươi thôi chán ghét mỹ dạ mổ tổ tạ mạ gỗ khuôn mặt đỏ lên bất quá lại nhìn về phía mỹ nạ mỹ nổ Sủ ỉ chĩa nũng nịu mà hỏi mỹ nạ mỹ nô cun vậy tối nay đêm nay ta đi ngươi nơi đó mỹ nạ mỹ n ổ Sủ ỉ chĩa không khỏi bật cười tốt đát mỹ dạ mổ tổ tạ mạ gỗ lập tức mặt mày hớn hở ngày thứ hai ban đêm mỹ nạ mỹ nổ Sủ ỉ chĩa mang theo mỹ dạ mổ tổ tạ mạ gỗ đi tham gia một cái t i ệ t rượu giống dạng này rượu sẽ mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chĩa có thời gian đều sẽ đi tham gia một cái mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ chia là mở ra cái kia một c ố lý sợ xe thể thao tới trước mắt mà nói toàn cầu độc nhất vô nhị đi vào tiệc rượu đại sành về sau đông nhiên hắn liền thấy một người quen cũ mỹ s ì ô nisu này mỹ s ì ô nisu đã lâu không gặp ta mấy tháng gần đây ta đều không có tới n g ư ơ i mỹ s ì Chi tôn sòng b ạ chơi c gần nhất sinh ý còn tốt chứ mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ chia nhìn thấy mỹ s ì ô nisu về sau chủ động chào hỏi bà cạ ngủ nốc nhìn thấy mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ chia mỹ xì ô nị xù nội tâm thầm mắng một câu lần trước đối phương ở hắn nơi đó kiếm lời mười mấy cái ước t ê n để hắm kém chút phiền muộn mà chết. hắn hiện tại h ậ n không giết được m i n a m i nổ xù i chia bất quá ngoài miệng lại là cắn răng nghiến lợi nói còn tốt còn tốt cái kia chính là làm ăn khá k h ẩ m doài trời tối ngày mai ta qua đi chơi một chút ta rất lâu không có lửa tiền tiêu vặt m i n a m i nổ xù i chia cười h í p mắt nói m i n a m i nổ xù i chia lời nói để mị xì ô nỉ xù k e m chút sinh khí đến mạch máu bạo t ạ n g hắn cảm thấy m i n a m i nổ xù i chia liền là đời này của hắn lớn nhất khát tinh không thể trêu vào ta đi còn không được sao cuối cùng mị xì ô nỉ xù không muốn nói chuyện với m i n a m i nộ xù i chia xám xịt đi một cái khác nơi hẻo người kia giống như đối ngươi có chút đáng ghét ta bên cạnh mì ra mô t ổ tạ mạ gộ dịu rằng nói cũng không phải sao đi chúng ta đi xem một chút có hay không bằng hữu của ta tại đêm nay thật rượu giao tế một vòng mấy lúc sau mì nạ mì nổ xù ỉ c h ỉ a thấy được một cái xinh đẹp mượn tử hẳn là hắn quen thuộc một cái mượn tử cô em gái này không phải ai cái kia chính là tộc công ty điện lực chủ tịch mạt xù kỳ tạ dịu độc nữ mạt xù kỳ rủ kỳ cò nói lên cô em gái này nàng còn cùng mì nạ mì nổ xù ỉ chịa chơi qua mấy lần hắn ký ức khắc sâu nhất liền là tại điện trên xe chơi sự tình bất quá lúc này cô em gái này giống như đang bị m i s xì o ni s ụ dây dưa du kỳ cỏ trời tối ngày mai có một bộ phim hồ liễu ta có thể hay không mời người cùng đi xem phim a m i s xì o ni s ụ c ư ờ i hếp mắt đối mặt s ụ kỳ rủ kỳ có hỏi rồi nói sau mặt s ụ kỳ rủ kỳ có có chút không hưng làm nói du kỳ cỏ đã lâu không gặp a mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ triệu mang theo mỹ dạ mổ tổ tạ mạ gỗ đi tới cười ha h à nói khi m à s xù kỳ dù kỳ có nhìn thấy mỹ nạ mỹ nổ s ù ỷ triệ một khắp này nội tâm của nàng là mừng như điên dù sao nàng có chút ưa thích mỹ nạ mỹ nổ s ù ỷ triệ nhưng là trước kia nàng nghe nói mỹ nạ mỹ nổ s ù ỷ triệ kết hôn nàng liền ảm đ ả m thất thần mà nên mỹ nạ mỹ nổ s ù ỷ triệ sau khi kết hôn nàng và đối phương lại cũng chưa từng gặp mặt nàng cũng không có lại chủ động tìm mỹ nạ mỹ nổ s ù ỷ triệ bây giờ thấy đối phương nói không cố g á n là không thể nào n h a mỹ nạ mỹ nổ tiên sinh ngươi không ở nhà buổi tiếp ngươi kiểu thế ý lộ thì tiểu thư chạy tới nơi này tham gia tiệc diệu a mặt xù kỳ dù kỳ có nhìn thấy mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chĩa bên người mỹ dạ mộ tổ tạ mạ gỗ n ắ m cả tay của đối phương về sau ghen tuông lập tức liền đi lên nếu như đối phương là ý lộ t ì nàng ghen tuông còn không có lớn như vậy nhưng là hiện tại người lại không phải ý lộ t ì mà là người khác nữ nhân cái này đã nói lên mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chĩa lại có tân hoa thôi trách không được không có đi tìm nàng với lại kết hôn còn thông đồng những nữ nhân khác cái kia nàng ở nhà nghỉ ngơi mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chĩa sờ lên cái mũi của mình che giấu xấu hổ hắn nhìn ra mặt xù kỳ dù kỳ có g e n t ô n g vị này là mỹ da mô tô ta mạ g g i ọ n g dịu rằng hỏi m a s u kỳ dù kỳ cỏ bằng hữu của ta mina mino sù ý chia giải thích nói bằng hữu chúng ta chỉ là bằng hữu sao m a s u kỳ dù kỳ có nghe câu nói này về sau lập tức thanh âm liền đi lên ân rất thân mật bằng hữu mina mino sù ý chia giải thích một câu a ta đã hiểu mỹ da mô tô ta mạ gộ như có điều suy nghĩ gật gật đầu bên cạnh mỹ s i ô nị sù nghe câu nói này lập tức liền không cao hứng hắn hiện tại chính đang theo đuổi m a s u kỳ dù kỳ cỏ bởi vì h ắ n b i ế t mà có có ệ lực lực u kết h hôn người vậy mà mang theo những nữ nhân khác tới tham gia tiệt diệu misi o ni d sù bất thình lình tới một câu ý tứ rõ ràng bất quá hắn chính là muốn để mà sù kỳ dù kỳ có biết mỹ nạ mỹ nổ sù ỷ triệt là một cái hoa hoa công tử thật tình không biết hắn cũng là cái này kẻ giống nhau m i namino ta hỏi ngươi ngươi gần nhất nửa năm tại sao không có tới tìm ta m a c dù k i dù kỳ có mặc dù rất có ưu h á n nhưng là vẫn hỏi câu nói này ách ta trước đó đi công tác mấy tháng nước ngoài cho nên không có cái gì thời gian m i namino xù ỉ c h i a mồ hôi một cái cô em gái này giống như yêu bộ dáng của mình a bộ dạng này được không coi như không ở nước ngoài chẳng lẽ liền nhất định phải đi tìm ngươi cái này mỹ d a mô tổ tạ mạ gỗ có chút t ứ c giận nàng cảm thấy cái này mà s u k i dù kỳ có có phải hay không quá đem mình coi là gì cái này cùng ngươi mắc mớ gì tới ngươi, ngươi lại không là lão bà của hắn không ngượng ngươi xem bảo mặc dù kỳ dù kỳ có bạo tính tình cũng là đi lên nàng cảm thấy cái này mỹ giả mổ tổ tạ mạ gỗ bất quá là mỹ n à mỹ nổ xù ý chia một cái tân hoan chảnh cái gì chứ a cái này mỹ giả mổ tổ tạ mạ gỗ ngược lại là có chút khí nói không ra lời nàng trước mắt đích thật là không có c o danh phận về sau cũng sẽ không có dù sao lão bà chỉ có một cái nhưng là nàng biết mình ở nhà địa vị cùng ý lộ ty đều là giống nhau đều là tỉ mội nhưng là cái này mặc dù kỳ dù kỳ có đâu không phải liền là mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia tùy tiện chơi một chút nữ nhân hiện tại ngược lại là la ầm lên tốt tốt các ngươi hai cái nói ít đi một câu tới tới tới chúng ta cùng đi uống một chén tâm sự một chén không giải quyết được liền hai chén mỹ nạ mỹ nổ sủ ý chĩa lôi kéo mỹ ra mồ tổ tạ m ạ gỗ cùng mạt sủ kỳ rủ kỳ có tay hai nữ nhân bị mỹ nạ mỹ nổ sủ ý chĩa hung hăng như vậy lôi kéo các nàng cũng không tránh thoát được chỉ có thể ngoan ngoãn bị mỹ nạ mỹ nổ sủ ý chĩa kéo qua đi ngồi xuống cầm thú mỹ s i ốm ý sủ nhìn thấy tình huống này tức nghiến răng nữa mình ôn tồn định nọt mạt sủ kỳ dù kỳ cò mạt sủ kỳ dù kỳ cò vậy mà cùng một cái đã kết hôn nhân sĩ vậy đến vậy đi quá bà cạ ngủ ngốc h bà cạ ngủ nốc misi o nì sù chỉ có thể phát ra bực tức trên chỗ ngồi mỹ dạ m ổ tổ t a mạ gộ cùng m à t sù kỳ dù kỳ có đối chọi gay gắt hai cái đều là căm tức nhìn đối phương để ngồi ở bên cạnh mì n ạ mì nổ -no、sù ý chia vô cùng im lặng hắn nghĩ mãi mà không rõ cái này mà sù kỳ dù kỳ có đều biết mình kết hôn làm gì còn muốn cùng mình gặp mặt đâu ai ca mị lực vẫn là quá lớn à? Mi -mi -no、a mì n ạ mì nổ sù ý chia lắc đầu mì n ạ mì nổ -no, đêm nay ngươi có thể hay không đưa ta ngồi điện quỹ xe về nhà bỗng nhiên mạt ù kỳ dù kỳ có đối mì nà mì nổ -no、sù ý chia hỏi cái này mỹ nạ mi n ổ xủ ý chia nhìn một chút mỹ ra m ổ t ổ tạ mạ gỗ nếu là hắn đưa đối phương trở về cái tiêu mỹ ra m ổ t ổ tạ mạ gỗ ai đưa à? không được mỹ nạ mi nô muốn tiến ta về nhà nhà mỹ dạ m ổ t ổ tạ mạ gỗ hào không muốn để cho hai nữ đã cọ sát ra chiến đấu hỏa hoa đến người ở chỗ nào à? ta gọi bảo tiêu của ta đưa người trở về mặc xù kỳ rủ kỳ có âm thanh lạnh lùng nói mỹ nạ mi n ổ ở chỗ nào ta liền ở chỗ nào mỹ dạ m ổ t ổ tạ mạ gỗ một mặt kiêu ngạo đối mặt x kỳ dù kỳ có nói cái gì người có ý tứ gì chẳng lẽ mỹ nạ mi nô về nhà hắn ngươi cũng ở tại nhà hắn chẳng lẽ ý l ô ti tiểu thư tâm lớn như vậy sao mặc dù kỳ dù kỳ có lạnh lùng nói nàng cảm giác đối phương đang khoác lác ý l ô ti là hào t ỷ t ỷ của ta chúng ta bình thường đều ở cùng một chỗ mỹ dạ mồ tổ tạ mạ gỗ đắc ý đối mạt xù kỳ dù kỳ có nói mặc dù kỳ dù kỳ có sau khi nghe xong nhìn về phía m i na m i nộ xù ý chia ý tứ tại hỏi thăm đây là cái gì tình huống loại quan hệ này đã vượt ra khỏi mạt xù kỳ dù kỳ có hiểu chẳng lẽ chẳng lẽ mỹ na mỹ nộ xù ý chia lao bà ý lộ ti dễ dàng tha thứ độ lớn như vậy mỹ na minộ người đêm nay đưa hay không đưa ta về nhà m ặ su ù kỳ r ù kỳ còn lần nữa hỏi m i nạ m i nổ s u y chia á c h nhìn thấy nam nhân của mình khó xử thời điểm m i dạ mộ tổ t a mạ gỗ âm thanh lạnh lùng nói được à đến lúc đó ta đi theo các ngươi cùng một châu ngồi điện quý xe ngươi đây là hai người chúng ta sự tình ngươi cùng tới làm cái gì n g ô i tàu điện chỉ thích hợp hai người ba người không tốt m ặ su ù kỳ r ù kỳ có cự tuyệt nói n g ư ơ i còn ta ta lại không đi theo ngươi ta đi theo m i nạ m i nổ mà thôi m i dạ mộ tổ t a mạ gỗ khịt mũi coi thường người đi theo hắn vướng bận ảnh hưởng chúng ta giao lưu m a c dù kỳ dù kỳ có mời mỹ nạ mỹ nổ s ù i chìa ngồi tàu điện nhưng là có chuyện muốn làm là một cái chuyện trọng yếu phi thường nhưng là mỹ dạ mổ tổ tạ mạ gỗ đi theo lời nói thế nào làm ạ ta còn ngươi mỹ dạ mổ tổ tạ mạ gỗ nhưng sẽ không bông tha cho nàng nếu là từ bỏ chẳng phải là thua ừ mỹ nạ mỹ nổ ta cũng muốn đem đến nhà ngươi ở m a c dù kỳ dù kỳ có cũng là hỏa khí đi lên nàng cảm thấy vì cái gì mỹ dạ mổ tổ tạ mạ gỗ có thể ở tại đối phương nhà nàng lại không được không được nàng cũng muốn ở tại mỹ nạ mỹ nổ s ù i chìa nhà dạng này không tốt lắm đâu m i nạ m i nổ xù ỉ chia giang tay ra bây giờ trong nhà mấy nữ nhân rất hòa h à i nhưng là m t xù kỳ dù kỳ có gia nhập từ từ đến lúc đó khó nói a có cái gì không tốt ta liền muốn m ặ t dù kỳ dù kỳ có miết miệng cha ta thế nhưng là nói ta liền một cái con gái một về sau nếu ai có thể được đến lòng ta về sau hắn sau khi chết cổ phần liền lấy trong tay ta c ầ m trong tay ta m ặ t dù kỳ dù kỳ có cười hếp i mắt nhìn về phía m i nạ m i nổ xù ỉ chia k h u khúc kia cái gì đây cũng không phải là không có thương lượng mà mỹ nạ mi n ổ sủ ỉ c h ị a sờ lên cái mũi hắn cảm thấy vì cho mình tập đoàn tình một khoản tiền để cho mình tập đoàn có thể sớm ngày trở thành tập đoàn có thể làm cho mình có được tập công ty địa lực hắn cảm thấy để cho mạt sủ kỷ dù kỷ có đợi tại nhà hắn ở tập đoàn cũng là có thể mà mỹ nạ mi n ổ mỹ dạ mồ tổ ta mạ gồ lo lắng muốn là đối phương vào ở đến vậy thì có chơi câu v ư t mười đồng cuối chương ba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 ba năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành chương sáu trăm mười sáu nhật bản mười hai ngân hàng lớn không nói những thứ này chúng ta uống rượu trước t ô ta mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ c h i ệ biết nói như vậy xuống d ư ớ i khẳng định không có chơi không có còn không bằng trước tiên đem các nàng chuốc say lại nói đâu uống rượu uống ai sợ ai a ngươi có dám theo hay không ta đủ rượu a mặc dù kỳ dù kỳ có cái k i a một chương đánh t ổ i có thể phá tinh xào trên khuôn mặt lộ ra một tia khiêu khích tới thì tới mỹ dạ mộ tổ tạ mạ gỗ bình thường cũng thích uống rượu hiện tại thu được khiêu khích đương nhiên là sẽ không nhận sợ được cái này có trò hay để nhìn cuối cùng mỹ nạ mỹ nổ xù ý chĩa không có cũng làm cho mã xù kỳ dù kỳ có chuyển vào nhà hắn bất quá hắn đáp ứng mã xù kỳ dù kỳ có có dành liền sẽ đi tìm nàng chơi ngày thứ hai mỹ nạ mỹ nổ xù ý chĩa bên trên công ty lúc làm việc thu vào một đầu để hắn có chút cao hứng tin tức mỹ nạ mỹ nổ tin tức tốt tin tức tốt chúng ta mỹ nạ mỹ nổ ngân hàng năm nay bị dân chúng bình lên cả nước mười hai ngân hàng lớn thứ nhất kỳ nọ nạ nạ c ô hào hứng vội vàng chạy vào nhỏ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng một chút rất là đáng yêu Ú, xếp hàng thứ mỹ nạ mỹ nổ xù ý chĩ hỏi mỹ nạ mỹ nổ ngân hàng có thể nói là hắn một tay sáng lập hiện tại đã có bảy tám cái năm tháng những năm này hắn mỹ nạ mỹ nổ ngân hàng phát triển một năm so một năm tấn m á n h chủ yếu là hắn hàng năm đều đầu nhập đại lượng tài chính đồng thời hắn danh nghĩa đại bộ phận xí nghiệp công ty đều cùng mỹ nạ mỹ nổ ngân hàng móc nối cho nên mỹ nạ mỹ nổ ngân hàng phát triển cho tới nay đều là tương đối thông thuận nói thí dụ như mỹ nạ mỹ nổ ô tô tại nhật bản bên trong tất cả cỗ xe bảo hiểm đều là tại mỹ nạ mỹ nổ ngân hàng dưới cờ công ty bảo hiểm bên trên vay mua xe hộ khách toàn bộ đều là tại mỹ nạ mỹ nổ ngân hàng vay tỷ như sân nghỉ công ty tv máy nhắn tin các loại tiền trả phân kỳ đều là tại mỹ nạ mỹ nổ ngân hàng fujitmo s nga điện thoại cũng là như thế với lại sớm mấy năm theo mỹ nạ mỹ nổ ngân hàng danh khí cùng danh tiếng càng lúc càng lớn về sau mỹ nạ mỹ nổ sủ ý chĩa cũng là tiến quân bảo hiểm cái nghề này không vẹn vẹn chỉ là x e hiểm giống loại k i ê u bảo hiểm nhân thọ ngoài ý muốn bảo hiểm xí nghiệp bảo hiểm các loại đều khai thông dù sao mỹ nạ mỹ nổ sủ ý chĩa dưới cờ mấy cái công ty lớn đều là cùng mỹ nạ mỹ nổ ngân hàng nối liền cùng một chỗ có những n à y nghiệp vụ kết nối về sau mỹ nạ mỹ nổ ngân hàng cho nên mới sẽ phát triển tấn bánh trong h Hàng danh e o Mino Mina tiếng Ngân càng ngày càng tốt, ấ t thông tô, t nhiều dân chúng điện h qua mua ô ạ i TV v.v.v. phẩm mà nhận mà Mina Mino n biết â Ngân dân n Hàng, sử dụng Mina Mino、ngân、Hàng.、Cuối、cùng, dân chúng tình cũng khác sử sự Cuối lúc à Hàng. bắt nhắc Trong đầu cân Ngân dụng Mina Mino sử l vô hình mina m i n o ngân hàng lực ảnh hưởng đang chậm rãi mở rộng xếp hạng thứ một mươi hai là vị trí cuối kỳ nọ na nạ cổ nói mặc dù bài danh tại tên thứ m ộ ư ơ i hai nhưng là ngân hàng của chúng ta đã có rất lớn danh khí cùng thực lực nếu như ngân hàng của chúng ta không có có như thế tốt danh tiếng cùng thực lực tin tưởng cũng không tới phiên chúng ta đập tới cả nước mười hai ngân hàng lớn liệt kê mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia sở lên kỳ nọ nạ nạ cổ mái tóc cười nói ngân hàng của chúng ta còn rất trẻ mới bảy t á n năm tin tưởng c h ỉ không muốn cho chúng ta thời gian ngân hàng của chúng ta khẳng định sẽ càng ngày càng tốt mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia cười nói hắn xem một chút hiện tại ngân hàng thực lực xếp hạng theo thứ tự là từ hạng nhất đến tên thứ mười hai thứ nhất cản c h ỉ ô băng xạ cụ g a băng phụ dị ngân hàng đại pha băng mỹ sụ bị kỷ ngân hàng s ả n đ o à ngân n hàng tổ cái băng cồn cốt ngân hàng đại hoa băng tập quân ngân hàng ý dù n băng mỹ nạ bị nổ ngân hàng những ngân hàng này đại bộ phận đều là bốn đại tập đoàn ngân hàng cái này đã chứng minh bốn đại tập đoàn thực lực kinh khủng nói hình như cũng đúng nha chúng ta chỉ muốn tiếp tục phát triển ngân hàng của chúng ta khẳng định sẽ càng ngày càng tốt đến lúc đó tiến vào năm vị trí đầu ba vị trí đầu cũng không phải là không được kỳ nọ na n a c ô m ỉ m cười hiện tại theo mỹ nạ mỹ nổ s ù ý chia tập đoàn phát triển càng lúc càng lớn hắn liền càng cảm nhận được áp lực đầu tiên là kịch liệt cạnh tranh sản phẩm giá cả chiến càng ngày càng tấp、nập. bốn đại tập đoàn tại từng cái phương diện đều là bắt đầu vô tình hay cố ý trở ngại sự phát triển của hắn t ỷ như ô tô ô tô phương diện hiện tại mina m ị nổ、no、s ù ý chia đích thật là độc chiếm cái này nhật bản thị trường phần thứ nhất ngạch ở nước ngoài thị trường cũng là cùng cái khác uy tín lâu năm ô tô công ty đánh khó bỏ khó phân bất quá bây giờ mỗi ngày sản xuất ô tô mazda ô tô honda ô tô còn có suzu k i ô tô các loại bắt đầu ở giá cả phía trên bỏ công sức bọn chúng tại bốn đại tập đoàn ủng hộ phía dưới bắt đầu đem chiếc xe tiêu thụ giá cả từng mức một đệ thấp đệ thấp đến một cái trình độ đáng sợ vì chính là cùng m i na m i nổ xù ỉ chia m i na m i nổ ô tô tranh đoạt thị trường dù sao bốn đại tập đoàn tài đại khí thô bọn chúng chính là muốn tại thị trường quốc nội ép buộc m i na m i nổ xù ỉ chia về phần nước ngoài thị trường bọn chúng liền không thể ra sức không đơn thuần là ô tô liền ngay cả giống điện khí ngành nghề bất động sản các loại đều là nhằm vào m i na m i nổ xù ỉ chia m i na m i nổ xù ỉ chia biết hắn biết bốn đại tập đoàn không hy vọng mình phát triển quá thuận không ngăn cản mình đoán chừng hắn cũng sẽ trở thành x a nọa tập đoàn loại kia siêu cấp đại tập đoàn tồn tại loại này siêu cấp tập đoàn lại tiến lên một bước liền có thể trở thành t bất quá mặc dù đối phương như thế nào nhằm vào hắn hiện tại hắn áp lực cũng không phải là to lớn dù sao hắn mina mino ô tô sunny f u j i t s mina mino bất động sản mina mino ngân hàng các loại đã có một cái không sai kỹ thuật ưu thế không sai ngươi nhìn giống mina mino ô tô vị trí ô tô luôn luôn tại kỹ thuật dẫn trước phương diện áp người khác một đầu muốn sunny cùng f u j i t s cũng là tại sản phẩm mới phía trên l ĩ n h chạy hết cầu mina mino bất động sản công ty tại vòng trên mặt đất mina mino sủ ỉ chia vẫn luôn là lấy giá cả phải trăng nhất vòng hạ thổ đi mở mang đơn giản liền là để ngoại nhân nước argentia về phần mina mino ngân hàng trước mắt đều tại vững vàng phát dục mặc dù đều đang đối mặt bốn đại tập đoàn áp lực nhưng là không có trở ngại bọn chúng bình thường mở rộng đúng mỹ nạ mi nô thứ hai dép phủ cử hành cả nước năm mươi tốt xí nghiệp niên hội ngươi có muốn hay không tham gia k h nó nạ nạ c ô chợt nhớ tới chuyện này đến cái này niên hội rất trọng yếu sao chúng ta có bao nhiêu công ty tiến vào cả nước năm mươi tốt mỹ nạ mi nô xù ý chế hỏi cái này niên hội rất long trọng ngươi suy nghĩ một chút cả nước năm mươi tốt xí nghiệp mới có tư cách tham gia hẳn là một cái trao giải tệ tối đoán chừng cũng sẽ có một chút dép phủ mua sắm đơn đặt hàng k h nó nạ nạ cổ nói ân ta đã biết vậy liền tham gia a tốt, tập ố t t đoàn chúng ta hết thể có phía dưới những công ty này tiến vào cả nước năm mươi tốt theo thứ tự là mina mino ô tô công ty mina mino bất động sản công ty mina mino ngân hàng f u j i s sunny mới hết thể năm cái a mina mino s ù ý chia có chút thất vọng nói không ý ta ngươi phải biết năm mươi cái danh lệch a chúng ta đều chiếm năm cái danh lệch k h nó na na cổ trận t r ắ n g mắt nói cũng đúng ta tin tưởng không bao lâu nữa ta mina mino khoáng sản công ty cũng sẽ danh khí lớn tăng mina mino xù ý chia thầm nghĩ trong lòng đến lúc đó hắn đem mỹ nạ mỹ nổ khoáng sản công ty có tài nguyên một công bố khẳng định sẽ khiếp sợ không ít người thứ hai liền đi xem một chút náo nhật chứ rất nhanh liền đến thứ hai mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chưa mang theo kỳ n ò nạ nạ cổ tiến về tổ chức tiệc tối địa điểm là một cái xa hoa khách sạn đại s ả n h cầu vượt mười đồng cuối chương ba cầu vượt a a a a a a y mươi ba cầu nguyện phiếu bộ cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác chuẩn cơm củ học x m lưu học văn học hệ q u khắc mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây httv chuẩn cơm mẹm b hai mươi bảy nghìn bốn trăm bốn mươi sáu nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh ta không có tại một diễn biến khác phân thân v ô ngực thế thốt nhưng ta có vào nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật m ặ t không hại l ỏ n g trắng đầu góc phân thân có chút hố m ả n h con nổi yêu đương hợp pháp m ộ ư ơ i một nếu điệu thấp cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân ba năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành t r ư ơ n g sáu trăm m ư ơ i bảy lũng đoạn sĩ nghiệp đặc t h ủ đại s ả n h bên trong ra một đám tới tham gia lão bản thành viên hội đồng quản trị cái k h á c liền là một ít công việc nhân viên còn có chủ sự phương nhân viên còn g i lại người liền là những cái tia tin tức cấp ký giả truyền thông và đây không phải là mỹ na bị nộ tập đoàn chủ tịch mỹ na bị nộ tiên sinh sao nhanh lên nhanh lên một chút đi phỏng vấn một cái rất nhanh liền có người phát hiện m i n a m i n o Sui chia xuất hiện kết quả là mười cái phóng viên xông tới xin hỏi m i n a m i n o tiên sinh chúng ta có thể phỏng vấn một cái n g à i sao một cái mỹ nữ phóng viên lập tức liền đẩy ra m i n a m i n o Sui chia trước mặt hết phía trước nũng đ i ệ p hỏi hỏi đi m i n a m i n o Sui chia nói khẽ nghe nói lần này m i n a m i n o tiên sinh ngài dưới cờ m i n a m i n o ô tô công ty m i n a m i n o ngân hàng m i n a m i n o bất động sản công ty sunny fujit năm cái xí nghiệp bình chọn tiến vào cả nước năm mươi tốt xí nghiệp không biết ngài tâm tình bây giờ là cái gì tâm tình của ta cao hứng phi thường thật cao hứng ta năm cái xí nghiệp có thể đi vào cả nước top năm mươi mỹ nạ mỹ nổ s ù i chia nói theo bên ngoài môi có một ít truyền thông đưa tin nói ngài mỹ nạ mỹ nổ ô tô công ty năm người công ty đã đã có được bước đầu lũng đoạn xí nghiệp đặc trùng không biết ngài thấy thế nào một cái phóng viên hỏi vấn đề này cái gì lũng đoạn đều là nói b ậ y ta xí nghiệp đều là vì hộ khách phục vụ vì rộng rãi người tiêu dùng phục vụ cũng là vì thuận tiện thực dụng sáng tạo cuộc sống tốt đẹp mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia khinh bị nói thoát khỏi những ký g i ả n à y về sau mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia cuối cùng là ngồi tại mình trên bàn tiệp kỳ thật những ký giả kia nói không sai mỹ nạ mỹ n ổ sủ ỉ c h i a u mỹ nạ mỹ n ổ ô tô công ty bất động sản công ty s u n mì cùng phụ dịch đều đã có được lũng đoạn xí nghiệp một chút đặc thù vì sao lũng đoạn xí nghiệp lũng đoạn xí nghiệp liền là liền là tập đoàn hạ phía dưới xí nghiệp lũng đoạn xí nghiệp liền là thực lực chứng kiến không có thực lực như thế nào lũng đoạn lũng đoạn ý tứ liền là kỹ thuật lũng đoạn nguyên lai lũng đoạn thị trường lũng đoạn có thể làm được cái này ba cái cái kia chính là lũng đoạn xí nghiệp vì cái gì nói tập đoàn gọi là lũng đoạn tập đoàn kỳ thật tập đoàn liền là tại kỹ thuật nguyên liệu trên thị trường có được tuyệt đối lũng đoạn ưu thế hiện tại tỉ như mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ c h ế ô tô công ty mỹ nạ mỹ nổ ô tô tại kỹ thuật phía trên tuyệt đối là dẫn trước không ít ô tô công ty đây chính là kỹ thuật lũng đoạn sau đó liền là thị trường lũng đoạn tỉ như mỹ nạ mỹ nổ ô tô ở trong nước lượng tiêu thụ một mực là thứ nhất cũng chính là tạo thành lũng đoạn đặc thù về phần nguyên liệu phương diện trước mắt mỹ nạ mỹ nổ ô tô còn không có làm đến cái này nếu như về sau rất nhiều ô tô công ty đều sử dụng mỹ nạ mỹ nổ ô tô công ty động cơ hoặc là địa bàn các loại linh kiện chủ chốt thời điểm lúc này liền là nguyên liệu lũng đoạn nhưng tổng thể tôi nói hiện tại mỹ nạ mỹ nổ sủ i chia cái này năm cái công ty thật là có thể cùng hiện tại bốn đại tập đoàn những cái k i a xí nghiệp cạnh tranh a mỹ nạ mỹ nộ tiên sinh chúng ta lại gặp mặt ngay tại mỹ nạ mỹ nổ sủ i chia vừa mới ngồi xuống một thanh em tại bên cạnh hắn v ă n g lên ngươi là san hoa kỳ h u g u t a dịu mỹ nạ mỹ nổ sủ i chia nhìn mấy giây về sau mới nhớ tới người này liền là san hoa tập đoàn chủ tịch sản hoa kỳ h u g u t a dịu lúc trước đối phương mời qua hắn gia nhập hắn sản hoa thương sự tình liên minh hắn lúc ấy cự tuyệt nhưng là cái này san hoa kỳ h u g u t a dịu cho hắn ấn tượng cũng không thể lắm ha ha, đã lâu không gặp. m i n a m i n o sù ỉ chia thản n h ư n ó i đã lâu không gặp mấy năm gần đây m i n a m i n o lao đệ n g ư ơ i tập đoàn thế nhưng là càng ngày càng cường đại nữa nha san đoa kỳ hủ hủ tạ dịu tán dương tạm được sinh ý khó thực hiện a m i n a m i n o sù ỉ chia cười nói cũng không phải à, ngươi xem một chút hiện tại cả nước năm mươi tốt sĩ nghiệp ngoại trừ bốn đại tập đoàn chiếm hơn phân nửa còn lại sĩ nghiệp liền l à c ủ a n g ư ơ i m i n a m i n o tập đoàn năm nhà còn có ta san đoa tập đoàn cùng đ ấ t kỳ c ả n trị ổ tập đoàn bốn đại tập đoàn mấy năm gần đây một mực nhìn chúng ta không vừa mắt đâu san đoa kỳ hủ hủ tạ dịu vô tình hay cố ý nói ra <cười> m i n a m i n o s u i chia khép cười một tiếng không muốn phát biểu cái gì hắn biết gần nhất mấy năm này bốn đại tập đoàn nhằm vào xạ nọa tập đoàn cùng đ o ạ c kỷ c ả n t r ị ổ tập đoàn rất thảm có thể nói là song phương bốn đ ố i giống như xạ nọa tập đoàn cùng đ o ạ c kỷ c ả n t r ị ổ tập đoàn liên thủ đối kháng bốn đại tập đoàn áp bách hắn cũng biết hiện tại xạ nọa kỳ hữu tạ dịu muốn kéo hắn n h ậ p bọn thế nhưng là hắn là sẽ không dễ dàng n h ậ p bọn mặc dù bốn đại tập đoàn cũng nhằm vào hắn nhưng là không có đến cỡ nào cũng chết hiện tại bốn đại tập đoàn đang cùng hai cái này tập đoàn cùng chết đâu dù sao trời sập xuống có người cao đỉnh lấy hắn là đi một bước nhìn một bước lại nói sau lưng của hắn còn có tiện nghi nhạc phụ thỉnh thoảng giúp hắn một chút nói thật hắn thật đúng là không thế nào sợ bốn đại tập đoàn mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ triệu là biết qua bảy tám năm xạ nọ a kỳ hữu tạ d i ệ u liền sẽ thành lập thuộc về hắn gia tộc xạ nọ a bang bizina sverus khi đó hắn là gánh vác bốn đại tập đoàn áp lực nhưng là hắn hay là không muốn mạo hiểm như vậy hắn hiện tại tình nguyện ngồi xem xong hổ đấu vẫn tương đối tốt một chút rất nhanh cái này tiệc tối lại bắt đầu phe tổ chức bắt đầu công bố cả nước năm mươi tốt xí nghiệp mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ t r i ệ cũng là cẩn thận nhìn lại sản loại tập đoàn cùng đ o ạ c kỳ cản trì ổ tập đoàn rất nhiều xí nghiệp đều lên bảng t ỷ như sản loại tập đoàn sản loại ngân hàng số dịch t o n bộ dạ thị h ò n điện tín điện thoại nt ờ tờ ngay bưng vải c ỏ xị bộ dầu hỏa cố bệ sợ k e o sắp nhật bản thông vận xe kỳ xì chế mỹ cạn loại kỳ cản trì ổ tập đoàn thứ nhất cản trì ổ băng ý tù trung thương sự tỉnh kiêm tủng xì mỹ rủ kiến thiết q u ả xạ kỳ chế thiết hốc hóa thành công nghiệp phụ di địa cơ joko hamakasu từ nơi này liền nhìn ra kỳ thật sản loại tập đoàn cùng đặc kỳ cản trì ổ tập đoàn đã có thể cùng bốn đại tập đoàn đối kháng mặc dù chỉ là ra tại hạ p h o n g nhưng là hoàn toàn không giả bốn đại tập đoàn dựa theo lịch sử phát triển quy tích sản họa tập đoàn sẽ ở năm 1967 t h à n h lập tập đoàn mà đ o ấ t kỳ cản trị ổ tập đoàn sẽ ở năm 1978 t h à n h lập tập đoàn về phần tại sao khuyên bạc sẽ chế sản họa đem m ộ ư ơ i năm gần đây mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia liền không được biết rồi kỳ thật hiện tại mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia nhìn thấy đ o ấ t kỳ cản trị ổ tập đoàn cũng không so sản họa tập đoàn yếu bao nhiêu trao giải nghi thức bắt đầu mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ c h i đi lên linh thưởng thời điểm nói một phen rối trá lời nói liền xuống lúc này hắn nhìn thấy bốn đại tập đoàn người bên kia đều ngồi cùng một chỗ. Mà bọn hắn lúc này đang thấp giọng trao đổi cái gì người nhìn năm nay đều thấy được mỹ nạ mỹ nộ tập đoàn cường đại đi chúng ta trước đó vẫn luôn coi nhẹ nó hiện tại nó chậm rãi đã trưởng thành chúng ta không thể một mực trọng điểm nhằm vào xạ nọa tập đoàn cùng đoạn k ỷ cản trị ô tập đoàn chúng ta bây giờ cũng hẳn là đi đối phó cái này mị n à mị nổ tập đoàn không phải đến lúc đó khi hắn tiếp tục trường thành tiếp chúng ta lại sẽ thêm một cái địch nhân cường đại mỹ sĩ cu dô qua trầm giọng nói mỹ sĩ tiên sinh nói đúng lắm chúng ta cũng hẳn là độc thủ Câu cuối chương vột đồng cầu vô ta a a a a a a a a a b mươi ba cầu nguyện phiếu bộ c ộ c xâm lược văn hóa ở thế giới khác chuan cơm củ học xám l ù học văn hóa thể t h o ạ khắc mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây http chuan y cơm mẹ mở hai mươi bảy nghìn bốn trăm bốn mươi sáu các n à n g thể nếu như nhìn thấy diệp vân thành chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam diệp vân thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn la ngụn ngụi ta nuôi lớn bọn ngụn ngụi chỉ muốn đem ta đưa vào ngục giam chương sáu trăm mười tám bị bốn đại tập đoàn chật ép Các n g ư ơ i nhìn hiện tại mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ trịa mấy cái kia công ty thật là sơ bộ có được lũng đoạn xí nghiệp tình thế bọn hắn tại kỹ thuật trên thị trường đã cùng chúng ta tương xứng thậm chí tại bất động sản cùng ô tô công ty phía trên so với chúng ta còn thắng một bậc phong của hắn địa sản công ty có được đại lượng thổ địa những n à y thổ địa lúc trước mua lúc mua chi phí nhỏ đến lúc đó xây thành tòa nhà í t lợi đại hắn mỹ nạ mỹ nổ ô tô công ty hiện tại cơ hồn chiếm lấy thị trường quốc nội ở nước ngoài thị trường cũng là huy hoàng vô cùng fuji cô giờ nói ân chúng ta lần này liền liên hợp đối cái này mỹ nạ mỹ nộ tập đoàn ra tay đi nếu như có thể mà nói hy vọng chúng ta có thể chia cắt nó nhưng là mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ c h ỉ a phía sau thế nhưng là có mặt găng tập đoàn chỗ dựa đến lúc đó không nhất định có thể thành công a su m i tô mô thôn hạ trầm giọng nói coi như không thể nuốt nó cũng muốn chèn ép nó để nó không ngẩng đầu được lên nhà tây ngay tại bốn đại tập đoàn bên kia mưu đồ bí mật thời điểm xa nọ kỳ ủ hủ tạ dịu lần nữa đối mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ c h ỉ a nói mỹ nạ mỹ n ổ tiên sinh chẳng lẽ ngài liền không suy tính một chút gia nhập liên minh chúng ta sao gia nhập chúng ta tin tưởng đối với đối kháng bốn đại tập đoàn là một cái rất không tệ trợ giút hiện tại xa nọa kỳ h ủ h ữ tạ dịu rất rõ ràng áp lực của mình hắn cảm thấy mỹ nạ mỹ nổ s ù Ý chia thực lực không kém kéo lên hắn cột lên chiến xa thực lực lại sẽ tăng cường mấy phần thật xin lỗi ta còn không có cân nhắc tốt mỹ nạ mỹ nổ s ù Ý chia nói khéo từ chối nói không có việc gì hy vọng về sau ngươi có thể tới công ty của ta làm khách xa nọa kỳ h ủ h ữ tạ dịu cũng không có tiếp tục lại nói cái gì bởi vì trong lòng hắn rõ ràng chỉ cần bốn đại tập đoàn liên hợp muốn đối phó mỹ nạ mỹ nổ s ù Ý chia một ngày nào đó đối phó sẽ tìm hắn hỗ trợ đến lúc đó hử hử liên sẽ không có hiện tại dễ nói chuyện như vậy lần này t h i ệ t tối rất nhanh liền kết thúc mỹ mi mãn mỹ nạ mỹ n ổ tập đoàn thực lực tại lần này t h i ệ t tối ở trong cũng đã nhận được rất lớn tuyên truyền dù sao có năm cái công ty tiến vào cả nước top năm mươi loại này hàm kim lượng cái kia là phi thường cao mấy ngày sau ngay tại mỹ nạ mỹ n ổ sủ ỉ trịa dự định đi xa nhà đi công tác thời điểm mỹ nạ mỹ n ổ ô tô công ty tổng bộ cho hắn chuyển đến một cái tin xấu cái kia chính là vật liệu thép thương nghiệp cung ứng nâng lên cột u rổ l ì n h ô tô tấm giá cả chiếm được tin tức này về sau mỹ nạ mỹ nộ sủ ỉ trịa lập tức liền đi tới mỹ nạ mỹ nộ ô tô công ty tổng bộ trong phòng hợp mua hàng quản lý phủ gì kỳ hướng về mỹ nạ mỹ nổ sủ i chia báo cáo chủ tịch tiên sinh chúng ta ô tô công ty cột rổ lỉnh ô tô tấm thép đều là tại nhật bản ống thép công ty mua sắm sáng hôm nay đối phương đến người cùng chúng ta đàm phán liên quan tới đám tiếp theo cột rổ lỉnh ô tô tấm thép bọn hắn muốn nâng giá để cao hai mươi giá cả nói bọn hắn bên kia chi phí gia tăng cho nên thành phẩm giá cả cũng muốn gia tăng cái gì gia tăng hai mươi giá cả bọn hắn thật sự là ngay tại chỗ lên giá a mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia h ế mắt hắn biết ô tô chế tạo không thể rời bỏ sắt thép ô tô công ty trực tiếp từ sắt thép công ty mua sắm cột rộ lìm ô tô tấm thép dùng để chế tạo ô tô s ả n xe thân xe cùng s ả n xe đại lương các loại đúng vậy đối phương không nhượng bộ chút nào thậm chí không tiếc không cần chúng ta đơn đặt hàng cũng muốn cầm đề cao hai mươi phần trăm giá cả cho chúng ta cung hóa phu dị kỳ thở dài nói đây là đàm phán không thành tiết đ ấu a ta nhớ được nhật bản ống thép công ty tựa như là phụ dị tập đoàn dưới cờ sắt thép công ty a xem ra hiện tại phụ dị tập đoàn muốn lửa ta a mỹ nạ mỹ nô sù i chia cười lạnh nói hắn biết nhật bản ống thép công ty thuộc về cỡ lớn sắt thép công ty nó là sắt thép công ty hai công ty tại yokohama quả xạ kỹ các vùng sắp đặt nhiều nhà nhà máy ở nước ngoài rất nhiều quốc gia sắp đặt công ty c ò n cùng làm việc cơ cấu chủ yếu sản phẩm cùng kinh doanh phạm vi bao quát sắt thép ống thép tấm thép thép h ợ p kim thuyền nguyên bộ máy móc thiết bị sắt thép cấu kiện còn có sửa thuyền cùng nhận tàu thổ kiến công trình các loại mà sản xuất cột rỗ lỉnh ô tô tấm thép cũng không phải là mỗi cái sắt thép công ty đều có thể sản xuất ra tối thiểu những cái kia cỡ trung tiểu sắt thép công ty liền sản xuất không ra bây giờ đối phương ngay tại chỗ lên giá cái kia chính là nhìn suy mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ c h ị a tại địa phương khác lấy không được hàng chủ tịch tiên sinh chúng ta không muốn không muốn từ cái khác ba đại tập đoàn xưởng sắt thép cầm hàng f u j i kỳ thận trọng hỏi không cần đã f u j i kỳ tập đoàn nhằm vào ta cái khác ba đại tập đoàn khẳng định cũng có thể như vậy chúng ta không cần lãng phí thời gian mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ c h ị a không phải người ngu nếu như không phải bốn đại tập đoàn thông đồng tốt f u j i tập đoàn khẳng định không dám phách lối như vậy cố tình nâng giá nếu như nó cùng phách lối như vậy cố tình nâng giá khẳng định sẽ mất đi mỹ nạ mỹ nộ ô tô công ty cái này đ đ đ đ đ đ đ đ đơn đ dù sao mỹ nạ mỹ nổ sủ ý c h ị a còn có thể đi mặt khác ba cái tập đoàn s ư ở n g sắt thép cầm hàng nhưng là hiện tại rõ ràng là bốn đại tập đoàn thông đồng tốt đối mới dám làm như vậy cột d ỗ lỉnh ô tô tấm mặc dù là vật liệu thép một loại nhưng là nó khối lượng yêu cầu là vô cùng cao nhớ năm đó đến thập niên tám mươi chín mươi hoa hạ s ư ở n g sắt thép đều không có năng lực chế tạo loại này vật liệu thép toàn bộ áp vào miệng cuối cùng vẫn là đưa vào mới ngày s ắ t công ty kỹ thuật mới có thể sản xuất loại này vật liệu thép cái này cũng đủ để chứng minh hiện tại loại này cột rỗ l ỉ n ô tô tấm thép cũng không phải là một cái bình thường cơ trung tiểu sắt thép công ty liền có thể sản xuất ra trước mắt toàn bộ nhật bản liền có năm nhà sắt thép công ty có thể sản xuất ra cái này năm nhà xưởng sắt thép bốn nhà đều là bốn đại tập đoàn dưới cờ mặt khác một nhà liền là đội k ỳ cản trị ổ tập đoàn dưới cờ qua xạ k ỳ chế thiết công ty l o à i k ỳ cản trị ổ tập đoàn tại về sau cũng sẽ trở thành tập đoàn hiện tại đang cùng xạ đọa tập đoàn đối kháng cái này bốn đại tập đoàn từ một điểm này liền nhìn ra tập đoàn năng lượng là to lớn bao nhiêu bốn đại tập đoàn cơ hồ tại công nghiệp nặng khoáng sản ngân hàng sắt thép dầu hỏa các loại trọng yếu lĩnh vực hoàn toàn tạo thành lũng đoạn xu thế không đơn thuần là n h ữ này liền ngay cả rất nhiều nguyên vật liệu đều là bọn chúng lũng đoạn Tỷ như cao su, d ầ trong trong thế a u nào thượng m du thượng du n vật liền là chỉ những cái kia còn chưa mở hái hoặc là đang tại khai thác lấy mỏ dầu quạng sắt mạch mỏ đồng mạch các loại coi như ngươi không ở trong nước mua sắm ra ngoại quốc mua sắm người ta cũng là nắm trong tay những tư nguyên này cuối cùng ngươi vẫn là chỉ có thể từ tay người ta bên trong mua sắm cho nên giá cả vẫn là người ta định đoạn đây chính là lũng đoạn thật giống như một cái gà mái người ta đã trưởng khống giả để trứng gà mái cái kia vậy chúng ta làm sao bây giờ cũng không thể để ô tô sản xuất xưởng đ ỉ n h công a một khi đ ỉ n h công chúng ta ô tô đơn đặt hàng làm sao hoàn thành a chúng ta toàn bộ công ty đều sẽ lâm vào khống cảnh phu dị kỳ vẻ mặt đau khổ nói sản xuất ô tô dù sao cũng phải có cột rộ lìm ô tô tấm kép đi không có cái này làm sao sản xuất a sản xuất liên một khi gây mất như vậy mỗi ngày tổn thất đều là lấy ước đến tính toán chúng ta còn có thể đi mặt khác một nhà sắt thép công ty mua sắm cột rổ l ỉ n h ô tô tấm thép cái kia chính là đi đoạn kỷ cản chỉ ở tập đoàn dưới cờ quả xạ kỷ chế thiết công ty bọn chúng sản xuất cột rổ l ỉ n h ô tô tấm thép khối lượng hoàn toàn không có vấn đề mỹ na bị nổ xù ỉ chia nói tốt ta cái này đi liên hệ bọn hắn phu dị kỳ giống như bắt lấy cọn cỏ cứu mạng hắn làm mua hàng quản lý đối mặt cái này cột rổ l ỉ n h ô tô tấm thép thiếu hàng sự tình thế nhưng là rất khẩn trương đây chính là liên quan đến lấy công ty an nguy a quả xạ kỳ sắt thép thành lập tại năm 1896 t h á n g 10 ngày 15, vì toàn cầu lớn nhất sắt thép chế tạo công ty thứ nhất hàng năm vì toàn cầu vượt qua 60 quốc gia người sử dụng cung cấp hơn 26 triệu tấn sắt thép sản phẩm quả xạ kỳ sắt thép ở vào nhật bản quả xạ kỳ thị quả xạ kỳ thị tổng bộ thiết lập tại cấp h u y ệ cấp dưới chỉ ba nhà máy chỉ ba nhà máy tây cung phân xưởng nước đ ảo nhà máy biết nhiều nhà máy phân xưởng sắp đặt hoàn thiện nhà máy sản xuất các loại chức vào sắt thép sản phẩm bao quát ý nốt nóng cán thép q u y n thép đồng tấm thép không có khe hở quản thanh thép c ộ ư đã bốn đại tập đoàn chen eta ta liền cùng cái khác tập đoàn hợp tác chính là mỹ nạ bị nộ sù ỉ chia trong lòng cười lạnh nói rất nhanh phủ dị kỳ liền có liên lạc quả xạ kỳ chế thiết công ty bất quá phù dĩ kỳ thu được đối phương tin tức cái kia chính là đối phương yêu cầu mỹ nạ mỹ nổ s ù ý trịa tự mình đến một chuyến bọn hắn chủ tịch có chuyện muốn cùng mỹ nạ mỹ nổ s ù ý trịa đàm khi phù dĩ kỳ đem tin tức này chuyển đến mỹ nạ mỹ nổ s ù ý trịa trong lỗ thai thời điểm hắn có chút ngoài ý m u ố n không biết đối phương trong hồ lô bán là thuốc gì đây bởi vì thời gian khẩn trương mỹ nạ mỹ nổ ô tô công ty bên trong nhà kho cột rộ lỉnh ô tô tấm thép hàng tồn chỉ có thể dùng nửa tháng cho nên hắn lập tức liền đi đến quả xạ kỳ chế thiết công ty tổng bộ tại tổng bộ mỹ nạ mỹ nổ xù ý t r ị gặp được cái công ty này chủ tịch người ở chỗ này còn này ặ p đ ợ c một n g ư q sống chi n về sau mỹ dạ bệ hạ sĩ sợ tạ không có mở miệng nhưng là ngồi ở bên cạnh xã nọa kì hù hù tạ dịu lại lên tiếng mỹ nạ mỹ nổ tiên sinh mấy ngày không thấy a ta nói qua ngươi sẽ tới tìm chúng ta câu nói này để m i n a mỹ nổ s ù i chia n h ư mày nhìn tình huống không tốt đẹp l ắ m a hắn biết s à n đ o ạ tập đoàn cùng bất kỳ cắn chịu tập đoàn hiện tại là một cái đồ lót chẳng lẽ đối phương nhìn thấy mình bây giờ bị bốn đại tập đoàn chết ép hiện tại cũng muốn hô hắn một thanh s à n đ o ạ tiên sinh thật sự là liệu sự như thần a m i n a bị nổ s ù i chia dự định đi một bước nhìn một bước hắn tử vừa vào cửa nhìn thấy s à n đ o ạ kỳ hữu tạ giữ ở chỗ này liền biết đàm phán hôm nay hẳn là sẽ không rất khá mỹ dạ bại ạ x ì tiên sinh là như vậy ta hôm nay tới liền là muốn tại công ty của n g ư ơ i mang đến một chút cột rổ l ỉ n h ô tô tấm thép đơn đặt hàng công ty của chúng ta muốn phải lượng lớn mua sắm cột rổ l ỉ n h ô tô tấm thép mỹ nạ bị nổ s ù ỉ chia đi thẳng vào vấn đề nói cái này ta biết công ty của các ngươi p h ụ dị kỷ quản lý có đề cập với ta liên q u a mỹ dạ bệ hạ xi、si、sờ ta mỉm cười nói cái kia không biết mỹ dạ bệ hạ xi si tiên sinh ý như thế nào đâu không biết các ngươi nơi này giá cả lại là như thế nào mỹ nạ bị nổ s ù ỉ chế hỏi hắn cảm giác đối phương hẳn là sẽ không ngay tại chỗ lên giá dù sao hắn cùng đối phương cũng không phải từ địch mà là hộ khách mua bán quan hệ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 nghe nói cái kia nhật bản ống thép công ty bán đưa cho người cột rổ l ỉ n h ô tô tấm thép nâng giá 20. mươi mỹ dạ bệ hạ sĩ sợ tạ cũng không trả lời mỹ na mỹ nổ sủ ý chĩa vấn đề mà là hỏi ngược lại đúng vậy mỹ na mỹ nổ sủ ý chĩa không có phủ nhận hắn biết tin tức này khẳng định là phủ gì tập đoàn bên kia cố ý thả ra rất rõ ràng bốn đại tập đoàn là muốn nhằm vào n g ư ơ i tập đoàn a nếu như không phải bốn đại tập đoàn thông đồng tốt bọn hắn một nhà trong đó chắc chắn sẽ không sách giá cao như vậy ô dù sao sản xuất cột rổ lĩnh ô tô tấm thép sắt thép công ty cũng không phải là nhật bản ống thép công ty một nhà bên cạnh x mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ t r ì a cũng không có phủ nhận hắn đều biết đang ngồi đều là người thông minh cũng không tốt lừa gạt địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu đã mỹ nạ mỹ nổ tiên sinh có khó khăn chúng ta đương nhiên muốn giúp một cái ngươi nói có đúng hay không a mỹ dạ bởi hạ sĩ tiên sinh san đoạ kỳ hữu hữu ta dịu đường ha ha cười nói san đoạ tiên sinh nói rất đúng chúng ta cùng bốn đại tập đoàn là địch nhân chúng ta nhìn thấy mỹ nạ mỹ nổ tiên sinh bị bọn hắn kiêu ngạo như vậy ngay tại chỗ lên giá chúng ta đương nhiên muốn trợ g ú p như vậy đi mỹ nạ mỹ nổ tiên sinh ta bán cho ngài cột rổ lỉnh ô tô tấm thép dựa theo lúc đầu giá thị trường người muốn bao nhiêu, ta có bao nhiêu? mỹ dạ bệ hạ si sợ tạ mỉm cười nói vậy cái này là quá cảm tạ mỹ dạ bệ hạ si tiên sinh bất quá chúng ta yêu cầu ngươi gia nhập chúng ta tập đoàn liên minh cùng một chỗ đối kháng bốn đại tập đoàn gia nhập tập đoàn của chúng ta về sau giữa chúng ta công ty hợp tác đều phải tận lực hỗ trợ lẫn nhau mỹ dạ bệ hạ si sợ tạ cười h ế p mắt nói đúng vậy chúng ta bây giờ rất thành ý mời ngài gia nhập chúng ta liên minh san hoạ kỳ hủ hủ tạ dịu cũng là lên tiếng nói cái này mỹ mì nạ bị nổ sủ ỉ chia lông mày miễu chắc hơn nếu như gia nhập hai người bọn họ tập đoàn liên minh đến lúc đó liền lại nhận bốn đại tập đoàn toàn diện chèn ép đến lúc đó liền không đơn thuần là một cái ô tô công ty đơn giản như vậy lại nói đến lúc đó gia nhập bọn hắn liên minh về sau có rất nhiều kỹ thuật cần cùng hưởng công ty ở giữa hợp tác cũng có thể là sinh ra lợi tức thấp luận trợ giúp cứ như vậy lời nói đối với m i nạ mỹ nổ xù ý chia thế nhưng là lợi nhiều hơn hại đây cũng là lúc trước hắn một mực không nguyện ý gia nhập bọn hắn nguyên nhân rất rõ ràng đừng nhìn hiện tại xa nọa k ỳ ưu ưu tạ dự cùng mỹ ra bạ xỉ sợ tạ đóng vai lấy người hiền lành bộ dáng kỳ thật trong bọn họ trong lòng nhưng gian trá đây dù sao làm ăn không có một cái nào đều là người hiền lành đều là lợi ích đều là mưu tính nhìn thấy mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trịa trần trờ về sau xã đọa kỳ hữu hữu tạ rực cười h í p mắt nói mỹ nạ mỹ nô tiên sinh ngươi nhưng nghĩ kỹ hiện tại toàn bộ nhật bản chỉ có mỹ gia bệ hạ s ỉ tiên sinh quả xạ kỳ chế thiết công ty cho ngươi cung cấp cột d ồ linh thép một cái khác chính là ta g i ớ i cờ c ổ bệ chế thép công ty có thể cho người cung cấp ngươi nếu là không tiếp nhận điều kiện của chúng ta ta tin tưởng ngươi sản xuất ô tô chi phí vẫn cứ giá cao không h ạ đến lúc đó ngươi ô tô công ty lợi nhuận sẽ xuống đến điểm thấp nhất thậm chí xuất hiện số âm tồn tại đương nhiên ngươi cũng có thể tiến hành ở nước ngoài sắt thép công ty mua sắm c nhưng là hại vận phí tổn sẽ mang cho n g ư ơ i đến to lớn chi phí n g ư ơ i lợi nhuận vẫn là sẽ thu nhỏ nhưng là n g ư ơ i uống chúng ta hợp tác liền không đồng dạng n g ư ơ i lợi nhuận vẫn như cũ sẽ giống như trước cao s à n họa kỳ h ủ hủ t a dự thản như nói áp chế đây tuyệt đối là áp chế quả nhiên bọn hắn cùng bốn đại tập đoàn không hề khác gì nhau n g ư ơ i cái này hợp tác đến cùng là dạng gì cụ thể hợp tác m i nạ h u nổ xù ý chí hỏi nếu như đối phương yêu cầu không quá phận hắn ngược lại là có thể gia nhập đối phương trận danh rất đơn giản ta yêu cầu không cao ta muốn truyền tin của ngư nghiệp kỹ thuật cùng hưởng trong đó bao quát m u g a i điện thoại máy nhắn tin sa nọa k i h u u t a dịu cười nói ta yêu cầu cũng không cao ta yêu cầu người ô tô công ty ô tô sử dụng lốp xe toàn bộ làm dùng ta z o k o ha mai lốp xe còn có ta hy vọng nhập cổ phần ngươi mina m i n o ô tô m i dạ bạ si sờ ta mỉm cười nói a quả nhiên là công phu sư tử ngoạn bọn hắn nói mấy cái đều là mina m i n o sủ ỉ chĩa trước mắt rất xem trọng đồ vật loại vật này tuyệt đối không có thể cho người khác chia sẻ nhưng là đối phương cứ như vậy yêu cầu giống sa nọa k i h u u t a dịu nói mô ngai điện thoại còn có máy nhắn tin đối phương ý tứ liền là cầm tới kỹ thuật sau đó đẩy ra thuộc về bọn hắn máy nh đây chính là một cái rất lớn dây chuyền sản nghiệp về phần mỹ dạ b ạ sĩ sợ tạ nói nhập cổ phần mình ô tô công ty cái tiết chính là ngồi đợi chia hoa hồng thôi hiện tại mỹ nạ mỹ nộ ô tô thuộc về toàn cầu thập đại ô tô chế tạo công ty lại thêm hiện tại ngay cả cao cấp hệ liệt ô tô đều danh tiếng không sai nếu là hắn nhập cổ phần tuyệt trong đó chia hoa hồng mà có thể nghĩ các ngươi không khỏi yêu cầu quá cao đi ta chỉ là tại ngươi nơi này muốn cột rổ l ỉ n h ô tô tấm thép đơn đặt hàng ta lại không có đạt được cái gì mỹ nạ mỹ nộ xù ỉ chia cười lành nói mỹ nạ mỹ nộ tiên sinh chúng ta cũng không muốn nói nhiều ngươi suy nghĩ thật kỹ một cái đi hiện tại bốn đại tập đoàn thực lực gì tin tưởng ngươi hẳn là rõ ràng ta tin tưởng không lâu tương lai bọn hắn không đơn giản chỉ nhằm vào ngươi ô tô công ty ta tin tưởng bọn họ còn sẽ nhằm vào ngươi những sản nghiệp khác nếu như chúng ta cho ngươi trợ giúp ngươi cảm thấy có thể tiếp nhận bao lâu đối phương chen ép câu nói kia có tiền cùng một chỗ lựa có cực khổ cùng một chỗ khiêng san hoạ kỳ ủ tạ dịu rốt cục lộ ra hắn tham lam răng n h n h đến uy hi ta mỹ nạ m ị nổ xù ỉ chia trầm giọng nói ngươi có thể hiểu như vậy mặc dù ngươi bây giờ mỹ nạ mỹ nổ tập đoàn thực lực không nhỏ nhưng là trong mắt của chúng ta cũng không phải là vô cùng lợi hại n g ư ơ i phải biết chúng ta san đoạt ậ p đoàn cùng đ o ạ kỳ cạn tri ổ tập đoàn thế nhưng là có thể cùng bốn đại tập đoàn chống lại tồn tại trong đó đạo đạo ngươi có lẽ rất nhiều cũng không biết nếu như ngươi chọc g i ậ n bốn đại tập đoàn cuối cùng bọn hắn có lẽ sẽ chuyển ra đ ó n sát thủ kết quả là ngươi có lẽ mười năm phấn đấu sẽ hóa thành một trận b ọ t nước san đ o ạ kỳ hủ hủ t a dĩ vị thông trường nói nói thật san đ o ạ kỳ hủ hủ t a d ư câu nói này mỹ nạ m ỉ nổ x ủ ỉ chia nghe có trước không rõ coi như bốn đại tập đoàn mạnh hơn hắn cảm thấy cũng không thể để hắn không có gì cả nhiều nhất là thụ chèn ép không dễ dàng như vậy phát triển mở rộng vất có lẽ mấy năm sau hắn sẽ biết đối phương nói là có ý gì đương nhiên đây là nói sau cái kia không có ý tứ ta đi trước đã không có đến đàm vậy liền không cần bàn lại coi như không thể ở chỗ này mua được cột rộ l ỉ n h ô tô tấm thép hắn còn có thể thông qua đường dây khác đi mua đến nhiều nhất để cho mình sản xuất chi phí sách cao một chút chính là nhẹ nhàng san họa kỳ hủ hủ tạ dự cười h í p mắt nói trong mắt hắn hắn cảm thấy m i nạ mỹ nộ xù ỉ c h ị a sau đó không lâu khẳng định trở về cầu hắn trở lại mỹ nạ mỹ nộ ô tô công ty t ổ n bộ kỳ nọ nạ cộ liền vội vàng mà hỏi thế nào sự tình thất、bại. mỹ nạ mỹ nổ、no、sủ ỉ chia thẳng như nói thất bại cái kia chính là đối phương không nguyện ý cho chúng ta đơn đặt hàng bà cạ n g u n g ố c những người này đều là gặp lợi ngay tại chỗ lên giá kỳ n ọ n ạ nạ cổ mắng vậy làm sao bây giờ kỳ n ọ n ạ nạ cổ lo lắng hỏi dù sao trong kho hàng cuộn rộ lỉnh t â m thép còn chỉ có thể dùng hơn nửa tháng thời gian ta nghĩ một chút biện pháp đi cho ta xông một ly cà phê mỹ nạ mỹ nổ、no、sủ ỉ chia vớt vớt mình h u y ệ t thái dương nói Tốt. câu vượt mười đồng cuối c h n ba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 Kỳ khi nọ nạ nạ cổ sau khi ra ngoài Mina Minosu cổ Ichia sau ra lúc â lâm m trầm Mina Minosu Ichia lâm ấm. vào vậy với vượt đoàn là ngoài. hoạch tư. tới tập thủ ta, thật ta ra như Không khỏi kế nghĩ nhanh Ichia liền động bên đại của l sự đầu hắn cảm thấy bốn đại tập đoàn tương lai mấy năm này đều hẳn là sẽ cùng xạ n ọ a tập đoàn còn có đ o ạ c kỳ cạn chịu tập đoàn cũng chết coi như muốn đối phó hắn đoán chừng cũng muốn năm sáu năm về sau nhưng là hắn không nghĩ tới đối phương hiện tại liền bắt đầu động thủ với hắn đối phương bỗng nhiên xuất thủ để mỹ nạ mỹ nổ xù ý chia có chút trở tay không kịp lúc đầu hắn đã chế định một cái kế hoạch hoàn mỹ cùng một cái bố cục các loại năm sáu năm về sau liền bắt đầu tiến hành nhưng là bây giờ đối phương sớm động thủ với hắn để hắn không thể không đem cái này bố cục muốn bắt đầu muốn đánh bại bốn đại tập đoàn đầu tiên liền muốn đánh phá đối phương lũng đoạn nhưng là đánh vỡ đối phương lũng đoạn nói nghe thì dễ mặc dù bây giờ m i nà m i nổ sủ ỉ trị ô tô điện tử sản nghiệp thông tin sản nghiệp máy tính cùng sổ phổ dở đệ vệ lộ t ợ các loại đều đã hơi mạnh hơn bốn đại tập đoàn tại kỹ thuật cùng trên thị trường cũng là thắng đối phương một bậc nhưng mấy cái này sản nghiệp tri thức đông đảo sản nghiệp mấy cái thứ nhất mà thôi thật giống như bây giờ người ta vẹn vẹn bắt lấy cột rộ lỉnh ô tô tấm thép liền để hắn ô tô ngành nghề nhận lấy uy hiếp nghiêm trọng nói cho cùng liền là tại nguyên liệu phía trên nắm giữ mỹ na mỹ nổ s ù ỉ t r ư a căn bản là không cách nào cùng đối phương tương đối muốn hình thành lũng đoạn liền là tam đại yếu tố kỹ thuật thị trường nguyên liệu trong đó cái này nguyên liệu liền là phi thường trọng yếu liền giống với như bây giờ người ta bốn đại tập đoàn có vô số khoáng sản tài nguyên đang tại khai thác còn chưa mở phát khai phát hậu nhân nhà trực tiếp có được sườn sắt é p nhà máy lọc dầu các loại một con dòng xí nghiệp liên mà mỹ na mỹ nổ xù ỉ chưa đâu không có cái gì có được cho nên liền đã chú định lần này đối mặt với đối phương xuất thủ hắn căn bản cũng không có sức hoàn thủ mặt khác san đoạn tập đoàn cùng đoạn k ỷ cản trị hộ tập đoàn sở d i có thể cùng bốn đại tập đoàn chống lại mà không bị thua cái kia cũng là bởi vì bọn hắn không nhưng có kỹ thuật cùng thị trường còn có có được nguyên liệu cái giờ này hai cái này tập đoàn đều có được chính mình khoáng sản tài nguyên xưởng sắt é p nhà máy lọc dầu cao su phương diện cao su v ư n cao su nhà máy các loại đây đều là trọng yếu tài nguyên mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trịa trước đó cũng có được mười cái mỏ dầu các loại kỳ thật những này mỏ dầu mới vừa vặn phát hiện còn chưa kịp khai thác coi như khai thác hắn cũng không có có được nhà máy lọc dầu lại nói người ta hiện tại nhằm vào hắn là s á t thép bốn đại tập đoàn thật sự là lợi hại đ âu mỹ nạ m i n o s u ỉ chia thầm nghĩ trong lòng hắn liền nghĩ tới mình k i ế p t r ư ớ c nhìn qua một quyển sách quyển sách này liền là viết nhật bản bốn đại tập đoàn nội t ì n h trong đó liền là giảng thuật mịt xỉ tập đoàn như thế nào hình thành tài nguyên lũng đoạn tại những năm bảy n h ì n tám mươi như thế nào cấp tốc quật khởi có thể dám cùng usa những ông chủ kia đoàn khiêu chiến nguyên nhân trừ bỏ những cái kia đại quốc đại quốc tài nguyên cơ bản đều bị chính mình trừng khống ngoại nhân căn bản là không cách nào tiến đến kết quả là những cái kia tập đoàn chỉ có thể tìm kiếm những cái kia bên trong tiểu quốc vào tay đến những năm 70-80, t o à n cầu tài nguyên cơ hồ bị tập đoàn trò khống chế thời điểm đó thượng du tài nguyên kỳ thật đã bị vốn nước ngoài khống chế những n à y lũng đoạn cự đầu chủ yếu khống chế hai khối lớn một phần là bờ gia diệu một phần là châu úc châu úc phía sau là anh mỹ vốn liếng ở bên trong mà bờ gia diệu chủ yếu là nhật bản vốn liếng kỳ thật tại bờ gia diệu nhật bản đã tiến vào bờ gia diệu vã lệ trong đó m ị xỉ sản vật đã có được bờ g a d i u vã lệ mẹ công ty m ộ cổ phần đây chính là sáng tạo ra m ị xỉ tập đoàn lực lượng đ e m rất n h i ề u n ư ớ c n g lũng đoạn s mà bây giờ năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn đại tập đoàn còn không có tại bờ ra dịu vã lệ mẹ công ty ủng có cổ phần đây chính là mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ trịa trước đó muốn kế hoạch hắn muốn chiến thắng bốn đại tập đoàn nhất định phải nắm giữ đại lượng khoáng sản tài nguyên từ cơ bản nhất nguyên liệu đứng ở thế bất bại thế nhưng là hắn hiện tại trước mắt căn bản cũng không có nhiều như vậy tài chính đầu tư v ậ o này đây chính là hắn bị bốn đại tập đoàn đánh trở tay không kịp địa phương lại nói liền xem như hậu thế mỹ xì、sì、tập đoàn cũng chỉ là có được bở ra dịu vã lệ mẹ công ty mười hai phần trăm cổ phần nhưng là liền là cái này mười hai phần trăm cổ phần liền để nó phách lối đến lũng đoạn vô số sắt thép công ty cùng dây chuyền s ả n nghiệp xem ra là thời điểm muốn tìm nhạc phụ của mình hảo hảo nói một chút chẳng qua trước mắt cần phải làm là trước tiên đem trước mắt khẩn cấp sự t ì n h giải quyết lại nói mỹ Mì nạ mỹ nổ xù ý chia trong lòng quyết định nói đã các ngươi đều đem ta ép vậy ta liền tới một cái đập nồi dìm thuyền a rất nhanh mỹ nạ mỹ nổ xủ ỉ chia liền có liên lạc nhạc phụ của mình đại nhân mọt găng tập đoàn người cầm lái h khi hắn đem tình huống của mình nói cho hẹn dị biết về sau hẹn dị rất quả quyết liền định trợ giúp mình cái này con rể vượt qua n a n quan cái kia chính là cho con rể của mình cung cấp cột d ộ l ỉ n h ô tô tấm thép bất quá cái này cái này cột d ộ l ỉ n h tấm thép cung cấp là cần p h í dụ n g dù sao hắn không thể thua thiệt vốn không phải dù sao ý tứ liền là hẹn dị cũng không lừa mị nạ mị nổ s ù i chia tiền gì vẫn là theo giá thị trường cho mị nạ mị nổ s ù i chia nhưng là phí chuyên t r ở phương diện cần mị nạ mị nổ s ù i chia ra cứ như vậy kỳ thật mị nạ mị nổ s ù i chia vẫn là gánh chịu ô tô chế tạo chi phí tăng lên Mặc găng sát t hiện é p tại bốn qua, đại tập đoàn rõ ràng là nhằm vào ngươi nếu như ngươi trường kỳ sử dụng ta cho ngươi cung cấp cột rộ lỉnh ô tô tấm thép cái này không có vấn đề vấn đề là ngươi ô tô chế tạo chi phí sẽ gia tăng ngươi lợi nhuận sẽ thu nhỏ ngươi bây giờ có ba cái lựa chọn một cái là lựa chọn khuất phục bốn đại tập đoàn cùng bọn hắn lan lộn cái thứ hai liền là đứng tại xạ nọa tập đoàn cùng bọn k ỳ cản trị ở tập đoàn bên kia đến lúc đó ngươi nguy cơ lập tức liền giải quyết cái thứ ba thành lập mình sắt thép công ty ta đương nhiên là nhất ủng hộ ngươi cái cuối cùng dù sao ngươi về sau muốn thành lập tập đoàn lời nói nhất định phải có được thuộc về mình công nghiệp nặng khoáng sản tài nguyên nhưng là lấy ngươi trước mắt tài lực cùng thực lực cái thứ ba không thể nghi ngờ là nói chuyện hoang đường hẹn gì là như thế này nói với mị nạ mị nỗ sụ y chia nhạc phụ một tuần lễ sau ta sẽ đi một chuyến u s a tìm người tốt nhất nói chuyện đến lúc đó nói đây là m i n a mỹ nổ sủ i chia nói với hẹn di lời nói đúng vậy hắn muốn đi một chuyến u s a hắn muốn bắt đầu áp dụng hắn cái này đ i ê n cùng kế hoạch mỹ xỉ tập đoàn hh hiện tại m i n a mỹ nổ sủ i chia khẳng định rất lo lắng đi căn cứ tình báo nói hắn cự tuyệt cùng xạ đọa tập đoàn hợp tác xem ra xạ đọa tập đoàn cũng muốn hô hắn một thanh a hắn hiện tại có thể nói là tiến thối lưỡng nan đâu mỹ xỉ cụ dỗ qua nhìn xem trong tay bên trong tình báo cười lạnh nói câu v ư ợ mười đồng cuối chương ba cầu vô ta a a a a a a a a a a b mươi ba cầu nguyện phiếu bộ cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác c h u y ể n cơm củ học xám lù học văn h ó a t hệ quả khắc mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây http chuẩn cơm mẹm bở hai mươi bảy nghìn bốn t r ă n mươi sáu n ấ t vô niệm đối với mọi người thanh minh ta không có vào thanh lâu tại một diễn biến khác phân thân vỗ ngực thế thốt nhưng ta có vào nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật mà không hại làm trắng đầu góc phân thân có t hố m ạ h c nổi y n g hợp p h á n t h ấ n trọng h ơ n thì h ã h ư n g h â n thân t rắc t đầu thấp t h à n t r ư n t hai t bộ c hiện tại bốn đại tập đoàn liền là nhìn suy m i n a m i n o s u i chia bọn hắn cảm thấy cuối cùng m i n a m i n o s u i chia vẫn là xe túi đầu trước bọn họ cuối cùng đó chính là bọn họ chia cắt m i n a m i n o s u i chia công ty thời điểm đạt được nhạc phụ đại nhân trợ giúp về sau nguyên bản có một chiếc du thuyền vừa lúc liền là vận chuyển một cái đại thuyền hàng c ộ t d ộ l i n h ô tô tấm thép tiến về phụ cận một quốc gia nhưng là do ở m i n a m i n o s u i chia muốn giải khẩn cấp hẹn gì trực tiếp vung tay lên liền ưu tiên cung cấp cho m i n a m i n o s u i chia cái này một nhóm hàng một tuần lễ liền sẽ đến nhật bản bên này bên cảng. Như vậy, Mí na, Mí nổ xủ ý lần h này hắn đi lo sang rơ lết một cái là vì cùng nhạc phụ của mình đảm một cái giao dịch một cái khắc liền là bố cục đàm phán đồ vật chính là cho hắn tương lai bố cục không có sai mỹ nạ bị nổ sủ ý t i ị dự định nhập cổ phần bờ ra dịu vạ lệ xa hắn biết tương lai thượng du tài nguyên muốn bị vốn nước ngoài khống chế những ngày lũng đoạn cự đầu chủ yếu khống chế hai khối lớn một phần là bờ gia dịu một phần là châu ú c châu ú c phía sau là anh mỹ vốn liếng ở bên trong mà bờ gia dịu chủ yếu là nhật bản vốn liếng có thể nói như vậy hiện tại châu ú c khoáng sản tài nguyên đã bị âu mỹ khống chế bởi vì châu ú c khoáng sản tài nguyên bị phát hiện ra sớm châu ú c khoáng vật lấy nại ẩn ni bạo xài kim thép ruộng acid phột phó t i c h muối sắt bạc trì kẽm than đá dầu hỏa khí thiên nhiên u g a -ja、n g u ị mù thái cùng gù ả ạ nổ các loại sò、so、sánh phong phú n i ẩn ni số lượng dự trữ cư các châu hàng đầu bảo sẽ số lượng dự trữ bốn mươi sáu hai ư ớ tấn cư các châu vị thứ hai đồng dạng bờ gia dư có được quảng s ắ t cắt số lượng dự trữ 33,3 tỷ tấn chiếm thế giới tổng số lượng dự trữ 9. 8%, t cư thế giới vị thứ năm sản lượng 355 ă m i n ă ứ c tấn cư thế giới vị thứ hai lối gia lượng cũng đứng hàng thế giới hàng đầu bờ gia dư hai loại khoáng vật số lượng dự trữ phong phú n ạ i ẩn nhi số lượng dự trữ 6 triệu tấn chiếm thế giới n ạ i ẩn nhi số lượng dự trữ 4. 0%, chủ yếu phân bố tại gỗ dạ tư châu cùng mễ nạp tư dì lạ tư châu mn n ô n phen thổ chỉ tích các loại nhiều loại kim loại số lượng dự trữ chiếm thế giới tổng số lượng dự trữ m ộ trở lên nghi mỏ số lượng dự trữ đã xác minh 455-9 vạn tấn theo trước mắt tiêu phí lượng đủ tất cả cầu sử dụng 5-800. n g o à i ra còn có so sánh phong phú thép dầu mỏ hoàng kim mỏ cùng a m i ăn mỏ mỏ than xác minh số lượng dự trữ 10,1 t ỷ tấn nhưng phẩm vị rất thấp bờ ra dưới tại đông nam duyên hải có đại mỏ dầu dự tính dầu hỏa số lượng dự trữ đem vượt qua 50 tỷ thùng có hy vọng tiến vào thế giới 10 đại dầu hỏa quốc chi liệt đương nhiên trở lên tất cả khoáng sản tài nguyên tại trước mắt năm một n t r i nói chỉ là phát hiện một phần nhỏ nếu như toàn bộ đều bị phát hiện đoán chừng liền không tới phiên mị nạ mị nổ xù ỉ chịa đi hái mỏ mỏ mô Khi thật bờ ra gia ữ khoáng sản diệu vạn đều lệ à những sa là đệ nhất thế giới đại quảng sắt sản xuất cùng lối gia thương cũng là châu mỹ đại lục lớn nhất thải quán nghiệp công ty được vác i n h dự bờ ra r lệ, lệ, lệ, lệ là thế giới thứ hai đại đa nguyên hóa kim loại cùng khai thác mỏ công ty danh liệt thế giới lớn nhất đưa ra thị trường công ty ba mươi cường thứ nhất cũng là châu mỹ la tinh lớn nhất xí nghiệp tư doanh vác lệ thị giá trị ước là một bốn mươi tỷ đô la khắp thế giới ngũ đại châu cổ đông vượt qua năm trăm linh ngàn đương nhiên đây đều là nói sau hiện tại vã lệ sa danh khí còn không có hậu thế lớn như vậy đó là bởi vì hiện tại phát hiện quạng sắt mạch còn chưa đủ nhiều mỹ nạ bị nổ sủ ỉ c h i a tin tưởng tiếp qua m ộ ư ơ i năm vã lệ sa danh khí khẳng định sẽ khiếp sợ thế giới bởi vì bờ ra dự quạng sắt mạch thật sự là nhiều lắm hết thể có được quạng sắt cắt số lượng dự trữ ba mươi ba ba tỷ tấn chiếm thế giới tổng số lượng dự trữ chín tám tư thế giới vị thứ năm trong đó đại bộ phận quạng sắt mạch đều là vã lệ sa có được đến lúc đó nghĩ không ra danh đô khó a đến lúc đó ta trước đó nắm trong tay tương đối cao cổ phần đến lúc đó hư hư bốn đại tập đoàn đều phải nhìn sắc m ạ c của ta làm việc đến lúc đó chính là ta âm các ngươi thời điểm đến lúc đó các ngươi sắt thép dây chuyển sản nghiệp chính là ta siêu cấp máy rút tiền mỹ na mỹ nổ s ù ỉ chia hùng tâm tráng trí nói chỉ cần hắn khống chế thượng du quạng sắt tài nguyên đến lúc đó đối phương sắt thép công ty ô tô công ty giao thông kiến thiết công ty các loại cần đại lượng sắt thép dây chuyển sản nghiệp đều sẽ bị mỹ na mỹ nổ s ù ỉ chia cho chen ép ở đến lúc đó hắn muốn, muốn làm sao chơi làm sao chế định quy tắc bốn đại tập đoàn đều muốn ngoan ngoan nghe hắn năm đó bốn đại tập đoàn không chính là như vậy chơi nước ngoài cái khắc sắt thép công ty sao không tại sao cũng là bởi vì bờ ra dự quạng sắt là phẩm chất cực kỳ tốt trong i trang viên mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ triệ nhìn thấy tiện nghi của mình nhạc phụ nhìn thấy người nhạc phụ này phát hiện ra hỏa này trở nên giàn mua một chút quả nhiên là gánh không được thuế nguyệt ăn mòn a tiểu tử nghe nói ý lộ tìm mang thai tiểu tử ngươi về sau phải thật tốt đối nữ nhi của ta hên gì hút xì gà ứng thanh nói ra đó là khẳng định ta nhất định sẽ h ả o h ả o đối nàng mỹ na bị nổ xù ỉ chia cười nói chuyện của ngươi ta đều nghe nói một chút ngươi bây giờ kỹ càng cùng ta nói một chút khốn cảnh của ngươi a hẹn gì nói dù sao tại thông tin phía trên nói rất nhiều thứ đều không thể nói rõ ràng tiếp theo mỹ na bị nổ xù ỉ chia t ự nhất ngũ nhất thập đem tình huống của mình nói ra sau khi nói xong hẹn gì cho mày dù sao hắn cũng không có cái gì biện pháp tốt cái tiên là nước xa không cứu được lửa gần a ta dự định d ạ n g này ta dự định thành lập thuộc về mình sắt t é p công ty hy vọng nhạc phụ đại nhân cho ta kỹ thuật ủng hộ và thiết bị ủng hộ mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ chia đi thẳng vào vấn đề nói hắn biết lấy mọt găng tập đoàn năng lượng cho những này ủng hộ hoàn toàn không có vấn đề hắn tin tưởng lấy mọt găng tập đoàn dưới cờ sắt thép công ty vô luận là luyện thép kỹ thuật cùng thiết bị đều là toàn cầu đ ỉ n h cấp úc ngươi có thể xuất ra điều kiện gì hẹn gì hỏi ngược lại mặc dù đối phương là con rể của hắn nhưng là giúp hắn kiến tạo một cái sắt thép công ty a đây cũng không phải là làm lấy lòng liền có thể đưa ra ngoài lại thế nào đảm tình cảm cũng phải cần lợi ích dù sao hẹn gì không thể đại biểu toàn bộ mọt găng gia tộc ta lấy ra một cái mỏ dầu cùng ngươi trao đổi mỹ n a m i n ô su ý chia tự tin nói cầu v ư t mười đồng cuối chương ba vurt... cầu v ư t a aaaaaaaaaaaa b ả mươi ba cầu nguyệt phiếu bộ cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác chuẩn y cơm củ học xám l ù học văn hóa t h ẻ n gọi khắc mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vơ khác tại đây http chuẩn y cơm mẹ bở hai mươi bảy nghìn bốn trăm bốn mươi sáu các nàng thể nếu như nhìn thấy diệp vân thành chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam diệp vân thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nữa vào thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan muộn ta nuôi lớn bọn muộn chỉ muốn đem ta đưa vào ng mười tỷ đầu tư một cái mỏ dầu bao lớn mỏ dầu hẹn gì nghe xong nhắm mắt một cái mỏ dầu a liền xem như hẹn gì cái này đại lao nghe xong đều là khiếp sợ không thôi thầm nghĩ mình cái này con rể xuất thủ coi là thật sẽ xa xỉ a hiện tại có cái gì so mỏ dầu càng thêm kiếm tiền ngành nghề một cái mỏ dầu đổi một cái đại s ư ở n g sắt é p cái này mua bán giá trị tuyệt đối một cái bốn trăm triệu thùng tả hữu mỏ dầu mina minosu i chia thản như nói t hẹn gì hít một hơi lanh khí ngay hẳn phải biết một cái bốn trăm triệu thùng tồn chữ lượng mỏ dầu tổng giá trị ta đương nhiên biết ngươi chuyện này ta giúp định hèn gì trong nháy mắt mặt mày hớn hở nói tốt bất quá n g ư ơ i giúp ta kiến tạo cái này sắt thép công ty nhất định phải là toàn cầu đỉnh tiêm sắt thép công ty có được một đầu hoàn chỉnh sản xuất liên cùng đường dây tiêu thụ mina minosu ỉ chia yêu cầu nói không có vấn đề cho n g ư ơ i kiến tạo s ư ở n g sắt thép nhất định có thể sản xuất hiện nay có có thể sản xuất sắt thép đường dây công thép hình tròn thép có dối lình tấm thép nòng cán thép tấm độ tích tấm độ kem tấm các loại ống thép thép hợp kim i n u ấ gang các loại thép mục hóa học chế phẩm luyện sắt dùng nguyên bộ thiết bị các loại sản nghiệp máy móc về phần đường dây tiêu thụ trực tiếp đi ta mọt găng tập đoàn đường dây tiêu thụ là được rồi hẹn gì hào phóng nói ra còn có ngươi cho ta làm một cái vật liệu thép sản phẩm bộ nghiên cứu môn ta không hy vọng ta xưởng sắt thép không có nghiên cứu năng lực mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ t r ì a nói bổ sung không có vấn đề hẹn gì gật đầu đáp ứng nói đến kiến tạo dạng này quốc tế cỡ lớn xưởng sắt thép cần tài chính cũng không ít k ỹ thật u hẹn gì cũng không có lửa bao nhiêu mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ t r ì a tiện nghi lại nói giống kỹ thuật như vậy chuyển vận nếu không phải hẹn dị xem ở mỹ nạ mỹ nổ xù ỉa là con rể hắn p â n thượng hắn mới sẽ không đem loại Đại khái l mỹ nạ bị nổ s ù ỷ triệu hỏi ngươi tháng này gọi công ty của ngươi cho ngươi đăng ký một cái sắt thép công ty tháng sau ta liền phái người tới cho ngươi kiến tạo sưởng sắt thép nhưng là muốn đến chân chính đầu tư đoán chừng muốn thời gian hai năm mới được hai năm này thực sự không được ngươi liền dùng ta sắt thép công ty cột rộ lỉnh ô tô tấm thép ba trước mắt cũng chỉ có thể là biện pháp này mặc em nói đi mỹ nạ bị nổ xù ỷ c h i ệ biết kiến tạo một cái cỡ lớn sưởng sắt thép cũng không phải là một sớm một triệu liền có thể kiến tạo hoàn tất là cần thời gian nhạc phụ đại nhân tiếp xuống ta muốn cùng ngươi làm một chuyện khác chuyện gì hẹn gì tò mò hỏi là như vậy ta dự định tại ngôi nơi này đổi điểm tiền tiêu vặt tiêu xài một chút nói chính là ta trước mắt trong tay bên trong còn có chín cái lớn nhỏ không đều m ỏ dầu gia tăng giá trị đoán chừng mười phẩy năm tỷ đô la tả h ư u ta dự định bán cho ngài ngài có thể hay không giúp ta tay d i i dạng này ta chỉ cần mười tỷ đô la l i ề n l à mỹ nạ bị nổ xù ỉ chưa nói phút ngươi xác định không có nói đ ừ a hẹn gì sau khi nghe xong trực tiếp nói tục liền đi ra chín cái lớn nhỏ không đều m ỏ dầu hết thẻ giá trị mười phẩy năm tỷ đô la mỹ đầu tiên hắn nghe xong những lời này là không tin m i n a m i nổ s ù i chia hắn cảm giác đối phương là thổi nước ngươi biết cái này hơn mười tỷ là một cái dạng gì khái niệm sao còn có tăng thêm vừa rồi một cái mỏ dầu lại thêm hiện tại chín cái mỏ dầu hết thảy liền là mười cái mỏ dầu mười cái mỏ dầu a hắn cảm thấy m i n a m i nổ s ù i chia cái nào có nhiều như vậy mỏ dầu ngươi cho rằng mỏ dầu là cải trắng a trên đường lớn tất cả đều là đúng vậy ta m khoáng sản công ty danh nghĩa chỉ là ta không có công bố ra ngoài mà thôi liền ngay cả lô kỳ cũng không biết mỹ nạ mỹ nổ xù ý chia nói ngươi xác định cái này hơn mười tỷ đô la là tiền tiêu vặt hẹn g ì tức giận nói khu khu khoa trương thuyết pháp khoa trương thuyết pháp mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ chia sờ lên cái mũi của mình ngươi mỏ dầu có phải thật vậy hay không thời khắc này hẹn g ì vẫn là mang theo một vẻ hoài nghi dù sao hắn biết mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ chia khoáng sản công ty nhưng không có thành lập bao lâu lại nói mười cái mỏ dầu tổng giá trị hơn một trăm triệu đô la hoàn toàn có thể mình khai thác á mình khai thác còn biết l ừ a càng nhiều hắn tại sao phải bán cho hắn đâu thật chân châu đều không có như vậy thật không tin ta có thể mang ngươi người chuyên môn đi ta những cái kia mỏ dầu đi thăm dò mina minosu ỉ chia tự tin nói tốt ta đã ngươi là con rể của ta vậy ta tin tưởng ngươi bất quá ngươi tại sao phải đem những này mỏ dầu bán đâu phải biết những này mỏ dầu chính ngươi khai thác lời nói sẽ lừa càng nhiều lại nói nếu như những này mỏ dầu đều là thuộc về ngươi khoáng sản công ty đến lúc đó ngươi khoáng sản công ty liền sẽ lập tức thành vì quốc tế cấp bậc đại khoáng sản công ty hèn gì c a o mày nói ta cần một số lớn tài chính làm nó đầu tư của nó về phần đầu tư cái gì trước mắt giữ bí mật mina minosu ỉ chia mỉm cười nói thì ra là thế bất quá ta rất hiếu kỳ làm cái gì đầu tư cần đến 10 tỷ đô la mỹ hèn gì đặc biệt hiếu kỳ dù sao 10 tỷ đô la đầu tư coi như tại hắn hiện tại cái này m ọ t găng tập đoàn tới nói cũng là thuộc về đại đầu tư đây chính là đô la à, 10 tỷ đô la mỹ tại năm 1960 đây chính là vô cùng kinh khủng 10 tỷ đô la hạng mục đầu tư liền xem như m ọ t găng tập đoàn cũng không dám tùy tiện làm ra đầu tư đương nhiên 10 tỷ đô la đổi tại 21 t h ế kỷ hoàn toàn chính xác không tính là gì nhưng là tại năm 1960 liền là nghe rợn cả người giữ bí mật giữ bí mật hhh mỹ nạ m ị nổ sủ ý chịa mới sẽ không đầu tư mình muốn đầu tư b ở r gia dịu v à lệ xa đâu mặc dù bây giờ cái công ty này cũng không phải là vô cùng nổi tiếng nhưng là mười năm về sau liền có nói theo cái công ty này tại nước ngọt lòng trào sông bên kia phát hiện càng ngày càng nhiều quạng sắt mạch đến lúc đó liền sẽ trở thành toàn đệ nhất thế giới quạng sắt lối ra công ty nhạc phụ đại nhân có đáp ứng hay không a người tập đoàn hẳn là lập tức có thể xuất ra nhiều tiền như vậy a mỹ nạ m ị nổ sủ ý chịa nói đi ta đáp ứng người đi bất quá ta muốn lộ kỳ tại vịnh guinea bên kia xác nhận một phen sau đó là một cái ước định chúng ta mặc dù là thân nhân nhưng là m ì n h chia hèn gì nói t ố t không có vấn đề cái kia qua mấy ngày ta tự mình đi một chuyến vịnh g u i n e a bên kia ân mấy ngày sau mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ chia liền đi tới vịnh g u i n e a bên này ni dê gì a một xuống phi cơ liền thấy lộ kỳ tới đón hắn mụi phu a mụi phu đã lâu không gặp a lộ kỳ nhìn thấy mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ chia về sau trực tiếp cùng hắn tới một cái gỗ ông người nha lại biến thành đen mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ chia nhìn xem giống một khối than đen giống như lộ kỳ cười nói cười cái gì cười ta đều chuẩn bị đi trở về nhưng là ngươi muốn đi qua hại ta lại muốn ở chỗ này nán lại một đoạn thời gian lô kỳ đối m i na m i nổ su i chia trận trắng mắt cha ta nói nói ngươi tại vịnh ghi ni có được mười cái mỏ dầu hiện tại cũng chuẩn bị bán cho nhà ta điều khản vài câu về sau hắn bắt đầu hỏi m i na m i nổ su i chia đúng vậy đây là sự thực ông trời của ta mười cái mỏ dầu ngươi chừng nào thì tìm được mười cái mỏ dầu nhiều như vậy lô kỳ một bên chấn kinh một bên biểu thị không thể tưởng tượng nổi hắn lúc trước nhận cha của hắn tin tức thời điểm đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nhưng là hiện tại chính miệng nghe mỹ n a mỹ nổ s ù ỷ triệt nói vẫn cảm thấy có chút không chân thực trước đó ngươi mở cho ta phát cái kia nam v ị n h mỏ dầu nên sẽ không phải là trước ngươi sớm liền phát hiện sau đó cho ta kiếm một chén canh a lô kỳ trợt nhớ tới chuyện này ân ngươi nói không có sai đi thôi chúng ta phải nắm chặt thời gian mang chuyên ngành của ngươi đoàn thể đi ta những cái kia mỏ dầu đi thăm dò tính ra mỏ dầu giá trị mỹ n a mỹ nổ s ù i c h i ệ nói hắn hiện tại phi thường điểm tán đối phương náo động bởi vì hắn cũng không cần quá nhiều giải thích ngày thứ hai mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ t r ị a cùng lộ kỳ liền mang theo chuyên nghiệp dầu hỏa khai phát đoàn đội đi tới cái kia một tỷ thùng tồn chữ lượng mỏ dầu mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ t r ị a cùng lộ kỳ đều là nhìn xem chung quanh phong cảnh hút thuốc nói chuyện phiếm đánh cái r á m những cái kia mấy chục hào nhân viên công tác liền mở ra các loại máy móc bắt đầu tiến hành dò xét hành động một tuần lễ đi qua nhìn qua đốc công người hào hứng hướng lộ kỳ chạy tới lão bản cái này mỏ dầu chúng ta dò xét tính ra đi ra đoán chừng có một tỷ thùng tồn chữ lượng tả hưu là một cái mỏ dầu lớn mỏ dầu lớn cái này đốc công vô cùng hư phấn dù sao tại vị vậy thì càng thêm chứng minh nơi này dầu hỏa tài nguyên không ít g a phụt lại là thật l o k i nhìn về phía mì na mì nổ su i chia đi đi đi đi kế tiếp mỏ dầu dò xét nhanh nhanh nhanh l o k i cái này kích động tiếp xuống ba tháng l o k i chuyên nghiệp thăm dò đoàn đội cuối cùng là đem mười cái mỏ dầu đều là thăm dò một lần t h ă m dò kết quả cùng mì na mì nổ su i chia nói không sai bị lắm dòng giã mười cái mỏ dầu giá trị tuyệt đối hơn một trăm triệu đô la lớn nhất mỏ dầu mười thùng chứa được lượng tả h ư u nhất nhỏ nhất cũng có ba trăm triệu thùng tồn chữ lượng tả hữu giải quyết hết thể về sau mỹ nạ mỹ nổ s ù i chịa liền bay trở về l o sang dơ liết lần này lô kỳ cũng là theo chân trở về bởi vì bên kia làm việc cơ h ộ i đều không khác mấy hắn cũng lười đợi tại loại địa phương kia trở lại một găng trăm viên hẹn gì cái kia là cao hứng phi thường tiếp đãi mỹ nạ mỹ nổ s ù i chịa bởi vì cái kia mười cái mỏ dầu đều là thật ngươi bán mười cái mỏ dầu cho ta ta cho ngươi mười tỷ đô la đồng thời giúp ngươi kiến tạo một tòa thế giới cấp bậc đại sắt thép công ty đây là ngươi khi đó nói lên điều kiện không sai a hẹn gì đối mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ c h ị nói không có sai mỹ nạ mỹ nỗ xù ỷ chị cái kia quyết định như vậy đi hèn gì hỏi ân ta ngày mai liền bắt đầu đem cái này mời cái mỏ dầu chuyển tới tên của các ngư i dưới bất quá muốn ký hợp đồng úc m i na m i n o s u i chia cười nói lần này mua bán mọt găng gia tộc sẽ kiếm được một tỷ đô la lợi nhuận kỳ thật cái này mời cái mỏ dầu giá trị hơn một trăm triệu đô la nhưng là hiện tại m i na m i n o s u i chia nhu cầu cấp bách một số lớn tài chính lại nói bán cho ngoại nhân còn không bằng bán cho nhạc phụ của mình hiện tại nhạc phụ cầm hắn chỗ tốt về sau sự tình gì đều dễ thương lượng tốt trợ g ú t không phải t kế tiếp chuyện hắn cần làm cái kia chính là áp dụng kế hoạch của hắn tiến về bờ gia diệu một chuyến bờ gia diệu ta tới vạng lệ xa ta tới ngồi ở trên máy bay mì nạ mì nổ s ù ỉ trịa nhìn cái này ngoài cửa sổ tầng mây trong lòng một trận hùng tâm trang trí c ầ u v ư t 10 đồng cuối chương 3. c ầ u v ư t a a a a a a a a ư ơ i ba cầu nguyệt phiếu bộ cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác c h u y ề n cơm c ủ học sắm lưu học văn hóa t h ẻ n gọa khắc 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vơ khác tại đây http c h u y ề n cơm mẹ m b ả 27.446 các nàng thể nếu như nhìn thấy diệp vân thành chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam diệp vân thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu n u ố t vào thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn la muộn muộn ta nuôi lớn bọn muộn chỉ muốn đem ta đưa vào ngục giam chương sáu t a là thứ nhất cổ đông đi qua đường dài phi hành mỹ nạ bị nổ sủ ỷ t r ị ệ cuối cùng là đi tới bờ dạ xì lì ả cái này thủ đô thành thị bờ gia d i ữ vã lệ xa tổng bộ liền rơi ở chỗ này thông qua h ẹ n trước mỹ nạ bị nổ sủ ỷ t r ị ệ gặp được cái công ty này mấy cái đại cổ đông lớn nhất cổ đông gọi hạn bợ tổ thứ hai đại cổ đông gọi carlos thứ ba đại cổ đông gọi là vạ xạ lì ca mỹ nạ bị nổ sủ ỷ t r ị ệ lần này chỉ dẫn theo một người bí thư một trợ lý một luật sư một cái ước định chuyên gia còn có một cái chuyên gia đàm phán dù sao đàm dạng này sinh ý hắn không có khả năng một người cần đoàn đội tiến hành một phen tính toán tính ra đàm phán mới có thể mỹ nạ mỹ nổ tập đoàn ta nghe nói qua là một cái rất có thực lực tập đoàn hạn b ợ tôi nhìn thấy mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ trịa về sau đầu tiên là một f a n khách sáo về sau liền đối mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ trịa thường thức nói dù sao mỹ nạ mỹ nổ ô tô đại danh hiện tại là hưởng dự toàn cầu hắn muốn không biết đều không được các người bờ gia d i v ạ lệ sa cũng rất nổi danh bờ gia d i lớn nhất quảng s ắ t khai thác công ty mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ trịa cũng không keo kiệt tán thường nói kỳ thật năm 1960 bờ gia d i v ạ lệ sa tại trên quốc tế cũng không phải là vô cùng nổi danh không biết lần này mỹ nạ mỹ nổ tiên sinh đến thăm là có chuyện gì không cắt lốt hỏi là như vậy ta vô cùng coi trọng các ngươi bở ra d i ệ u vã lệ xa ta muốn nhập cỗ công ty của các ngươi mỹ nạ m ị nổ sủ ỷ chia nói mỹ nạ m ị nổ sủ ỷ chia lời nói để ba cái đại cổ đông đều là hai mặt nhìn nhau nói thật bây giờ bở ra d i ệ u vã lệ xa đang đứng ở đại lực mở rộng giai đoạn lại thêm trước mắt bở ra dư tương đối nghèo khó cho nên đều không có cái gì đại lượng tài chính đầu tư công ty của bọn hắn cho dù có cũng là tiểu đà tiểu nháo chủ yếu nhất là trước mắt công ty của bọn hắn dưới cờ quảng sắc mạch còn chưa đủ nhiều cho nên không cách nào hấp dẫn đầu tư bên ngoài đến đầu tư tiếp qua mấy năm, mười năm khi đó cái công ty này không ngừng phát hiện quảng s ắ t thời điểm liền đưa tới thế giới manh động đến lúc đó nhật bản bốn đại tập đoàn cùng cái k h á c các phú hào liền sẽ n h a o n h a o mà tới đầu tư cho nên hiện tại mỹ na m ị nổ s ủ ỉ trịa đưa r a nhập cổ phần bọn họ đích s á c là tâm động phải biết một cái khoáng sản công ty nếu như không có khổng lồ tài chính cho dù có quảng s ắ t cũng không có tiền khai thác c khai thác quảng s ắ t chi phí tài chính mỗi ngày đều là một cái cự đại tiêu hao dạng này chính là vì cái gì hậu thế thường thường một cái khoáng sản công ty phát hành mới khoáng sản tài nguyên về sau liền sẽ đại lượng ném ra ngoài cổ phần hấp dẫn cô dân mua sắm liên la đụng t à i khai chính phát h k ta. ông b i ế trời Mina Mino muốn Mỹ? Mina Mino tiên sinh muốn nhập cổ phần bao nhiêu? hỏi. sủi nhập phần Án bao la tố tỷ chia cổ đô ô i ra tay. một T. t cái ngón tay. T. Ông trời của ta ba người bọn hắn cũng coi là phú hảo nhưng là nghe được đối phương muốn nhập cổ phần mười tỷ đô la mỹ thời điểm đều là sợ tẻ ra quần người biết mười tỷ đô la mỹ tại đầu năm nay đại biểu cho cái gì sao ba người đều bị mỹ nạ mỹ nộ s ủ i chia câu nói này làm cho chóng mặt công ty của bọn hắn lúc nào như thế có tiềm lực đáng giá một người qua đến đầu tháng b ố năm một không tỷ đô la mỹ thế nào m i n a m i nổ xù i chia bình tĩnh nói ngài xác định không phải đùa giỡn hay sao vạ xạ lì cạ chép miệng một cái hỏi ta đương nhiên là nghiêm túc bất quá ta cái này nhập cổ phần ta hẳn là có thể cầm tới thứ nhất cổ đông vị trí này à m i n a m i nổ xù i chia cười nói đương nhiên đương nhiên hạn b ợ t ô cố gắng gật đầu dù sao mười tỷ đô la mỹ nhập cổ phần đến lúc đó hắn không còn là thứ nhất cổ đông coi như pha loạn cổ phần nhưng là hắn tổng thể tới nói hắn có cổ phần giá trị sẽ là tăng lên không tại sao cũng là bởi vì mười tỷ đô la mỹ đầu tư tiến đến nói như vậy các ngươi đồng ý mỹ nạ m i nổ s ù ỷ c h i ệ nói cái này chúng ta còn muốn triệu tập tất cả cổ đông mở một cái hội nghị ba ngày sau đó chúng ta cho ngươi trả lời chắc chắn có được hay không hạn bợ tổ nghĩ nghĩ sau nói đi ba ngày rất nhanh liền đi qua cuối cùng b ở ra g i u v ạ lệ sa vẫn đồng ý mỹ nạ m i nổ s ù ỷ c h i a t à i chính nhập chú đồng thời song phương liền triển khai chính thức đàm phán giai đoạn lần này đàm phán chủ yếu là liên quan tới đ ố i trước mắt v ạ lệ sa định giá đồng thời mỹ nạ m i nổ s ù ỷ c h i a nhập cổ phần mười tỷ đô la mỹ có thể đạt được bao nhiêu cổ phần các loại tương đối nghiêm khắc sự tỉnh đàm phán thời gian tiến hành một tuần lễ cuối cùng mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia đầu tháng bốn ă m một không tỷ usd trở thành bờ r a dịu vạn lệ xa cái thứ nhất đại cổ đông tùng có cổ phần 51%. t h ứ hai đại cổ đông là ạn bợ tổ có được 15% cổ phần thứ ba đại cổ đông liền là carlos tùng có cổ phần 8%, lớn thứ tư cổ đông là vạ x ạ luy cạ tùng có cổ phần 5%. còn t h ừ a lại 21% cổ phần là mười mấy cái cổ đông cộng đồng có cái này mười mấy cái cổ đông bên trong lớn nhất một cái có cổ phần bất quá là 2%, n h ỏ nhất là không không mấy cấp bậc dù sao hiện tại mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia chính là cái này công ty thứ nhất đại cổ đông công ty sự tình hắn có thể giải quyết dứt khoát hết thầy đều giải quyết về sau mỹ nạ mỹ nổ s ủ y chia tổ chức một lần cổ đông đại hội lần này đại hội hắn có hai cái mục đích cái thứ nhất liền là lập uy cái thứ hai liền là khởi động kế hoạch của hắn không ngừng tìm kiếm bờ ra dự quảng s ắ t mạch cái này nhất định phải nắm chặt thời gian tìm tới càng nhiều càng tốt dù sao hắn sẽ lợi dụng hai tháng lại nơi này đem loại kia cỡ lớn quảng sắt cho toàn bộ tìm ra sau đó cửa đ i ệ cổ đông đại hội bên trong ạn vợ tô lớn tiếng nói hoan lên mỹ nạ mỹ nổ tiên sinh nói chuyện lập tức mười mấy cái cổ đông đều là v ỗ tay hoan thật c a o hứng có trăm h chức hội. ể tổ t cổ lần này cổ đông đại ư được ớ c công ty của chúng có mắt, mở ty ta hết thể có được hơn 100 triệu vốn lưu động. Ta hơn động. kiếm quạng xuất chúng sát nghiệp vụ cùng con đường cũng muốn ba mươi u quốc ố n đến làm tế t hóa, h ớ i hóa. Ba ba ba phía dưới lại là một trận tiếng vỗ tay vang lên trước mắt những ngày cổ đông đối với mỹ nạ mỹ nổ sủ ý chĩa vẫn là rất tôn trọng theo mỹ nạ mỹ nổ sủ ý chĩa tài chính nhập t r ú bọn hắn trong lúc vô hình trong tay cổ phần giá trị đề cao mặc dù cổ phần nhỏ đi nhưng là trên thực tế giá trị đề cao hiện tại ta dự định phái ra công ty tất cả t h a m dò tiểu tổ đối bốn góc sắt địa khu cùng bờ ra giữ bắc bộ quận cổ lù bạ dạ tiến hành khảo sát làm việc một khi phát hiện quặng sắt mạch chúng ta liền mua sắm thổ tiến hành khai thác chúng ta, bây giờ có là tài chính, chúng ta không sợ mỹ nạ mỹ nổ sủ ý chĩa lưu loắt bắt đầu hắn diễn thuyết cuối cùng mỹ nạ mỹ nổ sủ ý chĩa nói lên kế hoạch này những ngày các cổ đông đ dù sao hiện tại có tiền dù sao thăm dò tiểu tổ cũng là cần phải đi tìm kiếm quảng sắt mạch mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia tại sao phải đi hai địa phương này tìm kiếm quảng sắt đâu bởi vì hắn có ý nghĩ của hắn phải biết kiếp trước vạn lệ xa quảng sắt sản lượng chiếm bờ r a giữa cả nước tổng sản lượng 80%. nó quảng sắt tài nguyên tập trung ở bốn góc s á t địa khu cùng bờ r a dịu bắc bộ quận cổ lù bã dạ có được rất bác đeo sò quảng sắt cả bà n h ì mạ quảng sắt cả giả cắt quảng sắt các loại có quảng sắt số lượng dự trữ ước bốn tỷ tấn kỳ chủ muốn khoáng sản nhưng duy trì khai thác gần năm cho nên hắn chính là muốn đi hai địa phương này trước tiên tìm tìm trước mắt cái công ty này đã có được rất bác đeo sò quan sát còn dư lại liền cần phát hiện cả pany mà quan sát c ả dạc cắt quan sát các loại quan sát cầu v ư t mười đồng cuối chương ba cầu v ư t a a a a a a y mươi ba cầu nguyệt phiếu bộ cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác t r u y n cơm củ h ọ sắm lưu học văn hóa t h ẹ gọa khắc mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vơ khác tại đây httv t r u y n cơm mẹ mở hai mươi bảy nghìn bốn trăm bốn mươi sáu các nàng thể nếu như nhìn thấy diệm vân thành chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam diệm vân thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nữa vào thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan g u ộ i m u ộ i ta nuôi lớn bọn m g u ồ n n u ộ i chỉ muốn đem ta đưa vào ngục giam t r ư ơ n g 624, khống chế thượng du tài nguyên liền là thượng đế chủ tịch tiên sinh kỳ thật bốn góc s á t địa khu cùng bờ gia dịu bắc bộ quận cổ lù bạ dạ đại bộ phận đất trống đều đã là công ty của chúng ta cho nên chúng ta hiện tại có phải hay không không nội mà ở bên kia tìm kiếm chúng ta bây giờ hẳn là đi địa phương khác tìm kiếm a đ ỗ n g nhiên ạn b ợ tôi nói là thế này phải không mina minosu ỉ chia kinh ngạt nói hắn vạn lần không ngờ bờ gia dịu v ạ lệ xa sớm như vậy liền mua sắm hai địa phương này đại lượng đất trống c h ắ c không được hậu thế không có người cùng hắn đoạt quặng sắt mạch đâu nguyên lai、like、người ta sớm liền mua đất trống chỉ là không biết hai địa phương này sẽ có nhiều như vậy quặng sắt m à thôi không có việc gì dựa theo kế hoạch tiến hành a mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ t r i a biết tình huống này về sau càng thêm không cần lo lắng đất trống đều không cần vòng mấy ngày kế tiếp mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ t r i a cùng hắn bỡ tổ đánh tốt quan hệ hắn biết người này đừng nhìn là trước mắt công ty thứ hai đại cổ đông thân phận chân thật của hắn thế nhưng là bờ ra dịu d phủ hạch tâm thành viên dù sao có tài cùng một chỗ phát dạng này tốt nhất có tiền hành động đương nhiên là nhanh bờ gia diệu v à lệ sa bắt đầu điều động đại lượng thăm dò tiểu đội tại bốn góc sắt địa khu cùng bờ gia diệu bắc bộ quận cổ lù bạ dạ hai cái này địa khu bắt đầu tìm kiếm quạng sắt mạch ừ tin tưởng không bao lâu nữa liền sẽ phát hiện cái này đến cái khác thế giới cấp bậc đại quạng sắt mạch đến lúc đó ta liền thành thế giới quạng sắt thượng du tài nguyên k h ô n g chế người âu mỹ bên kia bọn hắn có bọn hắn quạng sắt tài nguyên cho nên ta uy hiếp không được bọn hắn nhưng là hiện tại nhật bản bốn đại tập đoàn nhưng không có cái này đến lúc đó ta sẽ để bọn hắn biết cái gì gọi là hối hận đối phó ta ta cũng làm cho để bọn hắn sắt thép công ty các loại cùng sắt thép tương quan dây chuyển sản nghiệp vì ta kiếm tiền trở thành ta siêu cấp máy rút tiền mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ trịa trong lòng lạnh lùng cười nói đây chính là lũng đoạn đây chính là thượng du tài nguyên lũng đoạn chỗ kinh khủng k i ế p trước nhật bản bốn đại tập đoàn sở dĩ có thể trở thành thế giới cấp bậc đại tập đoàn cũng là bởi vì lũng đoạn không ít thượng du tài nguyên về sau có thể cùng thế giới khác uy tín lâu năm tập đoàn chống lại địa phương nhưng là lần này mỹ nã mỹ nổ sủ ỷ trịa đã cầm lúc đầu thứ thuộc về bọn họ lần này bọn hắn đoán chừng không tưởng được nắm giữ thượng du nguyên liệu khoáng sản tài nguyên tại trong lúc vô hình liền là một cái nhất sơ cấp lũng đo mỹ n a bị nổ sủ i trịa liền là thượng đế đến lúc đó coi như nhật bản bốn đại tập đoàn không muốn mua nó công ty quảng sắt đều khó có khả năng bởi vì bờ gia dự sản xuất quảng sắt phẩm chất là thế giới đỉnh tiêm chất lượng tốt mỹ n a bị nổ sủ i trịa cũng không vội mà về tốc hựa mà là lợi dụng mình thấu t h ị chi nhãn bắt đầu ở bốn góc s á t địa khu cùng bờ gia dự bắc bộ quận cổ lù bạ dạ hai địa phương này hỗ trợ tìm kiếm quảng sắt tin tưởng tại hắn thấu t h ị chi nhãn tìm kiếm phía dưới trong hai tháng có thể đem hai địa phương này truy quét một lần đến lúc đó cái gì lông quảng sắt mạch đều có thể tìm ra đến một cái cũng đừng nghĩ trốn tốc hự hôm nay mỹ s ỉ cụ dồ q u a mời mỹ s ù bị kỳ ạ t ì ị xã loạ su mỹ tô mộ mụ dạ x ì tạ còn có phụ d ì cộ dở một lần ăn cơm r a u dưa bốn người vừa ăn cơm một bên trò chuyện liên quan tới mỹ n à mỹ nổ tập đoàn sự t ì n h dù sao bọn hắn bốn nhà cùng một chỗ đ ố i mỹ n à mỹ nổ xù ý chia trước mắt đều tại thời khắc chú ý mỹ n à mỹ nổ tập đoàn độc tính bây giờ mỹ n à mỹ nổ xù ý chia cùng xã l o a tập đoàn còn có đặc kỳ cạn chị ô tập đoàn không thể đồng ý hai cái này tập đoàn xem ra cũng là nghĩ ở thời điểm này cắn một cái mỹ nạ mỹ nổ tập đoàn thịt trước mắt mỹ nạ mỹ nổ xù ý chia Đúng đoàn đều tình báo của ta nói hiện Minamino lỉnh dụng hàng, như găng công cung thẳng như nói. Minamino nhạc phụ vẫn là rất hỗ trợ nhà, đều thay hắn giải khẩn giờ vậy, tập ty thay ta tại cột tô tấm thép tựa một sắt thép rất trợ chìa Haha, chìa phụ hỗ báo của cờ cấp. USA ra Sui dưới Fujiko xem sử Sui rổ là là là ô cấp. giải ừ hắn đây là nước xa rượu gần lửa những cái kia cột rộ lỉnh thép từ usa bản bộ trở tới đây xa như vậy chi phí khẳng định rất lớn hắn mỹ nạ mỹ nộ ô tô công ty lợi nhuận đem sẽ thu nhỏ nếu như vậy trường kỳ xuống dưới hắn ô tô sẽ tại quốc tế thị trường không có sức cạnh tranh một khi cái khác ô tô công ty biết tình huống này cùng hắn trả giá nghiên cứu chiến hắn sẽ thua đến rối tinh rối mù misi cu r ồ quả cười lạnh nói đúng vậy chúng ta bây giờ liền tổ chức honda ô tô mỗi ngày sản xuất ô tô m a z d a ô tô còn có su z u ký ô tô ở trong nước tiến hành cùng m i n a m i n o ô tô trả giá nghiên cứu chiến chúng ta muốn uy hiếp hắn cuối cùng m i n a m i n o s u i chĩa sẽ nhịn không được vẫn là phải ngoan ngoãn hợp tác với chúng ta misi cu r ồ quả cười hừ một cái nho nhỏ tập đoàn cũng dám cùng chúng ta bàn chân muốn chết Tốt, ta muốn mỹ nạ mỹ nổ sủ ý c h ĩ cũng nào không ra cái gì bọn nước đến chúng ta bây giờ vẫn là nhanh tiến một bước chen ép san đoạt ậ p đoàn cùng đoạn k ỷ cạn trị ở tập đoàn a gần nhất hai bọn chúng thế nhưng là càng ngày càng khoa trương m i t s u bi kỳ a di sa hoạ trầm giọng nói đúng vậy hai người này là càng ngày càng không tưởng nổi ừ bọn chúng phía sau nếu không có lao ra hỏa chỗ dựa ta đã sớm đem bọn chúng xử lý m i t sư kuzo qua cười lạnh một tiếng san đoạt ậ p đoàn tổng bộ san đ o ạ kỳ hữu hữu tạ dịu đối thư ký của mình hỏi gần nhất cái kia mị nạ mị nổ xù ỉ t r ị đi nơi nào chẳng lẽ hắn tìm được cái gì giải quyết nguy cơ biện pháp san đoạt i ê n sinh ta cha được hắn đoạn thời gian trước đi hữu sau đó cũng không biết đi nơi nào hiện tại mỹ nạ mỹ nổ ô tô công ty còn tại bình thường sản xuất ô tô úc bọn chúng trước mắt sử dụng cột d ộ lỉnh ô tô tấm thép là u s d bên kia cung cấp hẳn là mọt găng tập đoàn thưa ký báo cáo hừ đã mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ c h ị a không muốn cùng chúng ta đồng minh như vậy về sau chúng ta không cần đối với hắn lưu t ì n h chúng ta cùng cái kia bốn cái tập đoàn cùng một chỗ chen ép hắn ta nhìn hắn có thể chống đỡ tới khi nào s à n đ o ạ kỳ h ủ t a giữa âm thanh lạnh lùng nói đúng san đ o ạ tiên sinh một tháng trước mỹ nạ mỹ nổ tập đoàn bắt đầu kiến tạo thuộc về bọn hắn sắt thép công ty nhìn quy mô hẳn là đại sắt thép công ty cái gì cái này mỹ nạ mỹ nổ s ủ i c h ị a có tiền như vậy hắn là bí quá hóa liều vẫn là cái gì san hoạ kỳ h ủ h ủ ta dịu rơi vào trầm tư kiến tạo một cái cỡ lớn sắt thép công ty tối thiểu cần bảy tám ước đô la mỹ sau đó lại phải có quạng sắt tài nguyên còn muốn có đường dây tiêu thụ hắn cảm giác mỹ nạ mỹ nổ s ủ i c h ị a làm như vậy hoàn toàn liền là tại nhiệm tính làm chuyện này hắn làm như vậy ta tin tưởng không ngoài một năm hắn liền phải hối hận mở cỡ trung tiểu sắt thép công ty vẫn được cỡ lớn sắt thép công ty hắn còn không có cái k i a nội t ì n h bờ ra riu mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia đã ở chỗ này tìm nửa tháng quạng sắt mạch trước mắt đã đã tìm được hai cái cỡ lớn sắt quạng mỏ cỡ nhỏ cũng tìm được bốn năm cái nhưng là trong truyền thuyết siêu cấp cỡ lớn quạng sắt mạch cả vani mà quạng sắt cả giả các quạng sắt còn không có tìm được bất quá hắn không cần phải gấp gáp sớm muộn cũng sẽ tìm được còn có hơn một tháng thời gian từ từ sẽ đến trong lúc đó mỹ nạ mỹ nộ ô tô tổng bộ cho hắn phát tới một tin tức cái t i ê chính là bốn đại tập đoàn bắt đầu nhằm vào mỹ nạ mỹ nộ ô công ty tiến hành giá cả chiến.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 nếu điệu thấp cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân ba năm quét rắc bắt đầu điệu thấp tu hành trương sáu trăm hai mươi lăm có được một ư ơ i ba tỷ tấn trên phi cơ mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia mở ra lấy hắn tấu thị chi nhãn hiện tại đã qua một tháng a là quạng sắt mạch mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia trợt thấy phía trước dưới nền đất là một cái quạng sắt mạch những cái kia quạng sắt nhìn vô cùng danh nghĩa nhìn xem cái này quạng sắt mạch đến cùng lớn bao nhiêu t một t r g k h ô n g đến đầu rất nhanh mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia liền phát hiện cái này quạng sắt mạch lớn đến không được dù sao vượt ra khỏi hắn tấu thị phạm vi bên ngoài tuyệt đối là một cái đại Cả cả cả cả c đồng thời cái này đất trống cũng là bờ gia dịu vạn lệ xa tìm tới cái này quạng sắt về sau mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia liền lập tức để cho người tiến hành thực địa thăm dò nhìn xem cái này quạng sắt tồn t h ữ lượng đến cùng có bao nhiêu rất nhanh cái này quạng sắt tồn chữ lượng liền bị thăm dò đi ra hết thảy bảy phẩy hai tỷ tấn siêu cấp vô địch cấp thế giới quảng sắt liền sinh ra như thế lão bản ngài làm sao mệnh danh cái này quảng sắt l i ê n gọi cà d ạ cà s quảng sắt ra kỳ thật cái này liền là cà d ạ cà s quảng sắt cà dạ cà s quảng sắt ở vào bờ da dịu bắc bộ bang b ạ ạ là trên thế giới lớn nhất quảng sắt nên mỏ quyền sở hữu vì bờ da dịu khai thác mỏ cự đầu v ạ lệ xa có được nó chứng thực cùng tóm tắt số lượng dự trữ vì 7,2 tỷ tấn nên quảng s ắ t c ố có phẩm bị cao oxy hóa nôm hàm lượng thấp có hại tạp chất ít luyện cục tính năng tốt đặc điểm là thế giới ưu chất nhất quảng sắc tài nguyên hiện tại dò xét ra nó tồn chữ lượng vì b ả tỷ tấn Và lệ -Xa hết thể có được ở đời sau kỳ thật bờ da diệu vạ lệ xa có quảng sắt số lượng dự trữ ước bốn tỷ tấn nhưng là hiện tại là một mươi ba tỷ tấn kỳ thật người đời sau nhà còn thừa lại bốn tỷ tấn đó là bởi vì người ta khai thác nửa cái thế kỷ còn thừa lại nhiều như vậy a cho nên bây giờ có được một mươi ba tỷ tấn tồn chữ lượng cũng không phải khó lát tìm tới quãng sắt về sau mỹ nạ m ị nổ sủ ý t r i ệ cũng không có che giấu trực tiếp đem công ty có quãng sắt tổng lượng cho công bố ra ngoài trong n g a y mắt toàn thế giới s ô n xao thế giới người rốt cuộc biết bờ r a diệu nơi này vậy mà quãng sắt như vậy phong phú nhiều như vậy hết thể quãng sắt công ty có được một ư ơ i ba tỷ tấn quãng sắt tồn chữ lượng ngươi suy nghĩ một chút kinh khủng đến cỡ nào bờ gia diệu v ạ lệ xa tại bốn góc sắt địa khu cùng bờ gia diệu bắc bộ quận cổ lũ bạ dạ lần lượt phát hiện cỡ lớn quãng sắt mạch trong đó cả dạ các quãng sắt tồn chữ lượng là bảy hai tỷ tấn trước mắt bờ gia diễu v à lệ s a hết thể có được 13 tỷ tấn tổn chữ lượng quảng s ắ t mạch toàn cầu khoáng sản báo nguyên lai、like、bờ gia diễu lại là một cái quảng s ắ t đại quốc ngày trước bờ gia diễu v à lệ s a phát hiện số cái thế giới cấp bậc cỡ lớn quảng s ắ t mạch trong đó cả dạ các quảng s ắ t tổn chữ lượng là kinh n g ư ờ i 7,2 tỷ tấn usa khoáng sản báo bờ gia diễu v à lệ s a có được 13 tỷ tấn quảng s ắ t tổn chữ lượng nó đã trở thành thế giới ít ỏi cỡ lớn quảng s ắ t công ty nhật bản thương người báo không nghĩ tới bờ g a d i u lại là một cái quảng sắc đại quốc hiện tại bờ g a d i u v ạ lệ xa trở thành lớn nhất bến thắng lập tức từ nhị lưu quảng sắc trong đó nhật bản bốn đại tập đoàn nghe được tin tức này về sau đang khiếp sợ sau khi lập tức khẩn cấp tổ chức cổ đông đại hội bởi vì bọn hắn cũng muốn từ đó kiếm một chiến tranh muốn đi đầu tư trong mắt bọn họ trước mắt bờ gia diệu vẫn là thuộc về n h è khó coi như bờ gia diệu vã lệ xa có nhiều như vậy khoáng sản tài nguyên nhưng là cho rằng nhóm khẳng định không có nhiều như vậy tài chính khai thác bọn hắn đi qua thời điểm khẳng định là một cơ hội missy tập đoàn công ty toàn bộ hôm nay tất cả to to nhỏ nhỏ các cổ đông đều tới missy cụ dồ qua ngồi ở chủ vị trầm giọng nói tin tưởng bờ gia diệu bên kia phát hiện đại lượng quảng sắt mạch sự tỉnh các n g ư ờ i đều biết đi chúng ta dự định đi đầu tư bờ gia diệu vã lệ xa chúng ta nhất định phải cầm tới một bộ phận cổ phần hiện tại bọn hắn có được mười ba tỷ tấn quan sát có thể khai thác mấy trăm năm cái này tài nguyên vô cùng trọng yếu nếu như chúng ta có thể cầm xuống không nhỏ cổ phần như vậy đối với chúng ta mà nói là một cái chiến lược bên trên ý nghĩa cứ như vậy chúng ta liền có thể khống chế thượng du khoáng sản tài nguyên nó đ ố i tập đoàn của chúng ta sự phát triển của tương lai là có lớn vô cùng ý nghĩa ta đồng ý tộc trưởng đề nghị ta cũng đồng ý rất nhanh những n à y các cổ đông đều là nhao nhao đồng ý nha tây chúng ta lần này hẳn là xuất ra hai tỷ đô la đi đầu tư các ngươi thấy thế nào misi cù dô qua đối với những người này hỏi hai tỷ đô、la. có thể hay không quá nhiều tập đoàn của chúng ta vốn lưu động cũng không nhiều không nhiều hay không nếu không phải vốn lưu động ít ta cảm thấy có thể xuất ra bốn tỷ đô la đi đầu tư đâu dù sao không chế càng nhiều cổ phần đối với về sau đành phải không hỏng giá tại chúng ta trước mắt vốn lưu động không nhiều chúng ta liền lấy hai tỷ đô la đi đầu tư à. không đơn thuần là mỹ s ỉ tập đoàn mỹ xù bị kỳ tập đoàn phù dỉ tập đoàn xú b ỹ tổ mộ tập đoàn nghe được tin tức này về sau đều là t â m động, đều là từng cái tổ chức cổ đông đại hội chuẩn bị cầm ra bao nhiêu tiền đi đầu tư không đơn thuần là bốn đại tập đoàn san đ ạ t tập đoàn đại kỳ c ả n trị ở tập đoàn bên kia cũng là nhau nhau muốn hành động liền ngay cả âu mỹ bên kia tập đoàn cũng là nhau nhau hành động lập tức bờ gia diệu v à lệ sa liền trở thành năm nay sốt u dẻo nhất công ty bị rất nhiều người biết rõ lúc này bọn hắn còn không biết mina mỹ nổ s ù ỉ chỉa chính là cái này công ty thứ nhất đại cổ đông nếu như biết không biết có khóc hay không c h o n g đặc biệt là bốn đại tập đoàn ueta lo sang giờ liết buổi sáng hẹn gì nhìn xem báo chí khi hắn nhìn thấy bờ gia diệu v à lệ sa vậy mà liên tục phát hiện đại lượng quảng sắt mạch hiện đang sở hữu m ư ơ i ba tỷ tấn quảng sắt về sau hắn đều kinh hãi cũng tâm động không nghĩ tới bờ r a diệu nơi này nhiều như vậy quan sát a cái này bờ r a diệu tên v ạ lệ xa làm sao quen thuộc như vậy a ta giống như ở nơi nào nghe sách qua đúng giống như lộ ký nói mấy tháng trước mỹ nã mỹ nổ xù ỉ trịa cầm mười tỷ đô la mỹ thu mua cái công ty này trở thành thứ nhất đại cổ đông t tiểu t ử này nguyên lai、like、hắn đập nổi bán sắt mua mười cái mỏ dầu cầm mười tỷ đô la mỹ liền là đầu tư cái này ông trời của ta tiểu t ử này thần hẹn gì khiếp sợ cứ thế tại nguyên chỗ báo chí đều rơi trên mặt đất câu v ư t mười đồng cuối chương ba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 hiện tại mỹ nạ mỹ nổ sủ i chĩa có được một ư ơ i ba tỷ tấn quan sát hèn gì biết lần này mỹ nạ mỹ nổ sủ i chĩa muốn mạnh mẽ lên có vốn liếng này sau đó không lâu coi như thành lập tập đoàn cũng không thành vấn đề tập đoàn ưu thế lớn nhất là cái gì cái kia chính là lũng đoạn hiện tại mỹ nạ mỹ nổ sủ i chĩa có được nhiều như vậy khoáng mạch tài nguyên liền tạo thành lũng đoạn có thể nói như vậy mỹ nạ mỹ nổ sủ i chĩa tại quan sát s ư ở n g sắt thép cùng sắt thép tương quan các loại sản phẩm cái nghề này sẽ hình thành lũng đoạn tiền vốn cứ như vậy lại thêm mỹ nạ mỹ nổ sủ ý c h ĩ cái khác rất nhiều xí nghiệp có thể cùng bốn đại tập đoàn chống lại mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ t r i ệ chỉ cần lần nữa tích lũy một lần vô liếng đem hắn mỹ nạ mỹ nổ ngân hàng kinh doanh lại khuyết trương lớn mấy lần đến lúc đó thành lập tập đoàn không ai cản n ổ i không ai có thể ngăn cản hắn thành lập tập đoàn ý lộ ti ánh mắt không thể a tìm một cái nam nhân tốt ta lúc đầu đều kém chút nhìn nhầm henzi lầm bầm lầu bầu cười ha hà nói hiện tại hắn không phải gánh nét cũng không phải tham lam mà là nhìn thấy con rể của mình như thế sau khi thành công một loại vui mừng tối thiểu hiện tại mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ t r i ệ chân chân chính, chính không có cho hắn mọt găng gia tộc con rể cái danh xương này mất thể diện không đúng ta nhớ được bờ r a diễu vạn lệ sa giá thị trường giá trị cũng liền hai ba mươi ước đô la làm sao mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ trệ lấy ra một ư ơ i tỷ đô la mỹ đi đầu tư đâu đ ỗ n g nhiên ở giữa hẹn gì hơi nghi hoặc một chút trước đó bờ r a diễu vạn lệ sa mặc dù danh nghĩa có quạng s á t mạch không ít nhưng cũng liền tầm m ộ ư ơ i ước tấn về sau mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ trệ nhập cổ về sau mới phát hiện đằng sau mấy cái đại quạng s á t thì như cả pan i m à quạng s á t cả giả c quạng s á t các loại nếu như trước đó phát hiện hai cái này đại q u ạ n sắt mỹ nổ sủ ỉ trệ cái kia m ư ơ i tỷ đô la mỹ nhập cổ phần ngược lại là có thể lý giải nhưng là trước kia rõ ràng còn chưa phát hiện hai cái này đại quảng s ắ t ta úc ta nhớ ra rồi những năm này bờ gia diệu một mực không thế nào muốn đem mình quảng s ắ t tài nguyên bào cho ngoại nhân xem ra mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trịa cầm mười tỷ đô la mỹ nhập cổ phần bờ gia diệu vã lệ xa đoán chừng trong đó có bảy mươi phần trăm đều cầm lấy đi hối lộ những cái kia cao tầng a hèn gì như có điều suy nghĩ nói hoàn toàn chính xác hèn gì phân tích rất không tệ kỳ thật mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trịa xuất ra hai tỷ đô la mỹ liền cầm xuống thứ nhất cổ đông trong đó tám tỷ đô la mỹ đều là hắn tại cái kia một tuần lễ lúc đàm phán dùng tiền đánh tới hướng b cuối cùng mỹ nạ mỹ nổ s ù ỷ c h i a t à i năng tại bờ gia diệu bên kia đứng vững góc chân bằng không hừ hừ mỹ nạ mỹ nổ s ù ỷ c h i a căn bản liên nhập c ố cơ hội đều không có bởi vì bờ gia diệu không cho n g ư ờ i nhập cổ phần nhưng là mỹ nạ mỹ nổ s ù ỷ c h i a làm được chủ yếu là hiện tại sáu mươi năm bờ gia diệu nghèo rất n g ồ n g tơi à nhìn thấy cái k i a tám tỷ đô la mỹ đỏ mắt có hay không cái này một khoản tiền không biết có thể cho bờ gia d u kiến tạo bao nhiêu cơ sở xây dựng kỳ thật hiện tại bờ gia diệu là hối hận bởi vì mỹ nạ mỹ nổ s ù i chia vừa mới cầm xuống hợp đồng trong vòng hai tháng liền phát hiện hai cái đại quan sát trước mắt hết thể có được mười ba tỷ tấn quan sát dù sao bờ r a dư hối hận phát điên nhưng là không có cách nào mỹ nạ mỹ nổ s ù i chia đã cầm xuống hợp đồng bất kể nói thế nào mỹ nạ mỹ nổ s ù i chia cầm mười tỷ đô la mỹ đổi lấy mười ba tỷ tấn q u a n s á t tồn chữ lượng tuyệt đối là l ừ a vô số lần lại nói tiếp xuống bờ r a dịu v ạ lệ xa còn có thể tiếp tục tìm kiếm quan sát tương lai tồn chữ lượng sẽ càng ngày càng nhiều đây là một khung bay về phía bờ g a dịu máy bay tư nhân trên máy bay này chủ nhân cái kia chính là m lần này hắn tự thân xuất mã trọng yếu như vậy đầu tư hắn đương nhiên cần muốn đích thân giữ cửa ả i đây chính là quan hệ đến m ỹ s i tập đoàn tiến một bước mở rộng chiến lược đầu tư ai chúng ta lên phi cơ trước đó ba nhà khác tập đoàn người đi đến bờ gia diệu không có m ỹ s i c d z o qua đối thư ký của mình hỏi hắn biết theo bờ gia diệu vạn lệ xa có được mười ba tỷ tấn quạng sắt chuyển tới hắn tin tưởng ba nhà khác tập đoàn khẳng định cũng là nghe theo gió mà đến hắn nhất định phải so với đối phương ba nhà nhanh một bước đ ổ i tới bên kia tiếp xúc nói cách khác đến lúc đó liền sẽ hình thành cạnh tranh xu thế đến lúc đó người ta còn có thể để cao các loại xảo trá yêu cầu đâu còn không có chúng ta là nhanh nhất thưa ký hồi đáp vậy là tốt rồi chúng ta một x u ố n g phi cơ lập tức liền hướng bờ r a dịu v à lệ xa tiền đến chúng ta nhất định phải nhanh người một bước mỹ sĩ cụ r ồ qua nói là chủ tịch tiên sinh giờ phút này mặt khác ba cái tập đoàn người cũng là ngựa không ngừng v ò hướng bờ r a dịu chạy đến cùng lúc đó những địa khu khác cũng không ít người chạy tới bờ r a dịu dù sao lần này thời gian để không ít người đều là người được tiền tài hương vị mỗi một cái đều là muốn tới đây kiếm một c r a n h canh mỹ sĩ cụ dồ qua đây chính là một ngựa đi đầu đến bờ g a dịu về sau máy bay hạ cánh liền lập tức hướng bờ g a dịu vã lệ xa tổng bộ mà đi bây ra sa dư và lệ Tổng Tổng Sĩ Sĩ t Sĩ Sĩ giờ đối phương làm sao tìm tới cửa trước dẫn bọn hắn đến hội nghị thất ta lát nữa liền đến hắn vợ tổ đối thư ký của mình vân phó nói hắn vẫn là quyết định gặp một lần cũng thật sự rất có cái gì làm ăn lớn cần đâu tốt tổng giám đốc trong phòng hợp mị sĩ cụ r ỗ quạ cùng hắn một đám thủ hạ đều tại chờ đợi lo lắng lấy hắn hiện tại còn không biết mình là không là cái thứ nhất đến người khác có hay không đoạt tại trước mặt của hắn cướp được bánh gà tổ lạch cạch cơ mở một cái cao lớn trung niên nhân từ bên ngoài đi vào đồng thời còn muốn mấy người thoạt nhìn là bờ ra dịu vạ lệ sang ư ờ i vị này là mị sĩ cụ dỗ quạ tiên sinh vị này liền là tổng tài của công ty chúng ta h n vợ tổ tiên sinh sau khi đi vào tên bí thư kia đối mịt xì、sì、cụ r ồ qua giới thiệu nói cựu ngưỡng đại danh ạn vợ tổ tiên sinh ngài khỏe chứ kẻ h è n này là mịt xì xí nghiệp chủ tịch mịt xì、sì、cụ r ồ qua mịt xì、sì、cụ r ồ qua nhìn thấy ạn vợ tổ về sau n h i ệ tình t đi qua đưa ra hai tay song phương sau khi bắt tay ngồi xuống không biết mịt xì、sì、tiên sinh đến công ty của chúng ta có gì muốn làm a ạn vợ tổ tò mò hỏi là như vậy ta lần này đến đâu liền là muốn hỏi một chút quý công ty có cần hay không tài chính nhập chú ta lần này mang theo lớn vô cùng thành ý tới ta nhận được tin tức quý công ty có được đại lượng cảng sắc mạch nhưng là khai thác lời nói cần đại lượng tài chính cho nên ta muốn nếu như quý công ty cần tài chính khai thác ta nguyện ý trợ ngại một chút sức lực mì s ỉ cụ dỗ quả nói vô cùng nguyện chuyển cũng không nguyện ý nói công ty của các ngươi thiếu tài chính sao ạn vợ tổ sau khi nghe xong trong lòng cười lạnh nguyên lai、like、không phải đến làm ăn là đến đầu tư muốn kiếm một c h é n c a n h hắn rất muốn cười trước đó công ty bọn họ không có có được đại lượng quạng sắt mạch thời điểm ngươi nhà làm sao không đến đầu tư khi đó bọn hắn thế nhưng là thiếu tài chính đâu nhưng là bây giờ công ty bọn họ phát hiện đại lượng quạng sắt mạch về sau những n à y vốn liếng hấp huyết quỷ nhóm đã nghe theo g i mà đến ạn vợ tổ không phải người ngu hắn biết những người này hiện tại tới muốn đầu tư muốn tài chính nhập t r ú đều là muốn tới đây kiếm một chiến c a n h nếu như là không có phát hiện đại lượng quặng s á t mạch thời điểm đó là phong hiểm đầu tư nhưng là hiện tại phát hiện đại lượng quặng s á t mạch lời nói cái kia chính là an toàn nhất kiếm l ợ i nhiều nhất phía đầu tư thức bởi vì quặng s á t mạch bày tại nơi này ngươi lúc này đầu tư khẳng định sẽ chỉ l ừ a sẽ không thua thiệt hừ một đám hấp huyết quỷ, một đám chỉ hiểu được chia cắt ta lợi ích g i a hỏa không có ý tứ công ty của chúng ta trước mắt không cần bất luận cái gì tiền bạc nhập chú cũng sẽ không tiến hành đầu tư bỏ vốn cũng sẽ không xảy ra bán bất kỳ cổ phần hắn vợ tổ âm thanh lạnh l hắn hiện tại mặc dù là tổng giám đốc nhưng là hắn không phải thứ nhất cổ đông trước đó mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia đã nói với hắn cổ phần của công ty hiện tại sẽ không bán ra tối thiểu trước mắt sẽ không coi như muốn bán ra cho phép các ngươi tư nhân bán ra nhưng là mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia vẫn như c ũ là n ắ m lấy năm mươi một cổ phần với lại hiện ở công ty tiền cảnh tốt như vậy cái kia nhỏ cổ đông sẽ ngốc đem tay mình trước cổ phần chuyển nhượng ra ngoài hạn b ợ tổ lời nói để mỹ s ỉ cụ rồ qua bị thương rất nặng hắn ngàn dặm xa xôi chạy tới vậy mà chỉ lấy được như thế một cái để hắn đau lòng tự t u ệ t hạn b ợ tổ tiên sinh ngài muốn hay không suy nghĩ thêm một chút ngài làm nghề này hẳn phải biết khai thác quảng s ắ t mạch cần bao nhiêu vốn liếng đầu nhập mặc dù công ty của các ngươi trước đó cũng là công ty lớn nhưng là ta cho là các ngươi hiện tại hẳn là không bỏ ra nổi mười mấy hai tỷ đô la mỹ đi khai hoang những cái kia quảng s ắ t mạch các ngươi cuối cùng vẫn là muốn tiến hành đầu tư bỏ vốn hoặc là bơm tiền đến tập trung càng nhiều tài chính tới khai thác quan g sát mỹ sĩ cụ dồ qua bắt đầu khuyết bảo kỳ thật lời hắn nói đều là lời nói thật nhưng là hắn không biết hiện tại vã lệ xa căn bản cũng không thiếu tiền bởi vì mỹ nạ mỹ nổ sủ y chia nhập tư hiện tại bó lớn tiền đi khai hoang n、no, â nâu、no, nâu、no. công ty của chúng ta không cần an vợ tô lắc đầu cự tuyệt nói an vợ tô lạnh lùng để mì xì cụ r ỗ quả tâm hơi hồi hộp một chút hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi là có người hay không so với hắn tới trước một bước sau đó đã đầu tư an vợ tô tiên sinh ta lần này mang đến hai tỷ đô la tài chính nếu như ngươi cảm thấy hứng thú ta lập tức nhập chú ta chỉ cần đạt được tương ứng cổ phần mì xì cụ r ỗ q u ả ném ra hắn cảnh ô liệu hai tỷ đô la mỹ không ít đâu an vợ tô cười cười nhưng là hắn hiện ở công ty có tài chính khai thác đồng thời công ty có được nhiều như vậy quan sát tương lai công ty của hắn sẽ chỉ càng lửa càng nhiều chính hắn cũng sẽ càng lửa càng nhiều chẳng lẽ hai tỷ đô la mỹ ngại đều không tâm động sao missy cu dâu quạ có chút lo lắng công ty của chúng ta trước mắt hết thể có ba tỷ đô la mỹ vốn lưu động ngươi cảm thấy ta thiếu tiền đi khai hoang quạng s á t sao chúng ta không thiếu hắn vợ t ô cười nói cái gì missy cu dâu quạ giống như sấm sét giữa trời quang đối phương câu nói này để tim của hắn lập tức chìm vào đ á y cốc người ta đã có đại lượng tài chính cầm đi khai hoang q ạ n sắt người ta liền không cần tiếp tục ngoại nhân nhập chú tiền bạc dù sao càng nhiều người nhập bơm tiền kim bên trong chia hoa hồng liền sẽ t ă n g ít người ta cũng không đốc người ta hiện tại vừa vặn dù sao hiện tại mị s ỉ cụ rổ quả thật giống như ăn một đống liệm trong lòng khó chịu không được hắn rất muốn khóc thật xa chạy tới vậy mà đạt được cái này hố tra kết quả cầu v ư t mười đồng cuối chương ba cầu vượt ra a a a a a bảy mươi ba cầu n g u y ệ t phiếu bộ cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác chuẩn cương củ học sắm lù học văn hóa thể quả khắc mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây http chuẩn cơm m ẹ bờ hai mươi bảy nghìn bốn trăm bốn mươi sáu nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh ta không có vào thanh lâu tại một diễn bi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 mấy ngày kế tiếp mặt khác ba cái tập đoàn cũng là người đến nhưng là bọn hắn đồng dạng đạt được giống mỹ s ị cụ dỗ q u ả kết quả cái kia chính là cự tuyệt đầu tư của bọn hắn cùng nhập cổ phần không đơn thuần là bốn đại tập đoàn đúng vách liền xem như âu mỹ bên kia các loại to to nhỏ nhỏ khoáng sản công ty tới muốn đầu tư nhập cổ phần đều là bị cự tuyệt bà cạ ngu ngốc cái này bờ ra dịu vã lệ xa đến cùng lúc nào có nhiều như vậy tài chính mỹ s ị cụ dỗ q u ả gầm h é t lên hôm nay hắn đã biết trước mắt không có bất kỳ cái gì công ty đã t ủ cái kia chính là trước khi nói cái công ty này liền bị người đầu tư đại lượng tài chính đi vào đã hiện tại chúng ta lấy không được cổ phần chỉ có thể ở nơi này cầm một cái quạng sắt đơn đặt hàng nếu như có thể hợp tác lâu dài lời nói cũng không tệ lắm dù sao bờ ra giữ quạng sắt phẩm chất vẫn là tương đối không tệ chúng ta lần này rồi cũng không thể tay không trở về đi su m i t o m o muza si ta nói lúc này mấy lao già này nhìn thấy ai đều không có chiếm được tiện nghi về sau lại là ngồi cùng một c h u ba lạc ba lạc thảo luận su m i t o m o lao đệ nói rất đúng chúng ta đã không có đạt được những người khác cũng không có đạt được nhưng là chúng ta cũng không thể đi một chuyến đồn công đã nơi này quạng sắt không sai chúng ta s ắ t thép công ty cũng là đại lượng nhu cầu quảng sắt chúng ta không bằng ngay ở chỗ này mua sắm một chút quảng sắt ra nếu như có thể hợp tác lâu dài cung hóa lời nói chúng ta cũng có thể tiếp nhận không đơn thuần là bốn đại tập đoàn cái khác khoáng sản công ty hoặc là loại kia sắt thép công ty cũng là nghĩ đến vấn đề này kết quả là một ngày này bờ ra dịu vạ lệ xa tổng bộ cỡ lớn trong phòng hợp tới hơn ba mươi vị khách nhân nơi này mỗi người đều là đại biểu cho một cái công ty hoặc là xí nghiệp trước đó những người này đều là dần dần tới tìm ạn bờ tổ muốn ở chỗ này mua sắm quảng sắt nếu như có thể mà nói còn hy vọng ký kết trường kỳ đơn đặt hàng hợp đồng bởi vì quá nhiều người cho nên hắn trực tiếp đem những này người tập trung ở một cái thời gian một cái địa điểm toàn bộ kêu đến dù sao những người này đều là đến hạ đơn đặt hàng muốn mua quảng sắt cùng một chỗ cũng là không có chuyện gì hôm nay thật cao hứng mọi người có thể lại tới đây cũng rất cảm tạ mọi người đến hạ đơn đặt hàng công ty của chúng ta sản xuất quảng sắt tuyệt đối là thế giới ưu tú nhất quảng sắt nó phẩm chất tuyệt đối là tốt nhất để luyện ra sắt k é p đều là phi thường thượng thừa điểm này các ngươi hôm qua đi thăm chúng ta để luyện ra thành phẩm tin tưởng trong lòng hiểu rõ ạn vợ tổ mỉm cười nói ạn vợ tổ tiên sinh nói không sai vợ g a dịu vã lệ sản xuất quảng sắt tuyệt đối là chất lượng tốt một cái đại lão gật đầu tán đồng nói công ty của chúng ta năm nay sản lượng ước chừng là một trăm tám mươi triệu làm tấn độ tả hưu giá tiền là một ư ơ i một năm đô la một đám tấn độ rất nhanh án mở t ổ liền tuyên bố quảng s ắ t một đám tấn độ giá tiền là bao nhiêu cái giá tiền này so với bình thường quảng s ắ t giá cả muốn cao một chút dù sao nơi này quảng s ắ t phẩm chất tốt cái này tất cả mọi người không có ý kiến đến gì dù sao tốt hàng giá cả tự nhiên sẽ cao một chút chút hiện tại mua quảng s ắ t cũng không phải là theo t ấ n tính mà là theo làm tấn độ tính làm tấn độ là chỉ một loại nào đó vật chất độ tinh khiết lấy giá trị phạm vi là một trăm làm tấn độ là chỉ một loại nào đó vật chất độ tinh khiết nếu là độ tinh khiết như vậy nó lây giá trị phạm vi liền là một trăm linh tại phấn mỏ đường cái đường sắt vận chuyển bên trên thường xuyên dùng đến bởi vì phấn mỏ đại đa số đều là rộng mở vận chuyển tỉ như dùng từ giữa hàng đường sắt cao bên cạnh xe tại vận chuyển lúc rất dễ dàng bị gió thổi tán cho nên tại vận chuyển lúc giao hàng người đều muốn hướng phấn mỏ bên trên tới nước để phòng ngừa hoặc là giảm b ấ t vận chuyển quá trình bên trong tổn thất như vậy tại phấn mỏ mua bán trên thị trường tự nhiên là có đầy nước cùng không đầy nước phấn mỏ đầy nước trọng lượng liền là ở một tấn không đầy nước vì làm tấn như vậy năm nay sản lượng là một trăm tám mươi triệu làm tấn độ như vậy một cái làm tấn độ giá cả cái kia chính là một ư ơ i một năm đô la như vậy hôm nay v ở ra dịu vã lệ xa buôn bán ngạch sẽ là hai mươi bảy ước đô la kinh khủng như vậy kinh khủng như vậy đương nhiên cái này buôn bán ngạch mặc dù có nhiều như vậy nhưng là còn muốn đi trừ ra hái chi phí các loại các hạng p h í dụ n g kết quả là chắc chắn sẽ không lừa nhiều như vậy nhưng là hiện tại một năm buôn bán ngạch liền có nhiều như vậy về sau theo khai thác về số lượng trướng buôn bán ngạch sẽ càng nhiều hơn năm nay sản lượng liền nhiều như vậy các vị các ngươi thương lượng nhìn một người cầm bao nhiêu lượng a an b ợ tô mỉm cười nói đi qua một cái buổi chiều thảo luận c á i cọ về sau mỗi cái đều là dựa theo nhà mình tiền trinh tiền sau đó muốn hạ bao nhiêu đơn đặt hàng cuối cùng nhiều như vậy quảng s ắ t cũng không có toàn bộ bị mua sắm hoàn tất còn thừa lại mấy chục triệu làm tấn độ quảng s ắ t không có bán đi nhưng là lúc sau khẳng định sẽ có những người khác qua tới mua điểm ấy cũng là không cần gấp ta muốn hai mươi triệu làm tấn độ quảng s ắ t mitsi cù dồ q u a nói ta muốn một ư ơ i triệu ta muốn năm triệu cuối cùng bốn đại tập đoàn mấy người này lên tiếng nói mấy người các ngươi đều là nhật bản a an vợ tô hỏi đúng vậy ân các ngươi cái này bốn nhà ta sẽ không lấy mười một năm đô la bán cho các ngươi úc chẳng lẽ còn có tiện nghi không thành misi cụ rồ qua bọn người nghe xong trong lòng vui mừng ta dự định lấy mười một bảy đô la giá cả bán cho các ngươi ăn vợ tôi nói cái gì ngươi xác định không có nói đùa misi cụ rồ qua bọn người cứ thế tại nguyên chỗ bởi vì cái này giá cả so với những người khác mua giá cả cao rất một chút bọn hắn là nghĩ mãi mà không rõ ta không có nói đùa ta chính là lấy cái giá tiền này bán cho các ngươi ăn vợ tôi nói vì cái gì tại sao phải khu đường đối đ ạ i với chúng ta ngươi đây là đối với chúng ta có kỳ thị sao mỹ sĩ c u rồ qua cả giận nói hắn nói thế nào cũng là một phương đại lão bị đối phương dạng này khu khác biệt đối đ ạ i hắn phi thường mới không vui hắn cảm giác đối phương liền là hố bọn hắn coi bọn họ là làm đoan đại đầu hơn nữa còn là trước mặt nhiều người như vậy công khai hố bọn hắn chẳng lẽ đối phương không muốn cùng bọn hắn làm ăn không có sai ta chính là khu khác biệt đối đ ạ i các ngươi lúc này cửa bị đẩy ra một cái xuất ca từ bên ngoài nhanh chân đi đến ai mà không biết này liền là mina mi nổ sụ y chìa là ngươi mỹ nạ m ị nổ s ù i chia ngươi tại sao lại ở chỗ này mỹ s ỉ cụ rổ qua nhìn thấy mỹ nạ m ị nổ s ù i chia về sau chấn thất kinh hỏi ta làm gì không thể xuất hiện ở đây bởi vì cái này công ty thứ nhất đại cổ đông chính là ta mỹ nạ m ị nổ s ù i chia cười lạnh nói lại là ngươi cái này điều đó không có khả năng lập tức người ở chỗ này đều kinh hãi bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng mỹ nạ m ị nổ s ù i chia lại là cái công ty này thứ nhất đại cổ đông c h ắ c không được gần nhất công ty sẽ không để cho đầu tư bên ngoài n h ậ p chú đâu thì ra là thế cái này đâm tâm câu v ư t mười đồng cuối chương ba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 ba năm quét rắc bắt đầu điệu thấp tu hành chương sáu trăm hai mươi tám bồi dưỡng siêu cấp máy rút tiền làm sao có phải hay không thật bất ngờ có phải hay không rất kinh hỉ mỹ nạ bị nổ sủ ý chia đại mã kim đao ngồi ở trên t h ủ vị ngươi ngươi sao có thể xuất ra nhiều tiền như vậy đầu tư b ở ra dịu vạ lệ xa giờ phút này bốn đại tập đoàn mỹ xỉ cụ dỗ qua xù mỹ t ổ m ồ m ù dạ xỉ ta bọn người là trường lớn hai mắt kém chút ngay cả cái cằm đều kinh r ấ t xuống bọn hắn là không tin bọn hắn biết muốn đầu tư bờ ra dịu vạ lệ xa không có vài tỷ đô la mỹ căn bản là lấy không được thứ nhất cổ đồng vị trí này còn có chuẩn bị bờ ra dịu dép phủ những cái kia cao tầng nếu như những cái kia cao tầng không đáp ứng người coi như lại thế nào có tiền cũng không hề dùng ngoại trừ bốn đại tập đ o à người n còn có xạ nọa tập đoàn cùng bất k ỷ cạn t r ị ệ tập đoàn xạ nọa kỷ hữu tạ dịu mấy người cũng là cứ thế tại n g u y ê n chỗ nếu như mỹ nạ mỹ nổ s ủ ỷ c h i ệ nói là sự thật như vậy bọn hắn chi chuẩn bị trước hố đối phương người ta mang thủ lời nói như vậy bọn hắn lần này cũng sẽ chịu không nổi mỹ nạ mỹ nổ tiên sinh hiện tại chính là chúng ta công ty thứ nhất đại cổ đông bên cạnh àn bờ tổ nhàn nhạt cười nói trước đó hắn không rõ vì cái gì m i n a m i n o Sui chia phân phó hắn nhất định phải khó xử nhật bản bốn đại tập đoàn cùng hai đại tập đoàn hiện tại xem ra đối phương là có mâu thuẫn a đ ặ t được càn b ở tổ xác định về sau mỹ s ì cụ rồ qua bọn người là trên mặt giống hỏa thiêu đỏ bọn hắn hiện tại không đơn giản chỉ có p h â n nộ còn có ghen ghét bởi vì hiện tại bờ r a di u vạn lệ xa có được mười ba tỷ tấn quan sát ngươi nói bọn hắn có thể không đỏ mắt sao tốt trước đó các ngươi là thế nào đối ta ta liền làm sao đối với các ngươi à không có chuyện gì để nói không phục đ i n chiến mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia cười lạnh nói lấy hắn hiện tại vốn liếng hoàn toàn không giả bốn đại tập đoàn vệ công người mì xỉ cụ dồ q u ả trừng mắt mì n à mì nổ xù ý chia khí hai mắt đỏ bừng lại cầm mì n à mì nổ xù ý chia nửa điểm biện pháp đều không có người cái gì ngươi hoặc là tiếp nhận mười một bảy đô la giá cả hoặc là các n g ư ơ i đi ra ngoài rẽ phải mì n à mì nổ xù ý chia thản như nói người đây là trả thù người cái này không công bằng ở đây nhiều người như vậy đều nhìn đâu mì xỉ cụ dồ quạ gấm lên ta chính là trả thù thì thế nào giá tiền của bọn hắn đều thị công đạo giá bọn hắn bây giờ đang ở xem nào như đâu lần này mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ triệt là dùng nhật bản ngữ cùng mịt xỉ、sì、cụ d ổ q u a nói thư mịt xỉ、sì、cụ d ổ q u a nghiến răng nghiến lợi lại cầm đối phương không có bất kỳ cái gì biện pháp chúng ta đi cuối cùng bốn cái tập đoàn đám lao già này chỉ có thể bị tức giận mà đi không đi còn có thể làm gì chẳng lẽ mình n h ạ y vào hố bị đối phương hố sau khi đi ra ngoài su mì tô mộ mụ dạ xì tạ khí nói chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy n h ị n xuống khẩu khí này chúng ta chẳng lẽ liền bị dạng này một cái hậu bối khi dễ chính là ta khâm phục một cái nho nhỏ tập đoàn lão bản dám cưới lên trên đầu của ta, ta sẽ để cho hắn hối hận đúng chúng ta muốn toàn diện chèn ép mina mỹ nổ xù i chia xí nghiệp nếu như chúng ta toàn lực chèn ép cùng đối phương triệt để về mặt về sau chúng ta đừng nghĩ cầm tới một khối bờ r a dịu quan g sát m i t subi ki a di sa h o a giận dữ nói liền coi như chúng ta không đắc tội chết cũng sau sẽ cầm tới quan g sát đừng ngây thơ chúng ta cùng hắn là t ử đối thủ f u j i cô giờ trầm giọng nói hắn cũng biết quảng sắt đối với bọn hắn tới nói là trọng yếu đến cỡ nào dù sao bọn hắn cùng sắt thép có liên quan xí nghiệp cũng phải cần nhập khẩu quảng sắt hiện tại bờ g a dữ phát hiện nhiều như vậy quảng sắt mạch bọn hắn đương nhiên muốn cầm đến đại lượng đơn đặt hàng nhưng là hiện tại tình huống này cũng đừng nghĩ bất kể nói thế nào chúng ta nhất định phải chèn ép m i n a m i n o tập đoàn nói cách khác hắn vô cùng có cơ hội trở thành một cái mới tập đoàn misi k u â u qua âm thanh lạnh lùng nói ta đồng ý lần này chúng ta không đơn giản muốn nhằm vào hắn ô tô còn có nhằm vào hắn cái khác ngành nghề hiện tại ta có một chút vô cùng nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì m i n a m i n o s u ỉ chưa có nhiều tiền như vậy đi đầu tư bở ra dịu vạ lệ xa phù gì cô dở t r ă m mối vẫn không có cách giải nếu như bọn hắn biết m i nạ mỹ nổ xù ỉ chưa có được mười cái mỏ dầu liền sẽ không như thế nói đối lần này nhằm vào bốn đại tập đoàn m i n a m i n o s u i chia trong lòng rất thoải mái để cho các ngươi nha nhằm vào lao tử hiện tại vòng đến lao tử nhằm vào các ngươi lần này nhằm vào vẫn là lần đầu về sau sẽ càng ngày càng nhiều nhìn thấy bốn đại tập đoàn người sau khi đi san đoa k ỳ hữu hữu ta dục cùng đoạn k ỳ cản trị ở tập đoàn đại biểu oda lại là có chút ngồi nghiêm chính bọn hắn rất lo lắng m i n a m i n o s u i chia cũng nhằm vào bọn họ dù sao bọn hắn lần trước muốn hố m i n a m i n o s u i chia tới m i n a m i n o tiên sinh vậy chúng ta san đoa kỷ u u ta dịu mặt dạng mày dày hỏi các ng năm giá cả mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ chia nói hắn hiện tại không muốn nhằm vào cái này h a i hàng bởi vì hắn muốn đem hai cái này tập đoàn lúc trước hắn cái thứ nhất siêu cấp máy rút tiền hiện tại liền muốn bắt đầu bố trí xuống hố để bọn hắn nhảy vào đi nghe được mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ chia lời nói về sau hai người đưa khẩu khí dù sao bọn hắn tập đoàn sắt thép công ty cũng là nuốt sắt c ử thú lần này có thể cầm xuống đơn đặt hàng bọn hắn vẫn là rất vui vẻ vấn đề này cuối cùng là cáo một giai đoạn mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia cũng không có vội vã trở về mà là dự định tiếp tục tại bờ g a dịu bên này tìm kiếm quãng s dù sao tìm kiếm được một cái q u ặ n g sắt mạch cái kia chính là một đống tiền đột kích đã về qua bên kia cũng là xử lý công ty sự t ì n h còn không bằng ở chỗ này kiếm nhiều tiền đâu một ngày này mỹ nạ mỹ nổ s ủ ỉ chia mở ra máy bay như thường lệ tìm kiếm q u ặ n g sắt đông nhiên đây là một cái gần biển địa phương tìm kiếm đã hơn nửa ngày không có bất kỳ phát hiện nào về sau hắn chơi tâm đại phát mở ra máy bay tại gần biển trên không phi hành trên mặt biển lái phi cơ cảm giác cũng không thể lắm tối thiểu phong cảnh cực kỳ đẹ đẽ thiên hải một đường nước thiên tướng tiếp k h á i không biết dùng nhân loại đều tưởng tượng chim nhỏ bay lượt đâu bởi vì ở trên bầu trời cảnh sắt thật sự là quá mỹ diệu. a dưới đáy biển cái này là cái gì đ ỗ n g nhiên mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia nhìn thấy đáy biển phía dưới có một cái cục sắt ước chừng là một căn phòng lớn lớn như vậy là tròn hình giờ phút này nó bị bốn năm mét dày bùn cắt bao trùm lấy chẳng lẽ là thuyền đắm mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ chia trong lòng nghi ngờ nói nhưng nhìn đi lên là hình bầu dục thấy thế nào đều không giống thuyền đắm đồ vật a hắn nhìn thấy da vật này s ắ c ngoài đều là một loại kim loại không phải tảng đá thấu thị vào bên trong nhìn nhìn rốt cuộc là thứ gì tiếp lấy hắn tiếp tục thấu thị đi vào từ xác ngoài thấu thị vào bên trong hắn phát hiện cái này hình bầu d ụ n cục sắt bên trong lại là t r ố n g không bên trong có một ít hắn xem không h i ể u công nghệ cao có mấy cái giống trong phim ảnh thuyền cứu sinh cũng có một chút hắn xem không h i ể u cục sắt loại hình đồ vật a những đá này thật sự là kỳ dị a màu đỏ sậm còn biết phát ra ánh sáng nhạt chẳng lẽ cái này cục sắt là ngoài hành tinh phi thuyền m i nạ bị nổ xù ỉ chia trong lòng to gan suy đoán càng xem hắn đã cảm thấy càng giống ngoa t à o trên cái thế giới này thật sự có người ngoài hành tinh ngoài hành tinh phi thuyền mỹ nạ bị nổ xù ỉ chia chép miệm một cái kiếp trước các loại người ngoài hành tinh luận các loại cái gì vũ trụ sinh mệnh lo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 nếu điệu thấp cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân ba năm quét rắc bắt đầu điệu thấp tu hành chương sáu trăm hai mươi chín đây không phải ngoài hành tinh phi thuyền đáng tiếc ta cái này cục sắt tại dưới nước năm mươi m sâu ta hiện tại không cách nào xuống dưới xem do ngọn ngành a xem ra ta cần gọi biển sâu săn thú tới mới được m i n ạ m i n o s ù ỉ chia thầm nghĩ trong lòng quan sát một phen xuống tới hắn phát hiện cái này hình bầu dục cục sắt bên trong cũng không có phát hiện cái gì động lực trang bị hắn nhìn thấy những cái được gọi là công nghệ cao đồ vật nhưng thật ra là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua linh kiện chủ chốt mà thôi、Xoa. xem ra đó cũng không phải cái gì người ngoài hành tinh phi thuyền a như vậy nó đến cùng là cái gì đây phân tích một đợt về sau hắn phát hiện toàn bộ cục sắt bên trong ngoại trừ có hơn hai mươi mai màu đỏ sậm tiểu thạch đầu tại không có tia sáng nội bộ phát ra ánh sáng nhạt bên ngoài bên trong hấp dẫn người nhất địa phương liền làm mấy cái tia giống phim trong thế giới thuyền cứu sinh đồ vật nhìn xem bên trong đến cùng có đồ vật gì mỹ nạ Mỹ nổ sủ ỷ c h i ệ t i ế p tục thấu thị qua thuyền cứu sinh muốn nhìn một chút bên trong đến cùng giấu có cái gì không nhìn không biết xem xét giật mình mẹ nó bên trong nằm không phải lên mặt người ngoài hành tinh mà là từng cỗ bãi cốt là nhân loại thi hải mỹ nạ Mỹ nổ sủ ý trĩa sau khi xem xong có chút trận mắt hốc mồm thuyền cứu sinh bên trong xuất hiện nhân loại hải cốt về sau hắn rốt cuộc xác định cái này cục sắt căn bản cũng không phải là phía trên người ngoài hành tinh phi thuyền bên trong nằm là thi thể của con người không đúng đã trở thành bãi cốt cái này độ khó là cái gì thời cổ đại hải tán g loại hình đồ chơi mỹ nạ Mỹ nổ sủ ý trĩa t r ă m mối vẫn không có cách giải hoàn toàn không rõ trôn giấu dưới đáy biển cái đồ chơi này mà đến cùng là cái thứ gì nhìn một chút bên trong ngoại trừ mấy cái kia thuyền cứu sinh nhìn qua làm công tính xảo ta chưa từng có nhìn qua bên ngoài trước mắt t h ứ đáng giá nhất hẳn là cái k i a hơn hai mươi mai màu đỏ sậm sẽ phát ra ánh sáng nhạt h à n đá không biết loại này là dạng gì bảo thạch mỹ nạ m ị nổ sủ ỷ triệu cẩn thận suy nghĩ một chút chi sau phát hiện mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này tảng đá biển sâu thợ săn tới đây một chút mỹ nạ m ị nổ sủ ỷ triệu bắt đầu liên hệ mình chiến s ủ n g biển sâu thợ săn tới biển sâu thợ săn là đi theo hắn hắn tới bờ r a diệu thời điểm con hàng này liền tung bay tới đi tới bờ r a diệu gần biển phụ cận hiện tại ngược lại là hữu dụng lấy địa phương của nó mỹ nạ bị nổ sủ ỉ triệu dự định để biển sâu thợ săn nhìn xem có thể hay không đem cái này cục sắt cho phá vỡ. sau đó lấy ra bên trong hơn hai mươi tảng đá ra đến xem đến cùng là cái thứ gì nếu như là hiếm thấy bảo thạch lời nói còn có thể bán ít tiền không phải nguyên bản tại gần biển ngao du vào ăn biển sâu thợ săn nhận mì nạ mì nổ xù ỉ chia triệu hoán về sau cao hứng vô cùng con hàng này đã thật lâu không có có nhận đến mì nạ mì nổ xù ỉ chia triệu hoán kết quả là biển sâu thợ săn lợi dụng nó tốc độ nhanh nhất chạy tới hiện trường phát hiện án không đúng là mục đích biển sâu thợ săn đem cái này cục sắt xé mở một cái lỗ hồng đem đổ vật bên trong toàn diện cho lấy ra mì nạ bị nổ xù ỉ chia đối biển sâu thợ săn truyền đạt tỷ lệ thu được chỉ lệnh biển sâu thợ săn đối mị nạ mị nổ sủ ỉ chia bán cái manh về sau gào t h é t một tiếng liền hướng đáy biển phía dưới và tới biển sâu thợ săn dối ra hai cái bàn tay lớn điên cuồng lay lấy biển bùn mười mấy giây về sau nó liền đem cái này cục sắt cho đào kéo ra ngoài mị nạ mị nổ sủ ỉ chia nhìn thấy cái này cục sắt bề ngoài nhàn s ắ c làm màu bạc ngược lại là một cái đặc biệt kim loại giang d ắ c biển sâu thợ săn là có tiếng đơn giản bạo lực nó định dùng nó sắc bén kia răng cắn một lỗ hồng đi ra hàm răng của nó nhưng sắc bén năm đó không biết bao nhiêu sắt thép thuyền đều bị ở nó sắc bén kia dưới hà một giây sau lại làm cho mi na m ị nổ s ù i chia trận tròn mắt bởi vì biển sâu thợ săn mở ra máu của nó b u ồ n miệng rộng cắn một cái đi xuống thời điểm hắn liền thấy biển sâu thợ săn giống như răng đều sụp đổ mấy k h ỏ a nó giờ phút này ở trong nước biển trên dưới bước lên gầm thét không thôi hiển nhiên là đau nó kém trước khóc ngoa tạo cái này cục sắt so với bình thường sắt thép đều c n g rắn cái này mi na mi nổ s ù i chia kinh ngạc dù sao biển sâu thợ săn sức chiến đấu hắn nhưng là rõ ràng năm đó không biết bao n h i ê u sắt thép thuyền đều bị biển sâu thợ săn cắn một cái phá nhưng là hiện tại cái này cục sắt vậy mà băng mang thai biển sâu đến cùng là tài liệu gì à liền xem như hợp kim kim loại cũng không thể sụp đổ biển sâu thợ săn răng à. giờ phút này tức giận biển sâu thợ săn rốt cục nổi đ i ê n nó đột nhiên bên trên lặn đặt đến ba mươi mét độ cao về sau dùng sức bay xuống nó đôi cá sau đó lấy nó bình sinh tốc độ nhanh nhất siêu đáy biển cái này một căn phòng lớn nhỏ cục sắt đâm xuống không có sai liền là đâm xuống đi bởi vì biển sâu thợ săn đầu có một cây giống cá kiếm t r ư ờ n g thương cái này giáo săn cá liền là biển sâu thợ săn mạnh nhất đòn sát thủ nó cảm thấy lấy mình giáo săn cá trình độ sắc bén cùng trình độ cứng cấp nhất định có thể đem cái này cục sắt cho đâm thủ một cây đ ộ n mang theo thế xét đánh lôi đình biển sâu thợ săn đâm một cái liền đâm tại cục sắt phía trên nhưng là bi kịch phát sinh gây mất gây mất biển sâu thợ săn đầu giáo săn cá gây mất một tiểu tiết bi kịch bi kịch trần kinh trần kinh ngao biển sâu thợ săn đau tại đáy biển phía trên la lộn nhưng thảm dù sao mỹ na mỹ nổ sủ ỉ chia chính mình cũng nhìn đều cảm thấy đau mẹ nó hắn vô cùng biết giáo săn cá lợi hại nhưng là không nghĩ tới cái này cục sắt đã vậy còn quá kiên cố trực tiếp để giáo săn cá đều gây mất đau lòng biển sâu săn thú ba giây cái này cục sắt đến cùng là cái gì làm làm sao như thế không gì phá nổi mỹ nạ bị nổ xù ỉ chĩa hiện tại không biết cầm vật này làm sao bây giờ nhưng là vật này như thế thần kỳ liền để hắn cảm thấy khẳng định không đơn giản vật này hắn n h ấy định phải lấy được anh anh anh biển sâu săn thú đau s o n g s o song bắt đầu hướng mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chĩa cầu khẩn mỹ nạ m ị nổ xù ỉ chĩa chấn an con hàng này một phen về sau quyết định trước không để tâm vào chuyện vụ vặt đã hiện tại làm không phá trước hết ngay tại chỗ trôn giấu á chờ sau này có cơ hội lại mở ra nó mỹ nạ bị nổ xù ỉ chĩa hạ quyết tâm biển sâu thợ săn tiếp xuống nhiệm vụ của ngươi liền là đem vật này kéo về hộp cái đồ bên kia hắn dự định trước đem vật này kéo về h ộ p cái đô bên kia các loại có thời gian mới h ả o h ả o đi nghiên cứu làm sao làm p h á nó mặc dù nhưng cái này cục sắt có một căn phòng lớn nhỏ thể tích xem ra tương đối lớn nhưng là biển sâu săn thú thể tích so với nó càng lớn lại nói biển sâu săn thú khí lực lớn ự c l tin tưởng đem vật này trở về đi không khó lắm chỉ là cần thời gian mấy tháng khả năng biển sâu săn thú đạt được m i n a m i n o s ù i triệt chỉ lệnh về sau cũng chỉ có thể chấp hành bất quá nó hiện tại đối với cái này cục sắt vô cùng chắn ghét để nó mình đẩy thương tích ga có hay không giải quyết chuyện này về sau mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia liền về một cái đô bên kia công ty còn có một đống lớn sự tình muốn hắn đi xử lý đâu hắn dự định xử lý một chút công ty sự tình sau đó đi một chuyến bên trong đông bên kia nhìn xem có cơ hội hay không làm một chút mỏ dầu hiện tại quạng sắt hắn trở thành một cái lũng đoạn ông trùm nhưng là dầu hỏa phương diện này hắn cũng phải tăng cường một x u ố n g bước chân để công ty mình toàn năng hình phát triển câu v ư t mười đồng cuối chương ba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 Trở lại tộc lại về sau, một i Mino Sui Chia n a m bắt đầu xử lý một chút c ô qua ngày này mỹ nạ bị nổ h t sủ ỉ chia mắt n một đoàn là tuyệt đối cái người đi tới xa loạt tập đoàn đồng thời còn gặp được sàn đoạ kỳ u u ta dịu lúc này con hàng này nhìn thấy mỹ nạ mỹ nổ s ù i chia về sau vẫn như cũng là khách khách khí khí hắn hiện tại biết mỹ nạ mỹ nổ s ù i chia có được mười ba tỷ tấn quạng sắt tài nguyên h i ệ n nhiên không coi thường đến đâu mỹ nạ mỹ nổ s ù i chia mà là đem đối phương xem như cùng mình bình khởi bình tọa nhân vật đối đãi hôm nay mỹ nạ mỹ nổ tiên sinh đại giá quang lâm không biết có chuyện gì sàn đoạ kỳ u u ta d i ậ cười ha hả hỏi cũng không có chuyện gì ta chính là muốn tại ngươi tập đoàn dưới cờ sắt thép công ty mua sắm cột rộ lỉnh ô tô tấm thép không biết ngươi có thể hay không b nếu như trường kỳ cầm nhạc phụ mình đại nhân cuột r ổ lỉnh ô tô tấm thép chúng quy là l à sẽ để cao chi phí đây không phải hắn nhạc phụ đại nhân hô hắn mà là từ usa vận những n à y vật liệu thép tới luôn luôn muốn thành b ạ n a cho nên hôm nay hắn lại tới đương nhiên bán đương nhiên bán sa đ o a kỳ ủ ủ ta dự cười h i ế p mắt nói ra trước đó hắn làm khó dễ mị nạ mị nổ sủ ỉ chia đó là bởi vì muốn hô đối phương nhưng là hiện tại hắn cùng đối phương có chỗ hợp tác hắn cũng không dám bộ dạng này làm nếu như hắn dám làm như thế như vậy hạ chàng liền sẽ cùng bốn đại tập đoàn lấy không được bờ ra dịu bên kia chất lượng tốt quan sát rất tốt vậy chúng ta liền nói rõ chi tiết một cái giá cả cùng đơn đặt hàng sự t ì n h a một giờ sau mỹ nạ m ị nổ sủ i chia thuận lợi cầm tới vật hắn m u ố n đối phương còn khách khách khí khí tiến hắn đi ra ngoài bởi vì sạn đoạn tập đoàn cùng đặc kỷ c ả n c h ỉ ô tập đoàn tại mỹ nạ mỹ nổ sủ i chia bờ ra dịu vã lệ xa mua sắm đại lượng quan sát mỹ nạ mỹ nổ sủ i chia cũng không có làm khó bọn hắn cho nên hôm nay hắn tới cửa đi tìm đối phương đàm phán liên quan tới tại công ty bọn họ mua sắm cột u rộ lỉnh ô tô tấm thép thời điểm bọn họ đều là vui vẻ đáp ứng làm ăn không có địch nhân vĩnh viễn chỉ có vĩ có thể tại xạ đỏ tập đoàn cầm tới cột rộ lìng ô tô tấm thép về sau mì nạ mì nổ ô tô công ty cũng coi như có thể không cần tại mọt găng tập đoàn bên kia cầm cột rộ lìng ô tô tấm thép cứ như vậy liền không cần vận chuyển chi phí trước đó bốn đại tập đoàn đối phó mì nạ mì nổ ô tô công ty vây công nguy cơ trong nháy mắt liền bị hóa giải sân n h ỉ công ty tổng bộ chủ tịch tiên sinh chúng ta máy nghe nhạc đã nghiên cứu ra tới hiện tại đã bắt đầu sản xuất hàng loạt tin tưởng tháng sau chúng ta máy nghe nhạc liền có thể đưa ra thị trường trong phòng hợp mạng x dị vụ ca một mặt kích động đối mì nạ mì nổ xủ ỉ c h ị báo cáo có đúng không không nghĩ tới mấy tháng liền đem nó nghiên cứu ra tới các ngươi vất vả mina minosu i c h i vui mừng nói hắn không nghĩ tới ngắn ngủi mấy tháng nghiên cứu bộ môn liền đem máy nghe nhạc cho nghiên cứu đi ra nhưng là vừa nghĩ tới nó cái này kỹ thuật là từ máy ghi âm thăng cấp một cái liền bình thường trở lại dù sao đại thể kỹ thuật phía trên không cần sáng tạo cái mới hiện tại liền bắt đầu tuyên truyền máy nghe nhạc tháng sau số một có thể lên thị a mina minosu i c h i hỏi có thể chúng ta có thể đuổi tại tháng sau số một thời điểm sản xuất ra năm mươi n g h n cái máy nghe nhạc mọi gì ta ạ kỳ ô tự tin nói hiện tại hắn cùng mạ s à dĩ bù cả đối với cái này một cái sản phẩm mới máy nghe nhạc nhưng là có to lớn lòng tin bọn hắn cảm thấy cái này một cái sản phẩm một khi đưa lên đến trên thị trường khẳng định sẽ khiến trào lưu phải biết bây giờ nghe âm nhạc đều dựa vào ra d i o hoặc là tv hoặc là liền là đời cũ máy quay đĩa cái này mấy loại sản phẩm đều là chỉ có thể cố định ở nhà nhưng là máy nghe nhạc liền không đồng dạng nó có thể tùy thời tùy chỗ lắng nghe âm nhạc cái này sẽ là một cái người tuổi trẻ sản phẩm chúng ta lần này muốn mặc hướng người tuổi trẻ thị trường chúng ta định vị phải rõ ràng quảng cáo tuyên truyền phương diện chính các người nắm Mina m i n o quảng cáo ngay sinh, n h t từ đầu hình tượng liền là giảng thuật dùng máy ghi âm máy quay đĩa tv các loại nghe âm nhạc hình tượng sau đó hình tượng nhất truyền một cái tuổi trẻ tịnh lệ nữ sinh cầm một cái máy nghe nhạc bỏ túi tại quán cà phê trên đường cái trường học ở trong lắng nghe âm nhạc âm nhạc là người trẻ tuổi yêu thích nhất đồ vật trong nhà nghe âm nhạc đều ổn rồi máy nghe nhạc bỏ túi tùy thời tùy chấu nghe âm nhạc chuyên v ị người trẻ tuổi chế tạo cái này quảng cáo hình tượng lập tức liền có tương đối người nghe âm nhạc chỉ có thể ở nhà hoặc là một cái địa phương cố định nhưng là trong tấm hình nữ sinh có thể tùy thời tùy chỗ ở nơi nào nghe đều được đặc biệt là cái nào máy trợ tính h mang theo làm sao cảm giác đều rất khóc cảm giác có hay không cái này tương đối lập tức liền lập phán cao thấp máy nghe nhạc bỏ túi phá vỡ kiểu cũ nghe âm nhạc phương thức nó là tùy thời tùy chỗ vô luận người đi tới chỗ nào đều có thể nghe người ưa thích nghe âm nhạc nó chỉ lớn cỡ lòng bàn tay dùng chính là băng nhạc phát ra một cái máy trợ tính h liền giải quyết người tất cả vấn đề đón lấy bên trong liền là máy nghe nhạc bỏ túi phối đ ổ nhật bản đô thị báo âm nhạc không khoảng cách máy nghe nhạc bỏ túi tùy thời tùy chỗ nghe âm nhạc nó liền là di động bản máy g i âm máy nghe nhạc bỏ túi theo sân mi đại ba quảng cáo đột kích rất nhanh rất nhiều người trẻ tuổi đều chú ý tới cái này một cái mới sản phẩm khi từng cái học sinh cấp ba sinh viên hoặc là những cái kia hơn hai mươi tuổi ra xã hội người trẻ tuổi nhìn thấy cái này một cái sản phẩm tuyên truyền thời điểm cả đám đều bị hấp dẫn lấy đầu năm nay giết thời gian điện tử sản phẩm không nhiều máy nghe nhạc công năng lập tức liền hấp dẫn lấy bọn hắn cái gì có thể tùy thời tùy chỗ nghe âm nhạc cái này máy nghe nhạc nhìn chỉ lớn cỡ lòng bàn tay mang theo vô cùng thuận tiện a hoa cực giỏi úc ta nếu là có nó về sau liền có thể lúc đang đi dạo phố đều có thể nghe âm nhạc cảm giác địa phương tốt liền a di động bản máy g i âm quả nhiên là thần kỳ sân n h ỉ công ty sản phẩm điện tử sản phẩm những năm gần đây vẫn luôn không có khiến ta thất vọng a tháng sau số một đưa ra thị trường đến lúc đó ta nhất định phải đi sân nhì thực thể cửa hàng nhìn xem nếu như có thể mà nói ta muốn mua một cái thử một chút giá cả có chút thoáng quý a chỉ so với máy nhắn tin rẻ hơn một chút loại này thời thượng sản phẩm giá cả khẳng định quý a cảm giác loại này máy nghe nhạc đều là cho nhà có tiền tử để chơi người nghèo a không chơi nổi dài theo sân nhì tuyên truyền cái này một cái sản phẩm thời điểm mấy cái khác đồng hành các đại lão nhìn thấy kết quả này đều là khiếp sợ không thôi bởi vì bọn hắn cũng là bị cái này sản phẩm cho khiếp sợ đến câu v ư ợ mười đồng cuối chương ba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 ba năm quét rắc bắt đầu điệu thấp tu hành chương sáu trăm ba mươi mốt sáng tạo cái mới là lượng tiêu thụ bảo hộ ngày mai sẽ là chúng ta máy nghe nhạc ở trong nước đưa ra thị trường thời gian nhưng là chúng ta không cần lãnh đạo hàng của chúng ta nhất định phải thêm đại sinh sản lượng ta hy vọng tháng sau sản phẩm của chúng ta có thể tại âu mỹ thị trường bên kia đưa ra thị trường sân n ỉ tổng bộ trong phòng hợp mỹ na mỹ nổ sủi chia đối mạng xả dị bù cả nói chủ tịch tiên sinh chúng ta lập tức đại lượng sản xuất có thể hay không không tốt lắm mặc dù chúng ta đối máy nghe nhạc cái này sản phẩm rất có tự tin nhưng là chúng ta còn không dám bảo đảm a nếu là nếu là một cái tiêu thụ quản lý âm ứng h i ệ n nhiên là sợ sản phẩm lượng tiêu thụ không tốt lại lượng lớn sản xuất sản phẩm lời nói có thể quá mạo hiểm hay không dù sao bất luận cái gì một cái sản phẩm mới đẩy ra đều là muốn nhìn qua thị trường lượng tiêu thụ về sau mới có thể thêm đại sinh sản lượng các ngươi không cần lo lắng theo ta nói đi làm mina minosu ý chia giải quyết dứt khoát tốt ta theo chủ tịch nói đi sản xuất thông chi usa bên kia sần mì nhà máy để bọn hắn cũng bắt đầu đại lượng sản xuất tranh thủ tại tháng sau có thể tại usa đưa ra thị trường châu âu bên kia cũng thế tranh thủ hạ tháng sau đưa ra thị trường mạng a di bù ca nói vâng t ố chúng, bản bản chúng ta không cần thỏa mãn với hiện tại sản phẩm mặc dù chúng ta đã đi ở thế giới hàng đầu nhưng là chúng ta vẫn là muốn chẳng những tiến bộ cùng sáng tạo cái mới sáng tạo cái mới sản phẩm là lượng tiêu thụ bảo hộ bởi vì cái gì bởi vì chúng ta sản phẩm mới là người khác không có cho nên chúng ta tài năng đi ở thế giới hàng đầu chúng ta có thể bảo chứng lượng tiêu thụ thứ nhất laser các ngươi nghe nói qua chứ chúng ta tiếp xuống liền muốn thường xuyên chú ý phương diện này tiến triển bởi vì ta muốn nghiên cứu chế tạo một cái mới máy n g h e nhạc không đơn thuần là máy n g h e nhạc nó còn cùng gia dụng máy quay phim máy chiếu phim tv các loại móc nối các ngươi nhất định phải coi trọng m i nạ mi nổ s ù ỉ chia g i ả n giải g không có sai hắn không đơn giản về sau chỉ chế tạo cd thức máy n g h e nhạc cd liền là đĩa cd giống đây là một loại con số cách mạng tương lai điện tử sản phẩm liền là số lượng sản phẩm thiên h ạ mà laser liền là số lượng sản phẩm một cái điểm mấu chốt laser là hai mươi thế kỷ đến nay kế năng lượng nguyên tử máy tính chất bán dẫn về sau nhân loại lại nhất trọng đại phát sáng được xưng là nhanh nhất đao chuẩn nhất tước sáng nhất ánh sáng cùng kỳ dị laser nó độ sáng ước là ánh mặt trời mười tỷ lần năm một nghìn chín trăm sáu mươi tháng năm ngày m ộ ư ơ i năm bang california hủ phép phòng thí nghiệm nhà khoa học mai man tuyên bố thu được bước sóng vì không sáu nghìn chín trăm bốn mươi ba bé nhỏ laser cái này là nhân loại từ trước tới nay lấy được thứ nhất buộc laser mai man cho nên cũng trở thành trên thế giới cái thứ nhất đem laser dẫn vào thực dụng lĩnh vực nhà khoa học hiện tại mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ t r i ệ liền gọi s ầ n n h ý chú ý phương diện này tin tức cùng kỹ thuật hắn liền là muốn cho tương lai mình điện tử sản phẩm đế quốc đánh xuống cơ sở tương lai là jds lờ phát ra cơ chặt chẽ cd cd phát ra cơ máy in laser sợi q u a n g học mạch điện hợp thành máy tính mạch điện hợp thành tv mp 3 dvd máy chiếu phim các loại đây đều là cần đến laser tương lai liền là kỹ thuật số hóa điện tử sản phẩm thời đại hiện tại mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ t r i ệ liền muốn phòng ngừa chú đáo hắn cần liền tiếp tục đi ở thế giới hàng đầu để hắn sản phẩm đạt được lượng tiêu thụ bảo hộ hắn c sunny bụi bụi. phu dịch bắt r công ty vì cái gì một mực có thể bảo chứng lượng tiêu thụ thứ nhất chiếm lấy thị trường thậm chí quét sạch toàn cầu thị trường cái kia cũng là bởi vì nó sáng tạo cái mới đẩy ra sản phẩm đều là trên thế giới còn chưa có xuất hiện tỷ như sunny chỉ, chỉ trồng màn hình tv gia dụng máy q u a y phim máy nhắn tin giống phụ dịch đẩy ra mạch điện hợp thành máy tính mobile điện thoại các loại chủ tịch tin tức này lượng quá lớn a trước mắt laser khoa học kỹ thuật phát triển vẫn là không do a mà sa di bù ca chép miệng một cái cái này laser kỹ thuật thật trọng yếu như vậy sao nó cùng chúng ta sau này điện tử sản phẩm có quan hệ sao lúc này mọi gì tạ ạ kỳ ô đều là biểu thị thật sâu hoài nghi hắn cảm thấy laser kỹ thuật cùng điện tử sản phẩm là tám đời cột đánh không đến ngành nghề tin tưởng ta bất kỳ một cái nào mới phát khoa học kỹ thuật chúng ta đều luôn chú ý chỉ cần nó đôi công ty của chúng ta hữu dụng m i nạ mi nổ s ù ỉ chia thẳng như nói tốt phương diện này các n g ư ơ i hai cái nhìn xem xử lý a m i nạ mi nổ s ù ỉ chia nói ngày thứ hai một ngày này liền là s ấ n n h ỉ công ty đẩy ra máy nghe nhạc bỏ túi đời thứ nhất đưa ra thị trường thời gian nhật bản bên trong các lớn s ấ n n h ỉ thực thể cửa tiệm đều là treo lên thật to biển quảng cáo phía trên đều là tuyên truyền lấy máy nghe nhạc bỏ túi hình ảnh cùng công năng giới thiệu hôm nay tựa như là máy nghe nhạc bỏ túi đưa ra thị trường thời gian chúng ta đi sẩn n h ỉ thực thể cửa hàng xem một chút đi trên đường mấy sinh viên đại học tại ép đường cái nhìn người mua được sao cái này nhìn có thể cùng máy nhắn tin có so sánh giá cả khẳng định không thấp nhìn kỹ hằng nói chính là nhìn xem có không cần tiền chúng ta có thể thử nghe một cái thật là không thần kỳ như vậy đi đi đi một ngày này sân n y thực thể cửa hàng đều là đưa tới không ít khách hàng lúc đầu sân n y thực thể cửa hàng mỗi ngày lưu lượng khách liền không ít tôi có một nhà sân n y thực thể cửa hàng một cái tuổi trẻ mỹ mạo nữ sinh đi đến nàng lập tức liền được bày tại quầy hàng bắt mắt nhất cái kia mấy đài máy nghe nhạc bỏ túi, túi cảm giác tốt thời thượng、Úc. nữ sinh nhìn thoáng qua liền thích bởi vì cái này liền là đặc biệt nhằm vào người trẻ tuổi chế tạo sản phẩm cho nên mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ chịa yêu cầu nhất định phải làm vẻ ngoài thời thượng ta có thể thử một chút sao nữ sinh đi tới gần đối một cái nhân viên cửa hàng hỏi đương nhiên có thể đến ta cho ngươi thao tác một lần ngươi xem một chút cái này đài máy móc l ạ như thế nào phát ra âm nhạc nhân viên cửa hàng nhiệt tình giới thiệu nói đầu tiên đâu theo cái này mở ra khóa để vào một cái băng nhạc sau đó đóng đ ó lại lại theo chốt mở ấn chốt mở về sau ngươi đeo ống nghe lên liền có thể nghe âm nhạc đây là bên trên một bài t i ế p theo thủ tạm dừng khóa đây là thanh âm tăng lớn thanh âm giảm nhỏ nhân viên cửa hàng nội tầm giới thiệu nữ sinh có chút nhỏ kích động đeo ống nghe lên sau đó nghe và âm sắc hảo hảo a s o cái kêu máy ghi âm phát ra êm t hay nhiều nữ sinh nghe không có mấy lần liền sợ h ã i than nói hai nghe thân thiết nhất l ô thai cho nên nghe đó là coi như không tệ đâu nghe một bài về sau nữ sinh lập tức liền thích cái này máy nghe nhạc ta mua một cái a c ầ u vượt mười đồng cuối chương ba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 hệ thống lẹ vẹo mười s giá tiền là năm mươi n g h n yên một cái tốt đ ắ t tạ ơn quan g lâm ngắn ngủi một tuần lễ năm mươi n g h n cái sản phẩm lập tức liền tiêu thụ không còn nhật bản các đại sấn ni thực thể cửa hàng gần nhất đều là bị một chút người trẻ tuổi trò chết bể bởi vì cái gì bọn hắn muốn mua máy nghe nhạc bỏ túi a nhưng là hiện tại cũng không đủ cầu trước đó mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trị hạ đạt thêm đại sinh sản đo một cái tử đã mang lại tác dụng còn tốt cung hoa kịp thời nửa tháng thời điểm cả nước tiêu thụ ra đi một trăm n g h n đài máy nghe nhạc bỏ túi gần nhất trên đường cái thư viện trong sân trường ngươi cũng sẽ thấy rất bao nhiêu tuổi người mang mang theo cái máy trợ tính cầm trong tay một cái lớn t r ừ n g bàn tay cái hộp nhỏ bọn hắn tạ i gật gú đáp ý thỉnh thoảng miệng bên trong đi theo trong nút hai ca khúc hử nhẹ mấy lần không có sai bọn hắn đều đang sử dụng máy nghe nhạc bỏ túi máy nghe nhạc bỏ túi cái này một cái mới điện tử sản phẩm lập tức liền bút lửa nó trở thành người tuổi trẻ biểu tượng cùng nhãn hiệu rất nhiều yêu quý âm nhạc người đều vô cùng ưa thích nó chẳng những thuận tiện đồng thời lại thời thượng nghe âm sắc giỏi phi thường nhật bản thời thượng báo sẩn nghỉ công ty mới đẩy ra máy nghe nhạc bỏ túi trở thành trước mắt người trẻ tuổi yêu quý nhất thụ nhất truy p h ù n g điện tử sản phẩm nó kế mô ba điện thoại cùng máy nhắn tin về sau lại một cái nóng này toàn cầu điện tử sản phẩm mỹ nạ bị nổ tập đoàn d ư ớ i cờ sẩn nghỉ cùng phụ dịch công ty mấy năm này đẩy ra sản phẩm mới quả nhiên là dẫn dắt thế giới trào lưu nó trở thành một thời đại nhãn hiệu một cái vượt thời đại điện tử sản phẩm nó thuận tiện mọi người sinh hoạt cái này mấy khoản sản phẩm khiến mọi người càng h i ể u được hưởng thụ sinh hoạt hiện tại đã tại nhật bản rất đốt tiếp xuống sẽ là âu mỹ thị trường máy nghe nhạc bỏ túi nó tuyệt đối là một thời đại Nhìn thấy máy sau buổi cấp tối mỹ nạ bị nổ sủ ỉ trị trong đầu nghe được cái hệ thống này nhắc nhở về sau cao hứng không thôi lại một lần hệ thống thăng cấp cuối cùng là nghe đón tiến vào hệ thống ngư nghiệp đại vương hệ thống hệ thống đẳng cấp lẹ vẹo m ộ mươi sáu chủ ký sinh mỹ nạ bị nổ sủ ỉ trị ở thể chất sáu mươi hai người bình thường 10. 61 160 60 60 Lực lượng, lực, tốc độ, 61 tinh thần thống tuổi thọ, 160 tuổi độ, hệ k ỹ nạ ă n g 15 h n g rút t h ư ở n g s ố lần, 1 hệ t h kinh nghiệm thành ố n tiến g tỷ t độ, 120 tỷ 300 r i tới ệ u 240 240 tỷ. Đặt tỷ có thể thăng cấp đến có cấp lẹ vèo 17. h an h h a t ă g cấp t h ă nhịn g cấp, n ở kích động của mình sau đó tiến vào rút t h ư ở n g giao diện rất nhanh một cái rút thưởng đại luân bàn liền xuất hiện tại mỹ nạ mỹ nổ sủ Ichi a trước mặt phía trên vẫn như cũng là năm hạng ban thưởng hạng thứ nhất ban thưởng hải thần chi tàu nhưng tại đáy biển đi thuyền hạng thứ hai lôi điện chi thủ bàn tay có thể phóng thích kinh thiên lôi điện có thể điện t r o á n g đáy biển loài cá phạm vi phương viên một m hạng thứ ba biến thành cá chủ ký sinh có thể biến thành bất luận cái gì loài cá có thể tại đáy biển v ớ y vùng thứ tư hạng hải thần thối thể công pháp sơ cấp thứ năm hạng siêu thần ngư trường nhưng bồi dưỡng biến chủng hải sản xem hết phía trên ban thưởng về sau m ì nạ m ì nổ s ù ỉ c h ị a có chút kinh hỉ đầu tiên hải thần chi tàu cùng phía trên hải thần thối thể công pháp lần trước rút thưởng liền biểu hiện có nhưng là hiện tại có ba loại là đổi mới trong đó hạng thứ hai lôi điện c h i thủ cảm giác rất như bức dáng vẻ à, bàn tay có thể phóng thích kinh tiên lôi điện có thể điện choáng đáy biển l o à i cá phạm vi phương viên một m chức năng này dùng để cá điện cảm giác là đại tài tiểu dụng nếu như dùng để giết người cái gì cảm giác như bức vô cùng một trường hạ chết đi một mạng lớn có hay không nếu là ta có thể rút đến hạng thứ ba hhhh đ â y chứng còn có ai mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ chia trong lòng ý ý nói về phần hạng thứ ba biến thành cá q u ê n y đây là một cái gân gà năng lực biến thành cá trong nước bơi lên bơi lên bị một đầu cá lớn ăn làm sao bây giờ không muốn không h vọng rút đến cái này gân gà về phần thứ năm hạng siêu thần ngư trường nhìn cũng là phi thường t i ể u như châu bò dáng vẻ có thể bồi dưỡng biến chủng hải sản biến chủng hải sản là cái quỷ gì hắn cụ thể không biết đoán chừng muốn rút đến nhìn qua cụ thể công năng giới thiệu mới biết được nhưng là hắn muốn nhất rút đến liền là lôi điện chi thủ kỹ năng này tuyệt đối là điện tạc thiên tồn tại bắt đầu rút thưởng mỹ nạ bị nổ sủ ỷ trị mang tâm tình kích động bắt đầu rút thưởng theo hắn hô bắt đầu rút thưởng luân bàn cũng là nhanh chóng chuyển động phía trên năm hạng ban thưởng cũng là chuyển động thấy không rõ lắm mười mấy giây về sau rút thưởng đĩa quay bắt đầu biến chậm lại kim đồng hồ cũng là tại từng mục một ban t h ư ở n g phía trên sẹn qua đi tốt nhất không phải muốn rút đến biến thành cá kỹ năng này à nếu là rút đến nó ta liền khóc trắng nhất định phải rút đến lôi điện chi thủ lôi điện chi thủ lôi điện chi thủ mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ c h ị a hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm rút thưởng luân bản trong miệng còn một bên n i ệ m nhật nát cuối cùng kim đồng hồ rơi vào địa phương không phải hắn muốn lôi điện chi thủ cũng không phải rơi vào hắn không muốn biến thành cá mà là rơi vào hải thần thối thể công pháp sơ cấp cái này ban thường phía trên ngo tạo như thế sẽ là cái này mỹ nạ bị nổ sủ ỉ trịa trận tròn mắt phiền muộn hắn muốn chính là lôi điện chi thủ a ta lôi điện chi thủ trong lòng của hắn cái kia đạo a lenken g chúc mừng chủ ký sinh rút đến hải thần thối thể công pháp sơ cấp phấp phiên muộn ta muốn đánh người không đúng ta muốn đánh hệ thống phiên muộn thêm vài phút đồng hồ mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ c h ị ệ chỉ có thể lựa chọn nhận m ệ n h nhìn xem cái này hải thần thối thể công pháp đến cùng là cái thứ quỷ gì nhìn qua tựa như là một bản tu luyện công pháp nhưng là trên cái thế giới này có võ công gì sao dù sao mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ t r i là không tin hắn chỉ tin tưởng tốc độ lực lượng phản ứng thần kinh những vật này đến tại cái gì nội lực a cái gì chân khí a hắn là không tin có điểm kích xem xét hải thần thối thể công pháp giới thiệu hải thần thối thể công pháp sơ cấp thiên giới thiệu nước biển công pháp tôi luyện thân thể là nước biển sáng tạo xuống công pháp thứ nhất nó thuộc về nhập môn cấp bậc công pháp nó là dùng đến tôi thể chế tạo căn cơ dùng giải rác mấy trăm chữ mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ chia nhìn một lần biết môn công pháp này là cái quỷ gì hải thần sáng tạo tu luyện công pháp tựa như là tôi thể tôi luyện tân cốt cường thân kiện thể một cái công pháp ừ cái gì phá tôi thể lão tử hiện tại tố chất thân thể đều siêu việt loài người còn cần gì tôi thể mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia thử chi tại múi Vẫn là x e mỹ một m chút đi.、Mí、nạ m ị nổ sủ ỉ chia bắt đầu ở trong đầu xem xét lên môn công pháp này thiên trường phía trên có một cái mấy ngàn chữ tu luyện tâm pháp sau đó liền làm một chút đường lối vận công cùng độ giải dù sao mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ chia rất nhiều đều xem không hiểu bên trong huyện đạo a cái gì đường lối vận công a cái gì thu nạp linh khí a cái gì hắn hoàn toàn không hiểu rõ đây chứng chẳng lẽ trên cái thế giới này thật sự có cái gì tu luyện ý tứ mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ chia thầm nghĩ nhưng là hắn tưởng tượng lại cảm thấy không có khả năng Đây chỉ hệ là tại một n hắn, n g g đưa ư cho diễn biến khác phân thân vô ngực thế thốt nhưng ta có vào nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật m ặ t không hại l ỏ n g trắng đầu góc phân thân có chút hố mạnh con nổi yêu đương hợp pháp mười một nếu điệu thấp cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân ba năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành chương sáu trăm ba mươi ba chữ hàng hoàng kim canh thứ nhất dù sao mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia nhìn những cái k i a đổ dài rất nhiều nơi đều xem không hiểu t h như huyền đạo kinh mạch tương quan thuật ngữ các loại còn có cái k i a chính là cái k i a mấy ngàn chữ khẩu khuyết đ ọ c la có thể đ ư c hiểu nhưng là trong đó một chút thuật ngữ hắn căn bản là xem không hiểu thứ này tu luyện thế nào a mỹ nạ sủ ỉ chia có chút một mực len tương quan thuật ngữ cùng huyện đạo còn có kinh mạch các loại có thể tại hệ thống ở trong thẩm tra trong đó hàm nghĩa cùng ý tứ lúc này hệ thống vậy mà thần kỳ trả lời mỹ nạ mỹ nổ Sụ ý chia ngoa tạo thật hay giả mỹ nạ mỹ nổ Sụ ý chia sau khi nghe xong bán tín bán nghi sau đó hắn liền bắt đầu lợi dụng hệ thống bắt đầu từ từ xem xét và giải thích nghiên cứu nửa ngày sau hắn đại khái giải đọc dưới đọc là đọc hiểu một chút nhưng là trong đó khúc dạo đầu ý tứ liền là chỉ có trong đan điền thu nạp nhất định nguyên khí về sau mới có thể tiến hành cái này hải thần thối thể công pháp tu luyện kết quả là mỹ nạ mỹ nổ s ù ỷ trịa dựa theo cái này đường lối vận công bắt đầu tiến hành vận chuyển chu thiên thu nạp cái gọi là tồn tại tràn ngập toàn bộ thế giới rời rạc nguyên khí ly tử nhưng là thu nạp nửa ngày cái g i ắ m đều không có h ố t tới ta hoàn toàn không có cảm giác được nguyên khí ly tử tồn tại a mỹ nạ mỹ nổ s ù ỷ trịa n ắ m lấy tóc của mình có chút phát điên hắn cảm thấy quyền này cái gì hải thần thối thể công pháp hoàn toàn liền là vô ích mà cái này hải thần thối thể công pháp bên trong nói công pháp tôi luyện thân thể liền là đối thân thể con người một cái g i n luyện sẽ cho nhân loại cơ có thể cùng tiềm lực trở nên siêu phám tho cái này nguyên khí ly tử là tăng cường rèn luyện nhân thể mấu chốt một vật dựa theo tu luyện công pháp có thể người trong đan đ i ề n thu nạp bốn phía nguyên khí ly tử thu nạp đến trình độ nhất định về sau liền có thể rèn luyện thành chân nguyên sau đó dùng chân nguyên rèn luyện thân thể dựa theo môn công pháp này đại khái chính là cái này ý tứ nhưng là mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ t r i a căn cứ công pháp vận chuyển thu nạp một phen căn bản là cảm giác không thấy cái gọi là nguyên khí ly tử tồn tại chớ nói chi là thu nạp đến nguyên khí ly tử ta liền không tin vào ma quỷ mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ t r i ệ không phải dễ dàng bông thang người hắn cảm thấy mình nhất định phải hiểu rõ cái này người tu luyện công pháp tôi l kết quả là tiếp xuống một tuần lễ mì nạ mì nổ sủ ỉ chia mỗi ngày đều ngồi tại nóc nhà ngồi xuống sau đó cảm ứng bốn phía có hay không nguyên khí ly tử tồn tại nhưng là một tuần lễ đi qua hắn vẫn là lông đều không có cảm ứng được mẹ nó hệ thống xuất phẩm rốt cục hố ta một lần mì nạ bị nổ sủ ỉ chia ngửa mặt lên trời gấm thét lên cái này tuyệt bức là hố a vì lông gì hắn cảm ứng một tuần mỗi ngày ngồi đủ mười hai giờ cảm giác tựa như tu tiên nhưng là tu luyện công pháp bên trong nói tới nguyên khí ly tử căn bản cũng không có phát hiện lừa đảo thật to lừa đảo một tuần lễ lông đều không có tiến triển về sau mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ c h i ệ cũng không còn lựa chọn tu luyện cái này náo tàn công pháp tôi luyện thân thể hắn có bo lớn sự tình cần hắn đi làm việc đâu lại nói lấy hắn hiện tại vũ lực giá trị bị hệ thống từng cường hóa hai lần thân thể hắn hiện tại thể chất đều siêu việt nhân loại hắn cảm thấy kia cái gì công pháp tôi luyện thân thể cũng liền như thế mà thôi lao tử hiện tại một cái đánh một trăm cái đều là dễ dàng còn tu luyện cái giá ma bất quá hắn vẫn là càng nghĩ càng đau lòng lần này rút thưởng là hắn đạt được hệ thống đến nay rút đến nhất hố cha phần t ư ở n g mẹ nó một chút tác dụng đều không có thứ hai ngày sau đó hắn lần nữa đầu nhập vào công việc bình thường cùng sinh hoạt ở trong mỹ nạ mỹ n ổ ngân hàng tổng bộ hôm nay mỹ nạ mỹ n ổ sủ ỉ c h ỉ a đến nơi này nạ cạ đại dị dịu bắt đầu từ ngày mai chúng ta ngân hàng liền muốn bắt đầu đại lượng tồn chữ hoàng kim đến lúc đó ta cái kêu mỏ vàng mạch hoàng kim đại bộ phận cũng sẽ không bán đi mà là tồn chữ lượng đến ta mỹ nạ mỹ n ổ ngân hàng ở trong đến đồng thời đến lúc đó ta khai thác kim cương mua đến tiền cũng sẽ dùng để chữ hàng hoàng kim mỹ nạ mỹ n ổ ngân hàng tổng giám đốc nạ cạ đại dị dịu nghe được lao bản mình lời nói về sau sừng sốt một chút ngân hàng tồn chữ có hoàng kim đó là khẳ dù sao hoàng kim thế nhưng là một cái bảo đảm giá trị tiền gửi đồ vật vô luận là phát sinh khủng hoảng kinh tế hay là cái gì hoàng kim cũng sẽ không thụ ảnh hưởng phi thường lớn lão bản chúng ta ước chừng tồn chữ bao nhiêu tấn hoàng kim tương đối tốt nạ cạ đại di dịu thận trọng hỏi năm trăm tấn chí ít năm trăm tấn mỹ nạ bị nổ sủ ỷ trịa trầm giọng nói đến lúc đó chỉ cần ta c ó thừa tiền đều sẽ dùng đến chữ hàng hoàng kim t năm trăm tấn lão bản cái này có thể hay không nhiều lắm nếu là như vậy tiền của chúng ta nạ cạ đại di dịu lo lắm nói nếu như đem đại lượng chức vào dùng để chữ hàng hoàng kim như vậy thì không có nhiều tiền như vậy đi đầu tư phát triển tập đoàn ở trong đông đảo xí nghiệp với lại năm trăm tấn hoàng kim có phải hay không quá nhiều một chút ta biết ngươi suy nghĩ gì ta tự có tính toán của ta mỹ nạ m i nô sù ỉ chia cười nói nếu như là dựa vào trước mắt mấy cái xí nghiệp kiếm tiền chữ hàng năm trăm tấn hoàng kim không thể nghi ngờ là có chút thiên phương dạ đàm nhưng là hắn kiếm tiền thủ đoạn nhưng không chỉ chừng này về sau hắn còn sẽ tìm được càng nhiều m ỏ dầu m ỏ vàng kim cương q u ặ n g mỏ các loại những cái này mới là hắn kiếm nhiều tiền chỗ căn bản cái kia cái này năm trăm tấn hoàng kim cần phải tới lúc nào chữ hàng đến Tại n ă mỹ 1969 h o nạ bị nổ xù ỷ chia nói hắn sở dĩ làm cái này một cái điên cuồng quyết định vậy dĩ nhiên là có tính toán của hắn hắn biết không cần mười năm usa liền sẽ buộc phát khủng hoảng kinh tế cái này khủng hoảng kinh tế cái kia chính là năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín bắt đầu đến lúc đó hắn chứa hàng đại lượng hoàng kim đến lúc đó có thể đại phát một trận hoàng kim tài u s a cái này khủng hoảng kinh tế là bởi vì ước chiến mà đưa tới ước chiến trong lúc đó 1964-1972, u s a vì duy trì kết xù quân sự chi tiêu không ngừng mở rộng rét phủ chi tiêu đ ố i kinh tế ảnh hưởng là song trọng nó một phương diện tạm thời kích thích quốc dân phát triển kinh tế trì hoan khủng hoảng kinh tế bộc phát nhưng một phương diện khác lưu lại thai hoàng ẩm trở thành bảy mươi niên đại khủng hoảng kinh tế cùng kinh tế đình trệ do lạm phát trọng yếu tiềm ẩn nhân tố mà cái này khủng hoảng kinh tế bộc phát thời gian điểm liền là từ năm một n bắt đầu toàn bộ ước chiến trong lúc đó usa quân phí chi tiêu cao tới 500 t ỷ đô la chiếm năm đó gdp 12%, t o lớn quân phí chi tiêu tiêu hao đại lượng quốc dân t à i phú dẫn đến dự toán thiếu hụt sông cao xã hội phúc lợi cắt giảm từ đó usa đi lên nợ nần trồng chất con đường ước chiến giai đoạn trước trung kỳ usa chủ yếu là lấy trong nước sản xuất vì chiến tranh đầu tư bỏ vốn nhưng tại hậu kỳ usa mậu dịch thiếu hụt cùng tài chính thiếu hụt không ngừng mở rộng trong ngoài nước yêu cầu usa rút quân áp lực ngày càng tăng lớn usa bắt đầu cho mượn ngoại quốc bên trong tiểu tiền của ngân hàng vì chiến tranh đầu tư bỏ vốn cái này khủng hoảng kinh tế lập tức liền bạo phát mỹ nạ bị nổ sủ ỷ triệt làm người đời sau đương nhiên biết cái này nổi tiếng khủng hoảng kinh tế hắn đương nhiên muốn kiếm b ụ n hoàng kim tài cầu vượt mười đồng cuối chương ba cầu v ư t ta a a a a bảy mươi ba cầu nguyệt phiếu bộ cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác chuẩn cơm củ học xám lưu học văn hóa thẹn gọa khắc mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây http c h u a nghìn t m bốn m ư ơ nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh ta không có vào thanh lâu tại một diễn biến khác phân thân vô n g ự thế thốt nhưng ta có vào nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật mà không hại làm đầu góc phân thân có chút hố mạnh con nổi yêu đương hợp pháp m ộ ư ơ i một nếu điệu thấp cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân ba năm quét rắc bắt đầu điệu thấp tu hành chương sáu trăm ba mươi bốn g h ệ thuật phim đại học giảng bài canh thứ hai cái này khủng hoảng kinh tế một khi bộc phát usa bên kia nn nhiều trung tâm hình cỡ nhỏ xí nghiệp đều sẽ n h a o n h a o đóng cửa vô số người đều sẽ trở thành thất nghiệp người đến lúc đó mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ chịa cảm thấy mình chẳng những có thể lấy kiếm bụn hoàng kim tài còn có thể thu mua những cái kia nổi tiếng công ty bởi vì những này nổi tiếng công ty cũng nhịn không được lần này khủng hoảng kinh tế a bọn chúng đều là nhau nhau ph đến lúc đó hắn cảm thấy nhất định là mình xí nghiệp đại phát triển thời điểm lần này chữ hàng hoàng kim cũng là vì đến lúc đó làm chuẩn bị không đơn giản như thế lần này chữ hàng hoàng kim cũng là vì đến bảy mươi niên đại nhật bản phát sinh khủng hoảng kinh tế làm chuẩn bị đến lúc đó có hoàng kim nơi tay có thể đem tổn thất xuống đến thấp nhất hai mươi thế kỷ bảy mươi niên đại nhật bản từ đầu tư chủ đạo hình chuyển hướng lối ra chủ đạo hình cụ thể biểu hiện tại lối ra nhanh chóng tăng trưởng khủng hoàng d ầ u mỏ sau một nghìn chín trăm bảy mươi bốn một nghìn chín trăm tám mươi năm trong lúc đó gdp năm bình quân tăng trưởng tốc độ đồng đều vượt qua một m ư ơ Theo cửa mậu dịch lợi nhuận không ngừng mở đồng thời yên đối đô la tỷ suất hối đoái so giá cũng dần dần đánh giá thấp yên tỷ suất hối đoái ở vào chống cự tăng giá trị giai đoạn hiện tại mỹ nạ bị nổ sủ ỷ triệu cần cần phải làm là phát triển xí nghiệp của mình sau đó liền là chữ hàng hoàng kim còn có một cái cái kia chính là tiếp tục tìm kiếm mỏ dầu mỏ vàng quạng sắt kim cương quạng mỏ các loại dù sao những này cố hữu tài sản chắc chắn sẽ không rút lại bao nhiêu từ mỹ nạ mỹ n ổ ngân hàng tổng bộ sau khi đi ra hắn cũng không trở về nhà mà là đi nhật bản văn hóa công ty điện ảnh nói đến hôm nay lại đến hắn giảng bài thời gian không có sai trước đó hắn tại nhật bản văn hóa công ty điện ảnh thành lập một cái nữ diễn viên lớp huấn luyện nhưng là đi qua nhiều năm như vậy phát triển hắn liền thành lập một cái chuyên môn trường học cái này trường học liền là chuyên môn cho nhật bản văn hóa công ty điện ảnh vận chuyển nữ diễn viên cái này trường học vẫn là một cái đại học gọi là nghệ thuật phim đại học địa điểm ngay tại nhật bản văn hóa công ty điện ảnh bên cạnh trước mắt trường học học sinh toàn bộ đều là nữ hết thể có một trăm n g ư ờ i tà hữu tổng cộng chia làm mười cái ban một lớp mười người trong đó ưu tú nhất ban một liền là hắn tự mình dạy bảo dù sao cái này đại học đều là đối ngoại tất cả mọi người c h i ê u sinh ở bên trong học tập một năm liền có thể tốt nghiệp trong đó ưu tú nhất năm mươi tên trực tiếp có thể ký kết nhật bản văn hóa công ty điện ảnh đóng phim về phần còn lại năm mươi người không hợp cách có thể tự động rời đi đương nhiên cũng có thể tiếp tục lựa chọn lưu ban đọc sách mai cho đến đem mình trở nên ưu tú thuận lợi tốt nghiệp sau đó ký kết nhật bản văn hóa công ty điện ảnh hiện tại nhật bản văn hóa công ty điện ảnh trở thành nhật bản lớn nhất mấy cái công ty điện ảnh thứ nhất dưới cờ nghệ nhân cái nào không phải lựa thấu nửa bầu trời vừa nhắc tới nhật bản văn hóa công ty điện ảnh rộng rãi đám mê điện ảnh đều là giơ ngón tay cái lên nói lên nghệ thuật phim đại học rất nhiều người càng là giơ ngón tay cái lên bởi vì cái này đại học không biết nuôi dưỡng bao nhiêu một đời phim nữ minh tinh những này phim nữ minh tinh không n h ữ n g ở trong nước đỏ đến bạo tạc ở nước ngoài cũng là có lớn vô cùng nổi tiếng dù sao mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ t r ị thành lập cái này nhật bản văn hóa công ty đ những năm này không biết vô ra bao nhiêu kinh đ i ị n phim một mực đang đổi mới đời này người xem ảnh h ạ n mức cao nhất nhật bản văn hóa liền là thông qua cái này công ty điện ảnh đối ngoại truyền bá mấy năm này cái này nghệ thuật phim đại học không biết cho nhật bản văn hóa công ty điện ảnh chuyển vận bao nhiêu nữ nhân mới đâu các nàng có được cường đại diễn dịch năng lực về sau đều là một điện ảnh liền lửa lửa người cơ hồ cùng những cái kia một đường minh tinh không có gì khác biệt sáng tỏ trong phòng học bị n ạ bị nổ s ù ỉ t r ị cảm khái nhìn trước mắt năm mươi cái duyên dáng yêu kiểu nữ nghệ nhân nhóm không đúng các nàng hiện tại còn không phải nữ diễn viên các nàng vẫn là học sinh sắp chuẩn bị tốt nghiệp học sinh các nàng lớn lên đó là xinh đẹp dường nào vô luận là dáng người gương mặt vẫn là khí chất các nàng tuyệt đối là nhất đẳng tồn tại các nàng trời sinh chính là vì biểu diễn mà thành hôm nay chính là ta cho các người bên trên bài học cuối cùng một năm nay các người đều cực kỳ tốt học các người đều vô cùng ưu tú các người đều vô cùng cố gắng ta trong năm ấy giáo cho đồ đ ặ c của các người các người đều học xong đồng thời vận dụng vô cùng h o à n mỹ các người hiểu được như thế nào đi diễn tốt một vai một cái phim một động tác mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ chia đứng trên bục giảng nói xong phía dưới năm mươi cái nữ sinh đều là lệ nóng danh trọng các nàng đều cảm giác đến lao sư của mình thật sự là quá vĩ đại là hắn cải biến cuộc đời của các nàng nếu như không có hắn có lẽ các nàng chỉ là một cái xưởng nước chạy công nhân hoặc là đi làm phục vụ viên thu ngân viên hoặc là một cái bình thường nữ sinh nhưng là bởi vì mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ c h ị a cho các nàng đi học dạy bảo các nàng như thế nào đi diễn kịch như thế nào đi học tập khi một cái nữ nghệ nhân các nàng hôm nay chỉ cần từ nơi này tốt nghiệp liền có thể ký kết nhật bản văn hóa công ty đ ị a ảnh đến lúc đó các nàng liền có thể đ i ệ ảnh chỉ cần các nàng cố gắng đi đ i ệ ảnh đem phim diễn tốt các nàng liền sẽ thành danh, thành danh về sau cái gì cũng có tiền tài địa vị kỳ thật coi như các nàng không có tốt nghiệp các nàng địa vị bây giờ cũng là phi thường siêu nhiên bởi vì thượng lưu xã hội vòng tròn đều biết cái này nghệ thuật phim đại học những người kêu biết bên trong sinh viên mỗi một cái đều là vô cùng ưu tú những nữ sinh này cũng không dễ dàng q u a được ngươi chỉ có thể giống truy cầu t h i ề n kim tiểu thư truy cầu các nàng không thể dùng mạnh bởi vì mấy năm trước có phú nhị đại dùng sức mạnh trực tiếp bị đánh gây ba cái chân kết quả là rốt cuộc không ai dám làm như vậy trừ phi hắn c h ă n sống các nàng hiện tại chỗ liền là ban ưu tú cấp mỗi người nữ sinh đều là h n g có vô địch diễn kỹ không biết bao nhiêu phú nhị đại đối các nàng ưu ái đâu các nàng coi như không đ ó n g phim đ o á n chừng cũng vô số người truy cầu các nàng dù sao các nàng cuộc sống tương lai khẳng định là bay lên đầu cảnh khi phượng hoàng tồn tại bởi vì các nàng rất ưu tú nam nhân đều vô cùng muốn tán tỉnh đến các nàng lấy về nhà làm l ã o bà t ố t các ngươi hôm nay đều tốt nghiệp tất cả giải tán đi mỹ nạ Mỹ nổ s ù ỉ chia đ ố i bọn này nữ học sinh phất phất tay hắn đi qua một năm dạy bảo các nàng các nàng thật vô cùng ưu tú nghe nói mình tốt nghiệp không thiếu nữ sinh đều là khóc mỗi một cái đều là khổ hào sư về sau chúng ta còn có thể cùng ngài cùng một chấu nghiên cứu thảo luận liên quan tới phim phương diện sự tình sao một cái xinh đẹp cao gầy nữ sinh hỏi đúng nha đúng nha chúng ta về sau còn có thể sao đương nhiên không thể ta dù sao dạy bảo các ngươi tốt nghiệp sau này diễn kỹ liền dựa vào chính các ngươi khai quật cùng tiến bộ bởi vì vì lao sư ta còn cần dạy bảo mới nhập học tân sinh ta rất bận rộn mỹ nạ minosu ỉ chia thẳng như nói nghe được câu này không thiếu nữ sinh vừa khóc tốt nghiệp tất cả giải tán đi công ty điện ảnh nhân viên công tác trở lấy cùng các ngươi ký c á c đâu mỹ nạ minosu ỉ chia nói xong cũng đi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 ba năm quét rắc bắt đầu điệu thấp tu hành chương sáu trăm ba mươi lăm phú nhị đại tụ tập đại học cổng canh ba trở về phòng làm việc của mình ngồi trong chốc lát sau đó mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ t r ị liền định rời đi nơi này khi hắn lái xe ra đến cửa trường học thời điểm liền thấy nghệ thuật phim học viện cửa trường học bị không ít xe sang trọng chặn lại đồng thời cổng bị không ít người trẻ tuổi chặn lại những người này đều là những n à y hào chủ nhân của xe đều là phú nhị đại ta sáng lập nghệ thuật phim đại học danh khí có thể nói là càng lúc càng lớn a ngoại giới phú nhị đại nhóm đều biết cái này đại học nữ sinh viên kỹ thuật đến biết các nàng đều là có tài hoa nữ sinh cả đám đều muốn tán tỉnh các nàng làm bạn gái hoặc là lấy về nhà đâu mỹ nạ m ị nổ xù ỉ chia niết miệng gửi một tiếng một cỗ phe ra di bên cạnh một cái lấy mái tóc chải chân mượt quả bí lùn nam đối một cái cao cao người gầy nói hôm nay nghe nói là nghệ thuật phim đại học sáu mươi năm tốt nghiệp thời gian ưu tú nhất năm mươi một học sinh trực tiếp có thể ký kết nhật bản văn hóa công ty đ ị a ảnh những mỹ nữ này về sau khẳng định sẽ trở thành người người đều biết đại minh tinh ta hiện tại phải thật sớm cua một cái về sau ta lại lấy về nhà h h h h h h ta cũng muốn tìm một cái nhưng là ta nghe nói cái trường học này sinh viên đều là phi thường cao n g o nếu như các nàng không yêu thích chúng ta chúng ta làm sao c u ộ t đều không dùng a sợ cái gì chúng ta cần quấn quýt chặt lấy nhưng là không thể dùng sức mạnh người biết nhật bản văn hóa công ty điện ảnh bối cảnh rất lớn bọn hắn đều đúng dưới cờ nữ nghệ nhân vô cùng quan tâm cùng chiều cố các nàng nếu như hướng công ty khuynh thuật nhận khi dễ chúng ta liền t h ả m rồi ta cũng không muốn đoạn ba cái chân đúng đúng đúng chúng ta phải dùng lãng mạn phương thức đả động các nàng bởi vì mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ c h ị a tận lực bồi dưỡng cùng tuyên truyền phía dưới hiện tại những n à y nữ nghệ nhân thân phận nhưng là phi thường tốt quý hoàn toàn không so với cái kia một đường nữ minh tinh kém Thậm chí một chút nổi tiếng nhất thiên thiên chút chí nghệ nhân hậu không mấy kém cái cái cái nổi nữ vương nào. với kia gì so đều lúc này một cái phú nhị đại cầm một chùm thật to hoa hồng đi tới một cái mới vừa đi ra cửa trường sinh viên b ó dù cả tiểu thư kẻ hèn này có thể hay không mời ngài cùng chung bữa tối đâu có lỗi với ta không rảnh b ó dù cả tiểu thư lạnh lùng nói ta cưới ngài về nhà phú nhị đại không cam lòng nói người muốn cưới ta có thể bất quá ta muốn trước đóng phim ba năm b ó dù cả thản như nói nàng cảm giác đối phương ở cửa trường học đổi nàng một năm nàng cảm thấy người này hay là có thể đương nhiên có thể bất quá chúng ta hiện tại có thể hay không chức làm nam nữ bằng hữu sau đó cùng ta về nhà ăn bữa cơm nhìn một chút phụ mẫu đi quất cái thời gian a ui ui ui các ngươi những người này không nên đem xe đều mở đến cửa trường học nơi này đều đem cửa trường học ngăn chặn biết không đều lái đi đều lái đi người tới là được rồi mở chiếc xe chắn tại cửa ra vào tính là gì chẳng lẽ ta không biết ngươi có chiếc xe sang trọng lúc này một cái bảo an cầm một cái cây gậy đi tới đối bọn này phú nhị đại la hét tốt ta cũng chỉ có cái trường học này bảo an mới sẽ lớn lối như thế những n à y phú nhị đại nhóm thật đúng là không dám ngại chỉ có thể ngoan ngoãn đem xe sang trọng mở đi sang một bên bọn hắn bản còn tưởng rằng mở ra xe sang trọng đi vậy bội tử dễ dàng nhất thành công đâu ai ngờ biết hiện tại không cách nào trang bước nhìn đương tình huống này mỹ nạ bị nổ s ủ ỉ c h ị a thật vì học sinh của mình nhóm kiêu ngạo các nàng đều là nhân tài ưu tú a mới có thể có nhiều như vậy phú nhị đại nhóm truy cầu các nàng đều là ta học sinh ưu tú a cảm thán một tiếng mỹ nạ bị nổ s ủ ỉ c h ị a lái xe tới đến nhật bản văn hóa công ty điện ảnh tổng bộ đi vào phòng hợp mỹ nạ bị nổ xủ ỉ t r ị gọi tới mấy cái cao tầng hợp hắn đã rất lâu không có đi tới nơi này hắn muốn nhìn một chút gần nhất một năm công ty phát triển thế nào c ú già kỳ phó quản lý nói một chút gần nhất một năm chúng ta công ty điện ảnh công trạng c ũ n g phát triển a mỹ nạ bị nổ xù ỷ chưa nói báo cáo chủ tịch năm nay cho tới hôm nay mới thôi chúng ta công ty điện ảnh hết thể đập 5.000 bộ phim dưới cờ nữ diễn viên hết thể chín t ê n trong nước phim băng nhạc lượng tiêu thụ tổng cộng là 30 triệu bản bởi vậy chúng ta trong nước thị trường đ o á n chừng đã đạt đến đ ỉ n h phong nhưng là chúng ta nước ngoài thị trường xác thực một năm s、so、a một năm lửa năm nay chúng ta hết thể hướng usa bán ra một triệu bản phim băng nhạc hướng châu âu tiêu thụ ra 90 triệu b u ồ n băng nhạc năm nay t h u ầ n lợi nhuận nước chừng là một triệu đô la đồng thời chúng ta làm việc giới ở vào bá chủ địa vị nước ngoài không ít công ty điện ảnh muốn đến chúng ta công ty điện ảnh khảo sát cùng học tập bọn hắn đều nguyện ý giao nộp phí tồn tới còn muốn mời mời công ty của chúng ta nữ diễn viên đi công ty của bọn hắn tham gia đóng phim cụ dạ kỳ chi tiết báo cáo tốt phi thường không tệ mấy năm này ngươi cũng làm rất tốt cho chúng ta nhật bản văn hóa làm ra cống hiến to lớn để cho chúng ta phim đi ra nơi này đi hướng thế giới để toàn thế xạ cái g ì n đều biết do chúng ta nơi này văn hóa ưu việt c ũ n g không có gì sánh kịp t i ê u ngạo mỹ nạ mỹ nổ s ù ý chia cười to nói đều là chủ tịch vung chồng c ú giả kỳ trên miệng nói xong nhưng trong lòng thì mừng thầm bị chủ tịch khích lệ hắn cảm thấy là lớn nhất vinh quang về đến nhà đã là mười một giờ khuya trước mắt trong nhà ý lộ tỷ cùng ý nụ a mỹ đã ở nhà nghỉ ngơi không đi làm dù sao các nàng đều có bầu cần phải thật tốt d ư ỡ n g t h a i a các ngươi hai cái đêm hôm khuya khoắt làm sao vẫn chưa có ngủ a mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia mới vừa vào cửa liền nghe đến lầu một trong phòng bếp chuyển đến hai nữ thanh âm đang nấu bữa ăn khuya đâu ngươi không biết rõ chúng ta ban đêm sẽ đói bụng à? y lộ tỉ đi tới trận nhìn mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia một chút n g ạ c h bình thường làm sao không thấy các ngươi ăn tối không phải sợ mập sao mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ chia bữa môi chúng ta đều mang thai mỗi bữa cơm đều ăn rất ít mỗi ngày cần ăn bốn năm ngừng lại không phải sao đến mười một giờ đêm lại đói bụng cần ăn một chút gì không phải ngủ không được y lộ tỉ nói tốt h ra các ngươi vất vả mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ chia đi qua sờ lên y lộ tỉ đầu mỹ nạ bị nổ ngươi trở về ngươi có muốn ăn chút gì hay không trong phòng bếp chuyển đến ỉ nụ ạ mỹ thanh âm vừa v ẫ n có chút đói ăn thì ăn điểm a mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chịa gật gật đầu hắn giờ phút này mới biết được nữ nhân mười tháng hoài thai không dễ dàng a rất nhanh y nụ ạ mỉ liền mừng bữa ăn khuya đi ra đều là thơm ngảo n g ạ t y nụ ạ mỉ tay nghề vẫn như cũng là như vậy đồng biết ngươi thích ăn h ả i sàn cháo cho ta ngươi cố ý nấu Y nụ ạ mỉ cho mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chịa bới thêm một chén nữa hải sáng h ả i sàn cháo hắc hắc vẫn là ngươi hiểu ta mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chịa tiếp nhận bắt điểm tán một câu các nàng đều ngủ. ngủ mở tv xem một chút đi ba người vừa ăn bữa ăn khuya một bên câu được câu không trò chuyện còn một bên cạnh xem tv hiện tại mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trịa trong nhà chính là tv màu chuyên môn gọi sẩn nhì cho hắn tới một cái định chế bản toàn cầu liền cái này một đài đặc biệt đặc biệt lớn phía trên phát hình hôm nay chiếu lại đầu năm nay cũng sẽ không hai mươi bốn giờ đều làm mới cho người xem lúc này phía trên thả chính là tin tức đầu năm nay tin tức kỳ thật không có có gì đáng xem câu v ộ ợ t mười đồng cuối chương ba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 t một c phía t nghìn t chín trăm ộ t s á i mươi tại italy thủ đô dôn tổ chức thứ một mươi bảy giới mùa hạ thế vận hội o l i m p i c nó ý nghĩa là không thể so sánh nổi nó dấy lên hỏa diễn biểu tượng hòa bình cùng hữu nghị đại hội khai mạc trước dôn thế vận hội o l i m p i p chủ ủy hội cử hành đại quy mô ngọn lửa tiếp sức tại hy lạp c ổ đại thế vận hội o l i m p i p G i chỉ lấy được hỏa c h ù n g về sau đi qua đường biển đưa đến italy xin x -Si í l ì an đảo ngọn lửa đội dọc đường italy các nơi cuối cùng đến rome năm 1908, r o m e từng thu hoạch được lần thứ tư thế vận hội o l i m p i p chủ sự quyền nhưng là do ở kinh tế các loại nguyên nhân sau không thể có không khỏi london tiếp xử lý lần này rome tận hiểm trở chiến thắng đông đảo đối thủ thắng được thứ mười bảy giới thế vận hội o l i m p i p gánh vác quyền đại hội thể dục thể thao tại năm 1960 t h á n g 8 ngày 25 tháng 9 n g à y 11 cử hành a năm nay là năm 1960, là thế vận hội o l i m p i p năm a mỹ nạ mỹ nổ s ù ỷ c h i a kinh ngạc nói những năm này hắn đều bệ bột nhiều việc s i nghĩ đối ở phương diện này sự t ì n h thật không thế nào chú ý đầu năm nay thế vận hội o l i m p i p tuyệt đối là vạn người chú mục thi đấu sự t ì n h không biết bao nhiêu quốc gia bao nhiêu mọi người đều là chú ý nó đây tuyệt đối là một cái cực kỳ tốt cơ hội buôn bán không có sai mỹ nạ mỹ nổ s ù ỷ c h i a dự định lợi dụng cái này thế vận hội o l i m p i p c h à o hàng hắn mai công ty vận động sản phẩm tin tưởng lần này thế vận hội olympic không ít thể dục vật dụng công ty đều nhắm ngay lần này cơ hội buôn bán a hôm nay vừa mới tám tháng số một còn có thời gian mỹ nạ bị nổ s ù i chia thầm nghĩ ngày thứ hai mỹ nạ bị nổ s ù i chia liền thông chi tại phía sausa view bờ mạn tiến về một chuyến zone hắn cũng dự định tự mình đi một chuyến bên kia ba ngày sau đó hai người liền cùng công ty đoàn đội liền xuất hiện ở zone một cái trong quán cà phê view bờ mạn đối mỹ nạ mỹ nổ s ù i chia nói chủ tịch tiên sinh ta cùng phi nghỉ tật cũng là phi thường coi trọng lần này thế vận hội olympic chúng ta cũng cảm thấy đây cũng là khai hỏa chúng ta nhãn hiệu thời cơ nhưng là công ty của chúng ta nhãn hiệu mặc dù tại usa bên kia có chút danh tiếng nhưng là tại châu âu bên này lực ảnh hưởng lại là không lớn bên này cơ hồ là adi d a s c ù n g thủ mạ thiên hạ cái này ta biết nhưng là không sao chúng ta chỉ cần có thể đem chúng ta nhãn hiệu để vào đến thế vận hội o l i m p i c ở trong là có thể m i n a m i n o s u y chia cười nói nhưng là muốn để vào trong đó rất khó khăn a chúng ta không có adi d a s c ù n g thủ mạ như vậy có danh tiếng người ta thế vận hội o l i m p i c chủ sự phương căn bản liền sẽ không cân nhắc đến chúng ta Điều giải. mạng thờ giải. m i n a m i nổ xù ỉ chê hỏi bình thường đều nhìn đoạt giải quán quân vận động viên a bưu b ắ ở mạn cẩn thận nghĩ nghĩ sau nói không có sai khán giả mới sẽ không quá nhiều chú ý cái này thế vận hội o l i m p i c nhà tài trợ hoặc là một cái dự thi đoàn đội nhà tài trợ khán giả muốn nhìn liền là đoạt giải quán quân vận động viên chỉ có đoạt giải quán quân vận động viên mới là toàn bộ thi đấu sự tỉnh cao nhất chú ý điểm cũng là cao nhất cho hấp thụ ánh sáng điểm chúng ta chỉ cần bắt lấy cái này là có thể m i n a m i nổ xù ỉ c h i a mê hoặc mỉm cười cái này làm sao bắt ở Điều g m ở mạn g nghe mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia lời nói về sau đ ỗ n g nhiên ở giữa có một cái mạch suy nghĩ thế nhưng là cái này mạch suy nghĩ hắn lại không rõ rệt chúng ta không cần c h à o hàng chúng ta toàn bộ sản phẩm chúng ta chỉ cần c h à o hàng là có thể cái kia chính là g i ả i dạng này chúng ta bây giờ không biết cái kia đội ngũ cái kia vận động viên sẽ đoạt giải quán quân chúng ta có thể dạng này chúng ta miễn phí tài trợ từng cái liên quan tới chạy bộ phương diện thi đấu nếu như một khi có người đoạt giải quán quân liền để những cái kia vận động viên tại phỏng vấn thời điểm thuận tiện nói một câu chúng ta nai giày sản phẩm tốt giày tốt cứ như vậy sản phẩm của chúng ta trong nháy mắt liền sẽ truyền khắp toàn bộ thế giới các ngóng á c h đến lúc đó chúng ta tên mai không cần quảng cáo liền sẽ để người trong cả thiên hạ đều biết mina minosu ý chia cười h í p mắt nói Nại tư, chủ tịch ngài cái c h ủ ý này thật sự là quá tốt rồi liên quan tới chạy bộ tranh tài một cái tổng cộng có bảy cái hạng mục theo thứ tự là chạy nhanh bên trong khoảng cách chạy trường bảo tiếp sức chạy chứng lại chạy mạng dạ tổng thi đi bộ chúng ta chỉ cần cho mỗi cái dự thi quốc gia miễn phí tài trợ g à y sau đó ngay trong bọn họ cái kia vận động viên đạt được quán quân thuận tiện nói một câu g à y của chúng ta tốt là có thể Điêu hai nói. lên mạn mắt sáng lên nói, Đúng, chính là như là vâng ậ lập hậu y Tốt, tức tốt thi thiên cùng ta ngươi từng quốc ngươi liên nào người, cùng ngươi phòng. nạ nổ nói. gia chưa cái đi bái Mi mi hệ dự xù v cùng lúc đó adidas thủ mạ các loại mười cái vận động nhãn hiệu đều là phi thường coi trọng lần này dôn thế vận hội olympic đặc biệt là adidas cùng thủ mạ đều là bỏ ra trọng kim cùng đại lực khí muốn tại trận này thi đấu sự tỉnh phía trên tuyên truyền cho bọn họ sản phẩm đầu tiên là adidas cầm xuống lần này thế vận hội olympic bóng đá bóng rổ các loại vận động khí cụ quyền h ạ nói cách khác đến lúc đó tranh tài sử dụng bóng đá bóng rổ Các dục loại thể d ụ ngay cụ đều là d d d i thời vận động viên a s Đồng động vận quần áo, â các lúc o ạ i nó cũng cầm xuống hơn phần nữa. cầm l này thú m c ũ nạ g không quên cái này, đều là bắt đầu cùng là là này, quên đều đầu cái c Adidas bắt n tranh. Ngay lúc này, h lúc mỹ nổ a m n s ù ỉ chia gọi c ự l bỡ màn cầm xuống một bộ phận dự thi quốc gia vận động viên dạy phương diện phương này liền cũng phải cần tài chính tài trợ mới có thể cầm tới dù sao hiện tại mỹ n a mỹ nổ s ù ỉ chia có tiền cũng không sợ hoa chút tiền đ ấy a d i d a s cùng t mỹ nổ xù ỉ chia có tiền cũng không sợ hoa chút tiền ấy adidac cùng mỹ nổ xù m chia nhưng là thể dục vật dụng cứ như vậy danh k h í lớn mới là trọng yếu nhất năm nay lớn nhất xem chút vẫn là adi đắc cùng thủ mạ hai huynh đệ chi chiến đầu tiên mỹ nã Mỹ nổ sủ ỉ c h i a đi tới usa đội dự thi ngũ nơi này cùng nơi này lĩnh đội nói do ý đồ đến w i liam l tiên sinh chúng ta lần này là đại biểu nai công ty tới hướng các ngươi miễn phí tài trợ g i ạ y cùng quần áo bill mạn nói do ý đồ đến m a i úc các ngươi thiết kế g i ạ y rất không tệ làm cho này một lần dự thi lĩnh đội uy liam ca ngợi nói dù sao nai mặc dù thành lập công ty không lâu nhưng là trước mắt tại usa cũng là có chút danh tiếng dù sao nai thiết kế g i à y được công nhận tốt phát minh g i à y đệm khí khi thực là không tồi không biết w i liam l tiên sinh có thể hay không sử dụng g i à y của chúng ta đâu ta à, miễn phí tài trợ úc không có ý tứ bụng mạ cũng là hướng chúng ta cung cấp g i à y cùng quần áo chúng ta định dùng bọn hắn các ngươi tới hơi chậm một chút đương nhiên chúng ta không phải cảm giác được các ngươi sản phẩm không tốt chỉ là các ngươi thật đến chậm chúng ta đáp ứng bụng mạ w i liam l nói xin lỗi c ầ u v ư t mười đồng cuối chương ba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 ba năm quét rắc bắt đầu điệu thấp tu hành chương sáu trăm ba mươi bảy dùng tiền nện vào ngươi đáp ứng canh năm nghe w i liam l lời nói về sau điệu ở mạn mặt mũi tràn đầy thất vọng bọn hắn vẫn là tới c h ậ m một bước chủ tịch chúng ta điệu ở mạn nhìn về phía m i na mỹ nổ sụi chia không biết nên làm sao bây giờ w i liam l tiên sinh là như vậy không biết các ngươi có thể hay không sử dụng sản phẩm của chúng ta tham gia đại hội thể dục thể thao chúng ta chẳng những miễn phí đưa tặng sản phẩm nếu như các ngươi trong đó có người thu hoạch được quán quân mỗi thu hoạch được một cái quán quân ta liền ban thưởng năm mươi đô la mỹ có bao nhiêu cái thu hoạch được kim bài ta đều cá nhân ban thưởng 5 0 m m ư n g h n đô la mỹ mỹ nạ bị nổ sủi chia lấy ra hắn đòn sát thủ cái gì ngài nói là sự thật lĩnh đội w i li l am nghe được câu này về sau cả người đều sợ ngây người hắn tham gia thế vận hội o l i m p i c người hết thể có 292 n g ư ờ i nếu có 20 người thu hoạch được kim bài cái k i a chính là một triệu đô la mỹ ban thưởng a nếu như là càng nhiều người thu hoạch được kim bài đâu đây chẳng phải là k i ế m bột rồi đến lúc đó chính hắn cũng có thể từ đó rút ra một chút chất béo có hay không phải biết là một cái vận động viên tiền lương không phải rất cao với lại s u ấ t ngũ về sau một thân bệnh tật không nói có cái gì bảo hộ thậm chí không tìm được việc làm coi như đạt được kim bài quán quân thì thế nào cái kia một khối kim bài căn bản cũng không dừng năm mươi n g h n đô la mỹ ngay cả ba nghìn đô la mỹ đoán chừng đều không đáng nhưng là có cái này năm mươi n g h n đô la mỹ ban thưởng liền không đồng dạng hắn làm lĩnh đội hắn cảm thấy mình hẳn là vì mình vận động viên nhóm thật tốt suy tính một chút đây chính là năm mươi n g h n đô la mỹ a có thể mua một chiếc xe thể thao đương nhiên là thật mỹ nạ mỹ nô sù i chia cười gật gật đầu vậy ta đáp ứng sử dụng ngân a i sản phẩm tham gia olymp tranh tài uy liam không cần nghĩ đáp ứng bởi vì a d i đắt căn bản cũng không có cho bọn hắn tiền chỉ là miễn phí tài trợ sản phẩm còn có đến tiếp sau một chút huấn luyện thường ngày sản phẩm miễn phí tài trợ mà thôi cùng phần thường này năm mươi n g h n đô la mỹ một cái kim bài quán quân so ra căn bản cũng không có so có được hay không lúc này i ư u bà ở mạn nhìn sửng sốt không nghĩ tới mình chủ tịch lão đại chỉ dùng một cái phương pháp đơn giản nhất liền đem vấn đề này giải quyết tiền quả nhiên là vấn năng i ư u bà ở mạn chép miệng một cái nhưng là ta có một cái yêu cầu mỹ nạ mỹ nộ tiên sinh xin mời ngài nói uy li am cười hít mắt nói nếu như các ngươi đội ngũ ở trong một khi có người thu hoạch được quán quân kim bài đến lúc đó phỏng vấn thời điểm nhất định phải nói một chút sản phẩm của chúng ta ta biết không thể tại phỏng vấn thời điểm tiến hành cho bất luận cái gì sản phẩm đánh quảng cáo nhưng là các ngươi lấy được t h ư ở n g cảm nghĩ thời điểm có thể t r e o chọc một cái liền nói thắng được may mắn có lẽ là giày của ta cái gì loại hình tương đối tốt ta mỹ nạ bị nổ xù ỷ c h ư a nói đó căn bản không cần phải nói mai chỉ cần vận động viên đến lúc đó nói giày dùng tốt những cái kia truyền thông liền sẽ đập tới giày trên giày tiêu chí chẳng mấy chốc sẽ gây nên mọi người chú ý đi không có vấn đề ta biết làm như thế nào cùng vận động viên nó nói w i l l i am cười nói còn có chuyện này đừng nói cho bất luận kẻ nào hiểu rõ rời đi nơi này về sau mì nạ mì nổ s ủ ý t r ị liền mang theo điệu bờ mạn g tiến về kế tiếp đội dự thi ngũ nước đức liên đội sau đó liền là i t a ly đội nước anh đội nước pháp đội dù sao phần lớn đội ngũ hắn đều đi một lượt mỗi đi đến một đội ngũ hắn đều là cùng phía trên bắt t r ư ớ c làm theo dù sao liền là dùng tiền n ệ n c h o á n bọn hắn n ệ n vào bọn hắn đáp ứng mới thôi mặc dù cứ như vậy sẽ tiêu mấy triệu đô la mỹ nhưng là dùng giá trị a chỉ cần làm lần đầu đã thành công n a i thành danh đến lúc đó đây chính là nhất lao vinh g ậ n sự tình trong đó trừ một chút đội ngũ cùng adi đắc ký hợp đồng bên ngoài không thể sửa đổi rất nhiều người đều là hợp tác với mỹ nạ mỹ nổ s ù i chia dù sao một người thu hoạch được quán quân liền có thể cầm tới 5 0 m m ư n g h n đô la mỹ ban thưởng cái này d ù hoặc thật sự là quá lớn tiền tài thế công không người có thể làm đặc biệt là những ngày vận động v i ê nhóm n bọn hắn cần cái này một khoản tiền không phải sao cứ như vậy hai ngày sau đó mỹ nạ mỹ nổ s ù i chia liền đem chuyện này cho thỏa dù sao theo bên người bị bỡ mạn đối với hắn cái kia là phi thường b ộ i phục loại thủ đoạn này dù sao hắn không nghĩ tới cứ như vậy chậm đợi dôm thế vận hội olym đ ư c đến tám tháng số 25. thế vận hội o l i m p i p ngày tiến hành tất cả tranh tài hạng mục đều là nhao n h a u triển khai mỹ nạ mỹ nổ sủ ý triệu cũng không trở về tốc hưu mà là cùng điệu ở mạn lưu tại nơi này hiện trường xem nhìn một chút o l i m p i p tranh tài không thể không nói o l i m p i p tranh tài là một cái chú ý độ phi thường cao thi đấu hạng mục công việc mắt đây là liên quan tới một quốc gia vinh quang cho nên nhiều vô cùng người đều đang nhìn các loại toàn cầu trực tiếp truyền hình các loại tiếp sóng các loại báo chí đưa tin các loại mỹ nạ mỹ nổ sủ ý triệu cùng điệu ở mạn nhìn tranh tài đều là liên quan tới điển kinh phương diện tranh tài dù sao chỉ có điển kinh các loại tranh tài mới cùng mai g à y móc lần này mỹ nạ mỹ nổ s ụ ỷ chia nhìn chính là mười hạng toàn năng điển kinh mười hạng toàn năng là năm nay điển kinh tranh đoạt kịch liệt nhất hạng mục dự thi có lúc ấy ruộng đàn mười hạng toàn năng tăng kiệt usa johnson nga cusn nẹ sổ -so、cùng h ó a hạ vận động viên giang trụ hạ cảnh từ năm một n h t r năm mươi đến nay mười hạng toàn năng kỷ lục thế giới tranh đoạt tại dỗ n ư ợ n cùng cusn nẹ sổ -so、căn này hình thành đánh răng co ghi chép vài lần lẫn nhau thay chủ năm 1958 t h á n g năm cusn nẹ sổ -so、lấy tám n i n phân đổi mới dỗ l ư ợ sáng tạo bảy n phân kỷ lục thế giới nhưng là hơn hai tháng sau dỗ l ư ợ lại lấy 8 á m ba trăm ba t r ă i n h hai phân kho tư tá phu lần nữa lấy được cao hơn d ỗ nườn thành tích 8.357 phân mà năm 1960 t h ế vận hội o l i m p i c trước d ỗ nườn lại sáng tạo ra 8.683 phân mới kỷ lục thế giới tam kiệt rô ngập lại cạnh tranh lập tức gây cấn giang chủ h n c ả n h phát huy không tệ chiến thắng kho tư tá phu nhưng lấy 58 phần có kém bại bởi johnson đành phải ngân bài lần này dỗ nườn đoạt được kim bài l i ê n tốc độ này cũng có thể được quá quân mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia nhìn xem tranh tài lại cảm thấy chút nào không có xem chút bởi vì tốc độ trong mắt hắn quá chậm chung quanh những cái k i a khán giả nhìn thấy quán quân sinh ra về sau đều là kích động không thôi mỗi một cái đều là thật cánh tay hô to mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ chĩa câu nói này để bên cạnh đ i ê u b ơ mạn rất là xấu hổ chẳng lẽ tốc độ này còn chưa đủ nhanh sao nếu như hắn xuống dưới tranh tài khẳng định bị bỏ xa mất dạng tiếp xuống liền là nữ tử chạy nhanh tranh tài tranh tài bắt đầu đông nhiên một người da đen nữ tử giống như một con ngựa ôm một mực l ĩ n h chạy thứ nhất cuối cùng nàng đoạt được hạng nhất người này liền là nổi tiếng nữ phi nhân rồ độc p h thế vận hội o l i m p i p bên trên bị mạ rỗ đ ồ n phổ trở thành lúc ấy trên thế giới chạy nhanh nhất nữ phi nhân được vinh dự màu đen linh dương nàng trung h á i ba mai kim bài cũng là cái thứ nhất hát nhân thế vận hội o l i m p i c nữ t ử trăm mét quán quân theo thời gian trôi qua mỗi ngày đều có kim bài quán quân sinh ra đồng thời những quán quân này nếu như là cùng mỹ nạ mỹ nổ s ù i t r i a hợp tác liền sẽ tại phỏng vấn thời điểm sách một chút bọn hắn sử dụng sản phẩm đương nhiên ở trong đó đại bộ phận đều là điển kinh phương diện quán quân loại hình khác quán quân mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ t r i ệ làm theo ban thưởng nhưng là không để cho bọn hắn sách sản phẩm dù sao nhảy cầu gọi hắ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 ba năm quét rắc bắt đầu điệu thấp tu hành chương sáu trăm ba mươi tám quán quân đại nôn canh thứ sáu điền kinh kim bài được chủ yếu l e hot thu hoạch được quán quân kim bài về sau lập tức liền bị vô số phóng viên phỏng vấn lúc này hắn đang đứng tại phỏng vấn trên đài tiếp nhận một đám c á c ký giả phỏng vấn Úc sở phút chay được chạy tích chỗ lục ốc chay hoạch sở sở sau hít. ho thu thành phá mình chỗ bảo kỷ lục thế thi kinh thu lìa lìa Yếu giây đây lì là Úc sở người từ năm sau lại lần trì mét từ tại thi đấu kinh bên trong đấu bảo áo điện người kim năm kỷ bài, giới bên kéo l e hot tiên sinh lần này ngài thu hoạch được kim bài có cảm tưởng gì ta cao hứng phi thường ta vô cùng cảm tạ tổ quốc của ta cảm tạ ta huấn luyện viên cảm tạ người nhà của ta ta sẽ còn tiếp tục cố gắng kéo l e hot vừa cười vừa nói trên mặt hắn kích động cùng vui sướng ai nấy đều thấy được kém chút cười rút có hay không ngài lần này tranh tài đối thủ vô cùng cường đại không biết ngươi là thế nào chiến thắng bọn hắn đây này lại một cái phóng viên hỏi ân đúng vậy đối thủ của ta vô cùng cường đại sợ mít hắn là một cái điền kinh danh tướng lần này ta có thể thắng hắn vô cùng không dễ dàng ta cảm thấy ta lần này có thể thắng hắn cùng ta khắc khổ huấn luyện không thể rời bỏ đồng thời ta cũng có chút nhỏ may mắn ta mặc giày giỏi phi thường Kéo không không kinh không không không treo Theo xong, hoàn toàn cáo. sao cho lì lên là lúc là hót thật chọc chỉ chỉ chân mình chạy hắn thốt phóng hắn nghĩ thật thà chuyện hắn thức đánh tính đánh nói có có nói trên mặt ít tới biết một tướng tên nửa nửa nửa bên viên đều là ngờ người, bọn hắn không nghĩ tới cái này thật thà vận động điển viên cũng Bọn này đến biến quảng cũng đến nên nói cũng nói đùa Mai vừa Mai, đều đây Dù vậy cái cười. cái mà bộ. dạy qu ý từng cái phóng viên bắt đầu vỗ hít Lý trên t chân m ặ c giày trên tv đều là vài phút phát ra đầu này phỏng vấn phim vô số tòa báo đều là báo cáo hít Lý Họt sau trận đấu phỏng vấn báo thể thao tiêu đề 1.500 m é t điển kinh quán quân hít kéo r e o c h ọ c hắn có thể thắng được đối thủ cường đại sở mít danh tướng là bởi vì cố gắng của hắn huấn luyện cùng hắn mặc cái này một đôi giày mai Hít. Họt hắn Lý điển kinh quán con 20 1.550 báo, L.H. nói trong h ể t đối đại thủ cường lúc à b vô hình tên mai xuất hiện tại toàn cầu nhân dân thị giác lỗ thai ở trong tiếp xuống nữ phi nhân rộ đột phổ mười hạng toàn năng điển kinh quán quân rộ lượn đoạt được quán quân về sau cũng là tiếp nhận các truyền thông phỏng vấn hiện tại ngoại giới đều nói ngươi là nữ phi nhân r ồ đồn phộ không biết r ồ đồn phộ tiểu thư ngài đối với cái này đánh giá như thế nào một cái ký giả truyền thông đối r ồ đồn phộ hỏi phi thường cảm tạ các vị đối ta khẳng định ta sẽ còn tiếp tục cố gắng r ồ đồn phộ khiêm tốn nói xong lần này ngươi một ngựa đi đầu sau đó h u y ê n thải trói mắt cầm xuống quán quân kim bài không biết ngài đối lần này có dạng gì cảm tưởng ta vô cùng kích động ta nhiều năm qua cố gắng cũng không có bầu phí ta thành công cầm tới kim bài ta nói một trận về sau rộ đồn phộ tiếp tục nói cuối cùng t h a như hít eo q y họ nói ta mặc cùng hắn là cùng một hòn g i y có lẽ cũng mang đến cho ta may mắn à. tiếp xuống liền làm mười hạng toàn năng quán quân r ộ n ư ợ n phỏng vấn hắn cũng là ở trong đó điểm tới giày mai mặc dù không có nói nổi danh tự nhưng là những cái kia các truyền thông đều biết ý tứ trong đó kết quả là cả đám đều vỗ cái này một đôi giày theo từng vị đ i ể n kinh quán quân sinh ra phần lớn người đều là đối g i à y mai để về một phen cũng không nói đến danh tự cũng không có trái với tương quan quảng cáo quy định cho nên cũng vô dụng người dám nói cái gì dù sao báo chi báo cáo thời điểm giày mai những chữ này liền xuất hiện ở phía trên đông đảo đ i ề n kinh quán quân thu hoạch được kim bài về sau đều là nhấc lên bọn hắn mặc g i à y cho bọn hắn mang đến may mắn liên đ ệ cho chúng ta nhìn xem cái này một đôi thần bí g i à y đến cùng là cái gì sao không có sai nó liền là n a i nhãn hiệu g i à y mai lúc trước nghiên cứu phát minh đệm khí vật này đệm khí có thể theo thế vận hội o l i m p i c một chút xíu đi qua n a i cái này nhãn hiệu cũng là theo từng cái kim bài được chủ điểm t á n phía dưới leo lên các loại đầu để tin tức vì cái gì rất nhiều đ i ề n kinh quán quân đều nói n a i giày rất tuyệt hôm nay tiểu biên liền cho mọi người phụ cập một cái giày mai ưu điểm tiểu biên còn chuyên môn đi mua một đôi mai mặc vào thật vô cùng dễ chịu chạy bộ thời điểm cảm giác giỏi phi thường cái này đều nhờ vào giày nai trước vào khoa học thiết kế còn có no lớn nhất công thần đệm khí đệm khí có thể cho để ngươi chạy bộ thời điểm làm ra giảm sắc tác dụng giày nai triệt để phát hỏa vô số truyền thông đều làm miễn phí tranh nhau đưa tin cái này đều phải nhờ vào cùng thế vận hội ô l y m p i c có quan hệ cùng những cái kia kim bài được chủ có quan hệ dù sao loại này tin tức cũng là những cái kia tòa báo nhóm ưa thích báo cáo bởi vì đều có thể lên đầu đề a trong lúc vô hình nai đạt được vô số truyền thông miễn phí đẩy đưa cùng đưa tin dù sao cái này tuyên truyền để adi d a s cùng đủ m ạ các loại thể dục vật dụng các công ty đều là t r ậ n tròn mắt adi d a s tổng bộ adi d a s người sáng lập hạ đồn đạt sửa nhìn trong tay các loại báo chí trên báo chí đều là báo cáo những cái kia điển kinh kim bài được chủ nhưng là trong đó còn thuận tiện mai bảng hiệu giày nhìn xem phía trên các loại đưa tin các loại đối giày mai tán thưởng để hắn vô cùng tức giận hắn lần này vì cho mình adi d a s đánh danh khí có thể nói là tốn sức tâm tư các loại miễn phí tài trợ các loại cùng thế vận hội olympic chủ sự phương tài trợ nhưng là hiện tại trên báo chí căn bản cũng không có đưa tin liên quan tới adi đắt sự tỉnh toàn bộ đều là đưa tin liên quan tới mai sự tình hắn a đi đắt giống như bị mọi người quên lãng giống như thua ta thua bại bởi đối phương a i điện tử ta tại sao không có nghĩ đến đối thu hoạch được kim bài vận động viên ban thưởng là một cái trực tiếp nhất đơn giản nhất biện pháp hữu hiệu nhất đâu a đồn đ ạ a s l e r ấ t muốn đánh mình hai bàn tay hắn hiện tại mới hiểu được truyền thông đối thế vận hội olympic chú ý nhất cái kia chính là kim bài được chủ đây cũng là mọi người chú ý nhất điểm hiện tại hắn cảm giác mình liền là nhặt được hạt vừng mất đi dưa hấu lần này mai tên tuổi rốt cục văng ộ i hắn biết đối phương lại phối hợp bọn hắn đệm khí dày đến lúc đó mai tuyệt đối sẽ trở thành hắn địch nhân lớn nhất phút phút phút cái này mai cao tầng quả nhiên là lợi hại a ta thua v ấ n này a đ ồ n đã sơ thở dài nặng nề g h một tiếng c ầ u v ư t mười đồng cuối chương ba c ầ u vượt A a a a a a A A y mươi ba cầu nguyện phiếu bộ cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác chuán cơm củ học xám lũ học vằn h A c hệ q u A khắc mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây http chuán cơm mẹm bở hai mươi bảy nghìn bốn trăm bốn mươi sáu nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh ta không có vào thanh lâu tại một diễn biến khác phân thân vỗ n g ự thế thốt nhưng ta có vào Nhất ba năm quét rắc bắt đầu điệu thấp tu hành chương sáu trăm ba mươi chín lượng tiêu thụ tăng vọt canh thứ bảy năm một nghìn chín trăm sáu mươi dôn thế vận hội olympic cuối cùng là hạ màn kết thúc hạ màn kết thúc về sau mỹ nạ mỹ nổ s ù ỷ trịa liền bay trở về tộc đi nhưng làm i ệ c ở m à n lại không có trở về mà là liên hệ mấy cái năm nay thế vận hội olympic điển kinh kim bài lấy được chủ hít mười hạng toàn năng điển kinh kim bài được chủ johnson mời bọn hắn cho nai đại nôn g không có sai đây chính là quán quân đại nôn g hiện tại mặc dù nai bởi vì lần này thế vận hội olympic xuất tận danh tiếng thế nhân đều biết tình trạng nhưng là mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ c h ị u cảm thấy còn cần làm một cái quán quân đại nôn g để nó lại tới một cái đỉnh phong tuyên truyền lại nói quán quân đại nôn g lời nói còn có thể tiếp tục làm quảng cáo tối thiểu duy trì một năm trở lên t ì mấy m cái này quán quân đại nôn g nai sự tình liền giao cho bưu ở mạn đi làm mấy cái này kim bài được chủ cũng là vui vẻ đáp ứng cho nai đại nôn dù sao nai dậy thật lòng không sai mấy cái t là khác điển kinh kim bài được chủ cũng là diễn quảng cáo theo những này quảng cáo tại các đài truyền hình lớn phát ra theo nó tại các tạp chí lớn lên men mai cái này nhãn hiệu triệt để để toàn thế giới đều biết nó tồn tại usa đài truyền hình nai trở thành lần này dồn thế vận hội o l i m p i c may mắn nai dạy chạy đua trở thành quán quân dạy chạy đua nó đã để vô số người đều biết nó tồn tại hiện tại nổi tiếng hoàn toàn không thể so với adi đã kém nghe nói lần này marketing sách lược là nai chủ tịch nói ra kế hoạch này quả nhiên là tuyệt không thể tả dồn đô thị báo mặc dù nai marketing sách lược để tiểu biên ta có chút không thích nhưng là không thể không nói nó cái này marketing kế hoạch để cho ta lần đầu tiên nghe nói cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nó thành công hấp dẫn chỗ có chú ý thế vận hội olympic người chú ý lúc đầu thế vận hội olympic những cái kia kim bài được chủ nhóm đi qua một fan tuyên truyền sau đó báo chí truyền t h ô n g các loại đảo móc m a i liền để vô số người biết nó tồn tại đồng thời hiện tại lại có bốn năm cái kim bài điển kinh quán quân làm m a i đại ngôn lập tức liền đem m a i danh tiếng dẫn tới lịch sử định phong nhất trước mắt m a i tại châu âu bên kia hết thể có hai trăm linh tám nhà thực thể cửa hàng tại usa bên này hết thể có hai trăm bốn mươi hai nhà thực thể cửa hàng tại nhật bản hết thể có ba mươi chín nhà thực thể cửa hàng theo cái này quán quân nóng đột kích vô số người đều là đi tới m a i cửa hàng mua sắm giày quần áo các loại đặc biệt là mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chạy bộ cái này một cái giày đơn giản trở thành năm nay nóng nảy nhất một cái g i à y thể thao tử bởi vì cái gì bởi vì nó cùng kim bài quán quân cùng khoản a la mạ mua cái này thực thể cửa hàng mấy chục người trẻ tuổi vây quanh cái kia bốn năm cái nhân viên cửa hàng cửa hàng trường các người nơi này có không có quán quân cùng khoản g i à y chạy bộ ta muốn mua hai cặp cửa hàng trường ta cũng muốn một đôi đôi giày này thật sự là quá huyết khốc nó đệm khí cảm giác rất tốt bộ dáng cửa hàng trưởng cửa hàng trường thật xin lỗi các vị cái này một cái giày hôm qua liền bán xong trước mắt xưởng đang tại giao hàng nhanh nhất cũng muốn thứ hai đến hàng cho nên thứ hai thời điểm mọi người sớm một chút tới là có thể đến chậm đến lúc đó người khác lại mua đi cửa hàng trường lay hay sức đầu mẹ chán gần nhất một tuần lễ quan quân cùng khoảng cái này một cái dày bán nhiều nhất một tuần lễ liền bán đi hơn năm trăm l o n g đây chính là hắn một cái cửa hàng bán đi lượng a cái gì muốn lâu như vậy sao một khách quen buồn bực nói đúng vậy thật có lỗi vậy chúng ta có thể hay không đặt hàng a đến lúc đó hàng tới chúng ta liền có thể tới lấy chúng ta trước tiên có thể giao tiền đặt cọc một khách quen đưa ra đề nghị này hắn cảm thấy nếu như là thứ hai tới đoán chừng vẫn là muốn cướp đầu rơi máu chạy còn không bằng hiện tại đặt hàng tốt đến lúc đó không cần cùng người khác đ o ạ n đương nhiên có thể tốt ta muốn hai cặp mua sắm mai người đại bộ phận đều là học sinh người trẻ tuổi hoặc là trung nhân nhân dù sao người trẻ tuổi tương đối nhiều dù sao người trẻ tuổi ưa thích vận động mà trận này mua sắm nóng là từ dôn bắt đầu quét sạch toàn bộ châu âu sau đó lại chuyển về usa bản thổ cuối cùng nhật bản bên này cũng là xuất hiện tranh mua nóng tại mai tổng bộ chủ trì công tác phiêu nghị t ậ t mấy cái này tuần lễ lại là vội vàng tay chân bởi vì cái gì bởi vì từng cái thị trường lượng tiêu thụ đều là phóng đại thư ị t r ờ ờ n n g g ư ký hướng trách hẳn hàng. đều đòi là l Bởi tiêu thụ phiêu n đ không không thể h t u càng n công nhân khni nghỉ. tật n báo cáo ta đã biết tiếp tục tuyển công nhân tiếp tục để nhà máy liền đêm làm không nghỉ phiêu khni tật trầm giọng nói vâng đúng gọi nhà thiết kế thì đến ta có chuyện cùng bọn h ắ n thương lượng t ố t rất nhanh thủ tịch nhà thiết kế liền bị gọi vào phó tổng giám đốc ngài t ì m ta nhà thiết kế đối phụ k n i t t hỏi đúng vậy từ tại chúng ta bây giờ quán quân cùng khoản tiêu thụ nóng n ả y ta dự định rời khỏi một cái quán quân cùng khoản kỷ niệm bản giấy chạy bộ cùng huấn luyện giày tại quán quân cùng khoản giày chạy bộ cơ sở phía trên in lên lần này r ô m thế vận hội、Olimp、o l i m p i ô biểu tượng làm kỷ niệm phụ k n i t t nói tức đây là một cái không sai thiết kế cũng là bán một cái tình hoài thiết kế nhà thiết kế hai mắt sáng lên đi thiết kế đi Ta hy v ọ người t h sáng lập hạ đồn đạt sứ lờ nhìn xem trong tay bên trong tiêu thụ bảng báo cáo trong lòng của hắn một mảnh bị thương cùng phiền mượn tháng này lượng tiêu thụ đã vậy còn quá kém nai đã xa xa siêu việt chúng ta lượng tiêu thụ là chúng ta gấp năm lần gấp năm lần a dòng giã gấp năm lần nguyên bản châu âu thị trường liền là đại bản doanh của chúng ta n chúng ta, chúng ta. cũng là bởi vì lần này thế vận hội olympic cũng là bởi vì lần này marketing thủ đoạn cũng là bởi vì m a i khối lượng tiêu chuẩn nai trong nháy mắt từ một cái nhị lưu thể dục vật dụng công ty biến thành toàn cầu nhất lưu thể dục vật dụng công ty câu vượt mười đồng cuối chương ba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 mỹ nạ mỹ nổ sủ ý chĩa cũng coi là giải quyết một kiện tâm sự dù sao hiện tại danh khí cùng danh tiếng đều đem ra ngoài về sau còn giữ lại chỉ cần để hai người kia từ từ kinh doanh là có thể cái này một tuần lễ mỹ nạ mỹ nổ sủ ý chĩa cũng không có đi công ty xử lý công ty sự t ì n h bởi vì vợ của hắn y lộ ti trở sinh không có sai chính là chuẩn bị sinh nữ nhi bởi vì lao bà chuẩn bị sinh con hắn làm trượng phu đương nhiên muốn gắt gao thủ hộ tại bệnh viện Tổng bệnh hữu viện, đặc cấp trong phòng bệnh y lộ ti nằm ở trên giường a n mỹ nạ mỹ nổ sủ ý chĩa cho hắn gọt áo trên mặt một mặt hạnh phúc tuần lễ này liền muốn sinh con ta thật khẩn trương a ăn xong quả táo về sau ý lộ tì trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một chút sợ hãi dù sao chưa ăn qua thịt heo tổng gặp qua heo chạy sinh con đây chính là đau vô cùng lại thêm nữ hải tử sợ đau vậy thì càng thêm sợ hãi không cần lo lắng mỗi nữ nhân đều phải trải qua vì h ả i tử ngươi nhất định phải ủng hộ a mỹ nạ bị nổ s ủ ỷ chịa ngồi tạ i ý lộ tì bên người an ủi nàng hắn chuẩn bị muốn làm ba ba cảm giác đến trách nhiệm của mình càng thêm lớn vì chuyện di ý lộ tì lực chú ý mỹ nạ mị nổ xủ ỉ c h ị liền đối ý lộ tì nói ngươi nói con của chúng ta sẽ giống ai a quả nhiên cái đề tài này các nữ nhân thích、nhất. nếu là lời của cô gái đương nhiên phải giống như ta ta tốt đẹp ghen nhất định phải kế thừa nàng về sau khẳng định là một cái đại mỹ nữ mê đảo ngàn b ạ n thiếu nam y lô ti giọng dịu dàng cười nói ân nếu là nam hải liền miễn cưỡng kế thừa n g ư ờ i ghen a ngươi coi như dáng dấp không xấu y lô ti nói cái gì đó lao công ngươi ta vẫn là dáng dấp rất đẹp trai t ố i ta mỹ nạ mỹ nô sù ỉ chia b i ể u môi được rồi được rồi các ngươi hai cái thật l à ta cảm thấy hải tử là có lai vô luận là nam nữ đều là rất đẹp bên cạnh ý nụ a mi đều nhìn không được nàng cũng là có năm sáu cái mang thai qua mấy tháng cũng chuẩn bị sản xuất ân a mi nói không sai ta cũng cảm thấy con lai khẳng định ghen cường đại y l ộ ti nhận đồng nói ai nha ta bụng có đau một chút lúc này y l ộ ti bỗng nhiên bưng bít lấy bụng của mình kêu lên là thai động đi sẽ không có chuyện gì a mỹ nạ mi nổ xù ý chế hỏi khả năng a y l ộ ti đại mi nhữ chặt nhưng là nàng cảm giác bụng của mình càng ngày càng đau không phải thật giống như ta muốn sinh cái gì y nu a mi giật mình nhanh lên gọi bác sĩ cùng y ta a y nu a mi chừng mỹ nạ mi nổ xù ý chia từng cái mắt tốt tốt tốt lập tức đi gọi mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia hấp tấp đi ra ngoài vài phút về sau bác sĩ cùng y tá đều là chạy tới bác sĩ đi qua một phen trần bệnh sau nói hẳn là hôm nay m u ố n sinh chuẩn bị đỡ đẻ m u ố n sinh ta còn không có chuẩn bị kỹ càng đâu không phải còn có mấy ngày mà y lô ti có chút bối rối dự tính ngày sinh liền là tuần này hôm nay sinh cũng là bình thường bác sĩ giải thích nói không cần khẩn trương n g h e bác sĩ ủng hộ người t u y ệ t nhất ta yêu ngươi mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia đi qua trấn an y lô ti hắn biết hiện tại nàng khẳng định là rất h o ả n g cần an ủi ân y lô ti trịnh chọn gật đầu đừng sợ ta liền chờ ngươi ở ngoài mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia nói r a thuộc đều ra ngoài đi chúng ta chuẩn bị muốn bắt đầu ý t h ì ta nói cứ như vậy mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia ỉ nụ a mi tại ngoài phòng sinh mặt chờ đợi lo lắng cùng lúc đó mặt khác chúng nữ tiếp vào thông chi về sau cũng là rối rít chạy tới muốn sinh mỹ dạ m ồ tô ta mạ gồ tới về sau hỏi đúng vậy ỉ nụ a mi giải thích nói như thế làm sao lại còn chưa hề đi ra a mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia đứng tại hành lang vừa đi vừa về đi tới hận không thể rít vài điếu thuốc cá nổi một chút nhưng là nơi này không cho hút thuốc hắn giờ phút này khởi động cảm ứng của mình năng lực cảm ứng cái này tình huống bên trong tùy thời chú ý tình huống bên trong mới đi qua nửa giờ nào có nhanh như vậy s ạ cãi rủ kỹ nạ trận nhìn mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ c h ị a một chút bất động sản bên trong truyền đến ý lộ t ỷ t h ố n g khổ tiếng gạo xem r a sinh con quả nhiên là vất vả a nói thật hiện tại mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ c h ị a so với ai khác đều khẩn trương dù sao hắn rất lo lắng ý lộ t ỷ a thời gian c h ậ m chậm trôi qua bên trong tiếng gạo càng lúc càng lớn cũng càng ngày càng mật m ệ n cái này khiến mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ trịa nghe vô cùng lo lắng làm sao còn không có xính a mỹ nạ c h ờ một chút y lô ti đang tại ủng hộ y nu a mi an ủi l ố i phương đ n g nhiên một tiếng to rõ khóc tiếng vang lên bên trong chuyển đến y tá môn giọng dịu dàng sinh sinh là cái nữ hải tử sinh mỹ nạ mỹ nổ sủ y chia nghe được về sau mừng rỡ sau đó liền không kịp chờ đợi và vào sau khi đi vào quả nhiên liền thấy y tá ôm một cái đứa bé chúc mừng mỹ nạ mỹ nổ tiên sinh là một cái thiên kim y thể tá nói mỹ nạ mỹ nổ sủ ý chia nhìn thoáng qua cái này hải nhi chỉ gặp nàng khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn như vô cùng đáng yêu hoa chúng nữ nhìn thấy cái này bé gái mà về sau đều là tranh nhau muốn ôm ôm một cái mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ c h ị không có lựa chọn ôm lấy nữ nhi của mình là đi đến ý lộ tì bên người sờ lên mái tóc của nàng ôn nu nói ý lộ tì vất vả lúc này không phải muốn đi ôm hải tử mà là cho nữ nhi của mình nói một câu vất vả chấn an đối phương không khổ cực ta muốn nhìn xem nữ nhi của chúng ta ý lộ tì sắc mặt mặc dù có chút tái n h ợ t tiểu tụy nhưng là nàng cả người đều là phi thường vui vẻ cùng hạnh phúc đến cho mụ, mụ ôm một cái ý nụ ôm cái này bé gái mà đi đến ý lộ tì bên người phóng tới đối phương ôm ấp ở trong ý lô thì thận trọng tiếp nhận hải tử về sau một mặt từ ái hôn một cái nữ nhi nữ nhi của ta nữ nhi của chúng ta đúng vậy a lớn lên thật là x i n h đẹp đâu về sau khẳng định là một cái đại mỹ nữ mỹ n ạ m i n ô s ù ý chia cười nói hắn hiện tại cảm khái không thôi hắn cuối cùng là làm lá ba về sau lại nhiều hơn một phần trách nhiệm hôn huyết ghen đương nhiên c ư ờ n g đại ý lô t ì trận nhìn đối phương một chút tốt tốt hiện tại hẳn là cho hải tử đặt tên a mỹ r ạ mô tô ta mạ gỗ dịu r ằ n nói đúng vậy a đúng vậy a đặt tên tiều cái gì tốt đâu ý lô ti do dự người tới lấy a nữ nhi của ta nhất định phải trang nhã ưu tú khẳng định là công chúa liền gọi sển sù đi mỹ nạ mỹ nổ sển sù mỹ nạ mỹ n ổ sù ý chịa nghĩ nghĩ sau nói xe tu ngàn tu ý nói thanh tú như thiên thần nhỏ sển sù mỹ nạ mỹ n ổ sển sù không sai vậy liền nàng bà bối n g ư ơ i có danh tự doài mỹ nạ mỹ nổ sển sù ý lộ t ỉ r ộ i ra ngón tay đùa đùa thằng nhóc rách dưới ai biết thằng nhóc rách dưới hoa một tiếng khóc lớn lên thanh âm kia nhưng tỏ rõ ha ha ha cô gái nhỏ này tất cả mọi người là nhịn cười có tính tình đâu tới tới, tới ba dỗ dành ngươi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 phân thân vô ngực thế tốt h nhưng ta có vào nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật m ặ t không hại l ỏ n g trắng đầu góc phân thân có chút hố m ả n h có nổi yêu đương hợp pháp mười một nếu điệu thấp cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân ba năm quét rắc bắt đầu điệu thấp tu hành chương sáu trăm bốn mươi mốt khai phát ở đâu đều có thổ địa của ta thứ chín càng trong nhà thêm một cái t h i ê n kim toàn bộ nhà đều là sung sướng không ngừng xử lý rượu mở tiệc chiêu đ á i các loại thân bằng hào hữu nhạc phụ nhạc mẫu anh vợ lộ kỳ các loại đều là tới thăm hỏi ha mỹ na mỹ nô ngươi cuối cùng là khi ba ba h è n d ì vỗ vỗ mỹ n à mỹ nổ s ù Ý chia bà vai hắn đối với cái này con rể hiện tại đó là một trăm hai mươi phân hài lòng đặc biệt là trước đó cầm xuống một ư ơ i ba tỷ tấn quạng sắt tài nguyên về sau hắn cảm giác đến con rể của mình thành lập tập đoàn đã không có vấn đề gì lớn với lại mỹ n à mỹ nổ s ù Ý chia người này không quên gốc có đồ tốt không quên cho hắn cái này lão nhạc phụ một chút chỗ tốt s o như lần trước trực tiếp bán mười cái mỏ dầu cho hắn để hắn cũng lừa không ít ha ha ngươi cũng làm ông ngoại mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia niết miệng cười nói cùng vui cùng vui a sau một tháng mỹ nạ mỹ nổ s ù ỷ t r i a t ổ n g xem là khá đầu nhập làm việc ở t r o n g đến một tháng này đến nay hắn đều là đợi ở nhà buổi tiếp ý lộ tỷ cùng nữ nhi mỹ nạ mỹ nổ s e n xù cái tiểu nha đầu này rất khỏe mạnh cơ bản không có cái gì sinh bệnh đoán chừng là kế thừa nàng lao cha cường đại ghen mỹ nạ mỹ nô s bất động sản c n tổng g ty bất ộ Chủ tịch tiên sinh, chúng sinh, tiên ta Mina Minosu b động sản công ty trước mắt đã tại cả nước đứng vào năm vị trí đầu chúng ta năm nay tại một ư ơ i thành phố lớn đều tại tiêu thụ thực lực của chúng ta đạt được thật to tăng lên tiêu thụ bộ tổng giám đốc cạ xỉ đối mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ t r i ệ báo cáo Ơn. trước mắt chúng ta mười cái thành phố lớn đều có chúng ta tòa nhà sao m i n a m i n o s u i chí hỏi đúng vậy xem ra ta trước đó vòng dưới đất chống hiện tại rốt cuộc bạo phát tiềm lực m i n a m i n o s u i chí vui mừng nói hắn lần thứ nhất quyền địa tại bốn thành phố lớn vòng hạ hai trăm bốn mươi ngàn mẫu thổ địa sau đó lần thứ hai quyền địa có hào khí vòng hạ năm trăm n g à n mẫu thổ địa trước mắt hắn tại nhật bản mười thành phố lớn hết thể có được bảy trăm bốn mươi ngàn mẫu thổ địa những này thổ đ ị a đều là xuất phát từ khu đang phát triển đất chống dù sao nhật bản khai phát ở đâu chỗ nào đều có mỹ nạ mỹ nổ sủ ý chịa thổ điện c ô này ạ osaka sapozo fukuoka kizosima h các loại mười cái thành phố lớn đều có mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ c h ì a thổ địa đều có mỹ nạ mỹ nổ bất động sản công ty mới mới xây thành tòa nhà có thể nói như vậy mỹ nạ mỹ nổ bất động sản đi qua tám chín năm phát triển hiện nay đã trở thành một cái bất động sản cự ngạc cái này cự ngạc bốn đại tập đoàn còn không thể ngăn cản nó phát triển bởi vì mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ c h ì a có được bảy trăm bốn mươi ngàn mẫu thổ địa người bắt ta có biện pháp nào lao tử liền là khai phát mình trước mắt thổ địa đều có thể biến thành bất động sản bá chủ hiện tại mỹ nạ mỹ nô bất động sản tòa nhà tại những năm này tạo thành một cái tốt đẹp danh tiếng còn có một cái cái kia chính là mỹ nạ mỹ nô bất động sản tòa nhà vị trí cơ bản đều là khu đang phát triển trọng yếu hoàng kim khu vực cho nên tòa nhà bán được vô cùng nóng nảy cơ hồ toàn bộ đều bán ra dù sao bốn đại tập đoàn dưới cờ những cái kia bất động sản công ty đều là nhìn đỏ mắt không thôi su m i t o mô bất động sản công ty t ổ n g bộ su m i t o mô c ổ giờ là gia tộc của hắn bất động sản công ty người phụ trách hiện tại mỹ nạ mỹ nô bất động sản khí thế hùng sáng d ự n bức người để hắn vô cùng lo lắng ta được đến nội bộ tin tức sau tháng cuối năm xã bộ rộ sẽ trở thành lập một cái vùng mới giải phóng cái này vùng mới giải phóng vị trí ngay tại xã bộ rộ tây nam vùng ngoại thành bên ngoài cái kia một khối thổ địa ước chừng là m ộ ư ơ i cây số vương lớn nhỏ chúng ta bây giờ nhất định phải lập tức đi qua thu mua thổ địa cầm xuống cái kia vùng mới giải phóng hoàng kim khu vực thổ địa sumi tomo cô giờ trầm giọng nói là tổng giám đốc tiên sinh những cái kia cao tầng sau khi nghe xong đều là ngồi nghiêm trình bất động sản là cái gì đầu tiên liền là giảng cứu ngươi vòng hạ cái gì khu vực đất chống sau đó tại cái này trên da khai phát tòa nhà mới có thể giá trị càng cao dù sao càng là hoàng kim khu vực cái kia chính là tấp đất tấp vàng hoàn toàn không lo làng bán không được tòa nhà dù sao là ước chệch hướng hoàng kim khu vực tòa nhà giá cả khẳng định càng thấp lượng tiêu thụ khẳng định cũng sẽ càng kém hiện tại mỹ nạ mỹ nô bất động sản vòng dưới thổ địa nhiều lắm đều là hoàng kim khu vực quả nhiên là thành thị nào khai phát ở đâu đều có bọn hắn vòng dưới thổ địa thật sự là phiền chết sumi tomo cô dợ bực bội nói lúc trước hắn biết mỹ nạ mỹ nô tập đoàn mấy năm trước liền vòng hạ nhiều như vậy đất trong thời điểm hắn đã cảm thấy bực cười bởi vì bọn hắn bốn đại tập đoàn đều có nội bộ tin tức nếu như nhật bản Z é p phủ muốn khai phát cái thành phố kia khai phát cái thành phố này cái gì khu vực cái gì vùng mới giải phóng đều sẽ nội bộ trước nói cho bốn đại tập đoàn cho nên bốn đại tập đoàn bình thường sẽ không làm nguy hiểm như vậy đầu tư sớm bao nhiêu năm quyền địa nhưng là mấy năm gần đây bọn hắn phát hiện vô luận khai phát thành thị nào cái thành phố này địa phương nào đều sẽ có mị nạ mị nổ bất động sản vòng dưới thổ địa tình huống này để bọn hắn vô cùng kinh ngạc cùng đỏ mắt bọn hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ mị nạ mị nổ xủ ỉ chìa vì cái gì mấy năm trước vòng dưới thổ địa đều có thể đúng vậy à nếu như không phải mina mỹ nộ bất động sản công ty trước đó vòng hạ thổ địa nó căn bản cũng không có cơ sẽ trở thành thập đại bất động sản công ty thứ nhất chớ nói chi là hiện tại tiến vào năm vị trí đầu tồn tại một cái cao tầng gật đầu đồng ý nói có phải hay không là nhật bản Z é p phủ sách mấy năm trước đem tin tức này nói cho m i n a mỹ nộ su ý chia sẽ không trước mắt nhật bản phát triển cấp tốc liền xem như Z é p phủ cũng sẽ không sách mấy năm trước dự định muốn khai phát chỗ nào bình thường đều là nhìn thấy thành thị nào có tiềm lực phát triển mới có thể lập tức khai phát nơi này nhiều nhất sớm một năm sumi tomo cô g i trầm giọng nói nói như vậy mỹ nạ mỹ nổ bất động sản công ty hoặc là gặp vận may hoặc là liền là trong bọn họ có một cái ánh mắt phi thường đ ầ u các đầu tư quy hoạch đại sư mấy năm trước đều thấy được thành thị nào đó tương lai phát triển bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng quyền địa sự tình đều là mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ c h ì a tự mình đến khả năng a ngày thứ hai s ú mỹ t o m o cố dơ thư ký liền nội vã tìm tới chủ tịch đại nhân việc lớn không tốt ngài nói phủ cụ ổ cạ chuẩn bị khai thác vùng mới giải phóng thổ địa có một bộ người bị người mua là mặt khác ba đại tập đoàn người sao xú mỹ tô mô cố dơ hỏi không phải bọn hắn đều tại giống như chúng ta hai ngày này đều đang điên cồn g q u y ử n đ ị a n h ư n g là chúng ta đi thăm dò bên kia thổ đ ị a thời điểm phát hiện trong đó có hai mươi ngàn mẫu đất bị người mua cha một cái mới biết được cái này hai mươi ngàn mẫu thổ đ ị a là bị m i n a m i n o bất động sản công ty ba năm trước đây liền vòng xuống thư ký vẻ mặt đau khổ nói cái gì lại là m i n a m i n o bất động sản công ty lại là nó bà cạ ngủ ngốc s u m i tổ ngộ c ổ dở sau khi nghe xong kém chút thổ hết u y tại sao lại là nó làm sao nó âm hồn bất tán nó chẳng lẽ có được biết trước năng lực vì cái gì khai phát đến thành thị nào Cái nào vùng mới giải nào mẫu đất liền là cái này vùng thư ó n g ký chi tiết báo cáo phốc xú mì tô mổ cộ dở khí hôn mê bất tỉnh cái kia là bao nhiêu trăm tỷ yên a cứ như vậy không thấy câu vượt mười đồng cuối chương ba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 năm nay tính đến 10 t h á n g mới thôi bất động sản ngành nghề so với trước năm cùng thời kỳ tăng trưởng 26%. năm nay hết thể bán đi hơn 1.500 ă m t vạn phòng nhỏ trong đó mỹ nạ mỹ nổ bất động sản tòa nhà lượng tiêu thụ thứ nhất năm nay tính đến mới thôi hết thể bán đi hơn 4 triệu phòng nhỏ tên thứ hai là mỹ s ỉ bất động sản công ty tính đến năm nay mới thôi hết thể bán đi hơn 2 triệu phòng nhỏ bây giờ bất động sản tân quý mỹ nạ mỹ nổ bất động sản đã trở thành tân nhân vương thực lực của nó cùng mấy đại lão bài bất động sản công ty không kém chút nào su mỹ tổ mộ tập đoàn người cầm lái su mỹ tổ mộ mụ dạ xì tạ nhìn thấy cái này một phần báo chí đưa tin về sau khi đem báo chí v ò thành một cục vung trên mặt đất su mỹ tổ mộ cô g i người l à làm ăn gì su mỹ tổ mộ mụ dạ xì tạ đối xù mỹ tổ mộ cô g i chất vấn ta ta cuối cùng su mỹ tổ mộ cô g i chỉ có thể đem hắn gặp phải tình huống nói cho su mỹ tổ mộ mụ dạ xì tạ su mỹ tổ mộ mụ dạ xì tạ sau khi nghe xong cũng là kinh ngạc không thôi cái gì cái kêu mỹ nạ mỹ nộ bất động sản công ty đã vậy còn quá thần kỳ mỗi lần khai phát cái gì thành thị khai phát ở đâu đều có bọn hắn vòng dưới thổ điện tám mươi phần trăm nhiều s á t suất đúng vậy tộc trưởng đại nhân xem ra không đơn thuần là chúng ta s ù mỹ tổ một ậ p đoàn mặt khác ba cái tập đoàn cũng vô pháp cầm mỹ nạ mỹ nổ xù ý chĩa bất động sản công ty thế nào hiện tại mỹ nạ mỹ nổ bất động sản công ty đã trưởng thành đến để cho chúng ta không cách nào áp chế thực lực hiện tại ô tô bất động sản điện tử sản phẩm tin tức thông tin các loại ngành nghề chúng ta bốn đại tập đoàn coi như liên hợp lại đều không thể áp chế nó Sumitomo còn có một cái liền là m i n a mỹ nổ s ù ý chĩa nắm trong tay quảng sắt thượng du tài nguyên cứ như vậy liền sẽ hình thành lũng đoạn về sau chúng ta quảng sắt tương quan sản nghiệp đều lại nhận m i n a mỹ nổ s ù ý chĩa chèn ép ta còn nghe nói m i n a mỹ nổ s ù ý chĩa lao bà hắn mở mắt xích siêu thị hiện tại cũng là trở thành toàn cầu nhất lưu mắt xích siêu thị mặt khác hắn còn đầu tư tập quỹ công ty điện lực ngư nghiệp phương diện cũng là hộp cài đồ thứ nhất hắn còn lương tựa mọt găng tập đoàn là mọt găng tập đoàn con rể tới nhà hiện tại mỹ nạ mỹ nộ tập đoàn đã tốt x ạ n loa tập đoàn còn có đặc kỷ cạn t r i ệ tập đoàn thực lực t mười năm trước ai nghĩ đến m i na mỹ nổ sủ ỷ triệ dự nghiệp n g bằng hai bàn tay trắng hiện tại biến thành như thế kinh khủng à? su m i tomo muza si ta cảm khái nói ngắn ngủi mười năm m i na mỹ nổ sủ ỷ triệ liền từ một tiểu nhân vật một cái bọn hắn liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút tiểu nhân vật trưởng thành trở thành một cái để bọn hắn kiên kỵ tồn tại điểm này hắn là thật tâm đội phục đối phương với lại trước mắt hắn còn cùng xạ nọa tập đoàn còn có đ o ạ c kỷ cạn t r ị ệ tập đoàn đi rất gần nếu như bọn hắn liên hợp lại cùng chúng ta bốn nhà đối kháng lời nói chúng ta liền càng thêm không có hy vọng áp đả bọn hắn su mỹ tomo muza si ta phiền một hiện tại bốn đại tập đoàn không thể nghi ngờ là vô cùng đỏ mắt mị nạ mị nổ xù ỉ chữa bất động sản công ty nhưng là bọn hắn đỏ mắt cũng không có cách nào chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn vô số tòa nhà bán đi vô số khách hàng vay mua nhà trong lúc vô hình liền cho mị nạ mị nổ ngân hàng mang đến to lớn n g h i ệ p vụ lượng đi qua bảy tám năm phát triển mị nạ mị nổ ngân hàng hiện tại cũng tiến nhập cả nước m ộ ư ơ i vị trí đầu tồn tại thậm chí bài danh còn tại bảy tám tên vị trí đặc biệt là mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trịa mỹ nạ mỹ nổ khoáng sản công ty một công bố có được bở ra dịu vạ lệ xa 51% m mươi một cổ phần trong nháy mắt mỹ nạ mỹ nổ khoáng sản công ty thị trường chứng khoán đều là phóng đại một mảnh tốt đẹp tình thế ta còn nghe nói mỹ nạ mỹ nổ tập đoàn trước mắt cũng có nghiên cứu vệ tinh các loại công nghệ cao đồ vật tương lai thực lực của nó đem sẽ cho người không nghĩ tới kinh khủng dù sao hiện tại mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trịa giới cờ có được mỹ nạ mỹ nổ ngân hàng mỹ nạ mỹ nạ mỹ nổ ô tô mỹ nạ mỹ nạ mỹ nổ bất động sản mỹ nạ mỹ nổ khoáng sản mỹ nạ mỹ n Lệ Sa, Lộ Kỳ Dầu Hỏa công ty. nhìn thấy mỹ nạ mỹ nộ tập đoàn càng ngày càng cường đại bốn đại tập đoàn trước đó cũng là nhằm vào mỹ nạ mỹ nộ xù ý trịa tập đoàn dưới cờ ô tô công ty tiến hành áp chế nhưng là theo mỹ nạ mỹ nộ xù ý trịa từ sạn đoạn tập đoàn nơi này cầm tới cột rộ lỉnh ô tô tấm thép về sau tất cả áp chế đều không còn tồn tại sau đó bọn hắn lại muốn đối mỹ nạ mỹ nộ xù ý trịa ngân hàng xuất thủ áp suất mỹ nạ mỹ nộ ngân hàng nghiệp vụ thị trường n về phần mỹ nạ mỹ nổ ngư nghiệp bọn hắn nghĩ cũng đừng nghĩ hiện tại mỹ nạ mỹ nổ ngư nghiệp trở thành hộp cải đổ ngư nghiệp lao đại dù sao cho tới bây giờ bốn đại tập đoàn cầm mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ triệu hoàn toàn không có cách nào đương nhiên cũng không phải là không có biện pháp có một cái biện pháp cái kia chính là cùng mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ t h i ệ u cùng chết nhưng là cục diện này song phương đều sẽ không như thế làm dù sao không có đến cuối cùng ai cũng sẽ không như thế n g ố đồng d ạ n g mỹ nạ bị nổ sủ ỷ chia muốn đặt đến bốn đại tập đoàn ở trong bất kỳ một cái nào hắn đều làm không được chí ít trước mắt làm không được bốn đại tập đoàn nội tình không phải mặt ngoài đơn giản như vậy đối phương liên quan đến ngành nghề vô số mỹ nạ bị nổ sủ ỷ chia tại trước mặt bọn hắn mặc dù có năng lực phản kháng nhưng là còn không có treo lên đánh đối phương năng lực hiện tại mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ chia muốn treo lên đánh sạn đoạn tập đoàn còn có đặc kỳ cạn triệu tập đoàn năng lực còn không có chớ nói chi là bốn đại tập đoàn còn cần phải tiếp tục cố gắng a mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia thầm nghĩ trong lòng Về đến nhà. mỹ nạ bị nổ s ù ỷ chia một ngày bẹp nhọc lập tức liền q u é t sạch bởi vì cái gì không có sai cái kia chính là có thể ô m nữ nhi của mình tại trong hoa viên dung loạn ta trở về rồi một về đến nhà mỹ nạ bị nổ s ù ỷ chia liền chạy tới gian phòng nhìn xem nữ nhi đang làm gì hiện tại nữ nhi hơn một tháng lớn lên so trước đó béo không ít cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn chứng không có trước đó nhăn nhăn dáng vẻ cái kia một đôi mắt to màu xanh làm con ngươi vô cùng đáng yêu đi vào gian phòng mỹ nạ bị nổ s ù ỷ chia liền thấy ý lộ tỷ đang tại dỗ danh mỹ nạ mỹ nổ xen xù mỹ nạ bị nổ xù ỷ chạy tới trực tiếp ô n tới nói tới, tới tới tới ba ba trở về để ba ba ôm một hồi làm gì làm cái đó đoạn cái gì đoạn ý l ộ t ì lập tức liền không vui ai ngươi cũng ôm một ngày cũng cho ta cái này ba ba ôm một cái đi ta về sau nếu là đi công ta mấy tháng đều không gặp được nữ nhi một mặt ta mỹ nạ m ị nổ sủ ý chịa nói a ý l ộ t ì trận trắng mắt đến ba ba dẫn ngươi đi bên ngoài hô hấp một cái không khí mới mẻ nhìn xem vườn hoa đ ó a hoa mà cùng nhỏ con mỹ nạ m ị nổ sủ ý chịa không nhìn cái sau bạch n h ă n ôm nữ nhi liền đi ra ngoài ai cẩn thận một chút cảm lạnh không có việc gì quần áo dày đâu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 đầu góc phân thân có chút hố m ả n h con nổi yêu đương hợp pháp mười một nếu điệu thấp cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân ba năm quét rắc bắt đầu điệu thấp tu hành trương sáu trăm bốn mươi ba bốn đại tập đoàn nội tỉnh đêm cơm nước xong xuôi mi na mị nổ s ù ỉ chia một người ngồi tại tự mình vườn hoa dưới ghế dài hút thuốc hắn nghĩ đến tâm sự chớ nhìn hắn hiện tại dưới cờ xí nghiệp đều phát triển không sai hắn cũng nắm trong tay quảng sắt thượng du tài nguyên nhưng là hắn càng cùng bốn đại tập đoàn tiếp xúc liền càng cảm thấy bốn đại tập đoàn chỗ kinh khủng hiện tại hắn có thể tại ô tô hành nghề điện tử thông tin n g à n nghề quan sát siêu thị các loại có thể cùng bốn đại tập đoàn chống lại nhưng đây chỉ là mặt ngoài chống lại cái khác ngành nghề hắn căn bản cũng không có ưu thế trước mắt hắn cũng chỉ có mười cái ngành nghề mà thôi người ta bốn đại tập đoàn không biết có bao nhiêu ngành nghề từ trứng gà đến vệ tinh người ta đều kinh doanh nếu như đem toàn bộ thế giới sản nghiệp ví von thành ba trăm sáu mươi đi người ta được, được đều ư ợ c đ chiếm hữu mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ triệt chỉ là chiếm hữu mười mấy đi mà thôi đây cũng là hắn bên ngoài cảm thấy mình hiện tại chỉ có thể đứng vững góc chân có thể tại hắn am hiểu ngành nghề lĩnh vực có thể cùng bốn đại tập đoàn chống lại nguyên nhân hiện tại hắn chỉ có thể chống đỡ còn không thể cùng bốn đại tập đoàn chết b ó c hoặc là áp chế bọn chúng muốn ngăn chặn bốn đại tập đoàn đầu tiên ngươi muốn tại ngân hàng tài chính phương diện cường đại đến trình độ nhất định còn có một cái liền là tài phú tích lũy bất động sản tích lũy phải biết bốn đại tập đoàn tứ đại gia tộc đều là phát triển mấy trăm năm lịch sử mấy trăm năm nay bên trong bọn hắn không biết tích lũy bao nhiêu tài phú có được bao nhiêu bất động sản n ắ m trong tay bao nhiêu tài nguyên cùng nhân mạch điểm này không ai có thể biết cũng không ai có thể đoán đi ra đoán chừng điểm này chỉ có chính bọn hắn mới biết được bốn đại tập đoàn gia tộc đều là tung hoành mấy trăm năm láo k h á i vợ ta muốn ngăn chặn bọn chúng không thể nào là thời gắn liền có thể làm được. m i n a m i nô sù i chia cảm khai nói từ mặt ngoài nhìn bốn đại tập đoàn sở dĩ mấy trăm năm tại giới kinh doanh sừng sững không ngã đầu tiên là bọn chúng nắm trong tay ngân hàng tài chính cái thứ hai liền là tài phú tích lũy cái thứ ba liền là bất động sản liên là cái này ba món đồ liền coi như chúng nó bị thương nặng cũng sẽ đông sơn tái khởi liên vẹn vẹn cầm không được sinh tới nói đi bất động sản là chỉ theo tự nhiên tinh chất hoặc ép pha luật quy định không có thể di động tài sản như thổ địa phòng úc tìm m ỏ quyền lấy quản quyền các loại thổ địa định lấy vật cùng thổ địa chưa thoát ly thổ địa tạo ra vật bởi vì tự nhiên hoặc là nhân lực thêm kèm ở thổ địa đồng thời không thể tách rời vật khác. liên vẹn vẹn cái kia tìm mỏ quyền cùng lấy quãng quyền tới nói ngươi đừng tưởng rằng bốn đại tập đoàn có bất động sản chỉ giới hạn ở nhật bản trên thế giới rất nhiều khoáng sản bánh gạ tổ đoán chừng đều có bốn đại tập đoàn một p h â n tử không dám nói trải rộng thế giới nhưng là trên thế giới rất nhiều tài nguyên bốn đại tập đoàn khẳng định nắm giữ nhất định cổ phần đây chính là bọn chúng vì cái gì có thể hình thành lũng đoạn nguyên nhân có thể trở thành tập đoàn đều là không đơn giản đây chính là chỗ kinh khủng ở ngoài mặt nhìn bốn đại tập đoàn chỗ thư nắm giữ đây chẳng qua là một góc của băng sơn mà thôi có một m m vật i n a đã qua chút năm xạ đọa tập đoàn cùng đoạt kỷ càn triệu tập đoàn đều có thể thành lập tập đoàn sau đó cùng bốn đại tập đoàn chống lại như vậy ta cũng nhất định có thể làm đến đến lúc đó có thể chống đỡ trò chơi mới thật sự là bắt đầu thời gian mỹ nạ mỹ nổ xủ ỉ chia lầm ầm mặc dù mỹ nạ mỹ nổ s ù i chĩa trước mắt chỉ có thể bị động đứng vững góc chân nhưng là bốn đại tập đoàn trước mắt cầm mỹ nạ mỹ nổ s ù i chĩa cũng không có biện pháp gì chủ yếu là mỹ nạ mỹ nổ s ù i chĩa trước mắt tài chính sung túc còn có b u ộ c chặt phát triển bảo đảm ngân hàng sẽ không bị đối phương phá đổ cái thứ hai liền là điện tử sản phẩm thông tin kỹ thuật ô tô các loại ngành nghề kỹ thuật phương diện so với bốn đại tập đoàn công ty cường đại cho nên đối phương không cách nào đối mỹ nạ mỹ nổ s ù i chĩa hình thành áp chế bọn hắn trước mắt chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn đương nhiên nếu như bốn đại tập đoàn muốn lấy tiền đập chết mỹ nạ mỹ nộ x cái này là đối phương không nguyện ý nhìn thấy cũng không nguyện ý làm cho nên bọn hắn trước mắt chỉ có thể nhìn mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ chia cái này cái đinh trong mắt mặc dù đỏ mắt thống hận nhưng cũng c h ừ không xong coi như r a rơi mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ chia mấy cái này xí nghiệp thì thế nào mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ chia trước mắt trưởng khống giả bờ ra dịu vã lệ xa hắn vẫn là có thể sống tiêu dao vô cùng lại nói trước mắt bốn đại tập đoàn địch nhân cũng không chỉ là mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ chia còn có xạ nọa tập đoàn cùng đặc kỷ cạn trị ổ tập đoàn mặt khác nước ngoài những cái kia uy tín lâu năm tập đoàn bọn hắn cũng cần đi đối phó không phải bọn hắn ở thế giới ở trong những cái kia bất động sản cùng các loại tài nguyên tranh đoạt liền sẽ mất đi cơ hội nếu như ta tiếp tục tại xí nghiệp ngành nghề phương diện bỏ công sức cuối cùng là không thể nào đánh bại bốn đại tập đoàn ta nếu như muốn áp đảo bọn chúng chỉ có một đầu đường có thể đi cái kia chính là không chế càng nhiều khoáng sản tài nguyên mỹ nạ bị nổ sủ ý triệu cảm thấy cái này mới là hắn muốn đi đường nếu như là phát triển hắc khoa kỹ sớm phát triển những cái kia sản phẩm lời nói hắn đã có ưu thế nhưng lại như thế này còn chưa đủ nếu quả như thật muốn áp đảo bốn đại tập đoàn cái kia chính là nhất định phải nắm giữ cơ sở nhất đồ vật cái kia chính là tài nguyên cái gì ngành nghề đều cần khống chế tài nguyên liền là trực tiếp nhất lũng đoạn cái gì đều là ta quyết định lại nói nhật bản liền là một cái tài nguyên thiếu địa phương cái gì nguyên liệu đều cần nhập khẩu đến lúc đó nếu như hắn trưởng không đại lượng tài nguyên bốn đại tập đoàn đến lúc đó cũng muốn quỳ xuống h á t chinh phục trước mắt quãng sắt phương diện ta n ắ m trong tay đại lượng tài nguyên cái này trước mắt không cần lại đi đào móc ta hiện tại cần khống chế một cái khác trọng yếu đồ vật cái kia chính là dầu hỏa dầu hỏa cái này tài nguyên thật sự là quá trọng yếu không biết so với sắt mỏ trọng yếu gấp bao nhiêu lần ô tô cần dầu hỏa các loại máy móc cần dầu hỏa phát triển ly không ra dầu hỏa xem ra ta cần muốn đi một chuyến địa trung hải ven bờ đúng còn cần lại đi một chuyến vịnh g i ni m i n a m i n o s u ỉ chia thầm nghĩ trong lòng trước mắt dầu hỏa nhiều nhất địa phương liền là t r ù n g đông vịnh ba tư nhưng là cái chỗ kia dầu hỏa không phải m i n a m i n o s u ỉ chia có thể chỉ nhuộm cái chỗ kia chỉ có thế giới mạnh nhất mấy cái kia tập đoàn d á m chỉ nhiễm liền xem như nhật bản bốn đại tập đoàn cũng không dám chạm thử đó là một cái cấm điện không có thực lực đi liền là muốn ăn đòn nhưng là ngoại trừ nơi này còn có rất nhiều nơi có phong phú dầu hỏa trong đó vịnh g i ni cùng địa trung hải ven bờ liền là vĩnh g linh lần trước mỹ nạ mỹ nổ s ù ý chịa tìm được mười cái mỏ dầu nhưng là hắn cảm thấy bên kia không chỉ như vậy chút dầu ruộng khẳng định còn có hắn đi qua tìm kiếm một năm nửa năm khẳng định còn sẽ có thu hoạch sau đó liền muốn đi địa trung hải với m ờ bên kia khẳng định cũng có rất nhiều mỏ dầu chờ đợi hắn phát hiện chuyện này muốn sớm cho kịp xử lý xem ra ta tháng sau đã sắp qua đi mỹ nạ mỹ nổ s ù ý chịa cảm thấy chuyện này một ngày không làm được tâm vẫn không có thẻ đánh bạc cái này thẻ đánh bạc thế nhưng là liên quan đến lấy về sau có thể hay không đối bốn đại tập đoàn hình thành áp chế thẻ đánh bạc câu vợt mười đồng cuối chương ba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 dù sao đây là đối với hắn trọng yếu nhất phát triển một vòng bất quá hắn đang tìm cái này thời điểm cũng muốn cực lực phát triển cái khác ngành nghề hiện tại hắn dự định phát triển máy bay hành khách chuyển vận cái nghề này mina bị nổ tập đoàn tổng bộ mina bị nổ sủ ỉ chia đối hắn tương đối xem trọng một người cũng là tập đoàn một cái cao tầng Sạ cù nói Sạ cù cun ta hiện tại muốn cho ngươi một cái nhiệm vụ chủ tịch mời nói Sạ cù c u n g tính lắng nghe ba ngày sau đó ngươi đi một chuyến đua meta đi thu mua một cái gọi gùn trệ ám công ty cái công ty này là một cái máy bay chế tạp thương mina bị nổ sủ ỉ chia nói xa cù sau khi nghe xong một trận kinh ngạc chủ tịch tiên sinh làm u ố n tiến quân máy bay hành khách vận chuyển nghiệp dù sao mua sắm máy bay chế tạo công ty thuận tiện tiến quân hàng không nghiệp cũng là nhân tiện cái này có thể có a ân dù sao tập đoàn chúng ta không thể vẹn vẹn chỉ làm trước mắt những này là nghề chúng ta cần phải không ngừng mở rộng mở rộng mỹ nạ m i nô su ý chia gật gật đầu hắn đã có từ trước quyết định này đầu tiên là thu mua một cái máy bay chế tạo công ty sau đó lại tiến quân vận tải đường thủy cái nghề này lần này ta sẽ cho ngươi một triệu đô la mỹ đi thu mua cái này vốn trệ h m công ty ta cảm thấy cái công ty này trước mắt định giá hẳn là cái giá tiền này không sai bị lắm nếu như đến lúc đó không đủ lại nói m i namino s u ỉ chia tiếp tục nói một triệu đô la mỹ thu mua một cái máy bay chế tạo công ty có thể hay không quá ít điểm saku kiên trì hỏi dù sao tại trong sự nhận thức của hắn thu mua một cái cỡ lớn máy bay chế tạo công ty làm sao cũng phải mấy triệu đô la mỹ à? hiện tại cho một triệu đô la mỹ ngươi xác định có thể thu mua không cần lo lắng cái công ty này mấy năm gần đây kinh doanh không tốt đồng thời còn là một cái không lớn không nhỏ công ty một triệu đô la mỹ đủ m i namino s u ỉ chia mỉm cười nói hắn biết t i ế p trước g u n c h chệ ảm ả ý dội vạ sở công ty là trước mắt trên thế giới sản xuất xa hoa cơ lớn công vụ cơ nổi tiếng công ty năm 1999 t ừ giờ nẹ rỗ đi ả mịt m công ty hoàn toàn thu mua khi chủ muốn sản phẩm vì g u n c h ệ ảm hệ liệt máy bay kiếp trước g u n c h ệ ảm công ty đã sản xuất hơn 1.300 khung máy bay rộng khắp ứng dụng tại dân dụng thương nghiệp dép phủ cơ cấu tư nhân quân dụng từng cái lĩnh vực trong đó ở và rút a tạp chí 500 nhà nhất xí nghiệp lớn bên trong có vượt qua một bốn công ty sử dụng g u n c h ệ ảm công vụ cơ có thể nói như vậy g u n trệ ảm công ty tiềm lực là không nhỏ vô cùng đáng giá mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chỉa thu mua lại nói lấy trước mắt năm 1960 đi thu mua là không còn gì tốt hơn thời gian điểm năm 1973, g a l a n epsen lấy hai triệu đô la từ gợi dùng mạng công ty mua g u n s trệ ảm máy bay dây chuyển sản xuất cũng tiếp quản g u n s trệ ảm các hạng kế hoạch cho nên hiện tại năm 1960, m ỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ t r i u cảm thấy một triệu đô la đoán chừng đều có thể thu mua cái công ty này tốt vậy ta ba ngày sau đó liền xuất phát đi xem một chút sa cú nói ân đến lúc đó nhớ kỹ nói cho ta biết tình huống cụ thể là chủ tịch ba ngày sau đó s a c u mang theo thủ hạ tiến về usa bên kia thu mua gums trệ ảm công ty mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ triệt thì là tiến về vịnh g u i n e a hắn dự định hiện tại vịnh g u i n e a tìm kiếm một phen mỏ dầu sau đó lại đi địa trung hải ven bờ bên kia tìm kiếm một tuần lễ về sau mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ triệt xuất hiện ở vịnh g u i n e a hắn vừa vừa đến nơi đây liền nhận lấy tại phía xa usa bên kia xà cù tin tức đó chính là hắn thành công thu mua gums trệ ảm công ty chỉ dùng chín trăm l i n đô la không nên xem thường chín trăm l i n đô la tại năm một nghìn chín trăm sáu mươi thay mặt vẫn là một nhỏ số tiền lớn biết được chuyện này về sau mì nạ mì nổ sủ ỷ t r ị ệ liền gọi người của tập đoàn bắt đầu toàn lực tiếp nhận g u n s trệ ảm công ty đồng thời bắt đầu rót vào tài chính phát triển cái công ty này muốn để châu cày ruộng khẳng định trước muốn cho châu cho ă n cỏ hắn vẫn là vô cùng xem trọng cái này g u n s trệ ảm công ty tiềm lực trước mắt xạ cú nói nguyên bản công ty những nhân viên kia cùng cao t ầ n g cơ hội đều không có đi cứ như vậy liền bảo lưu lại cái công ty này mức tiềm lực tin tưởng tại tiền bạc rót vào phía dưới nó phát triển hẳn là không có vấn đề gì lớn về sau các loại điều kiện thành thục về sau lại đi thu mua cái khác máy bay chế tạo công ty sắp nhập tiếp tục phát triển lớn mạnh giải quyết chuyện này về sau hắn liền mở ra máy bay tư nhân tiếp tục tại vịnh g u i n e a nơi này tìm kiếm lấy mỏ dầu đang tìm trong quá trình mỹ nạ bị nổ sủi ỷ t r i phát hiện có không ít cái khác khoáng sản công ty thăm dò đội ngũ từ lần trước hắn ở chỗ này tìm kiếm được mười cái mỏ dầu đồng thời chuyển tay cho hẹn gì về sau tin tức này vẫn là để lộ ra ngoài cho nên vô số khoáng sản công ty nhìn thấy tình huống này đều là tăng lớn phái người đến vịnh g u i n e a tìm kiếm mỏ dầu nhưng là hiện tại mấy tháng trôi qua vẫn không có người nào tìm tới mới mỏ dầu thậm chí nhật bản bốn đại tập đoàn cũng phái người qua đến bên này tìm kiếm mỏ dầu hoặc là cái khác khoáng sản tài nguy công ty những cái kia cao tầng thật lạ nhìn thấy người khác ở chỗ này tìm kiếm được mỏ dầu liền phái chúng ta tới nơi này hoàn cảnh thật sự là quá ác liệt nơi này cô nương dáng dấp còn đen như vậy t ạ cái cô giờ đậu đen rau mù lấy hắn là mỹ s ú bị k ỳ dưới cờ khoáng sản công ty một phái trong đó tới tiểu tổ tổ trưởng nơi này hắn vô cùng không thích đầu tiên là q u á nóng cái thứ hai nơi này vật chất tài nguyên rất kém cỏi còn có trọng yếu nhất một cái cái kia chính là chỗ này mọi tử đều là đen kịp hắn không thích hạ không được miệng a tổ trưởng ngài nói nơi này thật sự có mỏ dầu sao cao tầng những người kia sẽ không phải là bảo sao hay vậy a ngay ế u như thời i n ngắn không có phát hiện như phát có mỏ dầu, v ậ c lúc n muốn g ta này ngốc một ấ y năm tìm kiếm A. cái công ty nhân viên hội va chạy tới đối tà cây cô giờ nói tổ trưởng mảnh đất trống này đã bị mỹ na m ủ nổ khoáng sản công ty mua lại bọn hắn hiện tại người ngay tại cách đó không xa bọn hắn nói chúng ta không thể ở chỗ này tiến hành thăm dò cái gì mỹ na m ủ nổ khoáng sản công ty tạ kết cô giờ sau khi nghe ngần người đúng vậy bọn hắn mua xuống cái này một mảnh đất trống làm gì chẳng lẽ có phát hiện gì tạ kết cô giờ tiếp tục hỏi đúng vậy nghe nói giống như nơi này có mỏ dầu nhưng là không xác định ha ha có mỏ dầu chúng ta ở chỗ này thăm dò hai tháng địa hình nơi này căn bản liền sẽ không có mỏ dầu mỹ nạ m ị nổ khoáng sản người của công ty có phải hay không muốn mỏ dầu muốn điên rồi tạc c ô giờ ha ha cười nói ta cũng cảm thấy là tiểu tùy tùng đuất m ô n g ngựa đã đối phương mua nơi này đất trống chúng ta liền rời đi nơi này a nơi này không có cái gì không biết mỹ nạ m ị nổ khoáng sản công ty đám kia cái gọi là t h a m dò các chuyên gia đầu vóc có phải hay không bị cửa kẹp đi đi đi người ngốc nhiều tiền thế nhưng một tuần lễ về sau mỹ nạ m ị nổ khoáng sản công ty công bố ra ngoài liền là ở chỗ này phát hiện một cái mỏ dầu tồn chữ lượng ước chừng là sáu trăm triệu thùng tà hữu xem như một cái không nhỏ không lớn mỏ dầu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 ba năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành chương sáu trăm bốn mươi lăm mười ngàn điểm thương tổn tin tức này một công bố ra ngoài lập tức dẫn tới không ít người chấn kinh đặc biệt là tạ kết cổ giờ nghe được tin tức này về sau bắt đầu là không tin cuối cùng vững tin về sau liền đỏ mắt không thôi bởi vì hắn mang theo đoàn đội ở chỗ đó thăm dò hơn hai tháng nhưng không có một tơ một hào phát hiện người ta mỹ n à mỹ nổ khoáng sản công ty lại phát hiện hơn nữa còn mua đất trống bây giờ người ta liền có được cái này b ỏ dầu quyền khai thác bà cạ ngung đốc vì cái gì tại phú cứ như vậy cùng chúng ta gặp t h á n g qua tạ kết cổ g i nghe được tin tức này về sau khí vung trên trà cái kia hơn hai tháng liền đứng tại tiền trồng lên mà ta nhưng là chính là như vậy hắn cũng không có có thể n h ặ t được một mao tiền trong nhân thế truyện thống khổ nhất cái kia chính là đứng tại tiền trồng lên cuối cùng một mao tiền đều không phải là ngươi nhưng là theo cái này mỏ dầu xuất hiện cũng là để từng cái dầu hỏa các công ty tham dọa tiểu đội thậm chí là những cái kia công ty cấp cao t ầ n g thấy được hy vọng bọn hắn càng thêm xác định vịnh g u i n e a nơi này khẳng định là thuộc về một cái dầu hỏa phong địa phương dầu usa dầu hỏa công ty vịnh g u i n e a năm nay đã phát hiện mười cái mỏ dầu bởi vậy ta kết luận cái chỗ kia khẳng định có đại lượng dầu hỏa tài nguyên chúng ta hẳn là tăng quân số thăm dò tiểu đội đi qua thăm dò ta đồng ý chẳng qua trước mắt phần lớn mỏ dầu đều là bị mọt găng tập đoàn nắm giữ đồng thời cũng bị m i n a m i n o khoáng sản công ty thu được một cái kỳ thật trước đó cái kia mười cái mỏ dầu phát hiện m i n a m i n o xù ý c h ì a cũng không có bại lộ mình tìm kiếm được dù sao chỉ là len len b á n cho hèn gì cho nên về sau công bố cái này mười cái mỏ dầu thời điểm ngoại giới người đều tưởng rằng mọt găng tập đoàn tại vịnh g u i n e a bên này tìm tới mười cái mỏ dầu hiện tại bọn hắn nhìn thấy mì nà mì nổ khoáng sản công ty cũng ở chỗ này phát hiện một cái mỏ dầu tâm tình của bọn hắn mà muốn mà biết Kết quả là, Vị g i những chuyện này đương nhiên không cần hắn tự thân đi làm hắn chỉ cần thật tốt nắm chặt thời gian tìm kiếm mỏ dầu chính là lại là đi qua một tuần lễ tìm kiếm Minamino Mì Sui c hiện lại phát h m ộ tại cái cũng phát hiện phải mỏ mỏ mỏ mà nhỏ dầu, dầu dầu, lần lượng này không tổn vậy chữ đ t đến k n hắn người thùng lượng, lớn tổn lượng. Hiện được đối tại 1,2 tỷ tuyệt chứa chữ cấp bậc là dầu mỏ có được thấu thị chi nhãn chỉ muốn tiến hành truy quét chỉ cần có mỏ dầu địa phương đều chạy không khỏi cặp mắt của hắn hắn định dùng nửa năm đến thời gian một năm tại vịnh ghi nhi cùng địa trung hải ven bờ hai địa phương này tìm kiếm mỏ dầu hoặc là cái k h á c khoáng sản tài nguyên liên ở phía trên cái kia sáu trăm triệu thùng mỏ dầu vừa mới tuyên bố hơn một tuần lễ mỹ nạ mỹ nổ khoáng sản công ty lại tuyên bố phát hiện một cái mặt khác mỏ dầu một phẩy hai tỷ thùng tồn chữ lượng mỏ dầu lớn nhật bản khoáng sản thời báo ngày trước mỹ nạ mỹ nổ khoáng sản công ty ngắn ngủi nửa tháng ngay tại vịnh g u i n e a bên kia phát hiện hai cái mỏ dầu bên trong một cái mỏ dầu lớn tồn chữ lượng một phẩy hai tỷ thùng dầu hỏa một cái nhỏ mỏ dầu chứa được lượng sáu trăm triệu thùng dầu ruộng trước đó mặt lại có mỹ nạ mỹ nổ khoáng sản công ty tại vịnh ghi ni phát hiện hai cái mỏ dầu sự thật chứng minh vịnh g u i n e a tuyệt đối là một cái dầu hỏa phong địa phương dầu theo người viết thẩm tra biết được trước mắt không ít quốc tế dầu hỏa công ty đều là điều động đại lượng thăm dò nhân viên tiến về vịnh g u i n e a bên kia tiến hành dầu hỏa thăm dò làm việc lập tức các loại đưa tin đều là bay lời trời đặc biệt là tại phía sausa lộ kỳ nghe được mỹ nạ mỹ nổ s ù i chia vừa tìm được hai cái mỏ dầu đều hận không thể hợp tác nhập bọn nhưng là lần này mỹ nạ mỹ nổ s ù i chia lại không có tính toán để lộ kỳ nhập bọn bởi vì lần này hắn cần cho mình tích lũy tài nguyên tích lũy thẻ đánh bạc chỉ có thể một mình hắn không chế mỹ xỉ tập đoàn Tổng Bộ. khi mỹ xỉ mấy cái k i a cao tầng nghe được m i n a mì nổ s ù i c h ị a tại vịnh ghi ni bên này tìm kiếm được hai cái mỏ dầu về sau bọn họ đều là đỏ mắt bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ m i n a mì nổ s ù i c h ị a vận khí làm sao tốt như vậy phát hiện mỏ dầu những chuyện tốt này đều bị hắn dưới cờ công ty cho gặp được bà c ả ngung nốc m i n a mì nổ s ù i c h ị a hắn vận khí làm sao tốt như vậy chúng ta đầu tư đại bộ phận dầu hỏa tài nguyên đều là đầu tư mỏ dầu của người khác chiếm có cổ phần hắn ngược lại tốt trực tiếp tự mình chiếm hai cái mỏ dầu đúng vậy a hắn giống như không có dầu hỏa công ty chúng ta nhìn xem có thể hay không mua sắm hắn mỏ dầu cổ phần thậm chí mua mua của hắn cái kia hai cái mỏ dầu trước mắt dầu hỏa đối tại tập đoàn của chúng ta tới nói vô cùng trọng yếu đến lúc đó liên lạc một chút ta cảm thấy chỉ cần cho ra giá cả phù hợp hắn hẳn là sẽ động tâm dù sao trên thương trường không có địch nhân vĩnh viễn chỉ có vĩnh viễn lợi ích ngay tại rất nhiều dầu hỏa công ty điều động càng nhiều t h a m dò tiểu đội tiến về vịnh g u i n e a bên này thời điểm mỹ nạ bị nổ sủ ỉ c h ỉ có một hơi tìm được m ư i ba cái mỏ dầu cộng lại trước đó hai cái cái kia hết thể liền là năm cái mỏ dầu cái này năm cái mỏ dầu m i nạ m i nổ sủ ỉ trịa toàn bộ đều công bố ra ngoài ra ngoài phía trước hai cái một cái một phẩy hai tỷ thùng tồn chữ lượng một cái sáu trăm triệu thùng tồn chữ lượng đằng sau ba cái mỏ dầu một cái tám trăm triệu thùng tồn chữ lượng một cái bốn trăm năm mươi triệu thùng tồn chữ lượng một cái bảy chín n ư ớ thùng tồn chữ lượng năm cái mỏ dầu cộng lại cái kia chính là ba mươi tám bốn nước thùng tồn chữ lượng dầu hỏa ba tháng ngắn ngủi m i nạ m i nổ sủ ỉ trịa đã tìm được năm cái mỏ dầu đương nhiên m i nạ m i nổ sủ ỉ trịa chưa hề nói là chính hắn tìm tới công bố ra ngoài là hắn mỹ nạ mỹ nổ khoáng sản công ty tham dò tiểu đội tìm、tới. ba tháng tìm tới năm cái mỏ dầu tuyệt đối là phá kỷ lục thế giới nhưng là rất nhiều cái khác dầu hỏa công ty điều động thăm dò tiểu đội qua đến bên này có có mấy năm ngắn một điểm hơn một năm một năm nửa năm mấy tháng nhưng là bọn hắn cùng mỹ nạ mỹ nổ s ù i trịa mấy tháng so ra còn kém cách xa và d i m mỹ nạ mỹ nổ khoáng sản công ty ngắn ngủi mấy tháng tìm kiếm được năm cái mỏ dầu nhưng là bọn hắn có thời gian cùng mỹ nạ mỹ nổ khoáng sản công ty có so mỹ nạ mỹ nổ khoáng sản công ty tới đây khảo sát lớn nhiều thời giờ như vậy đều không có gì cả kết quả này để bọn hắn tiếp nhận mười ngàn điểm tổn thương dù sao Mỏ dầu. bởi ọ n hắn n g o vì thăm dò mỏ dầu không có thời gian mấy năm căn bản là thăm dò không ra ngươi cho rằng mỏ dầu là rộn g rau a xem xét liền có thể nhìn thấy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 nếu điệu thấp cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân ba năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành chương sáu trăm bốn mươi sáu thần bí đấu g i á hội mỹ nạ Mỹ nổ sủ ỉ chia lập tức liền có được ba mươi tám bốn nước thùng dầu hỏa tồn chữ lượng về sau nhật bản bốn đại tập đoàn những người kia đều là đỏ mắt không ngừng hâm mộ bọn hắn là nhất không hy vọng nhìn thấy đối phương trưởng thành nhưng là bây giờ lại có dầu hỏa không nhỏ tài nguyên về sau bọn hắn càng thêm đỏ mắt nhưng là coi như đỏ mắt đều vô dụng bởi vì bọn hắn cũng phái người đi qua thăm dò dầu hỏa thế nhưng là cho tới bây giờ lông đều không có phát hiện một cái mỏ dầu theo hắn thu hoạch được năm cái mỏ dầu về sau mì nạ mì n ổ khoáng sản công ty thị trường chứng khoán trong nháy mắt lại là phóng đại dù sao có được những ngày mỏ dầu thị trường chứng khoán không tăng liền không có thiên lý tìm kiếm được cái này năm cái mỏ dầu về sau mì nạ mì n ổ s ủ ỉ chĩa cũng không có dừng bước lại mà là tiếp tục tại vịnh g u i n e a bên này tìm kiếm lên cái khác mỏ dầu dù sao ai cũng sẽ không ngại mỏ dầu nhiều có phải hay không đây đều là tiền a có thấu thị chi nhãn trợ rút tiếp xuống hai tháng mì nạ mì n ổ s ủ ỉ chĩa lại tại vịnh ghi ni những địa phương khác phát hiện ba cái mỏ dầu trước mắt mỹ nạ mỹ nổ s ù i chia tại vịnh g u i n e a mình đơn độc có mỏ dầu số lượng hết thẻ tám cái vừa mới tìm tới ba cái mới mỏ dầu mỹ nạ mỹ nổ s ù i chia cũng không có công bố ra ngoài hắn dự định t r ư ớ c thu dù sao còn chưa mở hái được gấp như vậy công bố cũng không hề dùng dù sao mỏ dầu chỗ đất chống đã bị mỹ nạ mỹ nổ s ù i chia mua ra mua hắn có được khối này thổ địa khoáng sản quyền khai thác vịnh g u i n e a bên này đã bị ta tìm được không sai biệt lắm hai mươi cái mỏ dầu xem ra ta cần chuyển di trận điện mỹ nạ mỹ nổ s ù i chia lầm ầm trước đó tìm tới một cái mỏ dầu cùng lỗ kỳ cùng một chỗ khai thác sau đó lại tìm đến m ộ ư ơ i cái mỏ dầu bán cho nhạc phụ hàn di hiện tại lại tìm đến tám cái mỏ dầu h n tại vịnh ghi nhi đã đã tìm được m ộ ư ơ i chín cái to to nhỏ nhỏ mỏ dầu xem ra là thời điểm đi địa trung hải ven bờ bên kia tìm kiếm mới mỏ dầu ba ngày sau đó mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ c h ì a dẫn theo đoàn đội của hắn bắt đầu tiến về địa trung hải ven bờ đi vào địa trung hải ven bờ về sau lần nữa tiến vào tìm kiếm mỏ dầu hình thức cứ như vậy nửa năm trôi qua mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ c h ì a tại địa trung hải ven bờ hết thể tìm được m ộ ư ơ i ba cái mỏ dầu tăng thêm vịnh g i n i tám cái mỏ dầu hiện tại hắn mình hết thể có được hai mươi một cái mỏ dầu dòng g ã 21 cái mỏ dầu a tổng cộng tồn chữ lượng vượt qua hơn 10 tỷ thùng tồn chữ lượng đây là một bút siêu cấp lớn t à i phú cái này 21 cái mỏ dầu chỉ có năm cái mì nạ mì nổ sủ ý chia công bố ra ngoài m ặ t khác 16 cái mỏ dầu đều không có công bố ra ngoài chỉ có mì nạ mì nổ sủ ý chia một người biết dù sao hiện tại mua xuống đất trống có được khoáng sản quyền khai thác chuyện còn lại đều không cần lo lắng ra ngoài hơn nửa năm mì nạ mì nổ sủ ý chia cuối cùng là về tới tập khu bên này khi về đến nhà nhìn thấy nữ nhi của mình đều không khác mấy đầy tuổi quả nhiên là thời gian trôi mau trong phòng khách m i n a m i n o xù i chia ôm mình đại nữ nhi m i n a m i n o xẻn xù đang tại đùa nàng vui tiểu gia hỏa này hôm qua m i n a m i n o xù i chia trở về thời điểm hắn ôm một cái liền khóc đoán chừng là nhìn thấy người xa lạ nhưng là hơn một ngày ở c h u n g xuống tới về sau cô nàng này cuối cùng là để hắn ôm n g ư ơ i a vừa về đến liền là không rời tay ngươi cũng ôm nàng một ngày y lô ti dịu rằng nói ai đây không phải tưởng niệm nữ nhi à ta đều rời đi hơn nửa năm rất nhớ niệm tình nàng m i n a m i n o xù i chia cười nói sau khi trở về m i n a m i n o xù i chia xử lý mấy cái công ty sự kiện lớn về sau liền định nghỉ ngơi một tuần lễ lại nói ở bên kia tìm hơn nửa năm nỏ dầu đều đem hắn dám đen không ít một ngày này mỹ nạ bị nổ sủ ỷ chia thu vào một phần đấu giá hội thư mời thiên thánh phòng đấu giá mỹ nạ bị nổ sủ ỷ chia nhìn xem cái này thư mời hắn hơi hơi kinh ngạc cái này phòng đấu giá hắn nghe nói qua là hắn năm ngoái mới nghe nói cái này thiên thánh phòng đấu giá nghe nói rất thần bí thế nhân cũng không biết cái này phòng đấu giá mới sẽ biết cái này phòng đấu giá chỉ có đại phú hảo mới sẽ biết thì như giống mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ chia loại này cấp bậc nghe nói nó mời đối tượng đều nghiêm khắc vô cùng tài sản thấp hơn một tỷ đô la mỹ cũng sẽ không mời có thể tại đầu năm nay có được một tỷ đô la mỹ người cơ bản đều là siêu cấp phú hảo phú hảo cũng sẽ không đạt được nó mời đã trong lúc rảnh rỗi vậy liền đi xem một chút à nếu có thích hợp đồ vật đấu giá mấy thứ đưa cho nữ nhân của mình cũng là tốt dù sao tiền là kiếm được hoa hắn hiện tại bó lối tiền lần này đấu giá hội là ba ngày sau đó cử hành cử hành địa điểm không phải các đại nổi tiếng khách sạn mà là một cái tương đối bí ẩn địa phương hẳn là một cái trang viên ba ngày sau đó mỹ nạ bị nổ sủ ỉ trị liền đi tới cái này gọi cây hoa anh đào vườn trang viên lại tới đây về sau hắn nhìn thấy trang viên này đích thật là xa hoa cùng khí quyển Cũng có Cộng, hẹn gì trang viên có、so、sánh. gì so mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia liền thấy có tám cái bảo an ở nơi đó t r ô n g coi người là làm cái gì cầm đầu bảo an long hành hổ bộ đi vào mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia bên người thanh â m vô cùng cao vút hoàn toàn không như một loại bảo an loại k i a n định đoạt cảm giác chẳng lẽ là cái người l u y ệ n võ mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia nhìn xem người an ninh này cảm giác hắn không đơn giản bộ dáng khí thế rất đủ ta là tới tham gia đấu g i á hội thư mời đâu nơi này mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia đưa ra thư mời hắn lần thứ nhất nhìn thấy như thế sâu tạc thiên bảo an nghe được mình làm mời tới khách quý đều như thế không k h á c h k h í không thể không nói cái này cái gì thiên thánh phòng đấu giá đích thật là có cá tính có cá tính hắn càng thêm tò mò bảo an cho đi về sau mì nạ mì nổ sủ ý chĩa lái xe tiến vào bên trong tiến vào bên trong về sau liền thấy bãi đỗ xe xe sang trọng vô số dừng xe xong tiến vào cử hành đấu giá hội đ ạ i sảnh hắn nhìn thấy bên trong vậy mà chỉ có chút ít mấy người ước chừng khoảng bảy tám người trong đó còn có mấy cái người quen biết cũ bốn đại tập là người mì xì ạ cái đạ xù mì tô mộ mụ dạ xì tạ phụ dị cô dơ mì xù bị kỳ tạ dịu mấy người khác hắn không biết nha cái này phòng đấu giá có thể à, vậy mà có thể đem cái này bốn cái lao ra hỏa cho người đến xem ra lần này đấu giá hội khẳng định có cái gì trọng đầu hí mì nạ mì nổ s ù i chia thầm nghĩ trong lòng bên kia bốn cái lao ra hỏa nhìn thấy mì nạ mì nổ s ù i chia về sau đều là có chút nghiến răng nghiến lợi dù sao bọn hắn hiện tại vô cùng đỏ mắt mì nạ mì nổ s ù i chia có năm cái mỏ dầu a đông nhiên ở giữa mì nạ mì nổ s ù i chia cảm ứng được nơi này vậy mà có mấy người cho hắn một loại khí thế cường đại cảm giác loại cảm giác này hắn cho tới bây giờ không có cảm giác được qua bất quá những n à y người đều không tại hiện trường mà là tại phụ c ậ ngay Lần thứ nhất thứ ặ p phải tình huống như vậy để hắn vô cùng kinh、ngạc. hắn rất muốn nhìn một chút nhân loại bình thường loại rất một vì cùng ngạc, muốn vậy vô để s o cho lại giác cảm hắn như v ậ chẳng lúc ẽ đối phương cũng từng có người bản sự? Siêu việt nhân loại phương nhân hạng, h cũng từng bản có lực cực vũ t sự. vị. Ngay l ú này hiện trường lục tục no ngoe lại tiến đến hơn hai mươi người t ả hữu trong đó có một phần nhỏ người mị nạ mị nổ sủ i trĩa quen thuộc những người kia đều là siêu cấp phú hảo nhưng là còn dư lại phần lớn người hắn cũng không biết cái này một buổi đấu giá người tới số quá y ta hết thể mới hơn ba mươi người cạnh tranh mị nạ bị nổ sủ ỷ trĩa lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy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 không hổ là thần bí phòng đấu giá a người tới thật ít nhưng là ở đây mỗi một cái đoán chừng đều là năng lượng không nhỏ đều là một phương nhân vật mỹ n a mỹ nổ xù ỉ chia thầm nghĩ trong lòng hắn còn chứng kiến lần này tứ đại gia tộc bọn hắn vậy mà không hẹn mà cùng ngồi tại bốn hẻo lánh hoàn toàn không giống như kiểu trước đây vừa nói vừa cười hắn còn phát hiện mỹ s ì ải cái đạ su mỹ tổ mộ mụ dạ xì tạ phụ dị cổ dở còn có mỹ s u bị kỳ tạ dịu bốn người bọn họ bên người đều là có một người với lại mấu chốt nhất là bọn hắn đều các loại đối với mình người này rất là cung kính bốn người này cho mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia cảm giác cái kia chính là không giống bình thường. rất có khí thế cảm giác không giống như là nhân loại bình thường có thể làm cho bốn đại tập đoàn người cầm lái đối bọn hắn cung kính trong này có chuyện ẩn ở bên trong a mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ chia trong lòng rất nghi hoặc lúc này san đ o ạ kỳ u u tạ dịu xuất hiện hắn cũng không là một người mà là một cái người cao cùng hắn cùng một chỗ song song mà vào vừa nói vừa cười nhưng là mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia chú ý tới san đ o ạ kỳ u u tạ dịu thái độ có chút cung kính đi lúc tiến vào bước chân lạc hậu cái kia người cao một cái bước chân cái này chứng minh địa vị hắn giống như so với đối phương muốn thấp giám vẻ đ ư ờ n g đ ư ờ n g xạ nọa tập đoàn người cầm lái xạ nọa kỳ hù hữu tạ dịu vậy mà thân phận so cái này người cao kém hắn cũng chú ý tới cái này người cao cũng là cho mỹ nạ mỹ nổ s ù ỷ c h ị a một cỗ mạnh mẽ khí thế loại khí thế này người bình thường cảm giác không thấy nhưng là hắn cảm ứ n g đến đây là cường nhân mới có thì như hắn xạ nọa kỳ hù hữu tạ dịu nhìn thấy mỹ nạ mỹ nổ s ù ỷ c h ị a về sau chỉ là mỉm cười lên tiếng c h à o sau đó liền hướng hắn chỗ tân khách vị trí mà đi cái tiếng người cao cùng mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ c h ị a gặp thoáng qua thời điểm Đối phương nhìn nhiều Mi-na phương nhìn Mi-no-su-i-chia một h ú t nghĩ đến hắn đoán c h ừ này g l cảm t h ấ Mi-na m n san k h ô g giống b ì n hữu thường. này, n Lúc s a hữu tạ giữ tân khách vị trí cùng m i na mỹ nổ s ù ý chịa đúng lúc là sát vách thế là hai người câu được câu không trò chuyện về phần cái kia người cao ngồi xuống về sau liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần san đoạ bên cạnh n g ư ờ i vị này là ai vậy m i na mỹ nổ s ù ý chịa đối san đoạ kỳ hữu u tạ dịu hỏi lúc là gia tộc một vị trường bối san đ ạ kỳ h ữ tạ dịu nữ khí dị thường cung tính hắn còn giống như chột dạ nhìn một chút bên cạnh vị kia người cao trường bối nhìn thấy đối phương không có mở mắt ra về sau hắn giống như t h ở phào nhẹ nhõm cảm giác ú c ta là lần đầu tiên tới tham gia cái này thiên thánh phòng đấu giá cử hành đấu giá hội ngươi trước kia tới qua sao mina minosu i chia hiếu kỳ nói ngươi mới lần thứ nhất ta ân cái này thiên thánh phòng đấu giá bối cảnh rất lớn nó đấu giá hội một năm cử hành một lần mỗi một lần đấu giá hội vật đấu giá đều là giá trị liên thành ở bên ngoài loại kia phòng đấu giá căn bản cũng không có đồ vật ở chỗ này đều sẽ thấy chờ một lúc ngươi liền gặp được sa đọa kỳ ủ hủ, hủ ta dịu cười nói thì ra là thế mina minosu ỉ chia gật gật đầu cho chuyện một chút mỹ nạ bị nổ sủi c h ị a t r ợ t nghe cách đó không x a mịt xì kẻ đạ cùng bên cạnh hắn một người trung niên thấp giọng nói ra võ sĩ đại nhân xin ngươi yên tâm lần này huyết thạch ta nhất định sẽ đấu giá được tài chính ta đã gần đến mang đủ không cần gọi ta võ sĩ đại nhân nhiều người ở đây thay tạp gọi ta mịt xì dù dịu là được mịt xì dù dịu nhỏ giọng nói hắn bình thường thân phận đây chính là cao cao tại thượng liền xem như danh tự cũng không phải những n à y chi thứ người phối kề bình thường hô đều là gọi bọn họ võ sĩ đại nhân nhưng là hôm nay nhiều người thay tạp hắn liền không so đo là mịt x dù dịu mịt xì kệ đạ sờ lên mình mồ hôi chán hắn là lần đầu tiên dám gọi võ sĩ đại nhân danh tự cái này vẫn là đối phương cho phép tình huống dưới mới dám gọi như vậy nếu như là bình thường nếu là hắn dám gọi như vậy liền là không tôn trọng không tôn trọng hậu quả hắn ngẫm lại đều sợ đừng nhìn đối phương là mịt xì hắn cũng là mịt xì xem như cùng một cái gia tộc chớ nhìn hắn hiện tại là mịt xì tập đoàn người cầm lái nhưng là chỉ có chính hắn rõ ràng trước mắt cái này mịt xì dù dịu mới thật sự là m ị xì gia tộc đích hệ tử lệ mà hắn m ị xì kệ đạ bất quá là m ị xì gia tộc tri thứ tử lệ xem như tri thứ tử đệ ở trong người dẫn đầu mà thôi. giống bọn hắn loại gia tộc này chi thứ t ử đệ tại giống mịt xì、sì, dù dịu loại này đích hệ t ử đệ trong mắt liền là sâu kiến tồn tại cho nên mịt xì、sì, k ẻ đã bọn hắn đối với đối phương đều là dị thường cẩn thận từng ly từng tí đều là tôn xưng ơ võ sĩ đại nhân lần này ba gia tộc khác võ sĩ đều rời núi bọn hắn cũng là đối huyết thạch nhìn chằm chằm còn có mặt khác hai cái xuống dốc gia tộc vậy mà cũng p h ả i người đi ra nhưng là bất kể như thế nào cái này một khối huyết thạch chúng ta đều muốn lấy được mịt xì、sì, dù d trầm giọng nói hiện tại hắn nhìn thấy có mấy cái thế lực người không có tới như thế sức cạnh tranh liền cảm thêm nhỏ vâng mịt xỉ kệ đạ thầm nghĩ trong lòng huyết thạch vừa ra quả nhiên là kích thích ngàn cơn sóng a hắn đã mười năm không có gặp đến gia tộc dòng chính người rời núi nhưng là lần này phát hiện huyết thạch về sau không những mình nhà dòng chính võ sĩ đi ra liền ngay cả cái khác tam đại gia tộc cùng hai cái gia tộc suy tàn người đều nhảy ra ngoài cái thứ hai cái gia tộc suy tàn đương nhiên là chỉ xạ nọa gia tộc và khuyên bạc gia tộc hắn biết bình thường loại này võ sĩ đại nhân bình thường đều sẽ không xuất thế liền xem như hắn có đại sự xin giúp đỡ đối phương đều sẽ không dễ dàng rời núi trừ phi là mịt ỉ tập đoàn muốn song đời mới sẽ kinh động bọn hắn đi ra lần này huyết thạ mỹ nạ mỹ nổ sủ ý trịa thính lực kinh người đương nhiên nghe được song phương nói chuyện nhưng là hắn cũng không biết mỹ xỉa kẽ đà nội tâm ý nghĩ cho nên cũng chính là nghe một cái không minh bạch bất quá hắn nghe được kia cái gì huyết thạch hình như là một cái rất trọng yếu bà bối cái kia võ sĩ đại người thật giống như địa vị rất cao đối phương gọi mỹ xỉ du dịu hẳn là mỹ xỉ tập đoàn người nhưng là hiện tại mỹ xỉ tập đoàn người cầm lái là mỹ xỉ ải kẽ đà mỹ sĩ k ẻ đạ đều đối với đối phương tôn kính như vậy chẳng lẽ là cái này mỹ nạ mỹ nổ sủ ý c h i không biết nên làm sao phán đoán đồng thời hắn nhìn ra cái này võ sĩ đại nhân cho hắn một cỗ rất mạnh mẽ khi thế không giống như là người bình thường mặt khác phù d ì gia tộc mỹ s ủ bị kỷ gia tộc s ủ mỹ tổ mộ gia tộc bên kia đều có một cái nhân vật như vậy đồng thời xa đoạn tập đoàn đ n đại kỷ cản trị ở tập đoàn bên này cũng có một cái nhân vật như vậy đều là cho hắn một cỗ không phải người bình thường cảm giác có ý tứ sự tình hôm nay thật là làm cho ta thu hoạch không nhỏ mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ t r i giống như thấy được hắn trước kia không có phát hiện một chút chuyện bí ẩn mấy cái khác gia tộc hắn cũng là loáng thoáng nghe được liên quan tới nhọn giọng đàm luận liên quan tới huyết thạch sự tình giống như đều là đối cái này huyết thạch dị thường coi trọng cái này huyết thạch rốt cuộc là thứ gì cái này mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ triệt đều đúng cái này huyết thạch dị thường tò mò sau mười mấy phút lần này đấu giá hội cuối cùng là bắt đầu chủ trì trên này một cái mỹ lệ nữ tử bắt đầu chủ trì đấu giá các vị quý khách mọi người buổi chiều tốt câu vượt mười đồng cuối chứ ư ba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 vô cùng cảm tạ mọi người có thể tới tham gia lần này đấu giá hội t ố t không cần nói nhảm nhiều lời đấu giá hội chính thức bắt đầu mỹ nữ chủ trì ở phía trên lớn tiếng nói xong kiện thứ nhất vật đấu giá liền bị nơi này nhân viên công tác hiện lên tới mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia xem xét là một khối hiếm thấy ngọc thạch tuyệt đối là loại kia giá trị liên thành tồn tại bất quá hắn đối với khối ngọc thạch này cũng không phải là làm sao cảm thấy hứng thú hắn dự định nhìn xem còn có cái gì đáng giá hắn xuất thủ đồ vật từng kiện vật đấu giá bị hiện lên tới mỗi một kiện vật đấu giá đều là thế giới hiếm thấy giá trị liên thành bà bối lúc này mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ c h i a phát hiện cái kia tứ đại gia tộc cùng một số người đối với những này giá trị liên thành các bảo bối căn bản cũng không cảm thấy hứng thú bọn hắn có đang nhắm mắt dưỡng thần có tại nhỏ giọng thảo luận cái gì chẳng lẽ những người này đều là chờ đợi cái nào cái gì huyết thạch mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ c h i a k h ẽ n h ư mày huyết thạch vật này hắn thật vẫn chưa từng nghe nói làm cho hắn hiện tại cũng là lòng ngớ ngáy rất muốn biết đây là vật gì võ sĩ đại nhân vì cái gì cái này thiên thánh phòng đấu giá chẳng lẽ bọn hắn không sợ phiến phức mà sao mỹ sĩ kẻ đa nhỏ giọng hỏi lúc trước hắn chỉ lấy đến cấp trên gọi hắn chú ý thiên thánh phòng đấu giá động tĩnh một khi có bảo bối gì muốn đấu giá liền lên một lượt đầu lần này xuất hiện huyết thạch hắn nhận được tin tức về sau lập tức tốt nhất diện bờ báo thiên thánh phòng đấu giá không đơn giản thế lực sau lưng cũng không so với chúng ta kém về sau ngươi đừng chọc đến bọn hắn người misi rủ r âm thanh lạnh lùng nói đúng đúng đúng misi kệ đ ã sờ lên mồ hôi chán rất nhanh cái này đấu giá hội tiến hành đến nửa đoạn sau thời điểm mỹ na bị nổ xù ỉ chia đập tới mấy thứ hắn ngưỡng mộ trong lòng vật phẩm một cái là một phó thủ vòng tay một cái là một bức tranh chữ hai cái này hắn đều、đưa. vòng tay thuộc về đỉnh tiêm ngọc thạch tranh chữ đều là tuyệt tích tranh chữ vô cùng đáng giá cất giữ lần này đấu giá hội chuẩn bị kết thúc hiện tại là cuối cùng một kiện vật đấu giá đăng tràng lúc này đẹp nữ chủ trì đối ở đây là hơn ba mươi vị người đấu giá nói t r ọ n g đầu thì tới mỹ nạ bị nổ s ù ỉ chia đem lực chú ý thả đang chủ trì trên đài đấu giá hội thường thường sau cùng mấy món vật đấu giá cục đối mặt á p trục ra sân hiện tại hắn còn không nhìn thấy kia cái gì cái gọi là huyết thạch đăng tràng hắn liền muốn nhìn một chút cái kia huyết thạch rốt cuộc là thứ gì sẽ để cho bốn đại tập đoàn người cầm lái tự mình trình diện tham gia cạnh tranh hắn rất nhanh liền nhìn thấy bốn đại tập đoàn những người kia nghe được cuối cùng một kiện vật đấu giá đăng tràng về sau đều là trong nháy mắt nâng lên tinh thần đến trước đó mười mấy cái vật đấu giá đấu giá bọn hắn đều không có tiến hành bất kỳ cạnh tranh xem ra bọn hắn bốn đại tập đoàn cùng hai đại tập đoàn lần này nhất định là vì kia cái gì huyết thạch mà đến lúc này một cái mỹ nữ nâng một cái hoàng kim khay đi lên chủ t r ỉ đại hoàng kim trên khay mặt là một viên lớn t r ừ n g ngón cái màu đỏ sậm hình bầu dục tảng đá đúng liền là lớn lên giống màu đỏ sậm hình bầu dục tảng đá cuối cùng một kiện vật đấu giá là huyết thạch giá trị của nó ta liền bất quá nhiều nói giá khởi điểm mỗi lần tăng giá không ít hơn năm triệu đô la mỹ bắt đầu cạnh tranh mỹ nữ chủ trì lớn tiếng nói câu nói này vừa ra trong nháy mắt để ở đây phần lớn người đều là kinh ngạc không thôi liền ngay cả mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ trịa đều là khiếp sợ cái gì khối này cái gì tảng đá giá khởi điểm một trăm triệu đô la mỹ ta không có nghe lầm chứ t đây là vật gì à ta đều chưa từng nghe qua cái gì huyết thạch nó vì sao lại đắt như vậy À người chủ trì mỹ nữ thật là đều không giải thích một chút nó đến cùng là lai lịch gì lại không nói nó giá trị vì cái gì cao như vậy tảng đá kia ta không có nhìn ra có giá trị gì liên thành dáng v ẻ y a nó liền là cùng phổ thông tảng đá không sai biệt lắm chỉ là nhan sắc làm à u đỏ sậm m à thôi đô đần mới có thể cạnh tranh a còn một trăm triệu đô la mỹ ba n g h n khối đô la mỹ ta đều ngại nhiều dù sao ở đây hơn ba mươi người trong đó phần lớn người đều là khiếp sợ không thôi đôi cái này một khối cái gì huyết thạch khiếp sợ không thôi liền xem như lớn bằng ngón cái một khối kim cương cũng không đáng một trăm triệu đô la mỹ a mina m i n ô s u ỉ chia chép m i ệ n g một cái húng chi nó chỉ là một khối đá mặc dù nhìn qua cùng phổ thông tảng đá có chút không giống nhưng là hắn cũng không có nhìn ra tảng đá kia có cái gì chỗ khác biệt một trăm triệu đô la mỹ a mặc dù mấy chục năm về sau cũng từng có ước đô la mỹ đ ổ cổ đ ổ cổ nhưng là hiện tại thế nhưng là năm 1960 g h ì t r m i ộ t trăm triệu đô la mỹ đ ổ cổ hắn thật chưa nghe nói qua bình thường mấy triệu đô la mỹ đ ổ cổ đều là toàn thế giới sắp xếp tiến lên năm tồn tại đầu năm nay một trăm triệu đô la ngươi biết biểu thị lấy cái gì sao bốn đại tập đoàn cùng hai đại người của tập đoàn hôm nay đến nơi này chính là vì cái này một khối màu đỏ sậm tảng đá mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia khe nhứ mày hắn càng xem lại càng thấy đến có chuyện ẩn ở bên trong đầu tiên tảng đá kia giá trị như thế không hợp thói thường liền là một cái chuyện ẩn ở bên trong phải biết một trăm triệu đô la mỹ vậy nhưng là giá khởi điểm đến lúc đó một phen đấu giá thắng không có mấy trăm triệu đô la mỹ căn bản cầm không đi nó hoặc là bọn họ đều là đ ồ đần hoặc là thiên thánh phòng đấu giá là kẻ ngu hoặc là chính là cái này huyết thạch khẳng định có cái gì không có gì sánh kịp giá trị mina minosu ỉ chia thầm nghĩ trong lòng hắn giờ phút này đi qua một phen quan sát chi sau phát hiện ở đây hơn ba mươi vị t r ư ớ c tới tham gia đấu giá hội các đại lao nghe được cái t i ê một trăm triệu đô la mỹ giá quy định huyết thạch về sau đại bộ phận đều là biểu thị kinh ngạc bao quát hắn cái kia chính là nói bọn hắn cũng không biết huyết thạch chân chính giá trị cùng bí mật không biết nó đến cùng tại sao lại giá trị như thế cao nhưng là hắn chú ý tới bốn đại tập đoàn hai đại tập đoàn còn có ba bốn không thuộc về cái này sáu đại gia tộc người bọn họ đều là bình chân như vậy đều là tại cuối cùng món này cạnh tranh phẩm chuyển đi lên thời điểm mới bắt đầu đưa ánh mắt thả đang chủ trì trên đài nói cách khác bọn hắn sáu đại gia tộc cùng mấy cái kia giải rác người hôm nay chính là vì cái này huyết thạch mà đến thật sự là hiếu kỳ ha n g ư ơ i biết huyết thạch đối tại gia tộc bọn ta tầm quan trọng misi dù dịu đối misi ekeda nói võ sĩ lại nhân ta nhất định hết sức misi ekeda ngồi nghiêm chỉnh nói quả nhiên cạnh tranh bắt đầu đầu tiên cái thứ nhất mở miệng liền là xù mỹ tổ mộ mụ dạ xi tạ một trăm triệu năm triệu đô la mỹ số ba tiên sinh một trăm triệu năm triệu người chủ trì mỹ nữ cao giọng đếm số một trăm m ư ơ i triệu một cái cao gầy lao đầu giơ lên trong tay bảng hiệu cái này cao gầy lao đầu mị nạ mị nổ xù ỷ trĩa không biết hắn giống như không phải bốn đại tập đoàn người cũng không phải hai đại người của tập đoàn một trăm năm mươi triệu lúc này mỹ sủ bị kỳ tạ dịu dơ lên b ả n g hiệu lập tức tăng giá 40 triệu đô la mỹ để không ít người đều là kinh hô đây chính là đô la a cũng không phải yên 150 t r i ệ u 150 t r i ệ u người chủ trì mỹ nữ kích động cao giọng đếm số điên rồi đều điên rồi bọn hắn xác định không có ngốc một khối tảng đá vụn vậy mà hơn một trăm triệu đô la mỹ thần của ta a ta thật không biết nên nói cái gì bốn đại tập đoàn người có phải hay không đều tròn v á n g người ngốc nhiều tiền a bốn phía ăn dưa chúng nhóm đều là hơi giật mình dù sao bọn họ đều là bị lần này áp trục trêu đùa đến trong mặt hoàn toàn không biết đám điên này đang làm gì có tiền không có chỗ hoa có thể cho bọn hắn a một trăm sáu mươi triệu lúc này mỹ s i đ kệ đã d ơ bảng một trăm bảy mươi triệu hai trăm i triệu hai trăm m ư ơ i triệu ngắn ngủi vài phút cạnh tranh giá cả đã đột phá hai trăm i triệu đô la mỹ đại quan hai trăm năm mươi triệu san h o a kỳ h ủ Hủ tạ dịu lần thứ nhất mở miệng lại là lập tức tăng bốn mươi triệu đô la mỹ hiện tại đã đạt tới hai trăm năm mươi triệu đô la mỹ độ cao hai cái này gia tộc suy tàn hiện tại cũng có tiền như vậy mấy năm này ngươi đối với bọn hắn chèn ép không đủ à ngươi biết tài chính đối với chúng ta rất trọng yếu có thể đổi lấy rất nhiều tài nguyên mịt xì rủ dịu nhìn thấy xạ nọa kỳ hữu hữu tạ dịu bên kia vậy mà cao điệu cạnh tranh để hắn n h ư mày bị mình võ sĩ đại nhân điểm danh phê bình để mịt xì kẻ đã có chút sợ hãi hắn rất sợ đối phương đối với hắn tiến hành trừng phạt kỳ thật cũng không trách hắn xạ nọa tập đoàn vốn là có thực lực mặc dù mịt xì tập đoàn so với đối phương một mực chiếm h u áp chế hiệu quả nhưng là người khác cũng không phải ăn chay hắn rất bị khuất có được hay không đặc biệt là mấy năm gần đây xạ nọa tập ba trăm triệu đô la mỹ lúc này càng cao hơn giọng gia hỏa xuất hiện cái kia chính là đoạn kỳ c ả n chỉ ở tập đoàn bên kia ỷ tù ỷ chỉ dịu dơ lên bảng hiệu dù sao tại ỷ tù ỷ chỉ dịu trong mắt coi như mình bên này không chiếm được cái này một khối huyết thạch cũng phải tận lực sách giá cao hố một thanh bốn đại tập đoàn t đột phá ba trăm triệu mỹ kim đây là sự thực sao ta không có nằm mơ sao ngươi bóp ta một cái n g a o là thật đau chết quá điên cuồng một đám ăn dưa chúng nhóm nhìn thấy tình huống này về sau đều là t r ấ n kinh đến tột đỉnh bọn hắn mặc dù đều là siêu cấp phú ông mỗi người giá trị bản thân đều không thua một tỷ đô la mỹ nhưng là cùng hiện tại cạnh tranh một vật vậy mà có thể kêu giá ba trăm triệu đô la mỹ so ra đơn giản liền là tiểu vu a gặp đại vu a có được hay không ba trăm năm mươi triệu phu gì cô giờ lên tiếng nói theo thời gian trôi qua cạnh tranh giá cả cũng là liên tục tăng lên nhưng là những người này còn giống như không có gì hay muốn ý dừng lại năm trăm năm mươi triệu năm trăm bảy mươi triệu sáu trăm triệu đô la mỹ bảy trăm mười triệu ông trời của ta bảy trăm triệu mỹ kim giờ phút này mỹ nã mỹ nổ xù ỉ chia nhìn đến đây đều là kinh điệu cái cảm mẹ nó bảy trăm triệu đô la mỹ à, một cái mỏ dầu giá trị một cái lớn chừng ngón cái tảng đá cùng một cái mỏ dầu cung cấp giá trị quá hoang đường a bọn hắn hiện tại vẫn là đối cái này tảng đá tình thế bắt buộc mỗi một phe đều là không có gì hay vung tay đi tứ xem ra cái này tảng đá thật sự có thiên đại cơ mà ta ta nhất định muốn biết rõ ràng mỹ nạ bị nổ sủ ỷ chịa trong lòng âm thầm nói với mình hiện tại giá cả nhảy lên tới tám trăm triệu mỹ kim cái giá tiền này đã để ở đây không ít các siêu cấp phú h ả o đều là hoài nghi nhân sinh một cái tảng đá vụn đều cùng bọn hắn hơn phân nửa giá trị bản thân cân bằng điên rồi cả đám đều điên rồi đoạt bể ở a mỹ nạ bị nổ sủ ỉ c h ị nhìn thấy tình huống này vô cùng cảm khái hắn lần thứ nhất nhìn thấy điên cuồng như vậy cạnh tranh liền xem như bốn đại tập đoàn lập tức xuất ra bảy tám trăm triệu đô la mỹ đến cạnh tranh một vật cũng là cật lực dù sao mỹ nạ mỹ nổ sủ ý chịu cảm thấy lần này rầm rộ nếu là công bố ra ngoài khẳng định sẽ h ù chết một đám người cầu vượt mười đồng cuối chương ba cầu vượt a a a a a bảy mươi ba cầu nguyệt phiếu bộ cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác chuẩn cơm củ học x m lưu học văn hóa thẹt ọ a khắc mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vỡ khác tại đây http chuẩn cơm m m b a m ư m bốn mươi n h t vô niệm đối với mọi người thanh minh ta không có vào thanh l p ba năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành chương sáu trăm bốn mươi chín bọ ngựa bắt ve chín trăm triệu đô la mỹ mỹ xịa kệ đã xoa xoa mình mồ hôi trán dơ lên bảng hiệu hắn n vô cùng rõ ràng cái này chín trăm triệu đại biểu cho cái gì hắn mỹ xị tập đoàn có tiền nữa cái này chín trăm triệu đô la mỹ cũng là một bút siêu cấp lớn số lượng a hắn hiện tại vô cùng rõ ràng bọn hắn những ngày chi mạch mịt xỉ tộc nhân mỗi ngày mệt gần chết kiếm tiền chính là vì cho trực hệ những người kia tích lũy tiền mua tài nguyên bọn hắn chỉ là đối phương vơ vét của c á i công cụ mà thôi nghĩ hắn mịt xỉ k ẻ đa người ở bên ngoài ánh mắt ở trong là mịt xỉ tập đoàn người cầm lái là mịt xỉ gia tộc tộc trưởng đương nhiệm muốn bao nhiêu phong quang liền có bao nhiêu phong quang muốn bao nhiêu có tiền liền có nhiều tiền cao cao tại thượng cả một đời đều có tiền tiêu không hết mười người đều muốn nghệ tình hắn kỳ thật tự mình tình huống như thế nào chỉ có tự mình một người biết hắng á i này cái gọi là tộc trưởng đương nhiệm tại chính thức dòng chính mịt ỉ thành viên gia tộc v ề p h ầ n m ỹ xì tập đoàn người cầm lái kỳ thật liền là một người trưởng quỹ mà thôi chân chính lao bảng cái kia chính là m ỹ xì gia tộc những cái kia dòng chính thành viên t ỷ như giống trước mắt hắn cái này võ sĩ đại nhân m ỹ xì r ụ dịu liền là dòng chính thành viên bên trong một cái nhìn thấy m ỹ xì kẻ đã ra giá chín trăm triệu đô la mỹ về sau mấy cái đối thủ cạnh tranh nhóm đều là hơi hít một hơi lanh khí hiện tại đã đột phá chín trăm triệu đô la mỹ đại quan vô luận cuối cùng ai cạnh đấu giá được tuyệt đối là xuất huyết nhiều tồn tại nhưng là huyết thạch vô cùng thưa t ớ t lần này xuất hiện một viên bọn họ đều là tranh bể đồ mạnh vô luận tốn hao bao nhiêu tiền đều muốn lấy được chính là nguyên nhân này. chỉ có thể đỉnh cứng rắn một tỷ đô la mỹ liên tại mấy cái khác tập đoàn đang suy nghĩ tiếp tục không tiếp tục cạnh tranh thời điểm ý tù ý chí dịu dơ lên bảng hiệu một tỷ đô la mỹ vừa ra bốn đại tập đoàn cái kia bốn cái lao ra hỏa còn có s à n họa kỳ hữu hữu tạ dịu đều là nhóm mắt ý t u ngươi lợi hại s à n họa kỳ hữu tạ dịu đối ý tù ý chí dịu dơ ngón tay cái lên đã nhường đã nhường ý t u ý chí dịu đối với cái này huyết thạch hắn tình thế bắt buộc bởi vì hắn nhà võ sĩ đại nhân vô cùng coi trọng hắn hắn đương nhiên muốn càng thêm ra sức có hay không một tỷ đô la mỹ giá cả vừa ra đích thật là chấn niếp mấy lao già này a một tỷ đô la một lần một tỷ đô la hai lần mỹ nữ chủ trì trên đài cao giọng đếm số chỉ cần lần thứ ba xuống tới còn có đánh xuống cái búa lời nói coi như thành dao giờ phút này mỹ su bị kỳ su bị t ố mộ phụ gì ba cái tập đoàn đều là do dự dù sao cũng là một tỷ đô la mỹ a mặc dù huyết thạch rất chất quý nhưng là một tỷ đô la mỹ cũng tương tự không ít hiện tại giá tiền này đã không sai biệt lắm cứ như vậy lại nhiều liền sẽ thiệt thòi nhỏ mỹ xi、si、ải kệ đà giờ phút này mỹ xị kệ đà bên người mỹ xi rủ di chứng đối phương một chút hắn đối với huyết thạch cũng vô cùng coi trọng dù sao là có thể được đến một viên là một viên 1,1 t ỷ đô la mỹ mì xỉ k ẹ đã dơ lên bảng hiệu hắn hiện ở trong lòng cái k i a đau a đau đến hắn muốn khóc t 1,1 t ỷ đô la mỹ vừa ra hiện trường một trận hít một hơi lanh khí l i ê n ngay cả chủ trì đ à i mỹ nữ chủ trì đều là hít sâu một hơi 1,1 t ỷ đô la mỹ 1,1 t ỷ đô la mỹ một lần 1,1 t ỷ đô la mỹ hai lần 1,1 t ỷ đô la mỹ ta ta đây là lần thứ hai nằm mơ sao một cái tảng đã vụn giá trị cùng một cái mỏ dầu lớn giá trị không sai biệt lắm đông giá ông trời ơi nó là cái gì tảng đá ta hiện tại liền muốn biết đây là cái gì tảng đá cái này mới là thổ hào a cái này mới là mịt si tập đoàn khí p h é p h a thật sự là bội phục bội phục một đám ăn dưa chúng nhóm lại một lần chấn kinh đến tột đỉnh địa phương sự tình hôm nay tuyệt đối sẽ trở thành về sau bọn hắn trong miệng đề tài nói chuyện một cái tảng đá giá trị một phẩy một tỷ đô la mỹ nói ra đoán chừng sẽ h ù chết một đám người lúc này mỹ nạ mỹ nổ sủ ý chịa chợt nhớ tới kim khay ở trong cái kia một khối màu đỏ xâm tảng đá giống như ở nơi nào gặp qua a ta làm sao lão cảm giác cái này một khối màu đỏ xâm tảng đá ở nơi nào gặp qua lần trước tại bờ r a diêu bên kia gần biển đáy biển nhìn thấy một cái cục sắt cục sắt bên trong giống như liền có loại này giống nhau như lúc huyết thạch hơn nữa còn là hai mươi lăm quả nhiều mỹ nạ bị nổ sủ ý chia bỗng nhiên ở giữa liền nhớ lại chuyện này đến lần trước tại bờ r a diêu gần biển đáy biển bên kia phát hiện cái k i a cục sắt phát hiện bên trong có mấy cái giống thuyền cứu sinh đồ vật sau đó bên trong nằm mấy bộ bếp cốt sau đó bên trong cũng không có cái gì liền có cái k i a hai mươi lăm quả màu đỏ sầm sự tình loại này tảng đá lúc ấy tại trong hắc á m còn phát ra hồng quang mặc dù hắn không biết những đá này vì cái gì gọi huyết thạch mặc dù hắn không biết huyết thạch có tác dụng gì nhưng nhìn đến trước mắt một khối huyết thạch liền bán đến 1,1 t ỷ đô la mỹ giá cao về sau hắn tâm động cái giá tiền này thật sự là quá người thiên nếu như cái kia cục sắt bên trong màu đỏ sậm t à n g đá cùng trước mắt cạnh tranh cái này một khối là giống nhau lời nói như vậy hắn liền phát tài có hay không cái kia bên cạnh thế nhưng là có 25 khối a ha ha nếu như là thật 25 khối thì tương đương với 25 i m i m cái mỏ dầu a ha ha lao tử muốn phát đạt rồi mỹ nạ bị nổ sủ ỉ trịa trong lòng cái kia vui vẻ a bất quá bây giờ vật kia không bỏ ra nổi đến a cầm sau khi đi ra tài năng phán đoán đến cùng phải hay không cùng phía trên kia cái gì huyết thạch có phải là giống nhau hay không m i nạ mỹ nổ xù ỉ chia thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc lần trước tìm tới cục sắt về sau liền bị biển sâu thợ săn kéo về bắc vịnh ngư trường đáy biển để đặt bởi vì mở không ra m i nạ mỹ nổ xù ỉ chia cũng không có lại nghiên cứu nó liền nhét vào đáy biển t u n lấy xem ra qua mấy ngày suy nghĩ ở giữa trên sân cạnh tranh vẫn còn tiếp tục nhìn thấy mỹ xì kệ đ à hô lên một một tỷ đô la mỹ giá cao về sau mỹ xù bị kỳ xù mỹ tốt mộ phú dị ba nhà đều là ngầm miệng mấy năm n à y bọn hắn mặc dù đều là cùng mịt xì tập đoàn là bốn đại tập đoàn nhưng là bọn họ đều là bị mịt xì tập đoàn ép một đầu kiếm được tiền đích thật là không có mịt xì nhiều ừ nhìn thấy toàn trường đều là im lặng một cái cũng không dám đấu giá về sau mịt xì kệ đã rất là hăng hái hay là hắn mịt xì gia tộc có tiền a bốc đồng 1,2 t ỷ đô la mỹ nhưng là ngay lúc này một người hô lên cái này giá cao ai mà không biết này cái kia chính là xạ nọa kỳ hụ gù ta dịu hắn vô cùng rõ ràng xạ nọa gia tộc tình huống hắn cảm thấy huyết thạch nhất định phải tranh thủ lại đây coi như đập nổi bán sắt cũng muốn lấy tới dù sao huyết thạch t h ư a thớt nhất gần ba năm đều không có nghe nói có huyết thạch tin tức lần này thật vất vả gặp được đương nhiên muốn bắt lại coi như hoa lại nhiều tiền cũng không t h i ế p 1,2 tỷ đô la mỹ ông trời của ta san đoạ tiên sinh ra được 1,2 t ỷ đô la mỹ giá cao 1,2 t ỷ đô la mỹ một lần 1,2 t ỷ đô la mỹ hai lần mỹ nữ chủ trì đều là trong nháy mắt kích động 12 ước giá cao à thần của ta đây là bao lớn tài phú san đoạ kỳ hụ tạ di chuyển ra 1,2 t ỷ đô la mỹ giá cao về sau để mỹ xì kệ đạ không tưởng được hắn không nghĩ tới đối phương cũng dám cùng hắn khiêu chiến nhưng là bây giờ đối phương đích thật là làm được hắn sợ một phẩy hai tỷ đô la mỹ a võ sĩ đại nhân mỹ sĩ kệ đã một mặt khó xử nhìn về phía mỹ sĩ dù dịu dù sao có thu hay không tay đều là muốn nhìn mỹ sĩ dù dịu ánh mắt làm việc một phẩy hai tỷ đô la mỹ nhiều lắm chúng ta không cạnh tranh mỹ sĩ dù dịu không phải loại kia cố chấp người hắn biết nếu như xuất ra một phẩy hai tỷ đô la mỹ cầm xuống một miếng huyết thạch vẫn là quá mức bệnh thiếu máu một chút t ạ ơn võ sĩ đại nhân lý giải mỹ sĩ kệ đã vội vàng cảm t ạ g i ờ phút này toàn trường người đều là không nói gì mỗi một cái đều là nhìn về phía xảo x bao quát mỹ nạ mỹ nổ sủi ý chia hắn cũng không nghĩ tới xạ n ỏ a k ỳ hữu hữu tạ dịu bỏ hết cả tiền vốn cầm cái này huyết thạch một phẩy hai tỷ lần thứ ba cái này cái cuối cùng vật đấu giá huyết thạch về xạ n ỏ a tiên sinh tất cả mỹ nữ chủ trì dịu ra nói ha ha nghe được huyết thạch về xạ n ỏ a bên này tất cả về sau xạ n ỏ a k ỳ hữu tạ dịu bên người cái kia người cao lộ ra tiếu dung xạ n ỏ a k ỳ hữu tạ dịu ngươi rất không tệ lần này có thể cầm xuống cái này một khối huyết thạch ngươi có công lớn cực khổ trong tộc sẽ cho ngươi nhớ kế tiếp đại công người cao xạ đỏa kỷ h u tạ vỗ xạ đạo v đa tạ võ sĩ đại nhân thưởng thức đây đều là ta phải làm cũng là vì cho gia tộc làm công hiến san họa kỳ h ủ h ủ t ạ d i khiêm tốn nói tốt nhanh lên đi làm thủ tục chúng ta phải vào miệng cầm tới đồ vật rời đi để tránh đêm dài lắm l ộ n san họa kỳ h ủ h ủ t ạ trầm giọng nói là võ sĩ đại nhân san họa kỳ h ủ h ủ t ạ d i cung kính nói kỳ thật hiện tại hắn thịt đau ghê gớm mười hai ước đô la mua một khối đ á a đây là cỡ nào xa xỉ sự tình lần này cạnh tranh cuối cùng là hết thể đều kết thúc dù sao đám kia ăn dưa chúng nhóm nhìn thấy một cái tảng đã vụn bán được một phẩy hai tỷ đô la mỹ thời điểm không ít người kém chút điên rồi quá điên、cùng. một khối đá 1,2 t ỷ đô la mỹ đây là đời ta thấy qua chuyện điên cuồng nhất xạ đọa kỳ hữu hữu tạ d i ễ u bên này đang tại làm thủ tục cái kia người cao xạ đọa kỳ hữu hữu tạ toàn bộ hành trình đi theo bên này misi misubiki t sumi t o m o fuji còn có khuyên bạc đều là mắt nhìn chằm chằm võ sĩ đại nhân chúng ta bây giờ trở về vẫn là misi kệ đạ nhìn thấy misi rủ giữ hai mắt nhìn chằm chằm bên kia đang tại làm thủ tục xạ đọa kỳ hữu hữu tạ giữ hắn lên tiếng hỏi ngươi về trước đi ta đêm nay lại đi tìm ngươi nói chuyện misi rủ g i trầm giọng nói vâng lúc này misi ãi kệ đạ misu bị kỳ ta dịu su mì t ổ mộ mụ dạ xì tạ còn có phụ gì cổ dở đều là nhau nhau rời đi trang viên này nhưng là trước kia cùng bọn hắn cùng đi võ sĩ các đại nhân đều không có đi giống như bọn hắn có chuyện gì muốn làm giống như mỹ nạ mỹ nổ sủ ý chĩa cũng không có đi vội vã nàng cũng rất muốn biết cái này huyết thạch rốt cuộc là thứ gì có tác dụng gì vì giá trị gì cao như vậy b ỏ ngợi bắt vẻ a mỹ nạ mỹ nổ sủ ý chĩa đã cảm thấy m i x i misu bị kỳ su mì t ổ m ồ phụ dị cái kia bốn cái cái gọi là võ sĩ các đại nhân sắc cơ đồng thời hắn còn cảm thấy cái kia khuyên bạc võ sĩ sắc、cơ. sắc cơ của bọn hắn đều là hướng phía cái k i a Sà n loa k ỳ hù hù tạ mà đi xem ra lần này có càng thêm đặc sắc trò hay nhìn mỹ na m ị nổ sủ y chia cười nói sau đó dự định đi theo xem bị vui rất nhanh s à n loa k ỳ hù hù tạ d i ệ u sẽ làm xong thủ tục cầm tới cái này một khối huyết thạch huyết thạch hắn không có lấy lấy mà là cung kính giao cho hắn võ sĩ đại nhân s à n loa k ỳ hù hù tạ s à n loa k ỳ hù tạ cầm qua huyết thạch về sau xác định một phen liền nói nhanh lên ra ngoài lên xe rời đi nhìn thấy võ sĩ đại nhân mặt sắc mặt ngưng trọng về sau san loa kì hù tạ dịu đó là lập t ứ căn bài vài phút về sau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 nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật m ặ t không hài lòng trắng đầu góc phân thân có c h ú t hố m ả n h có nổi yêu đương hợp pháp mười một nếu điệu thấp cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân ba năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành t r ư ơ n g sáu trăm năm mươi hoàng tước tại hậu sa đọa kỳ hữu tạ dự cùng sa đọa kỳ hữu tạ vừa rời đi trang viên này liền có mấy người đuôi tùy bọn hắn mấy người này không phải ai cái kia chính là mị sĩ、sì、gia tộc võ sĩ đại nhân mị、sì、sĩ nhân, dù xỉn sù mị tổ mộ gia tộc võ sĩ đại nhân sù mị tổ mộ ý trí mụ dạ phù dị gia tộc phù dị cổ tạ dịu còn có cái kia chính là cản tri ổ gia tộc ý tủ sẽ ạ mã trong xe nguyên bản đang nhắm mắt dưỡng thần xa nọa kỳ hù hù tạ bỗng nhiên mở hai mắt ra ánh mắt của hắn biến đến vô cùng lấp lóe ngồi ở bên cạnh xa nọa kỳ hù hù tạ d ị phảng phất cảm thấy trong xe nhiệt độ so bên ngoài thấp vài lần giống như phảng phất ngồi tại một cái hầm chứa đá ở trong thế nào võ sĩ đại nhân xa nọa kỳ hù hù tạ d ị mang theo một k i a nghi hoặc hỏi chúng ta bị người theo dõi kẻ đến không thiện a xa n ọ kỳ hù hù tạ mở miệng nói bị người theo dõi xa n ọ kỳ hù hù tạ d ị giật này mình sau đó sau này nhìn một chút nhưng không có phát hiện có xe theo dòi a không có người a lái nhanh một chút san h o ạ kỳ ủ hụ t ạ trầm giọng nói mở nhanh nhất san h o ạ kỳ ủ hụ t ạ dịu bồi thêm một câu hắn biết võ sĩ đại nhân nói lời chắc chắn sẽ không có giả hắn là một người thông minh khẳng định làm ấy cái k i a gia tộc để mắt tới với thạch trước đó cạnh tranh không đến bây giờ liền muốn cứng gián đoạn lái xe sau khi nghe lập tức đem chân ga d ấ m lên lớn nhất xe tốc độ đ ố n g tăng tốc thật giống như liệu mạng phi nhanh cà cà trốn không thoát một câu thanh â m quái dị hưởng phí xuất hiện sau đó xạ n ỏ a kỳ hù hụ tạ dịu liền thấy phía ngoài cửa xe trống rông xuất hiện mấy đạo ánh sáng tiếp lấy hắn cũng cảm giác được xe bỗng nhiên mất đi cân bằng vọt tới con đường một bên ngay tại hắn đang muốn sợ h ã i kêu to thời điểm liền phát hiện thân thể của mình chậm nhẹ một giây sau hắn liền thấy mình xuất hiện tại con đường một bên lúc này hắn mới nhìn đến là hắn võ sĩ đại nhân xạ n ỏ a kỳ hù hụ tạ n u lấy y phục của hắn hiển nhiên là đối phương dẫn hắn xuất hiện ở nơi này mà hắn vừa rồi cưới cái kia một lượng hào hoa đã sớm đâm vào đường bên trên đại thụ đi một giây cách lái xe sau đó xuất hiện tại ven thầm nghĩ trong lòng gia tộc võ sĩ đại nhân quả nhiên là thần bí khó lường mà vừa rồi ánh sáng đoán chừng liền là mấy cái kia địch nhân tập kích hắn rõ ràng không nhìn thấy địch nhân bóng dáng nhưng là chống rông xuất hiện ánh sáng sau đó xe liền phế đi cảnh tượng này hắn bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy nghĩ mà sợ nhưng là hắn biết có thể tạo thành quỷ dị như vậy tập kích khẳng định là mấy cái kia gia tộc võ sĩ làm đều đi ra a san đ o ạ kỳ hữu hữu tạ thản như nói n san đ o ạ kỳ hữu hữu tạ mười năm không giao thủ ngươi tiến bộ chẳng ra sao cả a gia tộc suy tản liền là gia tộc suy tản khẳng định không có cái gì tài nguyên cho ngươi tu luyện a một thanh â m xuất hiện tiếp lấy một người không biết lúc nào xuất hiện tại xa hai mươi m trên một cây đại thụ ai mà không biết này cái k i a chính là mỹ si d u dịu cùng lúc đó m i t su bị kỳ dù xin su mỹ t o mô ý chi mu ra f u ù dị cổ t a dịu ý t u sẽ h mạ đều là xuất hiện ở cách đó không xa bọn hắn cùng một chỗ đối s a nọa kỳ h u tạ tạo thành vây quanh chi thế đem huyết thạch giao ra a m t su bị kỳ dù xin cười gần nói các ngươi thật h è n hạ cạnh tranh không đến liền đến đoạn sa nọa kỳ h u tạ cả giận nói ha ha h ai a bảo ngươi dễ khi dễ h ừ huyết thạch liền tại ta chỗ này nhưng là các ngươi nơi này năm người ta ứng nên đưa cho ai đâu vậy liền ai có bản lĩnh liền dựa dẫm vào ta cướp đi a san họa kỳ ủ ụ tạ cầm trong tay chứa hết u y thạch hộp thu hồi trong ngực sau đó hướng một cái phương hướng thật nhanh l a o đi truy ai cướp được về ai misi rủ r ư quát to một tiếng liền đuổi theo lúc này còn cứ thế tại nguyên chỗ san họa lâu dị dịu nhìn thấy nhà mình võ sĩ đại nhân bị một đám người truy kích hắn cũng không định đuổi theo mà là hướng phía xe của mình đội một chiếc xe liền xông tới có cảng mà đi giống chiến đấu như vậy hắn loại này tay trói gà không chặt người căn bản giút không được gì vẫn là nhanh lên rời đi nơi này về đại bản doanh mới là vương、Đạo. Về phần những không người kia mới không để ý trong ớ i cái kiến. Sà sâu này Nọa lâu gì, gì t rừng cây Sà nọa kỳ hủ hụ t ạ bị năm người vây công trong rừng cây tiếng đánh nhau không ngừng từng k h ỏ a đại thụ đứt gây ngã xuống đất cắt vàng đời trời người ở bên trong ảnh c h ấ p động hoàn toàn thấy không rõ lắm tình hình chiến đấu lúc này mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia liền ở ngoại vi quan sát chiến đấu không nghĩ tới trừ ta ra vậy mà còn có nhân loại vũ lực giá trị siêu việt nhân loại cực h ạ n mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia lần này thật là chấn động vô cùng đối phương biểu hiện ra sức chiến đấu đã siêu việt nhân loại vũ lực giá trị xem ra trên cái thế giới này có rất nhiều chuyện ta là không biết ta bốn đại tập đoàn tứ đại gia tộc quả nhiên là không đơn giản từ đối phương chiến đấu đó có thể thấy được sáu người này rất mạnh a huyết thạch không tại xạ nọa -no、kỳ hù hụ tạ trên thân lúc này mỹ nạ mỹ nổ s ù ỷ t r i a đang tại mở ra thấu thị chi nhãn con chiến đ ỗ n g nhiên ở giữa hắn nhìn thấy xạ nọa -no、kỳ hù hụ tạ trong ngực trong hộp căn bản cũng không có bất kỳ vật gì không ở trên người hắn đến cùng ở nơi nào đúng khẳng định là tại xạ nọa -no、kỳ hù hụ tạ dịu trên thân mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ triệ chợt nhớ tới cái này điểm mấu chốt xem ra xạ n ọ kỳ hù, -hù tạ biết mình bị năm người vây công nếu như hắn đem huyết thạch mang ở trên người khẳ con biết bị đối phương nhặt được tiện nghi xem ra ngay từ đầu hắn liền sắp xếp xong suối a mỹ nạ Mỹ nổ sủ ỷ triệt nói xong cũng không có tiếp tục ở ngoại vi quan chiến mà là bóng người lõe lên hướng xạ nọa k ỳ hữu hữu tạ dịu đội xe thoát đi phương hướng đuổi theo trong rừng cây tình hình chiến đấu thảm thiết hiện tại xạ nọa k ỳ hữu hữu tạ bị năm người vây công hắn đã bị thương dù sao bọn hắn sáu cá nhân võ lực giá trị tranh lệch không xa lại là bị một đám người vây công hắn đương nhiên đánh không lại hhh còn như vậy chống cự xuống dưới ngươi sẽ chết vẫn là ngoắn dao ra huyết thạch đi chúng ta có thể thả ngươi một con đường sống mỹ su bị kỳ dù xin đối xa đọa kỳ hữu h ữ tạ cười gần nói về phần lời hắn nói đoán chừng chỉ có hắn trong lòng mình rõ ràng ràng không giữ chữ tín nói rất đúng ngươi vẫn là ngoan ngoan g i a o ra a không cần làm vô vị vùng ấy hừ huyết thạch ngay ở chỗ này ai cấp được chính là của người đó xa đọa kỳ hữu h ữ tạ lau khâu mình vết máu ở khoe miệng sau đó từ trong ngực móc ra cái kia chứa hết u y thạch hộp cái hộp này rất tinh xảo rất xinh đẹp theo hắn động tác này trong nháy mắt năm người kia đều là hai mắt nóng rực nhìn chằm chằm trong tay hắn hộp tới đi ha xa đọa kỳ u h ữ tạ đem hộp dùng s năm người kia cũng không có lựa chọn truy kích đào tẩu x à nọa kỳ hụ gũ tạ coi như truy kích bên trên cũng không nhất định có thể lập tức xử lý đối phương hiện tại bọn hắn vẫn là lấy tranh đoạt huyết thạch làm trọng dù sao nơi này năm người huyết thạch chỉ có một viên cuối cùng ai cười đến cuối cùng còn nói không chừng đâu ta lăn mỉ xì rủ dịu là nơi này thực lực mạnh nhất hắn trước một bước vọt hướng lên bầu trời mắt thấy còn có vài mét mấy cái trống không rơi xuống hộp n ắ m trong tay nhưng ngay lúc này một đạo lăng lệ công kích ra hiện ở sau lưng của hắn hắn không thể không lách mình né tránh ha, ha là ta ì tu sẽ ạ mạ cất tiếng cười to vững vàng đem hộp ở trong tay thế nhưng là ngay tại hắn vừa mới bắt lấy hộp đồng thời hắn đ ỗ n g nhiên sườn trái bị mì su bị kỳ rủ xin đánh trúng hắn một tiếng hét thảm cùng thổ máu tươi ngược lại ở một bên trong tay hộp cũng là rời khỏi tay h ừ là ta mì su bị kỳ rủ xin một cầm tới hộp liền vội vàng hướng một chỗ địa phương không người chạy trốn hắn cũng không muốn bị quần đầu đáng giận truy không cần trốn mì xì g i ú các loại bốn người nhìn thấy mì su bị kỳ rủ xin cầm tới hộp về sau lập tức triển khai truy kích mà mì su bị kỳ rủ xin ở một bên chạy trốn thời điểm một bên mở hộp ra khi hắn mở hộp ra thời điểm mới phát hiện trong hộp dốc tuyết không có cái gì ngu ngốc bị lừa m i t s u b i k i d u xin biến sắc ngừng lại chúng ta đều bị lừa bị xà nọa kỳ hữu h ữ tạ tên vương bắt đảng tên lửa hắn căn bản cũng không có mang theo huyết thạch khẳng định là để cái kia xà nọa kỳ hữu tạ di chuyển di mục tiêu mang đi m i t s u b i k i d u xin đem mở ra hộp giống cho truy kích tới bốn người nhìn hắn hiện tại tâm tình rất phiền muộn bọn hắn đều bị xà nọa kỳ hữu h ữ tạ bày một đạo mà vừa rồi bọn hắn tạ i tranh đoạt trong quá trình xà n ọ kỳ hữu tạ đã sớm chạy không có ảnh đằng sau truy kích tới bốn người nhìn thấy tình huống này về sau lại không ai tin、tưởng. ừ ai biết ngươi mới vừa rồi là không phải đem huyết thạch thu vào trong lòng muốn cầm lấy một cái hộp giống gạt chúng ta huyết thạch khẳng định liền ở trên người của ngươi mì xì dù, dù cười lạnh nói chính là chúng ta cũng không phải ba tuổi tiểu hài ngươi khẳng định biết mình chạy không thoát hiện tại liền muốn làm ra như thế ngây thơ hoang hôn p h u dị c ô giờ r ê u cận nói ta thật không có lấy tới tay chúng ta đều bị xà đọa kỳ hù hù tạ lửa giờ phút này mì xú bị kỳ r ù xín rất muốn khóc đồng thời lại phiền muộn đến muốn thổ huyết mẹ nó lão tử lông đều không có đạt được còn muốn bị các người đ a n khốn kiếp này o a n h ư n g ngươi nói hắn có thể không phiền muộn sao b ớ t nói nhiều lời chúng ta đi lên giết chết hắn lại nói misu dù duy hét lớn một tiếng liền hướng m i s ù bị kỳ rủ xin vào tới lên trong nháy mắt bốn người hướng phía m i s ù bị kỳ rủ xin giết tới hoàn toàn không nghe đúng giải thích bởi vì cái này giải thích quá trắng sám bất lực phanh phanh phanh lại là một trận kinh tiên địa khiếp quỷ thần chiến đấu m i s ù bị kỳ rủ xin bị bốn người vây công liên tục bại lui ngay từ đầu chỉ có chống đỡ chi lực cuối cùng biến thành bị ẩu đả cục diện bạc ạ ngôn đốc ta thật không có lửa các ngươi cái hộp này là chống không mỹ xù bị kỳ rủ x ỉ n cái kia nước mắt tuân đầy m ặ ta t hắn cảm thấy lần này là hắn bị hố thảm nhất một lần bị xà nọa kỳ h ủ h ữ tạ lửa thảm rồi đánh hiện tại mỹ xù bị kỳ rủ x ỉ n đó là có nỗi khổ không nói được à chỉ có thể là người c ơ m ăn h o à n liên bên này đang đánh long trời l ỡ đất một bên khác mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ chịa lợi dụng hắn không có gì sánh kịp tốc độ đã đã tìm được xà nọa kỳ h ủ h ữ tạ dịu đội xe phanh xoẹt xẹt xà nọa kỳ h ữ tạ dịu ngồi xe trong nháy mắt mất đi cân bằng gọt tới một bên trong xe xà nọa kỳ h ủ tạ dịu lúc đầu cho là ngay tại hắn dự định bỏ xe trốn thời điểm ra đi bỗng nhiên hắn mắt tối sầm lại liền bất tỉnh nhân sự lúc hắn tỉnh lại liền phát hiện mình xuất hiện tại một cái lạn vĩ lâu bên trong trước mắt hắn một người áo đen chính đang ngó chừng hắn mà trên người hắn huyết thạch sớm đã không thấy t â m hơi mà là bị đối phương cầm trong tay nói cái này huyết thạch vì giá trị gì cao như vậy nó lại có bí mật gì cùng tác dụng người áo đen âm thanh lạnh lùng nói người áo đen này không phải ai liền là mina minosu i chia c ầ u vội ra a a a a a a a a b mươi ba cầu nguyệt phiếu bộ cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác c hãng u y cơm sắm học lù vần thẻ a k hiện tại biết thực lực của đối phương khẳng định không so với chính mình nhà võ sĩ đại nhân kém hiện tại hắn mạng nhỏ có khả năng khó giữ được cá ẩ n ngươi không có nói thật mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia lung lay đao trong tay ta thật không biết huyết thạch vật này tác dụng ta thật không biết về phần giá cả vì sao lại cao như vậy ta chỉ biết là nó vô cùng hiếm có mới có thể dẫn đến huyết thạch giá cả cao đến không hợp t h ó i t h ư ờ n g tác dụng của nó chỉ có võ sĩ đại nhân mới biết được sa đọa kỳ hủ, hủ tạ dịu mang theo tiếng khóc nước nở nói thật sự là hắn không biết huyết thạch đến cùng có tác dụng gì hắn chỉ là biết trong gia tộc võ sĩ đại nhân đối với huyết thạch vô cùng coi trọng dù sao là một khi phát hiện đều muốn lấy được vô luận nỗ lực bao lớn đại g i i mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ chia nhìn đối phương ánh mắt kia biết đối phương khả năng không có nói láo xem ra muốn biết rõ ràng huyết thạch đến cùng có tác dụng gì muốn từ cái kia cái gọi là võ sĩ miệng bên trong mới có thể biết nói gia tộc của ngươi võ sĩ hang ổ ở nơi nào mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ chia âm thanh lạnh lùng nói hắn đã từng đi qua m ị t xỉ gia tộc trang viên hắn lúc ấy đi thời điểm căn bản cũng không có phát hiện giống võ sĩ loại kia cường giả nói cách khác loại này võ sĩ bình thường khẳng định không ở tại tập đoàn trang viên ở trong cái này ta cũng không biết bình thường bọn hắn sẽ chỉ đơn hướng liên hệ chúng ta hoặc là xuất hiện trong nhà san hoạ kỳ ủ tạ gì toàn bộ đã ra bọn hắn là gì của ngươi võ sĩ đại nhân cũng là chúng ta xạ nọa gia tộc tộc nhân chỉ là bọn hắn là dòng chính chúng ta là c h i thứ xạ nọa kỳ hữu hữu tạ diệu nói úc mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chĩa nghe xong có chút c h ấ n kinh cái này tân b i không thể nghi ngờ là rất để hắn c h ấ n kinh hắn vạn lần không ngờ giống xạ nọa kỳ hữu tạ diệu là trước mắt là xạ nọa tập đoàn người cầm lái tại xạ nọa trong gia tộc chỉ là người của hệ thứ như vậy nói như vậy trước mắt mịt xị tập đoàn người cầm lái mịt xị kệ đạ cũng là mịt x gia tộc tri thứ nói cách khác mịt x gia tộc chân chính như bức tồn tại liền là những cái kia d m i n a m i n o sủ i chia trong lòng phân tích nói dòng chính bên trong ngoại trừ võ sĩ còn có cái gì tồn tại m i n a m i n o sủ i chia tiếp tục hỏi ta không biết ta chỉ biết là dòng chính võ sĩ cái khác ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cũng chưa từng gặp qua sa đọa kỳ ủ hủ ta dịu vội và nói xem ra những này chi thứ nhất tộc đây là gia tộc này một góc của băng sơn chỉ là ngoại giới người phát ngôn a những gia tộc này chân chính nội t ì n h liền là những cái kia dòng chính cũng không biết bên trong người mạnh nhất đến cùng lại sẽ mạnh đến đâu mà những này cái gọi là võ sĩ tại dòng chính người ở trong là một cái như thế nào thực lực xếp hạng mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trịa giờ phút này vô cùng muốn biết điểm này một fan ép hỏi phía dưới mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trịa không có đạt được quá nhiều tin tức hữu dụng sau nửa giờ mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trịa rời đi cái này lạn bí lâu về phần xạ nọa k ỳ hữu tạ dịu đương nhiên là biến mất trên thế giới này về đến nhà mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trịa vẫn luôn là những mày xem ra muốn hiểu rõ càng nhiều tân bí chỉ có cùng mấy cái kia võ sĩ tiếp xúc qua mới có thể biết càng nhiều bất quá bây giờ ta quyết định về trước bắc vịnh ngư trường bên kia nhìn xem có thể hay không đem cục sắt bên trong hai mươi lăm khỏ huyết thạch lấy ra là đêm mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ c h ị a vớt vớt trong tay cái này một viên huyết thạch h ắ n t r á i xem phải xem phát hiện cái này một khối huyết thạch không có có gì đặc biệt nói chỗ đặc biệt ta có hai cái cái kia chính là nó ban đêm biết phát sáng yếu đ ớt ánh sáng sau đó liền là trọng lượng của nó trọng lượng so đá bình thường muốn nặng còn có một cái cái kia chính là nó kiên cố vô cùng cùng kim cương không kém cạnh g á n g v ẻ ngoại trừ trở lên đặc điểm liền không còn có cái khác đặc điểm nếu như vẹn vẹn là như vậy lời nói nó giá trị chắc chắn sẽ không có m ộ tỷ đô la mỹ đắt như vậy à khẳng định là ta còn chưa phát hiện nó chân chính tác dụng chẳng lẽ là cùng tu luyện có quan hệ giá trị 1,2 t ỷ đô la mỹ hắn không cảm thấy là thuộc về đồ cổ loại khẳng định là có cái gì đặc dị tác dụng một kiện lại sâu tạc thiên đồ cổ cũng sẽ không giá trị 1,2 t ỷ đô la mỹ a năm cái này một khối huyết thạch mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ c h i ệ cũng không có cảm giác được nó có năng lượng gì ba đậu cái này khiến hắn rất là phát điên hai ngày sau đó mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ c h i ệ liền trở về bắc vị ngư h n trường bên này về tới đây về sau hắn liền đi bắc vị ngư trường bến tàu cha nhìn một chút cái kia để đặt tại đáy biển cục sắt còn ở đó hay không cha xét một phen về sau hắn phát hiện cục sắt còn tại đáy biển đêm nay mang lên đến đang hành động ban đêm mỹ nạ bị nổ sủi t r h ĩ a kêu lên biển sâu thợ săn cùng một chỗ đem cái này cục sắt mang lên một chiếc thuyền lớn phí hết sức chín châu hai h ổ cuối cùng là đem nó thu được thuyền làm sau khi lên thuyền hắn liền mở ra thuyền lớn đi ra khẳng định không thể dừng sắt ở ngư trường mặt biển vạn nhất bị người phát hiện sẽ không tốt chạy đến khoảng cách bên bờ mấy chục hải lý về sau hắn mới cẩn thận quan sát cái này cục sắt cục sắt đại khái một căn phòng lớn nhỏ là một gian phòng lớn nhỏ không phải một tòa phòng ốc rộng nhỏ biển sâu thợ săn đầu trường thương đều đâm không phá nó chịu đến muốn dùng man lực phá vỡ nó tương đối khó a mỹ nạ bị nổ sủi ỉ ch a nơi này có một lỗ hổng cẩn thận xem xét một phen về sau mì nạ mì nổ xù ỉ c h i a phát hiện trong đó có một cái lớn chừng quả đấm lỗ hổng lom đi vào địa phương mì nạ bị nổ xù ỉ c h i a thử lấy tay chạm vào đi đẩy một cái đống nhiên dáng d ắ c một tiếng vang lên dọa hắn nhảy một cái ngay sau đó hắn liền thấy trước mặt cục sắt vậy mà bốn phía giống như có mối hàn địa phương là một đầu thật nhỏ vết n ư ớ c nhìn qua là một cánh cửa quả nhiên theo dáng d ắ c một tiếng cái này hình chữ nhật vết n ư ớ c môn liền mở ra tự động mở ra mẹ nó cái này liền mở ra Nguyên、like、này lai cái cục sau ắ t một có cánh c ử lúc có ấy không có thật tốt q a đau lòng. Lúc trước biển sâu thợ săn 3 giây A cửa mở ra, mí nạ nổ ý chỉ tra n biển săn cứng cứng. nạ nổ trợn hắn hiện lòng biển săn nạ nổ lần hiện sát sâu sủ sâu sủ phát thợ chút mắt hốt tại rất trước thợ xét một để đôi bì bì giây chỉ chỉ có lúc Mí mồm, mở mí là khi ô n nguy g có h ể m gì về sao liền sao đi vào bên trong. vào Sau khi đi vào phát hiện bên trong ngoại trừ mấy cái kia giống thuyền cứu sinh liền không có cái khác cái gì đồ vật cái này thuyền cứu sinh đồ vật hẳn là chứa những cái kia chết đi người thi thể dùng có điểm giống hải tán thuyền cứu sinh bên trong hắn cũng lười đi tra xét hắn hiện tại liền là muốn cầm tới cái kia hai mươi năm cái huyết thạch đương nhiên hắn hiện tại không biết cái kia hai mươi năm k h ỏ a đồ vật đến cùng phải hay không huyết thạch cái kia hai mươi năm k h ỏ a màu đỏ sậm tạng đã liền bày ra tại một cái trên mặt bàn mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ chịa cầm tới bọn chúng về sau nghiên cứu một cái phát hiện cùng mình giành được huyết thạch không sai b i t lắm đây chính là huyết thạch ha ha lão tử phát t à i mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ chịa cười ha ha mặc dù hắn không biết huyết thạch có tác dụng gì nhưng là hắn biết cái này giá trị cao a đến lúc đó ân có thể hố một thanh những người kia cầu vượt mười đồng cuối chương ba cầu vượt a bảy mươi ba cầu nguyện phiếu bộ cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác chuan cương củ học sắm lưu học văn hóa thể d g a khắc mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây http chuan cương mẹ mở hai mươi bảy nghìn bốn trăm bốn mươi sáu nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh ba năm g quét rắc bắt đầu điệu thấp tu hành chương sáu trăm năm mươi hai đấu giá cầm cái này hai mươi năm khoản huyết thạch nghiên cứu cả đêm mì nạ mì nổ sủ ỉ trịa vẫn như cũng là không có cái gì phát hiện nhưng là hắn đã xác nhận trong tay hắn bên trong hai mươi năm khoản mậu đọ sậm tạng đá liền là huyết thạch bởi vì vì chúng nó cùng hắn cướp được một khắc này giống như lúc cứng rắn dị thường ban đêm sẽ phát ra nhiều đất hầm mang xem ra là thời điểm đi kiếm một khoản ngày thứ hai mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ trịa liền bay trở về tốc k hùa trở lại tốc k hùa về sau hắn liền phái người bắt đầu hướng bốn đại tập đoàn còn có hai đại tập đoàn bên kia đưa đi một phong thư mời mỹ xì tập đoàn tổng bộ mỹ xì kệ đã đang tại phê chữa lấy công ty văn bản tài liệu t thật đau có chút khát nước hắn uống một ngụm trà về sau miệng đau dữ dội đều là bởi vì vết thương xé rách mà đau lớn giờ phút này hắn cái kia một chiếp bánh lớn mặt xương phủ không ra dáng không tại sao bởi vì tối hôm qua võ sĩ đại nhân bởi vì không có đạt được huyết thạch bắt hắn xuất khí hắn bị quạt n hạ cái tắt còn bị m a n g phế vật một ngày nào đó ta sẽ báo thù mỹ sĩ kệ đa trong lòng hận hận nói hắn những năm này bởi vì đối tập đoàn làm ra c ô n g hiến to lớn giúp những cái kia mỹ sĩ gia tộc vòng hạ đại lượng tiền tài mua được phong phú các loại tài nguyên cho nên gia tộc những trưởng lão kia để tỏ lòng đối với hắn khen thưởng đem con của hắn tiếp vào bên trong dạy bảo tu luyện các loại con của ta cường đại lên ta liền muốn báo thù này đoằng đoằng đoằng giờ phút này ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa tiến đến t ừ y y ở trong c h ở về thần đến m ị s i ì kẽ đã nói môn đ ẩ y ra là thư ký của hắn chủ tịch nơi này có một phong đến từ mỹ na mị nộ tập đoàn thư mời a m ị s i ì kẽ đã nhận lấy xé phong thư ra nhìn một chút thư mời trên đó viết mời m ị s i ì tiên sinh trước tới tham gia tư nhân cỡ nhỏ đấu giá hội địa điểm trí tôn khách sạn số một đại sành vật phẩm bán đấu giá huyết thạch trên thư chỉ có ngắn ngủi một hàng chữ nhưng là đằng sau cái kêu huyết thạch lại là để mịt xì kẽ đã nhắm mắt chẳng lẽ m ị na mị nộ sủ ỉ triệu cũng là phía sau có người mịt xì kẽ đã trong lòng suy đòi bọn hắn m ị n xì tập đoàn sở dĩ xuôi gió xuôi nước cái kia cũng là bởi vì phía sau có m ị n xì gia tộc dòng chính những người kia đến nữa. hắn biết mình gia tộc thế nhưng là có tiến lên năm nội tỉnh c h ắ c không được mười năm này mị n à mịt nổ xủ ỉ c h ị phát triển nhanh chóng như vậy chẳng lẽ sau lưng của hắn cũng là có một cái thế lực lớn hiện tại còn có được huyết thạch mặc kệ đối phương là thật là giả ta đều trước báo cáo nhanh cho võ sĩ đại nhân lại nói mịt xì kệ đã lập tức liền quyết định chú ý một giờ sau mịt xì, xì dù dịu mịu xem hết cái này một phong thư mời về sau trầm giọng nói ngày mai chúng ta liền đi tham gia ngươi chuẩn bị một chút tài chính c ò ngày có, cho Mi-no-su-i-chịa c phần một Mi-na n ù Mi-na Mi-no tập đ n cảng kỹ cáo báo đ i ề thứ hai ban đêm trí tôn khách sạn số một đại sảnh sớm đã bị mỹ nạ mỹ nổ s ù i chĩa cho bao số giới là dùng đến chờ một lúc tiến hành tư nhân cỡ nhỏ đấu giá hội đến dùng mỹ nạ mỹ nổ s ù i chĩa đại mã kim đao ngồi ở chủ vị chờ đợi những người đấu giá kia nhóm đến ban đêm tám giờ đúng cái thứ nhất khách đến thăm tới là mỹ si kẽ đạ cùng mỹ si du dịu gian giắt cửa mở ra cái thứ nhất xuất hiện tại cửa ra vào chính là mỹ xì dù dịu mỹ xì dù dịu mở cửa về sau cũng không có đi tới mà là nhìn xem bên trong chỉ có một người mỹ na mỹ nổ xù ý chia sau đó nhìn chăm chú lên đối phương mỹ na mỹ nổ xù ý chia nhìn thấy đối phương về sau cũng là nhìn đối phương ánh mắt của song phương ở giữa giống như cọ sát giá hỏa hòa giống như đúng vậy mỹ xì dù dịu tại thăm dò lấy mỹ na mỹ nổ xù ý chia thực lực nội tình hắn biết đối phương có được v ế t thạch như vậy đối phương người này khẳng định không đơn giản đồng thời đối phương phía sau thực lực cũng tương tự không đơn giản buổi sáng hôm nay mỹ sĩ kệ đạ cho hắn một phần liên quan tới mỹ nạ mỹ nổ s ù i c h ị a cụ thể điều tra tư liệu hắn nhìn một lần lại phát hiện mỹ nạ mỹ nổ s ù i c h ị a cho hắn một loại phi thường cảm giác thần bí ngắn ngủi mười năm c ủ a thời hắn vô cùng n g h i hoặc bởi vì hắn không có nghe nói có cái k i a cái thế lực tộc nhân gọi là mỹ nạ mỹ nổ không có chân nguyên ba động chẳng lẽ đối phương là một người phản phu t ụ c tử mỹ sĩ rủ rịu đánh giá đối phương vài phút về sau lại phát hiện đối phương không có chút nào tu luyện bộ dáng nhưng là đối phương lại cho hắn một cô loáng thoáng áp lực chẳng lẽ đối phương tu vi cho mình cao mỹ sĩ rủ r ị khanh n h mày sau đó cuối cùng đã đi phía sau m ỉ xỉ kệ đạ giống chó xù cùng theo vào kỳ thật m ỉ xỉ dù dự phán đoán là đúng phân nửa m ỉ nạ m ỉ nổ xù ỉ chia đích thật là không có tu luyện qua nhưng không có tu luyện qua liền không có nghĩa là hắn rắt r ư ỡ i võ lực của hắn giá trị tuyệt đối là bọn hắn không tưởng tượng được hoan n ê n h o a n n ê n h a i vị mời kiên nhận chờ đợi còn có mấy vị khách nhân còn không có đến m ỉ nạ m ỉ nổ xù ỉ chia nhàn nhạt mở miệng nói ân m ỉ xỉ dù dịu cũng không có tự cao tự đại mà là ừ một tiếng liền tìm một chỗ ngồi xuống tiếp đó mỹ xù bị kỳ dù xỉn su mỹ tô mộ ỉ chi mu dạ phù dị cổ tạt dịu ỉu sẽ ỉ nhưng là duy chỉ có thiếu khuyết xa nọa gia tộc võ sĩ xa nọa kỳ hữu cựu tạ xem ra con hàng này đang điều tra ai cầm đi cái kia một khối huyết thạch r a còn có một cái liền là hắn lo lắng tới đoán chừng sẽ bị hiện trường mấy người vây công đằng sau tới mấy người cũng là đánh giá mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ c h ị a một phen thế nhưng là bọn hắn cùng mỹ xì du r ị u nhìn không ra sâu cạn của đối phương đã người đều tới không sai bị lắm vậy lần này cỡ nhỏ tư nhân đấu giá hội liền chuẩn bị bắt đầu lần này ta gọi các vị đến liền là muốn đấu giá bản thân huyết thạch nói xong mỹ nạ mỹ nổ từ trong túi lấy ra một khối màu đỏ sầm tảng đá theo tảng đá kia vừa lấy ra ánh mắt mọi người tiêu điểm đều là chú ý phía trên đó t so với lần trước t i ê n thánh phòng đấu giá bán đấu giá huyết thạch còn muốn một vòng to misu dù dự trong lòng âm thầm kinh hãi cái này chứng minh cái này một viên đích thật là m i nạ mỹ nổ xù ỉ chĩa tất cả chúng ta có thể nghiệm một chút hàng sao misu biki dù xin đưa ra yêu cầu có thể các ngươi có thể khoảng cách gần xem nhìn một chút m i nạ mỹ nổ xù ỉ chĩa đem màu đỏ sầm huyết thạch thả ở trước mặt mình trên mặt bàn hắn cũng không sợ đối phương trắng trợn cất đoạn hắn có thực lực kia cam đoan đồ vật của mình không bị đối phương lấy đi cảm ơn misu bị kỳ dù xin thủ trước đi tới khoảng cách gần quan sát một p h e n sau đó gật đầu nói đích thật là huyết thạch đã nghiệm qua hàng như vậy cạnh tranh chính thức bắt đầu đi cạnh tranh giá quy định năm trăm triệu đô la các vị tùy ý tăng giá mina mino su ỉ chia mỉm cười nói chờ một chút mina bị nổ tiên sinh không biết ngài trong tay còn có bao nhiêu huyết thạch Fuji cổ tạ diệu hỏi h ã n câu nói này vừa ra lập tức để mấy người khác cười Fuji cổ tạ diệu ngươi cho rằng huyết thạch là ven đường màn t à u sao vừa nắm một bọ to misu dù cười nhạo nói huyết thạch chân quy trình độ bọn họ cũng đều biết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 thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn la n g u ộ i n g u ộ i ta nuôi lớn bọn n g u ộ i n g u ộ i chỉ muốn đem ta đưa vào ngục giam chương 653, t ừ n g đợt từng đợt hố các vị nếu không trước cạnh tranh mỹ nạ m i n ô s ù u chia ho khan một tiếng t ố t ta ra năm trăm mười triệu m t xì rủ dịu mở miệng nói lần trước huyết thạch hắn không có đấu giá được lần này hắn nhưng là mang đủ tài chính tới thế tất yếu cầm xuống cái này một khối huyết thạch với lại cái này một khối huyết thạch so với lần trước tiên thánh phòng đấu giá cái kia một khối còn muốn lớn hơn một chút ta ra năm trăm năm mươi triệu mỹ su bị kỳ dù xin không yếu thế chút nào nói năm trăm sáu mươi triệu sumi tomo ichimu ra thẳng như nói trong nháy mắt mấy người này liền triển khai kịch liệt đấu giá ngắn ngủi chừng mười phút đồng hồ đã đạt đến tám trăm i triệu đô la mỹ đại quan t a ra chín trăm i triệu đô la mỹ itu sẽ ạ mạ d ơ tay lên hai mắt đỏ bừng hô lớn hắn hiện tại hận không thể liền đem cái này một khối huyết thạch bỏ vào trong túi chín trăm năm mươi triệu đô la mỹ f u j i cô ta dịu bình chân như vậy nói lại là một vòng nóng lên hoa đấu giá mấy người này mỗi một cái đều là tranh mặt đỏ tiền hai t a ra một phẩy ba tỷ đô la mỹ một n rủ rượu vô bản m cái lớn tiếng nói. Khi hắn nói lớn hắn r a 1,3 tỷ đô la mỹ thời điểm bên cạnh hắn mịt xỉ kẹt đạ chân đều mềm lún 1 t ỷ 300 triệu đô la mỹ a cứ như vậy không có những n à y võ sĩ đại nhân quả nhiên là không đem tiền k h i tiền khi thật không biết kiếm tiền khó a coi như mịt xỉ tập đoàn tài đại khí thô thế nhưng là 1,3 t ỷ đô la mỹ cũng là một bút to lớn tiêu phí h ắ n tập đoàn cần mấy năm mới có thể kiếm được nhiều như vậy lợi nhuận a 1,3 t ỷ đô la mỹ vừa ra những nhà khác đều là trong nháy mắt ngầm miệng một ỷ đô la mỹ cũng không phải là mỗi cái tập đoàn đều xuất ra nổi chỉ có m ị n xì tập đoàn như thế hảo mới dám không kiêng nể gì như thế không cân nhắc hậu quả ha ha các người đều tiếp tục kêu giá a làm sao không tiếp tục m ị n xì rủ dịu mang theo ý cười nhìn xem chung quanh mấy người nụ cười trên mặt biểu hiện hắn vô cùng đắc ý ngươi lợi hại ngươi có tiền phù dị cổ tạ dịu giật giật miệng trung q u i là không có có thể tiếp tục kêu giá nhưng là mấy người kia đều là mang theo không rõ ràng cho làm ánh mắt nhìn c h ẳ m c h ẳ n mịn xì rủ dịu một phẩy ba tỷ đô la mỹ một lần một phẩy ba tỷ đô la mỹ hai lần, tỷ đô la mỹ ba lần. chúc mừng mỹ xì tiên sinh cái này một khối huyết thạch về ngươi tất cả m i na mi n o s ù i chia cười h í p mắt nói hắn cảm thấy bán huyết thạch so làm gì đều đến tiền nhanh mỹ xì ải k á đạ đi cùng m i na mi nô tiên sinh giao tiếp giao tiền mỹ xì rủ dịu đối mỹ xì kẻ đạ nói hắn thì là cầm lấy cái tiêm một khối trên mặt b à n huyết thạch cẩn thận quan sát hắn lần này đạt được cái này một khối huyết thạch hắn liền có lòng tin dẫn nó an toàn rời đi hắn là nơi này võ sĩ ở trong thực lực mạnh nhất hắn cảm thấy mình muốn rời khỏi mấy người này hẳn là ngăn cản không được bất quá hắn muốn đánh đổi một số thứ chính là nhưng là có thể đem cái này một khối huyết thạch mang về trước cho trong tộc hắn cũng sẽ lập xuống một chút công、lao. rất nhanh mỹ nạ mỹ nổ s ù i chia liền cùng mỹ s i kệ đã giao tiếp hoàn tất 1,3 t ỷ đô la mỹ tới tay đến lúc đó đi mỹ s i tập đoàn bên kia chuyển khoản là được rồi các vị không có ý t ư a lần này ta thắng hiểm mỹ s i rủ d ư ợ cấm huyết thạch hướng mấy cái kia võ sĩ、si、khoe kho nói hừ mỹ s ù bị kỳ rủ xin bọn người làm ộ t mặt ghen tị nhìn chằm chằm mỹ s i rủ dịu ngay lúc này mỹ nạ mỹ nổ s ù i chia mở miệng nói các vị vòng thứ hai cạnh tranh lập tức bắt đầu mời mọi người chuẩn bị một chút câu này lời vừa ra khỏi miệng lập tức tất cả mọi người là kinh ngạc nhìn mỹ n còn có vòng thứ hai cạnh tranh còn có huyết thạch mỹ su bị kỳ dù xin bọn người là nhìn chằm chằm mỹ nạ mỹ nổ su ỉ chĩa mồm năm miệng mười hỏi đúng vậy mỹ nạ mỹ nổ su ỉ chĩa lại từ trong túi xuất ra một khối huyết thạch để lên b à n giá quy định vẫn như c ũ là năm trăm triệu đô la mỹ bắt đầu đấu giá còn có một viên cái này mỹ xì rủ d ư ớ sau khi nghe kèm chút hối hận phát điên mẹ nó nếu như hắn biết còn có một viên lời nói liền sẽ không ra được một phẩy ba tỷ đô la mỹ giá cao mỹ nạ mỹ nổ tiên sinh đây là ngài một viên cuối cùng sao y tu sẽ á mạnh mắt lấp loe mà hỏi nếu như không phải một viên cuối cùng như vậy bọn hắn đấu giá thời điểm cũng không cần điên cuồng như vậy cuối cùng cạnh tranh giá cả cũng sẽ không cao như vậy a lúc này ỷ tụ x ẽ ạ mã lời nói cũng là ở đây tất cả mọi người trong lòng nghĩ hỏi ha ha các ngươi đoán k i a cái gì qua thôn này liền không có t i ệ m này bắt đầu đấu giá đi mỹ nạ mỹ nổ x ủ ỉ chia sờ lên cái mũi cười nói đối phương lập lờ nước đôi để mỹ xì dụ dịu bọn người là vô cùng tức giận bọn hắn không biết mỹ nạ mỹ nổ x ủ ỉ chia còn có hay không huyết thạch nếu như không có cái này một viên bọn hắn đương nhiên muốn đem hết toàn lực đi cạnh tranh nếu như còn nếu như mà có như vậy bọn hắn có thể đợi tiếp theo khỏa đến lúc đó liền sẽ không dùng giá trên trời đi đấu giá đây cũng là hắn sau cùng một viên đi dù sao huyết thạch cũng không phải ven đường rau cải trắng đây nhất định là một viên cuối cùng ta nhất định phải nắm bắt tới tay su m i tổ mộ ý c h ì mụ dạ các loại trong lòng người âm thầm phân tích nói mới một vòng cạnh tranh rốt cục lại bắt đầu cuối cùng mỹ su bị kỳ rủ xin lấy một hai tỷ đô la mỹ cầm xuống cái này một viên huyết thạch các vị đa tạng mỹ su bị kỳ rủ xin cầm tới cái này một viên huyết thạch về sau mặt mày hớn hở hiển nhiên là cao hứng ghê gớm mọi người ở đây dự định rời đi thời điểm mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ t r i ệ cười híp mắt từ trong túi lại lấy ra một viên huyết thạch mở miệng nói các vị dạng này còn có một viên huyết thạch mọi người muốn không cần tiếp tục cạnh tranh kỳ thật mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ t r i ệ chỉ tính toán đấu giá năm viên huyết thạch còn lại cái kia hai mươi mốt quả hắn dự định mình giữ lại dù sao có thể bán ra đi năm quả huyết thạch cũng có thể làm cho hắn phát một bút siêu cấp đại tài cái gì còn có huyết thạch su m i tomo ý chimu ra khiếp sợ hỏi mỹ nạ mỹ nổ tiên sinh ngài đến cùng có bao nhiêu huyết thạch a mỹ xỉ dù di trận tròn mắt ta mỹ su bị kỳ dù xìn kem chút thổ huyết Thua、thiệt u a t h hắn vừa rồi dùng hết toàn lực đi cạnh tranh lấy ra một phẩy hai tỷ đô la mỹ kỳ thật trong tay hắn bên trong cái này một khối huyết thạch đoán chừng giá trị một tỷ đô la mỹ tả h ư u bây giờ bị nhiều hố hai trăm triệu đô la mỹ đó chính là hắn cảm thấy cái này là đối phương một viên cuối cùng hắn nhất định phải cầm xuống cho nên khai trừ mấy cái khác lui bước giá cả hiện tại tốt đối phương còn có viên thứ ba khu khu đây là một viên cuối cùng một viên cuối cùng mỹ nạ mỹ nô sù ỉ chia lung túng cười nói mấy người nghe mỹ nạ mỹ nô sù ỉ chia lời nói rất muốn mắng mẹ nhưng là bọn hắn lại không cách nào mở miệm cái kia Các vị còn vị muốn tụ i ế p t c đấu giá sao? Muốn, ta còn không có đến đâu. Tù sẽ ạ mạ vui vẻ nói lúc đầu hắn cảm thấy lần này mình không có cơ hội không nghĩ tới mị nạ mị nổ xù ý chỉ còn có một viên huyết thạch hắn cảm thấy mình lần này nhất định phải đấu giá được kết quả là mới một vòng cạnh tranh lại bắt đầu lần này y tụ sẽ ạ mạ lấy một phẩy hai tỷ đô la mị đấu giá được cái này viên thứ ba huyết thạch về phần giá cả là cái gì cao như vậy đều là bởi vì vài người khác cố ý nhất giá cao để hố hắn dù sao tại m ị xỉ dụ dù, dù cùng mịt u bị kỷ rủ xịt trong mắt kia chính là ta a ngươi bị hố người nhà đương nhiên cũng đừng h ỏ n g dùng tiện nghi giá cả cầm tới huyết thạch kết quả là vừa rồi tại đấu giá thời điểm bọn họ đều là cố ý kêu giá nghiên cứu ồn ào dù sao ỷ tù xạ mạ hô chín trăm triệu bọn hắn liền hô chín một ước dù sao liền là để ỷ tù xạ mạ không thể không tăng giá không thêm giá hắn liền không chiếm được cái này một viên huyết thạch ra cầu vượt mười đồng cuối chương ba cầu vượt a a a a a a a bảy mươi ba cầu nguyện phiếu bộ cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác chuan cơm củ h ọ sắm l ư h ọ văn hóa thể tọa khắc mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn v ậ khác tại đây httv chuần cơm mẹm b hai mươi bảy nghìn bốn trăm bốn mươi sáu ba năm g quét rắc bắt đầu điệu thấp tu hành chương sáu trăm năm mươi bốn máu lửa năm một tỷ đô la mỹ nhìn lấy trong tay huyết thạch y tù sẽ ạ mạ chảy máu trong tim một hai tỷ đô la mỹ a hắn quét mắt mịt xì rụ rịu mọi người phẫn nộ trong lòng có thể nghĩ nếu như ánh mắt của hắn có thể giết người đoán chừng mấy người kia đều treo ba viên huyết thạch liền để m i n a m i nổ s ù ỉ c h ỉ đạt được ba phẩy bảy tỷ đô la mỹ cái này một khoản buôn bán có thể xưng bạo lợi một đêm trợt giàu nói chính là như vậy trước mắt đạt được huyết thạch chính là mì xì du d i u mì xù bị kỳ rủ x i n còn có y tụ xẻ a m a m à khác xù mì tổ mồ ỉ chỉ m ù dạ cùng phụ gì cổ tạ dịu đều không có đạt được huyết thạch giờ phút này trong lòng bọn họ là lửa nóng bọn họ đều là nhìn chằm chằm trong tay đối phương huyết thạch hận không thể chiếm thành của mình ngay tại mấy người kia dự định rời đi thời điểm mì nạ mì nổ xù ỉ c h ĩ bỗng nhiên làm bộ sờ lên trong túi của mình sau đó c vừa nói một bên từ trong túi tiền xuất ra hai khối huyết thạch để lên bản phốc còn có ông trời của ta mỹ nạ m ị nổ tiên sinh ngay đến cùng còn có bao nhiêu a năm người nhìn thấy tình huống này chẳng những chân kinh nội tâm cũng là dị thường phát điên hiển nhiên bọn hắn bị mỹ nạ mỹ nổ xù ý chia sáo lộ một đợt ngay từ đầu bọn hắn coi là chỉ có một khối huyết thạch nhưng là bây giờ lại là có năm khối năm khối a trước đó hỏi đối phương đối phương còn không lộ ra cố ý chơi xấu không nói ý tứ liền là để bọn hắn nhìn thấy huyết thạch í t cạnh tranh với nhau mà sách giá cao bọn hắn hiện tại rất muốn bóp chết mỹ nạ mỹ nổ sủ Ý chia nhưng là trên mặt bọn họ vẫn là chất đống tiếu d u n g miễn cưỡng vui cười tức giận đúc nhìn xem cái này trên mặt bản hai khối huyết thạch sù mỹ tộ mộ Ý c h i mụ dạ có chút cắn răng nghiến l ợ i hỏi mỹ mì nạ mỹ nổ tiên sinh ngài đến cùng còn có bao nhiêu huyết thạch có lời nói liền một khối lấy ra tiến hành đấu giá a không có lần này thật chỉ có cuối cùng này hai khối mỹ mì nạ m ị nổ sủ Ý chia nói xong đem miệng túi của mình lật ra đến cho đối phương nhìn cái sau nhìn rất muốn đánh người cái kia các ngươi còn muốn hay không cạnh tranh a mỹ mì nạ bị nổ sủ ỉ chia cười h làm sao không cạnh tranh năm người này nhìn thấy cái này hai khối huyết thạch cái kia đỏ mắt á bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy có người ủng cót như thế nhiều huyết thạch lúc nào huyết thạch trở thành hàng thông thường sắc vẫn là nói mỹ nạ mỹ nổ s ù ỷ triệ thế lực sau lưng cường đại đến tình trạng như thế h i ệ n nhiên bọn hắn đều coi mỹ nạ mỹ nổ s ù ỷ triệ là thành một cái nào đó thế lực lớn người phát ngôn đã như vậy như vậy cạnh tranh bắt đầu ta trước đấu giá cái này một khối một khối khác c h ờ một lúc tiếp tục đấu giá mỹ nạ mỹ nổ s ù ỷ triệ thu hồi một khối sau đó chỉ vào trên mặt bàn cái này một khối huyết thạch tiếp tục nói giá quy định vẫn như cũng là năm trăm triệu đô la mỹ mọi người có thể đấu giá ai cũng sẽ không ghét bỏ huyết thạch nhiều coi như giống mỹ xì dù dịu bọn hắn đạt được một khối bây giờ thấy còn có vẫn là có ý định cạnh tranh k i ê u cái gì chê ít có phải hay không về phần trước mắt còn không có đạt được huyết thạch xù mỹ tổ m ồ a ỉ chỉ mù dạ cùng phù dị cổ tạ dịu nhìn thấy còn có hai khối huyết thạch về sau đều là cặp mắt đỏ bọn hắn cảm thấy mình nhất định phải cầm tới một khối chỉ ít một khối sáu trăm triệu đô la mỹ、mì、xì dù dịu tài đại khí thô hắn đầu tiên mở miệng mỹ xì dù dịu ngươi nha có một khối còn tham gia cái gì sumi tổ mộ ý chimu ra nhìn hằm hằm đối phương ha ha ta có tiền ta vui lòng lại nói coi như ta không muốn cạnh tranh nó cũng muốn nhấc giá cao hấu người một thành gọi trước ngươi cố tình nâng giá l ừ a ta sumi tổ mộ ý chimu ra nghe đối phương về sau rất muốn thổ huyết thật sự là o a n o a n tương báo khi nào a đi ra lăn lộn tổng là phải trả bảy trăm triệu đô la mỹ sumi tổ mộ ý chimu ra cắn răng nói tám trăm triệu đô la mỹ phu g ì cổ ta dư không cam lòng lạc hậu tám trăm năm mươi triệu đô la mỹ m i t su bị kỳ dù xin cười híp mắt nhìn xem phủ dị cổ ta dịu một tỷ đô la mỹ phu gì cô ta giữ cắn r ă n g nói một tỷ mười triệu đô la mỹ misu t bi k i d u x i n bình chân như v ậ y nói người phu gì cô ta giữ chừng mắt đối phương cái sau lại mí mắt đều không nhất một cái một phẩy một tỷ đô la mỹ sumi tomo ichimu ra trầm giọng nói đối với cái này một khối huyết thạch hắn tình thế bắt buộc một tỷ một trăm hai mươi triệu đô la mỹ misu t dù rất thoải mái nhàn nhã nói h i ệ n nhiên bọn hắn dự định gài bẫy ngọn nguồn sẽ không để cho đối phương rất tốt cầm tới huyết thạch chính là nhìn xem năm người này ở chỗ này lẫn nhau cố tình nâng giá mị nạ mị nổ xù ỉ t r i ệ trong lòng vui không được cuối cùng vẫn là sủ mỹ tổ mổ ý chỉ mụ dạ cầm tới cái này một khối huyết thạch nhưng là cuối cùng vẫn bỏ ra một hai tỷ đô la mỹ giá cao cuối cùng một khối huyết thạch cạnh tranh giá quy định vẫn như cũng là năm trăm i triệu đô la mỹ mỹ na m i n ô s ù ý chia mỉm cười một hai tỷ đô la mỹ lúc này các ngươi ai dám ra lại giá cao liền đến a phù dị cổ tạ dịu vừa mở liền mở ra một hai tỷ giá cao nếu như là từng bước một cạnh tranh cuối cùng giá cả vẫn là sẽ tới đạt nhiều như vậy hắn còn không bằng một lần hô cao như vậy tính toán nếu có người dám ra giá còn cao vậy hắn cũng không muốn rồi nếu như đối phương không dám tiếp tục hô quả nhiên cái giá tiền này vừa ra còn thừa cái kia bốn người đều không có giá mạo hiểm cố tình nâng giá dù sao vừa nhắc giá vạn nhất phù dị cổ tạ dị không hô chẳng phải là muốn cố tình nâng giá người kia tính tiền cầm x u ố n g khối này huyết thạch mặc dù huyết thạch càng nhiều càng tốt thế nhưng là lập tức xuất ra một phẩy hai tỷ đô la mỹ không phải dễ dàng như vậy làm được dù sao bọn hắn đã mua một khối huyết thạch một phẩy hai tỷ một lần một phẩy hai tỷ hai lần một phẩy hai tỷ ba lần chúc mừng phủ dị tiên sinh cầm tới cuối cùng một khối huyết thạch mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chĩa đem huyết thạch giao cho đối phương lần này, mỹ nạ bị nổ xù ỉ chia bán đi năm khối huyết thạch hết thể kiếm lời 5,1 tỷ đô la Mỹ. máu lửa a đây là làm ăn không vốn dù sao hắn huyết thạch lại nhặt được mỹ nạ bị nổ tiên sinh lần này ngươi sẽ không còn có đi mỹ si d ù dữ hỏi không có ngươi cho rằng huyết thạch là hàng thông thường saka mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia trận trắng mắt t ố t bán đâu ra xong ta đi trước b á i b a i các vị mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia xuất rời khỏi nơi này trước còn lại năm người đều là hai mặt nhìn nhau nhưng là bọn hắn giờ phút này không phải chú ý mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia mà là lẫn nhau cảnh g i dù sao bọn hắn ai cũng không biết đối phương có thể hay không đoạt mình huyết thạch chúng ta mỗi người đều chiếm được một khối cũng không cần động ý đồ xấu các vị đều không phải là ă n chay đúng chúng ta bây giờ vẫn là n g ấ m lại cái này mì nà mì nổ xù y chìa vì sao lại ủng có như thế nhiều huyết thạch dòng g ã mười khối còn không biết trên tay hắn đến cùng còn có bao nhiêu huyết thạch duy nhất một lần xuất ra năm khối đấu giá thật sự là xa xỉ a nếu như hắn không phải hàng tồn nhiều ta cảm thấy chắc chắn sẽ không bán nhiều như vậy mitsy dù, dù phân tích nói ý của ngươi là nói trong tay hắn bên trong còn có huyết thạch đúng đây là suy đoán của ta ta phái người điều tra qua m i na m i n o s u ý chịa phát hiện hắn rất thần bí sau lưng của hắn là cái gì thế lực ta không có không tra được bất quá vừa rồi các ngươi cũng cảm thấy trên người hắn không có chân nguyên ba đậu thế nhưng là cho chúng ta một c ố không nhỏ áp lực cái này chứng minh đối phương cũng không phải người bình thường misi dù dịu nói chúng ta nếu không trên đường bắt cóc một đợt misu bi k i dù xin một mặt hung tận nói ta đoán hắn khẳng định còn có huyết thạch chúng ta năm người cùng đi ta cảm thấy hắn khẳng định không đánh lại được chúng ta sumi t o mô ý chimu ra cười hít mắt nói câu v ư t mười đồng cuối chương ba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 mỹ nạ mỹ nổ sủ ý trịa rời đi trí tôn khách sạn về sau liền lái xe hướng nhà phương hướng mở đi ra hôm nay m ạ o kiếm lời năm một tỷ đô la mỹ để hắn tâm tình thật tốt tăng thêm hắn tập đoàn tài sản còn có cái kia mười mấy cái m ỏ dầu hắn cảm thấy tiếp qua đoạn thời gian có thể thành lập thuộc về hắn tập đoàn thành lập tập đoàn là trước mắt hắn mục tiêu duy nhất trước đó một cái khác mục tiêu cái kia chính là trở thành hộp cái đồ ngư trường chủ nhân cái mục tiêu này sẽ theo hắn thành lập tập đoàn sẽ cùng một chỗ hoàn thành hiện tại hắn mỹ nạ mỹ nổ ngư nghiệp công ty đã là hộp cái đồ thứ nhất tưởng lại thêm hắn thành lập tập đoàn đến đỡ về sau khẳng đỡ về sau mở ra lý sợ định chế bản k h e hát về nhà nhà đông nhiên hắn cảm giác được một cỗ nguy cơ đánh tới s i ê u s i ê u s i ê u từng đạo bạch quang từ phía sau đánh tới m ị nạ m ị nổ s ù ỉ chia mặc dù không có sau này nhìn nhưng là lấy hắn cường hóa hai lần thể chất năng lực cảm ứng cùng tính giác đều biết đây là tập kích một cước đạp hướng cửa xe bóng người lóe lên m ị nạ m ị nổ s ù ỉ chia liền trong nháy mắt rời đi xe xuất hiện tại trên đường mà hắn vừa rồi cưỡi cái kia một cỗ lý sợ định chế bản xe thể thao đã bị bạch quang chặt thành n đoạn trong nháy mắt bảo tạc năm cái bóng đen không biết lúc nào đã xuất hiện tại hắn bốn phương tám hướng đối với hắn tạo thành vây kín chi thế. năm người này đều là mặc áo đen che mặt cầm trong tay một cái cả tà nạ mỹ nạ bị nổ sủ y chịa không cần đoán liền biết là ai mấy người các ngươi chân thực lòng tham không đ ấ y à. mỹ nạ bị nổ sủ y chịa nhìn xem năm người này thản nhiên nói mỹ nạ bị nổ -no、sủ y chịa ngươi thân thủ không tệ mà mỹ xì dù cười l ạ n h nói ta hỏi ngươi ngươi còn có hay không huyết thạch m i s ù bị kỳ dù xin la hét hỏi nói ta có hay không huyết thạch liên quan quái gì đến các ngươi cho dù có thì thế nào chẳng lẽ các ngươi muốn trắng trận cướp đoạt không thành mỹ nạ bị nô -no、tẩy một phát miệng cười nói không nói vậy chúng ta trước hết đem ngươi bắt được cậy r a miệng của ngươi nhìn ngươi còn mạch miệng sumi tomo i chi mu ra cười gần nói lúc đầu ta hôm nay tâm tình rất tốt xem ra hiện tại tâm tình sẽ càng thêm tốt xem ra tối nay là muốn làm một lần mua bán không vốn a mỹ nạ mỹ nổ s ù i c h i a rêu rêu nói đang ngồi đều không phải người ngu đều là người thông minh bọn hắn biết đối phương câu nói này là có ý gì cái k i a chính là mỹ nạ mỹ nổ s ù i c h i a lại đem trên tay bọn họ huyết thạch cho lấy về cứ như vậy liền là làm ăn không vốn chẳng những kiếm lời năm một tỷ còn cầm lại cái tia năm khối huyết thạch đủ、cùng. cho nên tại h t người bình thường trong mắt đao quang kia giống như vượt qua mười mấy thước khoảng cách kỳ thật phù dị cổ tạ dịu đã ngạnh sinh sinh thuấn di mười mấy thước khoảng cách đây chính là tốc độ cực nhanh phía dưới sinh ra thị giác hiệu quả tốc độ thật m u mà mỹ nạ mỹ nổ sủ ý chia nhìn thấy rét tới phù dị cổ tạ dịu trong lòng của hắn hơi hơi kinh ngạc đối phương biểu hiện ra thực lực đã vượt ra khỏi nhân loại đ ỉ n h phong phạm vi giống như hắn đã không phải là nhân loại bình thường phu di tất s ắ t kỹ ngay tại đối phương khoảng cách mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ t r i a còn có ba mét thời điểm hắn trợt quát một tiếng bốn đạo ánh đao biến thành tám đạo vừa rồi lý sợt xe thể thao giống như liền là bị đao này ánh sáng chém tan mỹ nạ m ị nổ sủ ỷ t r i a cũng không có đón nữa mà là lợi dụng mình tốc độ siêu âm trực tiếp né tránh phốc phốc phốc đao có rơi mỹ nạ bị nổ sủ ỷ t r i ệ sau lưng cái kia một cây đại thụ trực tiếp bị tám đạo ánh đao chặt thành tám đoạn ngã xuống đất ầm ầm thế nhưng cũng không có máu tươi cũng không có t à n chi đúng vậy mỹ nạ mỹ nổ s ù i chia biến mất phù d ì cổ tạ dịu cũng không có công kích đến hắn b à ảnh không biết lúc nào mỹ nạ mỹ nổ s ù i chia xuất hiện ở vừa mới lấy lại tinh thần phù d ì cổ tạ dịu sau lưng trực tiếp cho đối phương hậu tâm m ộ t quyền phấp phú d ì cổ tạ d u căn bản cũng không có cơ hội phản ứng liền thổ hết quảng hướng về phía trước sau đó đụng phải trên đại thụ ngã một cái chó g ă m vân ta liền biết ngươi rất mạnh không nghĩ tới phú d ì cổ tạ dịu như vậy c ạ n bã bị ngươi một chiêu đả thương không biết lúc nào mỹ xì dù d ị xuất hiện ở mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia phía sau đồng thời bên trái của hắn cùng phía bên phải theo thứ tự là mỹ xù bị k ỳ rủ xình cùng xù mỹ tổ mồ ỉ chỉ mù dạ một trận đao quan kiếm ảnh mỹ nạ m ị nổ xù ỉ c h ị a tốc độ lại biến thái cũng vô pháp toàn bộ tranh né bởi vì tốc độ của đối phương cũng không chậm phốc phốc hai tiếng mỹ nạ m ị nổ xù ỉ c h ị a cánh tay trái cùng sần phải bị cắt hai đạo còn tốt vết thương không sâu nhưng làm á u tươi lại là không muốn mặc c h ạ y lần thứa giao phong mỹ nạ m ị nổ xù ỉ c h ị a thối lui đến mười mấy mét có hơn hắn lần thứ nhất thụ thương không phải hắn yếu mà là đối phương năm cái đánh hắn một cái song quyền nan địch tứ thủ không phải người đến cùng là tu luyện cái gì làm sao trên người ngươi không có chân nguyên ba động cũng không có cảm giác được v õ kỹ nhưng là ngươi vì cái gì mạnh như vậy m i xì i rủ dịu là bọn hắn năm cái ở trong mạnh nhất hắn có thể rõ ràng cảm giác được mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ t r i ệ hoàn toàn giống không có tu luyện qua giá vẻ nhưng là vì cái gì đối phương lại mạnh như vậy hắn hiện tại rất là nghi hoặc a đánh bại ta rồi nói sau mỹ nạ bị nổ sủ ỷ t r i ệ phản thủ làm công hướng bốn người xung tới về phần trước đó một cái phủ dị cổ tạ dịu bị hắn một quyền đánh trúng hậu tâm trực tiếp mất đi sức chiến đấu lấy lực lượng của hắn bị đánh trúng một quyền không trực tiếp chấn vợ ngũ tạng mà chết cũng không t h rồi đi qua vừa rồi một lần giao phong mỹ nạ bị nổ sủ ý c h ị a rõ ràng nhận thức đến đối phương cường đại nếu như là đơn đấu lời nói hắn có thể hoàn ngược đối phương bất cứ người nào nhưng là hiện tại một trọi bốn hắn liền ở vào hạ phong lúc đầu hắn cảm thấy mình đi qua hệ thống hai lần cường hóa thể chất liền đã ở địa cầu vô địch không nghĩ tới lần này gặp dạng này người tăng thêm trước đó hải thần thối thể công pháp xuất hiện bên trong chân nguyên tu luyện một từ ra hiện trong mắt hắn vẫn cảm thấy nói mỏ nhưng là bây giờ thấy mịt xỉ dụ dịu bọn người còn có đối phương mới vừa nói cái gì chân nguyên cùng tu luyện võ kỹ cái gì hắn cảm thấy trên cái thế giới này có lẽ cũng không phải là hắn tưởng tượng đơn giản như vậy có lẽ có rất nhiều chỗ thần kỳ vừa rồi hắn bị chặt chúng hai đ a o bất quá bây giờ máu tươi đã không chạy vết thương cũng là đang chậm rãi khép lại ở trong đây chính là hắn thể chất đi qua hai lần cường hóa về sau đặc hữu ưu thế năng lực khôi phục biến thái sức chịu đòn biến thái mỹ nạ bị nổ sủi chia lấy hắn tốc độ nhanh nhất phóng tới đối phương hắn không có cái gì cái gọi là v õ kỹ trước mắt hắn có thể dựa vào liền là tốc độ của hắn cùng lực lượng cùng một chiêu tất sát hắn những năm này học tập đều là một chiêu tất sát liền là phối hợp hắn không có gì sánh kịp tốc độ cùng lực lượng mà học tập nhưng là mì xì r ụ rĩu mấy người cũng không phải ăn chay tốc độ của bọn hắn mặc dù so ra kém mì nạ mì nổ sụ ý c h ì a nhưng cũng không c h ậ m bao nhiêu hai người phương hai người công từng đạo đao màn khiến cho mì nạ mì nổ sụ ý c h ì a không cách nào tới gần bọn hắn đồng thời đối phương từng đạo ánh đao màu trắng lại làm cho hắn có chút k i ế n kỵ không thể không nói đối phương đao rất sắc bén sinh ra khí lưu đều có thể cắt thương làn da cầu vượt a a a a a a a bảy mươi ba cầu nguyện phiếu bộ cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác phía trên một chương làm máu lửa sáu y một tỷ đô la mỹ ta toán học là giáo viên thể dục giáo chúc mọi người đem thất tịch khoái hoạt ha ha tiểu tử này rất kỳ quái rõ ràng không có bất kỳ cái gì chân nguyên ba động nhưng là tốc độ của hắn cùng lực lượng vậy mà có thể nhanh như vậy ta đã nhìn ra hắn hoàn toàn không có hệ thống tu luyện vó kỹ chỉ là một loại một chiêu giết địch phổ thông xáo lộ nhưng là bất kể nói thế nào hắn vẫn như cũ là rất mạnh khi tốc độ cùng lực lượng cường đại đến trình độ nhất định một chiêu giết địch như vậy đủ rồi mỹ xì rủ r i bọn người thông qua cùng mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia đỏ sức về sau rất nhanh liền phân tích ra đối phương một chút đặc điểm cùng thế yếu lúc này đi qua ngắn ngủi mười mấy phút giao phong xuống tới mỹ nạ mỹ nổ xủ ỉ chia trên thân đã bị thương bảy tám chỗ thông qua cùng cái này bốn cái võ sĩ giao phong hắn đã nhìn ra đối phương mặc dù đều là dùng võ sĩ đao dùng đao pháp nhưng là mỗi người chiêu thức đều là không giống nhau đều có thuộc tại phong cách của bọn hắn xem ra tứ đại gia tộc quả nhiên là có đặc điểm của bọn nó cùng công pháp mọi người nhanh lên hợp lực bắt lấy hắn để tránh đêm dài lắm lộng mỹ sù b i kỳ dù xin gầm thét lên chính là ta nghĩ bốn cái võ sĩ lại là triển khai mới một vòng đối mị nạ mị nổ xù ỉ trịa vây kín mị sĩ rủ dịu một bộ đao pháp là quỷ dị khó lường giải cứu chính là tốc độ ám sát lưu Mì bị kỳ rủ i n đao p h á p của h ắ n là sát thức h thứ là một mươi ộ ba đây a o p h là hắn mạnh nhất một chiêu mặc dù hắn tu luyện nhẫn sát đao pháp là trong tộc trung gia cái đao pháp nhưng là hắn tại đao pháp này phía trên tu luyện hơn hai mươi năm nếu như đã có tiểu thành thành cựu p mặt mặt một h ô đao kia thật sự là quá nhanh nhanh đến mỹ nạ mỹ nổ sủi chia mặc dù tốc độ cùng năng lực cảm ứng bên trên có ưu thế nhưng cũng không thể lập tức tranh thoát dù sao bốn phương tám hướng còn có cái khác ba cái võ sĩ đang tại đối với hắn tiến hành tiến công đâu không thể tránh né chỉ có thể giảm bớt lớn nhất tổn thương mỹ nạ bị nổ sủ ỉ c h i a thân thể bản năng có chút một bên tránh thoát yếu hại nhưng là phần lưng vẫn là bị mở ra một đạo vết máu vết máu không sâu nhưng cũng không cạn máu tươi hào hào lưu không ngừng nhìn thấy mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia bị mình một đạo chém c h ú n g mịt xì rủ diệt r ê n mặt lộ r a nụ cười giữ tợt đến nhưng là một giây sau hắn liền không cười được bởi vì một cái b ắ p đùi trong mắt hắn không ngừng phóng đại Phang Hắn bởi vì l lúc đầu mịt xì rủ dịu vừa rồi dùng hắn mạnh nhất một thức v õ kỹ trong cơ thể chân nguyên bị rút sạch hơn phân nửa lại thêm trước đó một phen chiến đấu hắn giờ phút này trong cơ thể chân nguyên hao bảy tám phần mười sau đó lại gắng gượng chống đỡ mì n à mì nổ xù ỉ chia một cái n ặ n g quét trực tiếp nào h trên mặt đất đã mất đi sức chiến đấu hắn vết thương trên người nhiều như vậy vừa rồi lại nặng một cái chúng ta mài chết hắn mịt xù bị kỳ rủ xin lại là uy manh một đao hướng mì n à mì nổ xù ỉ chia bổ tới mịt -xù, xù bị kỳ rủ xin khi bé con teo to không có cách nào ai kêu tốc độ của hắn so mỹ nạ mỹ nổ s ù i c h i a chậm mấy bậc không được không thể tiếp tục cùng bọn hắn cứng đối cứng tiếp tục như vậy nữa ta vẫn luôn l à i ăn thiệt t h i a mỹ nạ mỹ nổ s ù i c h i a nhảy cách chiến vòng mấy lúc sau thẩm nghĩ trong lòng lần này bên trong một đao lần sau lại bên trong mấy đao như vậy hắn cách muốn treo liền không sai bị lắm t r ư ớ c ngăn chặn bọn hắn lại nói đến n h a lấy nhiều khí ít tới giết ta a mỹ nạ bị nổ s ù i c h i a mắt lạnh nhìn trước mắt ba cái võ sĩ、si、cười nói Giết. bọn hắn biết hiện tại m i n a m i nổ sủ i chia bị thương tám chín chỗ không bao lâu đối phương liền bị bọn hắn chạm ở dưới ngựa siêu bóng người khéo động m i n a m i nổ sủ i chia tiếp tục lợi dụng tốc độ của mình lách mình né tránh lấy hắn tốc độ siêu âm tốc độ mấy người này trong lúc nhất thời vậy mà công kích không đến trên người hắn một trận truy đuổi phía dưới y tù sẽ a mạ các loại người tức nghiến răng ngứa m i n a m i nổ sủ i chia ngươi nếu có gan thì đừng chạy y tù sẽ a m ạ mắng chính là là nam nhân cũng đừng né tránh cùng chúng ta đánh một trận m i t subi kỳ dù xin gầm lên hắn thuộc về đại khai đại hợp cái tiêm ộ t lúc đầu tốc độ liền không chiếm ưu thế hiện tại cảm giác thôi đối phương dắt cho chơi các ngươi nói rất đúng nếu như các ngươi là nam nhân liền cùng ta đơn đấu ai sợ ai a m i nạ bị nổ sủ ỉ chia dừng bước lại tiện tiện cười nói ngươi h ừ ngươi liền chạy ngươi ước chạy ngươi vết thương trên người đổ máu thì càng nhiều đến lúc đó ngươi đổ máu đều lưu trên ngươi sumi tomo ỉ chi mu ra rêu rêu nói a không đúng miệng vết thương trên người hắn làm sao không chảy máu chỉ gặp lúc này mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ c h ị a trên thân tám chín đạo vết thương ngoại trừ vừa rồi m xì rủ dù, dù cho sau lưng của hắn cái kia một đạo còn tại có một chút máu tươi chậm rãi là tham gia ra bên ngoài cái khác tám đạo vết thương đã hoàn toàn không chảy máu cái này này sao lại thế này hắn là cái gì thể chất không có sai đây chính là mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ c h ị a thân thể khôi phục khép lại năng lực biến thái bởi vì hắn trải qua hai lần cường hóa thân thể tạo nên ưu thế người đoán mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ c h ị a nói xong tiếp tục chạy hắn lần này không phải trốn mà là lướp về phía chính trên mặt đất khôi phục thương thế phủ dị cổ tạ d ị mà、đi. con hàng này ngay từ đầu liền bị hắn đánh thành trọng thương mặc dù không có nguy hiểm đến tính mạng nhưng là đã mất đi sức chiến đấu lúc này không giải quyết hắn chờ đến khi nào gian g i ắ c một tiếng phú dị cổ tạ dư hoàn toàn không có cơ hội phản kháng liền bị mi na mỹ nổ s ù ý c h i a cho thuận tay giải quyết các loại mỹ xù bị kỳ r ù xin bọn người v ọ t tới thời điểm mi na mỹ nổ s ù ý c h i a đã sớm bay lượn hướng một bên khác không tốt hắn muốn đối mỹ xi dù dịu độc thủ mỹ xù bị kỳ r ù xin nhóc mắt mặc dù hắn hận không thể mỹ xi dù treo nhưng là hiện tại thuộc về liên minh muốn đối phó mỹ na mỹ nổ xù ý chia hắn cũng không hắn cảm thấy mịt xì rụ d ư khẳng định so phụ di cổ tạ dịu mạnh hẳn là còn có một số sức chiến đấu quả nhiên khi mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ chịa phóng tới mịt xì rụ d ị u thời điểm mịt xì rụ d ị u lập tức liền từ dưới đất lún nhảy có cẳng liền chạy ai nha nguyên lai là giả chết m è o a mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ chịa nhìn thấy tình huống này hơi hơi kinh ngạc nhưng là không chút do dự tiếp tục đổi u đi lên ba cạ ngủ ngốc xem đến phần sau mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ chịa theo đổi không bỏ để mịt xì ụ r ư u kém chút thổ huyết hắn lúc đầu dự định giả bộ một chút mẹo chú hắn mặc dù bị trọng thương chân nguyên cũng là tiêu hao bảy tam phần nhưng là vẫn có một ít sức chiến đấu cầu v ư t mười đồng cuối chương ba cầu v ư t a a a a a a a y mươi ba cầu v ư t cổn u vợ ở xuất sắc tháng tám htttcù giờ lq ở ủy vs cần phải có tu vi từ luyện khí một tầng trở lên cầu v ư t mọi người hơi mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cổn u vợ khác tại đây httv truyền cơm mẹm bờ hai mươi bảy nghìn bốn trăm bốn mươi sáu các nàng thể nếu như nhìn thấy diệp vân thành chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam diệp vân thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nữa vào thế nhưng là khán giả lại gầm t h t thay hắn không đáng ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan g u ộ n muội ta nuôi lớn bọn n g u ộ n m u ộ i chỉ muốn đem ta đưa vào n g ụ c giam t r ư ơ n g sáu trăm năm mươi bảy huyết thạch nguyên thạch bất quá hắn thực lực bây giờ đánh lớn tiếp trụ mỹ nạ bị nổ sủ ỉ trịa liền không đồng dạng mặc dù hắn cũng bị thương nhưng là cường hãn thể chất đang tại liên tục không ngừng khôi phục thương thế hắn cùng mấy cái này võ sĩ lại khác biệt hắn không cần chân nguyên thôi động đối phương nếu như không có chân nguyên kỳ thật cùng người bình thường không hề khác gì nhau tại tốc độ phương diện lực lượng đều sẽ trong nháy mắt trượt trở về không điểm hắn liền không đồng dạng chỉ cần có sức lực tùy thời đều là duy trì lực chiến đấu mạnh m hát người trốn không thoát mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia tốc độ đột nhiên tăng tốc tốc độ siêu âm tốc độ lập tức liền đổi kịp đang tại bỏ mạng chạy mỹ xì dù dịu thời khắc này mỹ xì dù dịu tốc độ không có trước đó nhanh chỉ có thể là bị động bị mỹ nạ mỹ nổ tẩy một quyền đánh trúng hậu tâm một quyền trực tiếp đem mỹ xì dù dịu cho ok giải quyết hết đối phương về sau mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia nhẹ nhàng thở ra hiện tại trên sân chỉ còn lại mỹ xù bị kỳ dù xỉn su mỹ t ổ mù ý chi m ù dạ còn có ý tụ sẽ a mạ ba người dạng này cùng đi liền áp lực giảm bớt thật nhiều ừ ta liền cùng các người chơi bừa lần này hắn vẫn như cũng là không có lựa chọn cùng đối phương cứng đối cứng dù sao liền là đánh một thương đội chỗ khác cùng đối phương chơi truy đ ổ i chiến cứ như vậy theo thời gian trôi qua bọn hắn phát hiện m ì nạ m ì nổ xù ỉ c h ị a vẫn như cũng là sinh long hoa hổ nhưng là bọn hắn trong cơ thể mình chân nguyên lại là càng ngày càng ít tiếp tục như vậy chúng ta đều muốn s o n g tiết tấu a mỹ xù bị kỳ dù xín là trước mắt ba người ở trong tốc độ chấm nhất cho nên hắn thỉnh thoảng liền nhận m ì nạ m ì nổ xù ỉ c h ị a khi dễ hiện tại hắn chân nguyên trị còn lại có ba thành trong tay hắn võ sĩ đao tuyệt đối là đám người ở trong năm nhất cái kêu hao tổn tốn sức ca chịu chết đi m ị nạ bị nổ xù ý chia lợi dụng tốc độ của hắn đương nhiên là chọn quả hờ mềm bóp vọt thẳng hướng về phía m ị xù bị kỳ r ù xin m ị xù bị kỳ r ù xin nhìn thấy đối phương khí thế hung hung chỉ có thể là vung lên trong tay võ sĩ đao múa mưa gió không l ọ n trong mắt hắn đối phương tốc độ lại nhanh cũng không có khả năng xuyên tấu h đao của hắn màn nhưng là một giây sau hắn cũng cảm giác được sau lưng của mình tê dần một ngụm n ị c h h u y ế t phun ra ngươi tốc độ của ngươi làm sao nhanh như vậy mỹ xù bị kỳ dù xin cảm giác buồng tim của mình đều bị chấn bể hắn không biết lúc nào đối phương vây quanh phía sau hắn cho hắn một cách trí mạng không phải tốc độ của ta nhanh mà là tốc độ của ngươi trở nên chậm mà thôi nói xong mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ chia nhào về phía mặt khác ý tủ sẽ hạ mạ theo thời gian trôi qua ba người này chân nguyên tiêu hao càng ngày càng thấp vô luận là v õ kỹ phóng ra vẫn là phương diện tốc độ đều là giảm b ấ t đi nhiều thật giống như một cái gần như không còn xác ngọn đến họa diễm càng ngày càng nhỏ như vậy bọn hắn mới có thể bị mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ chia tiêu diệt từng bộ phận mà mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia căn bản cũng không cần chân nguyên duy trì lực chiến đấu của hắn hắn lúc chiến đấu thường là theo thể chất của hắn mọi mệnh độ mà rớt xuống hắn đi qua hai l tuy t i lúc này đấu xù mì tổ mùa ý chị mù dạ đã mất đi sức chiến đấu nằm trên mặt đất hai tay hai chân hắn đều mất đi năng lực hành động chỉ có thể là bị động bị hố nói huyết thạch đến cùng có tác dụng gì mỹ mì nạ mỹ nổ xù ý chia nhìn xem xù mì tổ mùa ý chị mù dạ lạnh giọng hỏi cái gì ngươi vậy mà không biết huyết thạch tác dụng cái này xù mì tổ mùa ý chị mù dạ chân kinh tại trong sự nhận thức của hắn mọi thứ thế lực lớn người đều biết huyết thạch tác dụng chẳng lẽ đối phương không phải nào đó cái thế lực người nói cách khác đối phương làm sao lại không biết huyết thạch tác dụng không biết tác dụng đối phương lại làm thế nào chiếm được nhiều như vậy huyết thạch nhưng là một liên tưởng đến đối phương không có tu luyện qua g á n g vẻ trên thân thể không có chân nguyên tiết lộ hắn ẩn ẩn đoán được một、hay. h a i hh ắ c ắ c ta sẽ không nói cho ngươi sumi tomo ichimu ra giữ tận nói phi thường tốt ta liền thích ngươi dạng này mạnh miệng người chờ một lúc ngươi liền không mạnh miệng đi qua mười mấy phút nghiêm tính tra tấn con hàng này rốt cục ngoan ngoan chiêu huyết thạch bên trong ẩn hàm nồng đ ầ m nguyên khí nó lại gọi nguyên thạch là dùng tới tu luyện dùng coi ngươi vận hành tu luyện công pháp thời điểm hấp thu nó huyết thạch bên trong nguyên khí liền có thể đạt tới làm nhiều c ô n g ít hiệu quả bình thường tới nói một khối nguyên thạch có thể tạo nên một võ giả đi ra cho nên nó dị thường chất quý sumi tomo i chimu ra giải thích nói thì ra là thế mỹ nạ bị nổ sủ i chĩa nghe xong có một chút kinh ngạc không nghĩ tới đây là dùng tới tu luyện dùng hắn không có tu luyện qua cho nên cảm giác không thấy thần kỳ của nó chỗ cũng không có cảm giác được trong cơ thể nó ẩn hàm bành chướng nguyên khí chỉ có đi vào người tu luyện mới có thể cảm giác được nó nội bộ nguyên khí còn có bốn phía trong không khí rời rạc nguyên khí l y tử chắc không được ta trước đó dựa theo h ả i thần thối thể công pháp tu luyện không có cảm giác được bốn phía nguyên khí l y tử mà là ta không có tu luyện nhập môn a nhìn đến con đường tu luyện nhập môn liền là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ a mỹ nạ mỹ nô sù i chia thầm nghĩ trong lòng các người võ sĩ đến cùng là tình huống như thế nào thực lực của các ngươi lại là thế nào phân chia mỹ nạ mỹ nô sù i chia tiếp tục hỏi chúng ta võ sĩ liền là tu luyện nhập môn mới có thể xưng là võ sĩ thực lực phân chia võ sĩ chia làm cấp bậc tam đoạn võ sĩ nhị đoạn võ sĩ nhất đoạn võ sĩ nhất đoạn võ sĩ mạnh nhất về phần võ sĩ phía trên là cái gì ta không biết giống các ngươi loại này có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng thế lực nhật bản có bao nhiêu cái mỹ nạ bị nổ sủ ý trịa trước mắt quan tâm nhất chính là cái này trước mắt ngoại trừ chúng ta bốn đại tập đoàn tứ đại gia tộc còn có hai cái xuống dốc gia tộc xạ nọa gia tộc và c ả n trị ổ gia tộc mặt khác cái kia thiên thánh phòng đấu giá phía sau cũng là một cái thế lực lớn về phần cái khác còn có hay không thế lực ta cũng không biết sumi tomo ỉ chimu ra hồi đáp s ú mì tổ mộ ỷ chỉ mụ dạ nói ra được những tin tức này để mì nạ mì nổ xù ỷ chỉa đ ố i trước mắt thế lực lại có một cái toàn nhận thức mới xem ra hắn về sau muốn cần phải không ngừng tăng cường thế lực của mình mới được hắn hiện tại rốt cuộc biết vì cái gì không cần mấy năm xạ nọa tập đoàn liền sẽ thành lập tập đoàn bởi vì người ta bản thân liền có thực lực kia a vô luận là trên buôn bán vẫn là gia tộc nội tình đồng dạng cản trị ở tập đoàn cũng là nếu như hắn muốn thành lập tập đoàn chẳng những muốn tại trên buôn bán lấy được nhất định thực lực đồng thời thực lực bản thân cũng phải tăng cường không phải đến lúc đó người khác ăn xương cốt đều không thừa ta nên nói cho đều nói cho ngài ngài có thể hay không thả ta su mì tổ mộ ý chị mụ dạ vô cùng đáng thương nói sẽ mỹ nạ m ị nổ sủ ý chĩa đem năm khối bán đi nguyên thạch cho lục x o á t trở về sau đó giải quyết su mì tổ mộ ý chị mụ dạ liền rời khỏi nơi này lần này hắn chẳng những làm một lần mua bán không vốn còn chiếm được một chút tin tức hữu dụng hôm nay cái này một lần coi như không tệ hôm nay hắn hết thệ kiếm lời 6,1 t ỷ đô la mỹ ngẫm lại đều thoải mái còn có trước mắt hắn hết thệ còn có được h a khối nguyên thạch chờ một lúc trở về liền hào hào nghiên cứu một chút trong rừng cây mỹ nạ bị nổ sủi y chia thả một thanh đại hỏa toàn bộ vết tích đều là biến mất sạch sẽ nhưng là hắn biết về sau kiểu gì cũng sẽ điều tra ra hắn hiện tại cần liền là tăng cường thực lực cầu v ư t mười đồng cuối chương ba cầu v ư t a a a a a a y mươi ba cầu v ư t c ồ n vợ ở xuất sắc tháng tám httvs cụ giờ lq ở ủ vs cần phải có tu vi từ luyện khí một tầng trở lên httv truyền với cơn mẹm b hai mươi bảy nghìn bốn trăm bốn mươi sáu nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh ta không có vào thanh lâu tại một diễn biến khác phân thân vô ngực thế thốt nhưng ta có vào nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật m ặ t không hại l n g trắng đầu góc phân thân có chút hố mạnh con nồi yêu đương hợp pháp mười một nếu điệu thấp cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân ba năm quét rắc bắt đầu điệu thấp tu hành chương sáu trăm năm mươi tám tu luyện về đến nhà về sau mị nạ mị nổ s ù ỷ chịa lập tức liền tiến vào thư phòng của mình dự định bắt đầu tu luyện hải thần thối thể công pháp hắn bây giờ sở dĩ có thể đánh bại mấy cái kia võ sĩ đó là bởi vì hắn đi qua hệ thống hai lần cường hóa tự thân thể chất mới sẽ có được mạnh như thế sức chiến đấu nhưng là mấy cái kia võ sĩ thân thể không có đi qua cường hóa. vẹn vẹn dựa vào cái gọi là chân nguyên liền có thể đạt tới như thế sức chiến đấu để hắn rất là cảm thấy hứng thú nếu như hắn cũng có thể tu luyện ra chân nguyên lại thêm mình biến thái thể chất chẳng phải là càng thêm cường đại từ khi đạt được một thiên này hải thần thối thể công pháp về sau mì nạ mì nổ sủ ỉ trịa mặc dù không có tu luyện nhưng là nhàn rỗi thời gian vẫn là lấy ra nghiên cứu một phen đặc biệt là bên trong một chút h u y ệ t đạo kinh mạch còn có một số thuật ngự phương diện đi qua hắn tìm đọc một chút cổ lao y thuật về sau cuối cùng là có đại khái hiểu rõ dù sao hắn hiện tại hiểu được bên trong khẩu quyết ý tứ một thiên này hải thần thối thể công pháp còn có một cái nguyên bộ quyền pháp cùng thân pháp đến lúc đó nếu như ta có thể tu luyện ra chân nguyên về sau nhất định phải học tập một chút mỹ nạ mỹ n ổ sù ý chia thầm nghĩ trong lòng bài trừ t ạ c nghiệm ngũ tâm triều tiên h ngồi xuống mỹ nạ mỹ n ổ sù ý chia xuất ra một khối huyết thạch cũng chính là nguyên thạch nắm ở lòng bàn tay trong lòng thì là dựa theo hải thần thối thể công pháp khúc dạo đầu pháp môn tu luyện bắt đầu cảm giác ứng giữa thiên địa rời rạc nguyên khí l y tử cứ như vậy mấy phút đồng hồ trôi qua hắn vẫn như cũng là không có cảm ứng được bốn phía cái gọi là nguyên khí li tử ngay tại hắn dự định từ bỏ thời điểm đ ỗ n g nhiên hắn cảm giác được n ắ m trong tay lấy nguyên thạch vậy mà xuất hiện dị thường ai trong tay nguyên thạch làm sao biến ấm nguyên bản nguyên thạch sờ tới sờ lui là đá l ạ n h lạnh nhưng là hiện tại hắn phát giác trong tay nguyên thạch trở nên nóng lên càng ngày càng nóng lại làm ấy chục giây đi qua hắn phát hiện trong tay nguyên thạch vậy mà trở nên nóng bỏng có chút ít phòng tay lúc này hắn là nhắm mắt lại nếu như hắn mở ra mắt lời nói liền sẽ phát hiện trong tay nguyên thạch bắt đầu toát ra từng tiêm à u đỏ nhạt khí vụ đây chính là nguyên khí tiếp lấy hắn liền phát hiện càng thêm kinh ngạc sự tình đó chính là hắn cảm giác mình b nguyên thạch phía trên giống như chui ra ngoài từng k i a dòng nước ấ m sau đó từ trong bàn tay hắn lô chân lông chui vào sau đó một mực kéo dài đến bàn tay hắn kinh mạch bên trong một mực hướng cánh tay chuyển đến sau đó tụ hợp vào đan điền ở trong hải thần thối thể công pháp tạo nên tác dụng cái này hắn hiểu được hắn thúc giục hải thần thối thể công pháp nguyên thạch ở trong lần hàm nguyên khí đang tại liên tục không ngừng bị công pháp của hắn dẫn đạo tụ hợp vào đan điền ở trong thành công mỹ nạ m i nô sù ý chia mừng rỡ trong lòng hắn phát hiện lúc này mình toàn bộ thân thể đều là ấm áp toàn bộ thân thể kinh mạch đều tràn ngập từng tia nguyên khí thậm chí hắn đã cảm ứng được bốn phía không khí tràn ngập nguyên khí ly tử thật thân kỳ mỹ nạ bị nổ sủ ý chia nhịn xuống kinh hỉ sau đó ngũ tâm triều thiền tiếp tục điên cuồng vận chuyển hải thần thối thể công pháp nguyên thạch phía trên nguyên khí liên tục không ngừng bị hắn thu nạp vào đan đ i ể n của mình bên trong nửa giờ cứ như vậy đi qua trong tay hắn nguyên thạch biến nhỏ một vòng mà đan đ i ể n của hắn chi bên trong nguyên bản là dốc tuyết hiện tại đã có một đoàn nồng đậm nguyên khí công pháp phía trên nói chỉ cần chờ nhức cả chứng nguyên khí tụ tập đến viên mãn liền có thể tiến hành tinh luyện chuyển hóa thành chân nguyên cứ như vậy mới xem như không bằng cánh cửa tu luy ngay tại cái này một khối nguyên thạch bị thu nạp đến một nửa thời điểm hắn liền phát giác đan đ i ể n của mình bên trong đã thu nạp không được nguyên khí là thời điểm tiến hành tinh luyện chuyển hóa chân nguyên mặc dù là hắn lần thứ nhất tu luyện nhưng là dựa theo hải thần thối thể công pháp pháp môn tu luyện hắn thật không có phạm sai lầm dựa theo công pháp hắn bắt đầu cô động trong đan đ i ể n nguyên khí lại là một canh giờ trôi qua hắn phát hiện trong đan đ i ể n nguyên khí bị hắn tinh luyện thành một cái to bằng chứng gà nhỏ bắt đầu trùng kích đan điền tri huyện mở chân gà nhỏ bắt đầu trùng k h đan đ i ề h u y ệ mở chân nguyên vòng xoáy công pháp n i chỉ có mở ra chân nguyên vòng xoáy mới tính thành Kỹ thật theo tu như nếu luyện, muốn dựa l các bởi vì nguyên thạch bên trong nguyên khí hàm lượng quá minh ông dạng này thu nạp thức tu luyện quả thực là cưỡi tên lửa đây chính là vì cái gì nguyên thạch như vậy chân quý nguyên nhân mỹ nạ Mỹ nổ sủ ỉ chia vận chuyển công pháp bắt đầu chậm rãi dẫn đạo trong đan điền nguyên khí không ngừng trùng kích đan điền c h i h u y ệ t bất quá cái này h u y ệ t đạo lại cũng không là dễ dàng như vậy trùng kích phá dùng sức quá mạnh lời nói sẽ tạo thành đan điền vỡ tan mà chết trùng kích không đột nhiên lời nói lại trùng kích không ra cho nên nói đây là một cái việc cần kỹ thuật dạng này trùng kích vào đi phong hiểm quá lớn còn không bằng cô đ ộ n g nguyên khí liền đem nó cô đ ộ n g thành m ũ i khoan chui mở cái này huyện đạo mỹ nạ Mỹ nổ sủ ỉ chia điên cồn vận chuyển công pháp không ngừng tiếp tục cô đọng đan điền ở trong nguyên khí vốn là lớn chừng cái trứng gà bây giờ bị hắn cô đọng thành tay Phốc trước h e o t ừ n đó trong đan đ i ể n nguyên khí là sẽ không tuần hoàn nhưng là huyện đạo vừa vỡ về sau toàn bộ trong đan đ i ể n nguyên khí tại kinh mạch ở trong bắt đầu vận chuyển chu thiên tự động vận chuyển lại ngưng tụ thành vòng xoáy tiếp lấy hắn tiếp tục vận chuyển công pháp phối hợp đan điền tiến hành vận chuyển chu thiên hắn rất nhanh liền phát hiện trong cơ thể nguyên khí bắt đầu từ từ phát sinh t h ế biến vốn là cỡ ngón tay nguyên khí bắt đầu bị không ngừng luyện hóa không ngừng theo đan điền tuần hoàn cô đọng cuối cùng cỡ ngón tay nguyên khí biến thành cọng tóc lớn nhỏ chân nguyên nhưng là uy lực của nó không thể so với trước đó t r a ngược lại là tăng cường mấy lần cảm giác thành tu luyện thành công mỹ nạ bị nổ sủi chia mở hai mắt ra phun ra một n g ụ m trọc khí mừng rỡ trong lòng hắn bây giờ có thể rõ ràng cảm giác được mình trong đan điền bình thường đại tuần hoàn mỗi t h ờ mỗi khắc đều tại vận chuyển ở trong hơn nữa còn là bao giờ cũng tiến hành thu nạp bốn phía nguyên khí ly tử nhưng là loại này thu nạp hiệu quả phi thường chậm c h ạ m đoán chừng thu nạp một tháng cũng không sánh nổi thu nạp nguyên thạch ba mươi giây nhìn một chút trong tay nguyên thạch phát hiện còn có một nửa không nghĩ tới như thế vật cứng một khi thu nạp về sau mình sẽ thu nhỏ nó còn thừa lại một nửa ngày mai thời điểm tiếp tục thu nạp mỹ nạp bị nổ sủ ỷ trịa trong lòng tốt đẹp hắn hiện đang tính toán thử trước một chút mình tu luyện thành công về sau thực lực của mình có hay không phóng đại cầu vượt t ơ n g Cầu v cầu vột mọi người hơn mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây http truyền cơm mẹm b ờ hai mươi bảy nghìn bốn trăm bốn mươi sáu các nàng thể nếu như nhìn thấy diệp vân thành chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam diệp vân thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn la ngộn muội ta nuôi lớn bọn n g u ộ i m u ộ i chỉ muốn đem ta đưa vào ngục giam chương sáu trăm năm mươi chín lão tử người tiên ngày thứ hai lúc thức dậy mỹ nạ bị nổ sủ ỉ trịa liền chạy đi phụ cận rừng ở trong thử một lần thực lực của mình đến cùng lại cái gì tăng vọn trong rừng từng từng trong n đan điền chân giữa nguyên thông qua kinh mạch vận chuyển đến tứ chi của hắn ở trong đặc biệt là khi chân nguyên vận chuyển đến hai chân ở trong thời điểm hắn phát giác mình bên trên chân giống như trở nên càng nhẹ càng linh sống lại cho nên chạy nhảy vọt năng lực đạt được tăng mạnh đây chính là chân nguyên chỗ tốt thật sự là thần kỳ Mina Minosu nếu như đem thân thể của hắn ví von thành một đài động cơ như vậy chân nguyên liền là xăng cho động cơ cung cấp động lực nguồn suối thử một lần lực lượng hắn đi đến một viên muốn hai người ôm hết dưới đại thụ hít sâu một hơi đan đ i ề n ở trong chân nguyên lập tức liền hội tụ tại nắm đấm của hắn ở trong nhẹ nhàng hướng trước mắt cái này một cây đại thụ một quyền đánh tới chỉ nghe thấy rất nhỏ một tiếng răng rắc còn lại tiếp xuống bị đánh trúng địa phương vậy mà xuất hiện vết rách ngay sau đó đại thụ hướng về sau mặt từ từ nghiêng nga xuống phát ra trận, trận âm thanh trói t a i lực lượng của ta so trước đó tăng mấy lần mina minosu ỉ c h i mừng rỡ trong lòng hắn cảm thấy chờ sau này lại đem hải thần thối thể công pháp bên trong bộ kia quyền pháp cùng thân pháp tu luyện thành công lời nói võ lực của hắn giá trị còn sẽ có tăng lên ngoại trừ cái này bên ngoài hắn không ngừng hấp thu nguyên thạch bên trong nguyên khí không ngừng gia tăng trong cơ thể hắn chân nguyên lực chiến đấu của hắn còn biết tăng thêm một bước hiện tại vẹn vẹn tu luyện thành công trong cơ thể có được cọng tóc lớn nhỏ chân nguyên hắn liền thực lực đại trướng nhìn đến con đường tu luyện quả nhiên là quá hấp dẫn người hiện tại ta có năm chắc đối phó năm cái võ sĩ ta cũng có thể làm rơi bọn hắn mỹ nạ bị nổ sủ ỉ c h ị đối với mình trước mắt sức chiến đấu ước định trước đó hắn đối chiến năm người kia không những mình thụ t h ư ơ n g vẫn là thắng thảm cuối cùng vẫn là lợi dụng hắn n h ư u bức thể lực sinh sinh kéo chết đối phương nhưng là lần này khác biệt lấy hắn bây giờ sức chiến đấu đối chiến đối phương năm người hẳn là rất nhẹ nhàng liền có thể đánh bại bọn hắn tiến vào hệ thống hắn muốn nhìn một chút trước mắt hệ thống đối chi tiết của hắn bình chắc là bao nhiêu ngư nghiệp đại vương hệ thống hệ thống đẳng cấp lẹ vẹo mười sáu chủ ký sinh mỹ nạ bị nổ sủ ỉ trịa thể chết một trăm tám mươi chín người bình thường mười lực lượng một trăm chín mươi tốc độ một trăm chín mươi lăm tinh thần lực một trăm tám mươi tuổi thọ 170 t u ổ i hệ thống kỹ năng 16 hạng rút thưởng số lần không hệ thống kinh nghiệm thanh tiến độ 231,12 t ỷ 240 t ỷ đạt tới 240 t ỷ có thể thăng cấp đến lệ vẹo 17. nhìn thấy trở lên số liệu về sau m i n a m i n o s ù i chia trong lòng rất là vui vẻ trong đó thể chất lực lượng tốc độ tinh thần lực các loại đều là lật ra gấp ba còn có tuổi thọ vậy mà cũng tăng lên 10 năm đây là h ắ n ý chuyện không nghĩ tới nhìn tới tu luyện nhưng để gia tăng tuổi thọ đây là một cái không sai dáng vẻ m i n a m i n o s ù i chia thầm nghĩ trong lòng nếu như có thể mà nói hắn còn có thể dạy bảo nữ nhân của mình tu luyện đến lúc đó hắn liền không lo lắng nữ nhân của mình chết đi mặc dù nói không hội t r ư ở n g sinh tối thiểu các nàng có thể giống như hắn sống đến không tuổi là không có vấn đề lại nói hiện tại hắn gây thù hắn đông đ ả o người nhà của hắn về sau tuyệt đối sẽ trở thành được điểm được điểm nếu là các nàng có tự vệ thực lực hắn liền sẽ không phân tâm quá nhiều bất quá ta hiện tại mới vừa vặn tu luyện chúng ta còn tại thăm dò giai đoạn lại nói thời cơ này cũng không thích hợp hướng các nàng lộ ra liên quan tới ta quá nhiều bí mật các loại qua một thời gian ngắn rồi nói sau mỹ nạ bị nổ sủ ỉ trị trong lòng suy tư một chút quyết định nói về đến nhà về sau ăn điểm tâm xong hắn tiếp tục trốn vào trong thư phòng tu luyện hắn dự định tiếp tục thu nạp nguyên thạch để trong cơ thể của mình có nhiều hơn chân nguyên lại nói hắn dự định tương lai một tuần liền không đi công ty xử lý những sự t ì n h kết vụ trước mắt hắn tăng cường thực lực trọng yếu nhất trong thư phòng mỹ nạ bị nổ sủi chia năm tối hôm qua cái kia một khối nguyên thạch cái này một khối nguyên thạch còn thừa lại c h ứ n g phân nửa ngồi xuống hồi tâm ngũ tâm triều tiên h không ít ngoại giới cái dày trong lòng mặc niệm hải thần thân nguyên liền theo công pháp điên c u ồ n vận chuyển lại trong tay còn lại cái kia nửa khối nguyên thạch cũng là lập tức trở nên p ò n g tay một cái trước mắt một ngày liền đi qua quả nhiên là tu luyện không biết với nguyện ngay kế khối thứ nhất nguyên thạch cuối cùng là bị mỹ na mỹ nổ xù ỷ triệu hấp thu xong tất không có nguyên khí nguyên thạch trở thành bể nát tảng đá cặn bã tản mát ở lòng bàn tay thu hoạch thật lớn mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ triệu phát hiện hắn trong đan điền chân nguyên vốn là cọng tóc lớn nhỏ hiện tại có bút bi bút tâm lớn nhỏ như vậy tin tưởng lại thu nạp mấy khối nguyên thạch khẳng định sẽ có một cái chất biến một tuần lễ cứ như vậy đi qua mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ chia hết t hệ thu nạp năm khối nguyên thạch sau đó liền rốt cuộc thu nạp không nổi nữa bởi vì trong đan đ i ể n chân nguyên có lớn chừng một cái cảm giác được đạt một cái đỉnh phong cùng một cái bình cảnh hắn cảm thấy hẳn là công pháp bên trong nói đạt tới đẳng cấp này đ ỉ n h phong cần muốn tiến hành đột phá mới có thể tiếp tục tăng cường xuống dưới sử dụng năm khối nguyên thạch hắn hiện tại còn thừa lại hai mươi một khối nguyên thạch đã chân nguyên phương diện không có tiến triển ta chưa hết tu luyện một cái nguyên bộ quyền pháp cùng thân pháp a mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia trong lòng nói với mình hải thần thối thể công pháp bên trong nguyên bộ quyền pháp gọi pha sóng nguyên bộ thân pháp gọi bếch ba mạng bộ nghe công pháp tên chữ vẫn là thật không tệ cảm giác đặc biệt là quyền pháp pha sóng cái tên này rất là bà khí pha sóng quyền pháp hết thể có chính thức một thức lại có thể huyền hóa mười tám chiêu thức thứ nhất gọi theo dõi vượt sóng thức thứ hai gọi sóng lớn b v a bờ thức thứ ba gọi c ắ t sóng căn cứ công pháp giới thiệu lấy trước mắt hắn tu vi chỉ có thể tu tập trước mặt ba thức về phần phía sau cần chờ hắn tu vi nâng cao một bước thời điểm mới có thể tu tập tiếp xuống là thân pháp thân pháp kỳ thật cùng võ hiệp bên trong k i n h công không sai bị lắm ba í c h mạng bộ không giống quyền pháp nó hiện tại mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ c h ị a liền có thể toàn bộ tu tập lúc ấy muốn tu tập đến tiểu thành rất đến đại thành không phải đơn giản như vậy liền có thể tu luyện tới trước tu tập thức thứ nhất quyền pháp a thức thứ nhất quyền pháp theo gió v ư ợ sóng là một loại đơn tiến công xáo lộ nó có điểm giống thẳng tiến không lùi cảm giác uy lực vô cùng máy liệt mà thức thứ hai sóng lớn b v a bờ thì là có điểm giống quần thể tiến công t r ư ờ n g pháp về phần thức thứ ba cắt sóng thì là một loại tất sát kỹ giống như hô mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trịa căn cứ công pháp bắt đầu điều động trong đan điền chân nguyên căn cứ đặc biệt đường lối vận công vận chuyển lại bộ quyền pháp này ngoại trừ bên ngoài nhìn s á o lộ bên ngoài kỳ thật trọng yếu nhất chính là trong kinh mạch đường lối vận công cùng chân nguyên không chế đặc điểm cái này mới là bộ quyền pháp này chỗ căn bản dù sao một bộ quyền pháp nếu như ngươi vận dụng chân nguyên phát huy r a n ó lớn nhất mức thương tổn mới là căn bản nhất cũng là trọng yếu nhất chỗ c ầ u vượt mười đồng cuối chương ba c ầ u vượt a a a a a a a y mươi ba c ầ u vượt cổn u vợ ở xuất sắc tháng tám httt s cụ giờ l cụ ở ủy vs cần phải có tu vi từ luyện khí một tầng trở lên cầu vột mọi người ơ i mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây h t t p t r u y ẩ n với cơm mẹm bở hai mươi bảy n các n à n g thể nếu như nhìn thấy diệp vân thành chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam diệp vân thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu n ố t vào thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn la n muộn m u ộ i ta nuôi lớn bọn muộn m u ộ i chỉ muốn đem ta đưa vào ngục giam chương sáu trăm sáu mươi thành lập tập đoàn tài chính đi qua một phen sau khi luyện tập mị n à mị nổ xù ỉ trịa phát hiện quả nhân loại này, nguyên bộ quyền pháp đích thật là có uy lực của nó chân nguyên thông qua đặc thù kinh mạch đặc thù vận chuyển phát lực phương thức đánh đi ra quyền so không có vận dụng những n à y đường lối vận công đánh đi ra quyền mạnh hơn mấy lần trở lên nói cách khác nếu như ngươi bình thường là một điểm lực đánh ra một điểm lực lượng quyền hiện tại là một điểm lực đánh ra ba phân lực lực lượng mà bích ba mặt bộ thì là cả người pháp nó thật giống như võ hiệp bên trong kinh công để mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ c h ị a tốc độ lại tăng lên nữa tiếp xuống trong một tháng mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ c h ị a ban ngày đi làm việc ban đêm trở về phải nắm chặt thời gian tu luyện đi qua hơn một tháng tu luyện hán phá sóng quyền pháp cơ bản nhập môn nhưng là khoảng cách dung hội quản thông còn cách một đoạn ân nạ nạ đã tất cả mọi người tới đâu đủ vậy ta liền tuyên bố ta muốn nói sự t ì n h ta dự định tuần sau chúng ta mina mỹ nổ tập đoàn chính thức thành lập vì mina mỹ nổ tập đoàn mỹ nạ mỹ nổ xù ý chịa cười hết mắt đối tất cả mọi người nói câu nói này vừa ra Đang ngồi trước ấ mắt hắn duy nhất nhược điểm cũng là đạt được bổ sung hắn dưới cờ công ty đều là có cùng bốn đại tập đoàn chống lại thực lực lại thêm hắn có được m ờ ra giữ vạn lệ xa năm mươi một r cổ phần danh nghĩa còn có được rất nhiều khoáng sản tài nguyên lại thêm cái kia hai mươi một cái mỏ dầu trong đó có m ộ ư ơ i sáu cái mỏ dầu còn không có công bố ra ngoài hắn định đem cái này m ộ ư ơ i sáu cái ẩn tàng mỏ dầu xem như hắn đòn sát thủ đến sử dụng hiện tại hắn cơ bản nắm trong tay quan sát dầu hỏa hai đại thượng du tài nguyên hắn ô tô công ty ngư nghiệp công ty điện tử sản phẩm công ty thông tin công ty các loại đều là chế lũng đoạn thị trường trợ lúc này tuyệt đối là thích hợp thành lập tập đoàn tài chính mà hắn mỉ nạ m ỉ nổ ngân hàng theo sáu một tỷ usd rót vào cũng là đạt được to lớn phát triển ngày mai bắt đầu tổ chức buổi họp báo từng cái công ty đều chuẩn bị kỹ càng thành lập tập đoàn tài chính chuẩn bị m nhật m n Sui c i nói tiên a sinh. Toàn Minamino là Chủ tịch t bộ p đoàn h nghiệp chuyển cho ư ơ n điên cùng vận đón g lại, máy móc lấy đều là bản ê n trong thành đoàn chính chuẩn Nhật tập tài mà lập bị. b đài truyền hình hôm nay buổi sáng mỹ nà mỹ nô tập đoàn tuyên bố hội t h i ê u đãi ký giả sưng sẽ tại cuối tuần ngày thứ hai thành lập tập đoàn tài chính mỹ nà mỹ nô tập đoàn sắp thăng cấp mỹ nà mỹ nô tập đoàn tài chính trước mắt mỹ nà mỹ nô tập đoàn dưới cờ công ty có mỹ nà mỹ nô tập đoàn mỹ nà mỹ nô bất động sản công ty mỹ nà mỹ nô ngư nghiệp công ty mỹ nà mỹ nô ô tô công ty tổng tư sản đoán chừng ba mươi tỷ đô la mỹ trước mắt mỹ nạ mỹ nổ tập đoàn đã nắm trong tay mấy cái thị trường đặt đến lũng đ o ạ n thực lực đầu tiên là ô tô thị trường sau đó liền là ngư nghiệp là thị trường còn có liền là chuyển tin điện tử thị trường còn nắm trong tay thượng du quạng sắt tài nguyên nhật bản thương nghiệp báo mỹ nạ mỹ nổ s ủ ỉ trịa muốn đem mình tất cả công ty liên hợp lại cùng nhau tổ kiến mỹ nạ mỹ nổ tập đoàn chấn kinh tin tức này vừa ra có thể nói là chấn kinh toàn bộ nhật bản giới kinh doanh không đơn giản như thế tin tức này còn chuyển đến âu mỹ bên kia mỹ nạ mỹ nổ tập đoàn thực lực nước ngoài cũng là có rất nhiều xí nghiệp ra rõ như ban ngày vô luận là nhật bản vẫn là nước ngoài có người thì ô m xem kịch vui tâm thái có người thì nhìn suy tâm thái có người thì là xem trọng mỹ nạ mỹ nổ sụ ý chia lần này thành lập tập đoàn tài chính thế nhưng là đại sự có thành công hay không tuần sau liền thấy rõ ràng mỹ nạ mỹ nổ sụ ý chia thành lập tập đoàn tài chính trước mắt chú ý nhất khẩn trương nhất liền là cái k i a bốn đại tập đoàn cùng hai đại tập đoàn bọn hắn nghe nói mỹ nạ mỹ nổ sụ ý chia muốn thành lập tập đoàn tài chính thời điểm ngoại trừ c h ấ n kinh vẫn là c h ấ n kinh bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng đối phương lại nhanh như vậy lựa chọn thành lập tập đoàn tài chính liền xem như xạ tập đoàn cùng đặc kỵ mỹ sĩ tập đoàn tài chính mỹ sĩ kệ đã nhìn lấy trong tay tin tức hắn trầm giọng nói không có đi đến mỹ n à mỹ nổ xù ý triệ nhanh như vậy liền bắt đầu thành lập tập đoàn tài chính tộc trưởng vậy chúng ta làm sao bây giờ trước đó võ sĩ đại nhân mỹ sĩ dù dịu đoán chừng là tao n ổ bất chắc ta đoán hẳn là mỹ n à mỹ nổ xù ý triệ dưới hát thủ mấy cái khác gia tộc võ sĩ cũng là không có nghe nói đi cũng phải nói lại xem ra đều là đi gặp tổ tông đúng vậy à hiện tại mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ t r i thành lập tập đoàn tài chính khẳng định là có hắn ỉ vào chúng ta bây giờ không có võ sĩ đại nhân tại chúng ta không dám đối với hắn tiến hành vũ lực chế tài a ta một tháng trước liền báo lên cấp trên tin tưởng trong tộc hẳn là sẽ phái mạnh hơn võ sĩ đại nhân tới c h ấ n tràng tử chúng ta bây giờ trước tiến hành phương diện buôn bán chế tài đi nhất định không thể để cho mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ c h ị a thành công thành lập tập đoàn tài chính misi akeeda trầm giọng nói là t ộ c trưởng misu biki tập đoàn ừ cái này mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ c h ị a hết lần này tới lần khác tại cái này trong lúc mấu chốt liền thành lập tập đoàn tài chính nhìn đúng chúng ta bốn đại tập đoàn trước mắt không có võ sĩ đại nhân ở đây sao misu biki ta dự trong lòng cười lạnh nói bất quá mỹ n a mỹ nổ s ù ỷ triệ đã có thể đem năm cái võ sĩ đều là xử lý chứng minh hắn không đơn giản thế lực sau lưng hắn cũng không đơn giản nhưng là chỉ cần chúng ta trong tộc mạnh hơn võ sĩ tới nhất định phải chiến hắn rơi ở dưới ngựa mặc dù hắn hiện tại không rõ ràng mỹ n a mỹ nổ s ù ỷ triệ đến cùng là thuộc về thế lực nào người phát ngôn nhưng là hắn cảm thấy mình mỹ s ù bị kỵ gia tộc chân chính nội tình không phải hắn có khả năng chống cự trong mắt hắn mỹ n a mỹ nổ s ù ỷ triệ khẳng định là cái nào đó gia tộc suy tàn gần nhất d ự a thế của thời, thời gian t h ầ m trôi qua cuối cùng đã tới mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ t r i thành lập tập đoàn tài chính thời、gian. một ngày này mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trịa hiện trường trực tiếp thành lập đại điện mời rất nhiều các xạ cải dình sĩ tới bởi vì mỹ nạ mỹ nổ tập đoàn muốn thành lập tập đoàn tài chính tại hắn các loại thủ đoạn vận hành phía dưới mỹ nạ mỹ nổ tập đoàn tài chính dưới cờ đưa ra thị trường công ty các loại cổ phiếu phóng đại hôm nay rất vinh hạnh mời được các vị tiên sinh các nữ sĩ trước tới tham gia ta mỹ nạ mỹ nổ tập đoàn tài chính thành lập điện lễ trước mắt ta dưới cờ công ty hết thẻ có mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trịa cầm bài giảng bắt đầu tuyên truyền g i ả n giải phía dưới đều là một mảnh tiếng vô tay bất thành lập tập đoàn tài chính điện lễ rất long trọng kỳ thật đây chính là một cái đi ngang qua sân khấu chân chính đọ sức vẫn là vụ trộm tin tưởng đêm nay hoặc là ngày mai liền sẽ tiến vào gây cân chiến đấu về phần chiến đấu đương nhiên là cùng bốn đại tập đoàn là chủ bọn hắn là không hy vọng mỹ nạ mỹ nổ s ù i chia thành lập tập đoàn tài chính tại phía x a usa bên kia cha vợ hẹn gì nghe được mỹ nạ mỹ nổ s ù i chia thành lập tập đoàn tài chính tin tức đều là lao nghi ngờ cười một tiếng hắn cảm khái nói ý lô thì quả nhiên là không có nhìn lầm người a mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia đích thật là một cái nam nhân ưu tú vô cùng ưu tú câu v ư t mười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 chỉ m u bởi vì trước mắt vô luận là mì nạ mì nổ ngân hàng vẫn là mì nạ mì nổ bất động sản công ty hoặc là mì nạ mì nổ ô tô các loại đều là vui vẻ phồn vinh xu thế mua sắm loại này có tuyệt đối là kiếm bụng không lô tiết tấu a lại nói trước mắt mì nạ mì nổ x h ý triển nắm lấy mười ba tỷ tấn quạng sắt tài nguyên tuyệt đối là để không ít người tín nhiệm tồn tại misu bi ký tập đoàn tổng bộ misu bi ký tập đoàn đem tất cả cao tầng đều gọi đi qua triệu mở cuộc hợp khẩn cấp hiện tại chúng ta lại thêm một cái đối thủ cường đại cái kia chính là mỹ nạ mỹ nổ tập đoàn tài chính hiện tại chúng ta cùng mặt khác ba cái tập đoàn tài chính muốn đối nó tiến hành c h ế n ép tốt nhất có thể làm cho nó nguyên khí đại thương chúng ta không thể để cho nó cướp đi nguyên vốn thuộc về chúng ta bánh gà tổ tất cả các ngành các nghề thị trường bánh gà tổ misu bi ký tập đoàn trầm giọng nói ra tập quỹ misu bị ký ngân hàng tổng giám đốc ngươi nghe buổi chiều bắt đầu ngươi liền muốn đối mỹ nạ mỹ nổ ngân hàng tiến hành tài chính phía trên cạnh tranh cùng chết ép bất chấp hậu quả mỹ s u bị kỳ hệ l ã t c h i p các ngươi nhất định phải tiến hành đối với đối phương chất bán dẫn các loại trọng yếu thông tin kỹ thuật m i t sĩ tập đoàn tài chính tổng bộ hiện tại ta truyền đạt chỉ lệnh chúng ta tập đoàn tài chính dưới cờ tổ xỉ bạ công ty tất cả sản phẩm trực tiếp hạ giá đến ra vốn chúng ta muốn cùng mỹ nạ mỹ nộ tập đoàn tài chính sunny công ty tiến hành c h ế n ép các ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt nhất định phải làm cho đối phương sản phẩm bán không được chí ít để bọn chúng xuất hiện tài chính đứt gãy su m i t o mổ kim loại công ty cấm chỉ lại hướng mỹ nạ mỹ nộ tập đoàn tài chính cung cấp đảm nhiệm chất liệu gì chúng ta bạ nạ s u n y nhật bản đồ điện、Net. sani ổ đối mina mi n o tập đoàn tài chính dưới cờ công ty tiến hành trả giá nghiên cứu chiến chúng ta trực tiếp lấy giá vốn bán ra sản phẩm phu gì tập đoàn tài chính chúng ta mỗi ngày sản xuất ô tô sản xuất ô tô toàn diện giảm nhiều giá lấy giá vốn bán ra chúng ta muốn để mina mi n o ô tô ô tô bán không được chúng ta mặc dù danh tiếng không có bọn hắn tốt nhưng là chúng ta lấy giá thấp bán ra hộ khách nhóm khẳng định là chọn xe của chúng ta lại nói chúng ta mỗi ngày sản xuất ô tô cũng không kém còn có ca nông các loại công ty sản phẩm cũng là như thế tứ đại tập đoàn tài chính bắt đầu toàn diện triển khai từ tài chính thượng du tài nguyên các loại vật liệu các loại công ty sản phẩm các loại bắt đầu đối m i n a mỹ nổ s ù i chia m i n a mỹ nổ tập đoàn tài chính tiến hành toàn diện t r ế n ép bọn hắn cần phải làm là để m i n a mỹ nổ s ù i chia công ty tài chính phía trên xuất hiện đức gãy để hắn sản phẩm bán không được tiếp tục tạo thành quân cảnh nổi tiếng nhất tạo thành tài chính đức gãy cứ như vậy m i n a mỹ nổ s ù i chia công ty mặc dù sẽ không đóng cửa nhưng cũng sẽ nguyên khí đại thương dù sao tứ đại tập đoàn tài chính kinh doanh ngành nghề nhiều lắm trước mắt mỹ nạ mỹ nổ xủ ỉ chia kinh doanh ngành nghề mới m cho nên trước mắt hắn coi như thành lập tập đoàn tài chính vẫn là tiểu tài đoàn hiện tại tứ đại tập đoàn tài chính liên hợp lại chen ép m i n a m i n o s u i c h i a quả nhiên là khí thế hung hung cái này tứ đại tập đoàn tài chính đã không so đo hậu quả cùng m i n a m i n o s u i c h i a cứng đối cứng bởi vì bọn hắn cũng không có đường lui kỳ thật hiện tại m i n a m i n o s u i c h i a tại ngư nghiệp bất động sản ô tô thông tin tài liệu mới điện tử sản phẩm quan sát các loại đều tạo thành lũng đ o ạ n thực lực hiện tại tứ đại tập đoàn tài chính làm những này kỳ thật chính là muốn đánh vỡ mì nạ mì nổ xù ý chĩa đối mấy cái này ngành nghề lũng đoạn bọn hắn một khi thành công mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ chia liền sẽ nguyên khí đại thương một cái tập đoàn tài chính nếu như không thể tại nó ngành nghề hình thành lũng đoạn xu thế như vậy thì không gọi tập đoàn tài chính đến lúc đó nói cách khác mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ chia thành lập tập đoàn tài chính thất bại còn biết rút lui tứ đại tập đoàn tài chính chèn ép mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ chia m t khác xạ đọa tập đoàn cùng đ o ạ c kỳ cạn triệu tập đoàn lại không có độc thủ bọn hắn hiện tại là dự định tọa sơn quan hồ đấu nhìn kỹ h ă n g nói nếu như mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia có thể cùng tứ đại tập đoàn tài chính liều lưỡng bại câu thương vậy bọn hắn liền chết、cười. nhưng là xạ đỏ tập đoàn cùng đ o ạ c kỷ c ả n chị ổ tập đoàn đều sẽ không cho là mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ triệu có thể chống đỡ được tứ đại tập đoàn tài chính chèn ép chớ nói chi là có thể cùng đối phương nguyên khí bị thương nặng mặc dù mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ triệu thực lực bây giờ không thể khinh thường nhưng là căn cơ vẫn là so ra k é m tứ đại tập đoàn tài chính tứ đại tập đoàn tài chính quả nhiên là nói được thì làm được đầu tiên là từ tài chính phía trên làm tay chân tứ đại tập đoàn tài chính tất cả ngân hàng liên hợp lại bắt đầu đối mỹ nạ mỹ nổ ngân hàng triển khai các loại thế công mỹ nạ mi nô tập đoàn tài chính t ổ n bộ những ngày này hắn mỗi ngày đều thoại ấ n nơi này nghe từng cái công ty báo cáo. hắn muốn từ những tin tức này ở trong truyền đạt hắn nên muốn hạ đạt chỉ lệ chủ tịch tứ đại tập đoàn tài chính bắt đầu toàn diện đối với chúng ta tiến hành c h ặ n ép phù dì tập đoàn tài chính mỗi ngày sản xuất ô tô trước mắt lấy giá vốn bán ra vốn là cung cấp bậc ô tô chúng ta đều là bán năm trăm ngàn yên t à i h ư u bọn hắn hiện tại bán ba trăm ngàn yên điện tử đồ điện phương diện su mì tô mồ v a n nạ sunny misi tô si ba phù dì ca nông toàn bộ đều là lấy giá vốn bán ra không chỉ như thế bọn hắn còn cướp đi chúng ta lối ra thương hộ khách bởi vì hộ khách nhìn thấy đối phương lối ra giá như thế tiện nghi bọn họ đều là nhau nhau thay đổi mua sắm bọ bất động sản phương diện cũng thế bọn hắn tòa nhà đều là đại diện tích giá quy định bán ra ngân hàng tài chính phương diện bọn hắn tứ đại tập đoàn tài chính ngân hàng cũng là toàn diện đối với chúng ta mỹ nạ mỹ nổ ngân hàng tiến hành t r ấ n ép nghe những n à y báo cáo mỹ nạ mỹ nổ xủ ỉ chỉa những m à y hắn không nghĩ tới tứ đại tập đoàn tài chính vậy mà như thế phát rộ cái này hoàn toàn là bất chấp hậu quả cùng hắn l i ề u mạng cứng rắn a chúng ta bây giờ nên làm gì chủ tịch tiên sinh mỹ dạ mổ tổ tạ m ạ g gỗ làm trước mắt mỹ nạ mỹ nổ tập đoàn tài chính phó tổng giám đốc nàng hiện tại rất đau đầu sản phẩm của chúng ta xuất hiện hàng đế chúng ta cửa c a tờ đơn cũng nhận ảnh hưởng ngh nhà máy sản phẩm sản phẩm quá t h ừ a tài chính bắt đầu xuất hiện quay vòng khó khăn chúng ta trước mắt tài chính đã bắt đầu hướng mỹ nạ mỹ n ổ ngân hàng cái này vừa bắt đầu tiến hành xin tài chính bổ sung kỳ nọ na na cổ báo cáo nếu như tiếp tục như vậy chống đỡ xuống dưới chúng ta sớm muộn sẽ bị tứ đại tập đoàn tài chính đại đổ cái này ta đã biết không đơn giản như thế chúng ta rất nhiều công ty cần nguyên vật liệu tứ đại tập đoàn tài chính cũng bắt đầu tiến hành cấm chỉ đối với chúng ta cung hóa chúng ta bây giờ muốn hàng đều là từ nhập khẩu tới chi phí bắt đầu gia tăng không nội lại chống đỡ một cái mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ c h ị a gõ lấy bản công tác thản nhiên nói tiếp tục nói chúng ta mỹ nạ mỹ nổ ngân hàng trước mắt hết thệ có tám tỷ đô la tổn chữ tài chính ta cảm thấy có thể cùng đối phương hao tổn một đợt vâng chúng nữ cùng những cái kia mấy cái cao tầng đều là không có phản đối mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ c h ị a cách làm lại là một tuần lễ đi qua mỹ nạ mỹ nổ tập đoàn tài chính dưới cờ các công ty lớn thị trường chứng khoán đều là bắt đầu từ từ rơi xuống tứ đại tập đoàn tài chính còn phi thường đáng g i ậ n tuyên bố các loại ngôn luận nói ra mỹ nạ mỹ nổ tập đoàn tài chính trước mắt khối cảnh làm những cái kia những người chơi cổ phiếu đều là tâm hoảng dù sao mỹ nạ mỹ nộ tập đoàn tài chính rất sinh sản nhiều phẩm đích thật là tại tháng này xuất hiện hàng đế đồng thời phương diện tiền bạc cũng là vô cùng khẩn trương tứ lại tập đoàn tài chính các ngươi quả nhiên là đối t a hận thấu xương mỹ nạ mỹ nộ xù ỉ c h i hút thuốc tự hỏi 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương ba cầu vượt a a a a a A A A A ư ơ i ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây httv chuẩn y cơm mẹm bở 27.446 các nàng thể nếu như nhìn thấy diệp vân thành chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam diệp vân thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu lướt vào thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan g u ộ i nguội ta nuôi lớn bọn nguồn nguội chỉ muốn đem ta đưa vào ngục giam chương sáu trăm sáu mươi hai tự t ổ n tám trăm tứ đại tập đoàn tài chính cứ như vậy một tháng trôi qua tứ đại tập đoàn tài chính đối mỹ nạ mỹ nộ tập đoàn tài chính tiến hành điên cuồng các loại chèn ép dù sao thủ đoạn gì đều sử dụng sự điên cuồng của bọn hắn không cần vốn gốc chèn ép thật là làm ra hiệu quả rõ ràng bốn cái đánh một cái bọn hắn tồn tại tự nhiên ưu thế một tháng đến nay mỹ nạ m ị nộ tập đoàn tài chính sản phẩm hàng lễ tài chính lỗ hỏng càng lúc càng lớn thị trường chứng khoán cũng là càng ngày càng ngã thậm chí ngã xu các tạp chí lớn nhóm nhìn thấy tình huống này về sau đều là nhao nhao phân tích một đợt nhật bản kinh tế báo căn cứ thống kê ngày trước mỹ nạ bị nổ tập đoàn tài chính dưới cờ các loại sản phẩm lượng tiêu thụ trượt 69%, tài chính lỗ hổng đạt đến bốn tỷ usd thị trường chứng khoán cũng là ngã 60%. tiếp tục như vậy nữa mỹ nạ bị nổ tập đoàn tài chính có lẽ sẽ xuất hiện phá sản nguy cơ nhật bản thương người báo mỹ nạ bị nổ tập đoàn tài chính chẳng những trong nước sản phẩm tiêu thụ tổng ngạch trượt 69%, lối ra tổng ngạch cũng là trượt b ố trước mắt mỹ nạ bị nổ tập đoàn tài chính c ó thể nói là nguy cơ trùng, trùng. dân chúng nao n h a o đều là từ mỹ nạ mỹ nộ ngân hàng sách khoản tín dự đạt đến lịch sử điểm thấp nhất nào đó đài truyền hình tứ đại tập đoàn tài chính đối mỹ nạ mỹ nộ tập đoàn tài chính triển khai điên cuồng đánh r ă n g co song phương đều là dùng vốn liếng đang liều chết đây là hai mươi năm khó gặp thương nghiệp đại chiến nhưng là rất nhiều người lại đạt được tương đối lớn chỗ tốt bởi vì tứ đại tập đoàn tài chính vô luận là cái gì sản phẩm đều là giảm nhiều giá bọn hắn dùng giá vốn liền mua đến bọn hắn muốn mua được đồ vật đương nhiên là vô cùng vui vẻ kỳ thật hiện tại tứ đại tập đoàn tài chính liền là giết địch một ngàn tự tổn tám trăm cách làm một ngày này tứ đại tập đoàn tài chính người cầm lái tại mỹ si tập đoàn tài chính tổng bộ một gian trong phòng hợp một tháng qua chúng ta lấy được hiệu quả ta vừa lòng phi thường trước mắt mỹ n a mỹ nộ tập đoàn tài chính thị trường chứng khoán giảm lớn sản phẩm hàng ế tài chính xuất hiện đứt gãy tầng ta tin tưởng tiếp tục như vậy nữa ba tháng mina mỹ nộ tập đoàn tài chính khẳng định phá sản mỹ si ekeda cười h í p mắt nói đúng vậy cùng chúng ta tứ đại tập đoàn tài chính liều nội tình h ừ đơn giản liền là bọ ngựa đá xe mỹ su bi kita giữ cười ha ha cái này mỹ nạ mỹ nộ tập đoàn tài chính trước mắt còn không có làm ra cái gì đối sách tương ứng một tháng này đến nay mỹ n à mỹ nổ s ù ỷ t r ị a cũng không có để hắn dưới cờ công ty sản phẩm hạ giá cũng không có toàn lực cạnh tranh lối ra đơn đặt hàng làm địa sản phương diện cũng là tùy ý lúc đầu giá cả bán ra tài chính phương diện hắn quả thực là bại hoàn toàn su mỹ tomo mu ra si ta nói ta thật sự là không biết hắn tại như cái gì chẳng lẽ là ngồi chờ chết misi kệ đã luôn luôn cảm thấy có chút bất an tâm n g ư ờ i không nên suy nghĩ nhiều n g ư ờ i suy nghĩ một chút mỹ n à mỹ nổ xù ỷ t r i ệ hắn mặc dù có thực lực nhưng là vốn liếng tích lũy dù sao yếu kém nếu như cùng chúng ta chơi nội tình đối kháng hắn cuối cùng vẫn muốn thua ta cảm thấy hắn hiện tại đã là từ b ỏ trị liệu đi ha ha mỹ subi kita d i cười nhạo nói nói cũng đúng chúng ta bất kỳ một cái nào tập đoàn tài chính tài sản nội tình đều mạnh hơn hắn húng chi hiện tại chúng ta bốn nhà cùng một chỗ áp chế hắn hắn cơ bản không có cái gì lật b à n điểm sumi tổ mộ mu gia si ta tán đồng gật đầu nói nhưng là chúng ta lần này liên hợp đối m i n a m i n o tập đoàn tài chính tiến hành c h ế n ép chúng ta cũng là bỏ ra đại đại giới a chúng ta các loại tài chính điều động c h ế n ép các loại sản phẩm hạ giá các loại tiêu hao ta hiện tại tập đoàn tài chính đã tiêu hao m ộ tỷ mỹ kim sumi tomo ngụ dạ si ta trầm giọng nói quả nhiên là giết địch ba n g h n tự t ổ n tám trăm a đây là chuyện không có biện pháp nếu như chúng ta không có trả giá đắt sao có thể diệt mỹ nạ m i n o tập đoàn tài chính chúng ta trước giải quyết mỹ nạ m i n o tập đoàn tài chính sau đó lại bắt lấy xạ nọa tập đoàn cùng b ấ t kỳ cạn trị ổ tập đoàn đúng nơi này chỉ có chúng ta bốn nhà định đoạn mỹ nạ m i n o tập đoàn tài chính chủ tịch tiên sinh trước mắt chúng ta dạng này chống đỡ xuống dưới không phải biện pháp a bây giờ đối phương là nước ấ m nấu h t xanh ta biết lại chống đỡ một cái mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia thản như nói thế nhưng là chủ tịch nếu không chúng ta cũng hạ giá hóa giải một chút áp lực không chúng ta sẽ không hạ giá cái khác tài chính phương diện cũng sẽ không đông lòng hiện tại ta ra lệnh tất cả công ty nếu như không có mới đơn đặt hàng liền để nhà máy đình công bất động sản để công nhân đình công cứ như vậy đem tổn thất xuống đến thấp nhất ta không cần xuất hiện tồn kho tình huống xuất hiện mỹ nạ bị nổ s ù ý c h ư a nói hắn hiện tại duy nhất làm liền là giảm bớt tổn thất về phần hạ giá cái gì hắn là sẽ không làm nếu là như vậy chúng ta xí nghiệp danh tiếng ngoại giới lại sẽ làm sao suy đoán chúng ta cứ như vậy chúng ta thị trường chứng khoán tuyệt đối phải s ậ bàn mỹ dạ ngộ tổ ta mạ gộ vẻ mặt đau khổ nói đúng vậy a đến lúc đó công nhân sẽ bãi công giảm biên chế sao nâu、no、nâu、no、nâu、no, chúng ta không cần giảm biên chế lại chống đỡ một tháng t h i ê n lương miễn phí cấp cho bình thường một nửa mỹ nạ mỹ nổ s ù ý chia thẳng như nói dạng này chúng ta chẳng phải là tổn thất càng lớn n g h e ta ta từ có sắp xếp tốt ta nhìn thấy bình tĩnh như thế mỹ nạ mỹ nổ s ù ý chia những cái kia c ấ c cao tầng đều là im l ậ p c a o tầng đều là im lặng dù sao hiện tại toàn bộ tập đoàn tài chính các cao tầng đều là lòng người bàng hoàng tiếp đó mỹ nạ mỹ nộ tập đoàn tài chính cũng không có tiến hành bao lớn ph mà là t vịnh n gini ế g g một b ngày này tạ kệ nạ cả cổ tạ dự thu vào mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ t h ị a từ tộc bên kia gửi tới tin tức hỏi hắn cái kia năm cái mỏ dầu làm thế nào cái thứ nhất giếng dầu ra dầu không có xem ra ta không có câu phụ chủ tịch vun trong a năm cái mỏ dầu mỗi cái mỏ dầu cái thứ nhất do xét giếng dầu đều khảo sát đến ra dầu hỏa tiếp lấy hắn đem tin tức này báo cáo trở về địa trung hải vẫn mờ đồng dạng người phụ trách nơi này quản giá cũng là thu vào mỹ na mỹ nổ s u ỷ c h i a gửi tới tin tức hh trải qua qua nửa năm đ ó o móc mười một cái mỏ dầu cái thứ nhất do xét giếng dầu cơ bản đều làm tốt rồi xem ra ta hoàn thành nhiệm vụ có thể hướng chủ tịch tiên sinh phục mệnh tại phía x a tộc q u mỹ na mỹ nổ s u ỷ c h i a nhận lấy hai người kia tin tức về sau hắn ánh mắt lộ ra tự tin ánh mắt hắn biết phản kích thời điểm không xa không có sai lúc trước hắn vòng thứ hai tại vịnh ghi ni cùng địa trung hải ven bờ hết thệ tìm kiếm được hai mươi mốt cái mỏ dầu trong đó có năm cái mỏ dầu lúc trước tìm kiếm được liền công bố ra ngoài nhưng là có mười sáu cái mỏ dầu hắn là lén gạt đi không có công bố ra cái này mười sáu cái mỏ dầu liền là hắn đòn sát thủ bây giờ muốn p h ả n kích nó liền là thẻ đánh bạc cái này mười sáu cái mỏ dầu tổng cộng tồn chữ lượng vì mười ba tỷ thùng dầu hỏa giá trị mấy chục tỷ đô la mỹ Mỹ nạ bị nổ sủ ỉ c h ị a tin tưởng cái này vừa ra hắn tập đoàn tài chính nội tỉnh hoàn toàn có có cùng bất kỳ một cái nào tập đoàn tài chính vai sánh vai v ừ liếng thậm chí siêu việt tứ đại tập đoàn tài chính một cái nào đó đã nắm chắc nội hàm hắn hoàn toàn không hư đối phương hừ lần này cùng ta chơi các ngươi nhất định ăn thiệt t ỏ i mina m i n o s ủ ỉ chia trong lòng cười lạnh phản kích c ạ n lệnh chuẩn bị khai hỏa một ngày n h này mỹ nạ mỹ nổ sủ ý chĩa sáng sớm liền đi tới mỹ nạ mỹ nổ tập đoàn tài chính tổng bộ thình lình cơ hồ từng cái công ty mấy cái kia cao tầng đều tại sĩ bô cù đem tin tức đều nói cho bọn hắn nghe đi mỹ nạ mỹ nổ sủ ý chĩa sau khi đi vào nhìn thấy tất cả mọi người đến đông đủ liền đối mỹ nạ mỹ nổ khoáng sản công ty tổng giám đốc sĩ bô cù nói là chủ tịch hôm qua chúng ta khoáng sản công ty tại vịnh g u i n e a cùng địa trung hải ven bờ mỏ dầu tin tức truyền về trước mắt chúng ta ở bên kia hết t h ả y lại phát hiện 16 cái mới mỏ dầu đồng thời toàn bộ mỏ dầu đều đả thông cái thứ nhất dò xét giếng dầu Sì b ù củ cun mở miệng nói cái gì 16 cái mỏ dầu chúng ta khoáng sản công ty lúc nào ở bên kia phát hiện nơi này nhiều mỏ dầu chúng ta làm sao không biết đúng vậy à. khi tin tức kia một công bố ra đang ngồi tất cả cao tầng đều là khiếp sợ không thôi dù sao nếu như khoáng sản công ty ở bên kia cảm thấy cái chỗ kia thăm dò cảm thấy sẽ có mỏ dầu lời nói liền sẽ công bố ra ngoài nhưng là bây giờ chờ đến mở ra cái thứ nhất giếng dầu mới đem tin tức này công bố ra tin tức này thật sự là quá tốt mười sáu cái mỏ dầu a chúng ta tập đoàn tài chính được cứu rồi mỹ d a m ồ tô ta mạ g ồ hoảng sợ nói mười sáu cái mỏ dầu a đơn giản so mười sáu cái mỏ vàng còn đáng tiền cái khác những cái kia cao tầng c h ấ n kinh sau khi cũng là cuồng hỷ không thôi h i ệ n nhiên cái này mười sáu cái mỏ dầu tuyệt đối là một cái đại sắc khí sẽ là nghịch chuyển lần này nguy cơ nơi mấu chốt chủ tịch tiên sinh chúng ta cái này mười sáu cái mỏ dầu tổng cộng có bao nhiêu tổn chữ lượng dầu hỏa một cái cao tầng kích động hỏi theo trước mắt dò xét biết được mười sáu cái mỏ dầu hết thệ có được mười ba tỷ thùng tồn chữ lượng dầu hỏa s ị bù củ cung giúp mỹ n a mỹ nổ s ù i chia hồi đáp t mười ba tỷ thùng dầu thô giá trị hơn hai mươi tỷ đô la mỹ trở lên á dù sao năm một nghìn chín trăm sáu mươi một thùng dầu thô giá tiền là một tám đô la một thùng t à i hữu đương nhiên đây là ban sơ ra giá dầu nghiên cứu đi qua trải qua thị trường nhà phân phối về sau đoán chừng sẽ muốn mấy đô la một thùng nhưng là bất kể như thế nào cái này mười sáu cái mỏ dầu giá trị ít nhất hai mươi tỷ đô la mỹ trở lên chủ tịch tiên sinh chúng ta phản kích thời điểm mới đúng vậy ngày mai chúng ta khoáng sản công ty liền sẽ đem tin tức này công bố ra ngoài ta tin tưởng đến lúc đó không ít người đều sẽ khiếp sợ mỹ nạ mỹ nô sù ỉ chia cười ha ha những này mỏ dầu không đơn giản có thể thu hoạch được 20 tỷ đô l à mỹ trở lên ích lợi đây cũng là một cái khống chế dầu hỏa thượng du tài nguyên tuyệt đối thẻ đánh bạc người có thể tưởng tượng nhật bản vốn chính là tài nguyên thiếu thốn nếu như tin tức này một công bố ra ngoài trong nước không biết bao nhiêu người cũng giống như từ hắn nơi này mua sắm dầu hỏa đâu tỷ như những cái tia rán mỡ công ty nguồn năng lượng công ty các loại cần dầu hỏa công ty xí nghiệp bọn hắn muốn từ mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ c h ị a nơi này cầm tới trường kỳ đơn đặt hàng vậy sẽ phải thật tốt thỏa mãn mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ c h ị a nói lên yêu cầu lại nói mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ c h ị a yêu cầu bọn hắn hợp làm sự tình gì bọn họ đều là đến ngoan ngoan hỗ trợ cứ như vậy mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ c h ị a công ty trước mắt gặp phải một chút trong tài liệu tài nguyên bên trên nan đề liền sẽ giải quyết dễ dàng còn có cái này mười sáu cái mỏ dầu phát hiện cũng sẽ để khoáng sản công ty thị trường chứng khoán phóng đại toàn bộ mỹ nạ mỹ nổ tập đoàn tài chính công ty thị trường chứng khoán đều sẽ cùng theo có chỗ tiết trời ấm lại có độc giả nói đến công ty không có đưa ra thị trường. Ký thật phía trước phía có nói đến ngày ó i đến đoàn nạ nổ n mì mì tập t o ở r công thứ r ê n bản t ị hai mỹ nạ mỹ n ổ tập đoàn tài chính khoáng sản công ty bắt đầu tổ chức buổi họp báo đối với ngoại giới công bố tại vịnh g u i n e a cùng địa trung hải ven bờ hết thệ phát hiện mười sáu cái mỏ dầu đồng thời đã xác nhận những n à y mỏ dầu hết thệ đều có dầu thô bởi vì mỗi cái mỏ dầu đều mở một cái giếng dầu đều có dầu thô t u ấ n ra tin tức này một công bố ra ngoài lập tức liền để mỹ nạ mỹ nộ khoáng sản công ty thị trường chứng khoán phóng đại vẹn vẹn trong vòng một ngày liền tăng hai mươi nhật bản t h kinh, kinh tế báo chân trước mắt mỹ nạ mỹ nổ khoáng sản công ty hết thể có được hơn hai mươi cái mỏ dầu tăng thêm trước đó công bố bảy mươi tám cái mỏ dầu tại nhật bản tạo thành dầu hỏa phương diện lũng đoạn xu thế cái này hơn một tháng đến nay ngoại giới đều coi là mỹ nạ mỹ nổ tập đoàn tài chính muốn xong đời không nghĩ tới ở thời khắc mấu chốt này tục một mục mệnh hiện tại mỹ nạ mỹ nổ tập đoàn tài chính cơ hội là có thể vượt qua năng quan có được hai mươi tỷ đô la mỹ trở lên vô liếng bất luận cái gì sóng gió cũng sẽ không đẻ sập nó đúng vậy nói cách khác liền xem như mỹ nạ mỹ nổ tập đoàn tài chính trước mắt mấy cái khác công ty liền xem như nhập không đủ x u ấ t thì thế nào có cái này hơn hai mươi cái mỏ dầu tồn tại nó chỉ cần co vào chiến tuyến cùng tứ đại tập đoàn tài chính tiếp tục dông dài nó đều không chút nào sợ đối phương đi ra công ty trên xe mỹ dạ mộ tổ tạ mạ gỗ cùng ý nụ a mỹ đều là cười híp mắt nhìn xem mỹ nạ mỹ nổ s ù ý chia ngươi khi đó như vậy bình tĩnh nguyên lai、like、là có chiêu này chuẩn bị a c h ắ c không được ngươi không nguyện ý cùng cái tia tứ đại tập đoàn tài chính trả giá nghiên cứu chiến hiện tại chúng ta có cái này mười sáu cái mỏ dầu đối phương trước đó tất cả chèn ép đều sẽ tan thành bọc nước đối phương còn biết bệnh thiếu máu một số tiền lớn a cái này hơn một tháng đến nay tứ đại tập đoàn tài chính từng cái công ty đều là lấy giá vốn bán ra sản phẩm còn chiếm chức mỹ nạ mỹ nổ xù ý chia công ty lối ra những cái tia đơn đặt hàng cái gì nhưng là đây đều là cần phải bỏ ra bồi thường tiền đại giới nói cách khác hiện tại tứ đại tập đoàn tài chính thua lỗ hơn một tháng không biết thua lỗ bao nhiêu tiền nhưng là hiện tại đối mỹ nạ mỹ nổ s ủ ỉ triệu căn bản không tạo được cái gì lớn tổn thương khi tin tức kia t r u y ề n đến tứ đại tập đoàn tài chính trong lỗ hai thời điểm missi k ẹ đại bọn người cơ hồ là muốn bị tức chết tiết ấu missi toàn bộ cái gì nửa giờ sau mỹ nạ mỹ nổ khoáng sản công ty công bố phát hiện 16 cái mới mỏ dầu hết thể có được 13 t ỷ thùng tồn chữ lượng giá trị 20 tỷ đô la mỹ trở lên tạo thành dầu hỏa thượng du tài nguyên lũng đoạn xu thế mỹ nạ mỹ nộ khoáng sản công ty thị trường chứng khoán phóng đại những công ty khác thị trường chứng khoán cũng là đ ỉ n h chỉ hướng xuống ngã ổn định thế cục bà cạ n g u n đốc tại sao có thể như vậy mịt xị kệ đạ sau khi nghe xong trong phòng làm việc gào t h é t không thôi khí q u ả n g chén trả quẳng cái ghế vỗ bản chủ tịch chúng ta bây giờ nên làm gì còn tiếp tục đối mỹ nạ mỹ nộ tập đoàn tài chính tiến hành giá cả chiến sao một cái thủ hạ thấp giọng hỏi lại tiến hành có làm được cái gì toàn bộ hủy bỏ tại tiếp tục như vậy ta sẽ thua thiệt càng nhiều tiền của ta nha mỹ x a kệ đạ cái kia đau lòng a hai tháng này giá cả chiến để hắn đã tổn thất tiếp cận hai tỷ mỹ kim hắn bây giờ mới biết lúc trước mỹ nạ mỹ nổ sủ ý trỉa vì cái gì như vậy bình tĩnh không có cùng bọn hắn tứ đại tập đoàn tài chính tiến hành giá cả chiến nguyên lai là sớm đã có đòn sát thủ bọn hắn còn bị đối phương hố một thanh tổn thất bó lớn tiền tiền mười ba cầu vượt a a a a a a a bảy bạn nào có công pháp tàn quyền các loại đan phương bố cáo lệ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 tứ đại tập đoàn tài chính đối với hắn tiến hành vây kín chi thế trong nháy mắt tan giã ngược lại là tứ đại tập đoàn tài chính bởi vì lần này hành động mà trả giá nặng nề mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ chia mặc dù cũng có tổn thất nhưng còn có thể hắn trong phạm vi chịu đựng hiện tại mỹ nạ mỹ n ổ tập đoàn tài chính chân chân c h i n h c h i n h chính là đứng vững bước, bước chân hừ hừ tứ đại tập đoàn tài chính các ngươi trở lấy trò chơi vừa mới bắt đầu về sau ta lại không ngừng từng bước xâm chiếm các ngươi l ũ n g đoạn ngành nghề mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia đứng tại hắn mỹ nạ mỹ nộ tập đoàn tài chính tổng bộ cao ốc văn phòng cửa sổ sát đất nhìn xem toàn bộ tốc trong lòng phong khoáng giờ này khắp này tứ đại tập đoàn tài chính biết không có thể lại đối mì nạ mì nổ tập đoàn tài chính tạo thành uy hiếp xu thế về sau bọn họ đều là n h a u n h a u không cam lòng rút về các loại nhằm vào mì nạ mì nổ tập đoàn tài chính thủ đoạn bởi vì còn như vậy duy trì đã không có chút ý nghĩa nào mì nạ mì nổ tập đoàn tài chính thành công n ị c h tập cùng đứng vững góp chân để xả nọa tập đoàn còn có đ o ạ c k ỷ cạn t r i ở tập đoàn có chút mắt trở tròn dù sao bọn hắn là muốn nhìn thấy mì nạ mì nổ s ù ỉ trịa cùng tứ đại tập đoàn tài chính lưỡng bại câu thương tốt để bọn hắn nhặt một cái ngư ông thủ lợi nhưng là bây giờ đặc biệt là nhìn thấy mì nạ mì nổ s ù i chia có được hơn mười tỷ thùng tồn chữ lượng dầu hỏa tài nguyên về sau bọn họ đều là đi theo đỏ mắt tiếp xuống một đoạn thời gian không ít dầu hỏa công ty đều là tới cửa tìm tới mì nạ mì nổ s ù i chia dù sao bọn hắn nghe nói cái kia mười sáu cái mỏ dầu về sau mỗi một cái đều là trông mà thèm không được rất muốn từ hắn nơi này cầm tới dầu thô có hợp tác đương nhiên có thể hợp tác nhưng là đối với tứ đại tập đoàn tài chính công ty mì nạ mì nổ s ù i chia hết t h ể không bàn nữa sẽ không lựa chọn hợp tác với bọn họ đương nhiên nếu như đối phương nguyện ý bị hố lời nói cũng là có thể hợp tác chuyện như vậy hẳn là sẽ không phát sinh. đối phương lại không phải người ngu mỹ xì gia tộc trăm viên gần nhất mỹ xì kẻ đã đi ngủ đều ngủ không ngon mỗi lần nhớ tới mỹ nạ mỹ nộ tập đoàn tài chính sự tình hắn đã cảm thấy lòng đang dị máu không lý do tổn thất hai tỷ đô la mỹ lại lông đều không có đạt được mỹ nạ mỹ nộ tập đoàn tài chính vẫn như cũ đứng thẳng bọn hắn tứ đại tập đoàn tài chính lại là tổn thất nghiêm trọng tâm tình bực bội mỹ xì kẻ đã đi vào trong thư phòng hút thuốc đọc sách s á c h lại một chút cũng nhìn không đi vào hơn một tháng tiền ta liền phái người thông chi phía trên vì sao bây giờ còn chưa có tin tức xuống tới mỹ xì kẻ đã nói một mình lần trước mỹ sĩ dụ dịu mất tích hắn cảm thấy cùng mỹ n a mỹ n ổ s ù Ý chỉ có quan hệ rất lớn mỹ sĩ ải kẽ đ ạ ngươi có biết tội của ngươi không đ ố n g nhiên hai đạo nhân ảnh xuất hiện tại mỹ sĩ ải kẽ đ ạ trước mặt đ ố n g nhiên ở giữa xuất hiện hai cá nhân đích thật là dọa mỹ sĩ ải kẽ đ ạ nhảy một cái bất quá hắn rất nhanh liền kịp phản ứng trước mắt hai người kia khẳng định là gia tộc dòng chính thành viên thế là hắn liền vội vàng không người cung kính nói biết tội không thể cầm tới với thạch mỹ sĩ rủ d ị võ sĩ đại nhân cũng mất đi liên hệ không ngươi còn muốn một cái cái kia chính là để mỹ nạ mỹ nộ tập đoàn thành lập tập đoàn tài chính người bây giờ trên buôn bán cũng xuất hiện tổn thất trọng đại cầm đầu mỹ sĩ gọi dư trầm giọng nói đúng đúng đúng kẻ hèn này biết sai mỹ sĩ k ẻ đ ã sờ lên mồ hôi chán ta là gia tộc nhất đoạn võ sĩ mỹ sĩ gọi dịu hắn là mỹ sĩ cụ dư tam đoạn võ sĩ cũng là mỹ sĩ dù dư thân ca ca mỹ sĩ gọi dư xuất ra bên hông gia tộc tộc huy đối mỹ sĩ k ẻ đã nói mỹ sĩ k ẻ đã nghe xong nhìn một chút tộc huy xác nhận không sai về sau thái độ càng thêm cung kính nhưng là hắn giờ phút này nhưng cũng không dám nhìn mỹ sĩ cụ dịu dù sao đệ đệ của hắn mỹ sĩ dù dịu đoán chừng hiện tại treo đến lúc đó đối phương v Mịt kẹ đại r o người lòng c h n Nói h thật xác định là mỹ nạ mỹ nổ xù ý trịa làm sự tình sao ta trăm phần trăm xác định lúc trước ban đầu giá xong về sau mỹ xì dù dịu võ sĩ đại nhân gọi ta về trước đi hắn có chuyện ta cảm thấy khẳng định là cùng mỹ nạ mỹ nổ xù ý trịa có quan hệ đúng lúc trước mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ c h i a thế nhưng là lấy ra năm khối h u y ế t thạch bán đấu giá mỹ xì kệ đã hồi đáp ân ta biết là chuyện gì xảy ra mỹ xì g ọ d ư sau khi nghe son gật g gật đầu hắn một suy đoán liền phán đoán ra khẳng định là mỹ xì rủ dịu nhìn thấy mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ c h i a trong tay có nhiều như vậy h u y ế thạch t có phải hay không đối phương còn có khẳng định là đi đánh cướp đối phương đi lại không nghĩ tới đối phương là xương cứng sẽ liên lạc lại đến ba gia tộc khác võ sĩ cũng là toàn quân bị diệt xem ra mỹ xì rủ dịu cùng đối phương cùng một chỗ hành động cuối cùng nhưng lại không biết vì cái gì toàn quân bị diệt mà thôi mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ trịa ta nhìn n g ư ơ i đến cùng đến cỡ nào cường m i x i gọi sự thầm nghĩ trong lòng hắn nhưng là nhất đoạn võ sĩ hắn đối thực lực của mình đây chính là vô cùng tự tin võ sĩ chia làm ba cái thứ bậc giáp rời nhất thực lực liền là tam đoạn võ sĩ sau đó liền là nhị đoạn võ sĩ nhất đoạn võ sĩ hắn là so phía trước hai cấp bậc võ sĩ cường không biết bao nhiêu lần mà nhất đoạn võ sĩ trở lên liền là gia tộc chấp sự trưởng lão vị trí đối với gia tộc chấp sự trưởng lão thực lực đến cùng kinh khủng đến cỡ nào trong lòng của hắn đương nhiên biết rõ cái kia thật là làm cho một cái thâm bất khả chắc nhưng là hắn hiện tại đã là nhất đoạn võ sĩ chỉ cần lại cố gắng tu luyện vài chục năm đến lúc đó một khi đột phá cũng có thể ngồi lên chấp sự trưởng lao vị trí kia hiện tại lập tức đi thăm dò mỹ nạ mỹ nổ s ù ý c h i a ở nơi nào ta đi gặp một lần hắn misi gõ dịu đối misi e k e đã nói vâng misi e k e đã trong lòng cao hứng không thôi nhìn thấy mỹ nạ mỹ nổ s ù ý c h i a có phiền phức hắn đương nhiên cao hứng bởi vì hắn đối với đối phương thế nhưng là hận tấu xương hiện tại có gia tộc nhất đoạn võ sĩ đi đối phó hắn đến lúc đó nếu có thể đem mỹ nạ mỹ nổ s ù ý c h i a giải quyết hắn cảm thấy mỹ nạ mỹ nổ tập đoàn tài chính khẳng định sụt đổ mất đến lúc đó liên có rất nhiều chuyện có thể đi làm lúc này ở nhà m i n a mỹ nổ Sủ ỷ Chịa cũng không biết đã có người để mắt tới hắn bất quá coi như hắn biết cũng sẽ không e ngại cái gì hiện tại hắn đã đem pha sóng quyền pháp còn có b í c h ba mạng bộ tu luyện thân pháp sơ khuy môn tính lại thêm hắn tu luyện hải thần thối thể công pháp về sau bây giờ đã không phải là hồn qua a mông lực chiến đấu của hắn tuyệt đối là đạt được một cái kinh khủng tăng lên một ngày này ban đêm mỹ nạ m ị nổ Sủ ỷ Chịa ngồi trong nhà tu luyện hắn mấy nữ nhân nhóm đều đã ngủ hai đứa bé cũng là thật sớm ngủ đi đang tu luyện hắn đẫu nhiên cảm giác được ngoại giới có người tiếp cận với lại thông qua cảm ứng cảm giác cảm giác đối phương vẫn là người không đơn giản có ý tứ hơn một tháng bình tĩnh hiện tại rốt cục người đến sao mỹ nạ bị nổ sủ ỉ c h i a thầm nghĩ trong lòng bóng người loay lên hắn biến mất đang luyện công phòng một giây sau hắn đã xuất hiện tại mình biệt thự hậu hoa viên ở trong mà trước mặt hắn mấy chục mét bên ngoài không biết khi nào xuất hiện hai người hai người kia không phải ai cái kia chính là nhất đoạn võ sĩ mị sỉ gọt dịu tam đoạn võ sĩ mị xì cụ dịu nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh ta không có vào thanh lâu tại một diễn biến khác phân thân vô ngực thế thốt nhưng ta có vào nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật m ặ t không hại l n g trắng đầu góc phân thân có chút hố mạnh con nổi yêu đương hợp pháp mười một nếu điệu thấp cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân ba năm quét rắc bắt đầu điệu thấp tu hành chương sáu trăm sáu mươi lăm miểu sát người chính là m i na m i n o s u i chia mỹ xì gõ r ư ợ u dừng bước lại chăm chú nhìn người trước mắt hỏi hắn hiện tại tới bên này cần hỏi rõ ràng ba chuyện cùng làm một việc ba chuyện là hỏi rõ ràng m i n a m i n o s u i chịa thế lực sau lưng đến cùng là ai cái thứ hai liền là đối phương còn có bao nhiêu huyết thạch thứ ba cái kia chính là m ỹ s ì rủ r ư u đi nơi nào cuối cùng việc cần phải làm đương nhiên là xử lý đối phương đồng thời lấy đi huyết thạch ta là các ngươi là ai mỹ nạ m ị n -no、ô s ù ỉ chia thản như nói mặc dù hắn đoán ra đối phương là tứ đại tập đoàn tài chính người nhưng là hắn vẫn là quyết định hỏi một chút ta gọi m ỹ s ì gõ dịu ta là m ỹ s ì cụ dịu đệ đệ ta m ỹ s ì rù dịu có phải là n g ư ờ i giết hay không ngay lúc này m ỹ s ì cụ dịu mở miệng hỏi cặp mắt của hắn giờ phút này có một chút bỏ bừng mị xì、sì, rù dịu đúng vậy a là ta xử lý hắn cùng mỹ Sủ bị kỳ mấy cái kia gia tộc võ sĩ tới giết đi ta ta không xử lý bọn hắn xử lý a i mỹ Mì nạ m ị nổ Sủ y chưa biết sự tình không thể thiện liền hào phóng như vậy nói ra h i ệ n nhiên hắn đã biết trước mắt hai người kia muốn đánh tính cùng mình đánh một trận quả nhiên là ngươi vậy ngươi liền tiếp nhận ta trừng phạt ta m i s s cú dịu một mặt tức giận gầm thét lên m i s s dù dịu là hắn thân đệ đệ hai người từ nhỏ đến lớn tình cảm tốt không được hiện tại vừa ra tới liền nghe nói đệ đệ của mình bị đừng người xử lý ngươi nói hắn có thể không phẫn nộ sao với lại cựu nhân kia đang ở trước mắt chịu chết đi m i s s cú dịu rút ra bên hông hai thanh、đào. đang đằng sát khí sông về mấy chục mét bên ngoài m ì n à m ì nổ sụ ỉ c h ì a đứng bên người mị xỉ gõ dịu cũng không có ngăn cản hắn hiện tại cũng muốn nhìn một chút trước mắt cái này m ì n à m ì nổ sụ ỉ c h ì a đến cùng có bao nhiêu c â n lượng hắn đối mị xỉ cụ dịu thực lực vẫn tương đối tán thưởng tu luyện thực lực mặc dù là tam đoạn võ sĩ nhưng là thực lực của hắn lại là tam đoạn võ sĩ ở trong đỉnh tiêm tồn tại đặc biệt là hắn tu luyện nhị đao lưu đao pháp có thể nói như vậy mị xỉ cụ dịu là nhị đoạn võ sĩ chi giới đệ nhất người cùng giai ở trong không có người nào là đối thủ của hắn cho nên lần này mị xỉ gõ dịu mới gọi hắn đi, theo mình đi ra đến chấp hành nhiệm vụ. lại nói hiện ở trong tộc tất cả trưởng lão chấp sự trưởng lão đều đang bế quan giống hắn loại này nhất đoạn võ sĩ ở bên trong quyền lợi cũng là rất lớn về phần nói ở trên trưởng lão cùng chấp sự trưởng l ã o chia làm hai cái trưởng l ã o cấp bậc thế nhưng là có khác biệt lớn trưởng l ã o chỉ có m ộ ư ơ i cái cũng gọi m ộ ư ơ i đại trưởng lão nhưng là chấp sự trưởng lão lại có mười mấy cái nhiều như vậy dù sao dòng chính thành viên bên trong đẳng cấp thực lực là phân chia như vậy tộc trưởng đại vu trưởng lão trưởng l ã o lớn hơn chấp sự trưởng lão chấp sự trưởng l ã o lớn hơn nhất đoạn võ sĩ nhất đoạn võ sĩ lớn hơn nhị đoạn võ sĩ nhị đoạn võ sĩ lớn hơn tam đoạn võ sĩ mỹ cù giữ tốc độ rất nhanh hắn lần này cũng không có khinh thị đối phương hắn biết đối phương có thể xử lý đệ đệ của mình khẳng định không đơn giản thế là hắn vừa ra tay liền là ra toàn lực a dê gà mịt xỉ cụ dị trợ quát một tiếng ba mươi hai đường đao màn tại trong đêm tối tách ra mỹ lệ bạch quang nhưng là cái này ba mươi hai đạo bạch quang lại là trí mạng bạch quang mấy chục mét khoảng cách ngắn ngủi một giây liền rết tới gần hoàn toàn chính xác mịt xỉ cụ dị thực lực nhìn lên mở so mịt xỉ dù g i các loại cái kia năm cái tam đoạn võ sĩ không biết mạnh bao nhiêu tối thiểu gấp đôi trở lên ha <cười> ha tốc độ không sai mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trịa âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống cả người hắn liền biến mất không thấy nguyên bản tốc độ của hắn đã đột phá tốc độ siêu â m vô luận là phương diện nào thực lực lúc ấy liền mạnh hơn tam đoạn võ sĩ nhưng là khi đó hắn còn không có tu luyện hải thần thối thể công pháp đâu hiện tại tu luyện hải thần thối thể công pháp về sau vô luận là lực lượng tốc độ cảm ứng năng lực phản ứng các loại đều là đạt được mấy lần tăng lên lại thêm tu luyện b í c h ba mặt bộ thân pháp này về sau tốc độ càng là lại một lần nữa gấp đội trong nháy mắt mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trịa liền tránh qua tránh né mỹ xỉ cụ giữ tất cả công kích đồng thời xuất hiện tại hắn trái đứng q u a y lưng về phía mỹ xỉ cụ giữ phần bụng liền là một quyền đánh tới mỹ xỉ cụ d ị ba mươi hai đao xem tiếp đi về sau hắn thình lình phát hiện đối phương biến mất không thấy gì nữa liền trong lòng hắn thẩm nghĩ không tốt hắn liền cảm giác bụng của mình chuyển đến đau dữ dội cùng lúc đó hắn cảm giác mình toàn bộ thân thể liền là nhẹ nhàng tiếp lấy hắn liền đã mất đi ý thức b à n h một đống thịt n h á o bay về phía một bên mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ trịa xuất hiện lần nữa tại mỹ xỉ gò d ị đối diện vẫn như c ũ là phong khinh vân đạo hắn biết đối phương không kém lại không nghĩ tới mạnh như vậy miểu s á t tam đoạn võ sĩ mặc dù hắn cũng có thể làm được nhẹ nhõm đánh giết tam đoạn võ sĩ nhưng là sẽ không làm đến một chiêu miểu s á t kinh khủng tình trạng thời khắc này mịt xỉ gõ dịu bắt đầu một lần nữa xem kỹ lên mị n à mị nổ sủ ỉ chia đến hắn cũng đã lâu không có cảm giác được lớn như thế áp lực hắn biết mình gặp được đối thủ đối thủ cũng không yếu chí ít không yếu hơn hắn thậm chí mạnh hơn mình một chút bốn trăm điểm lực lượng lại phối hợp chân nguyên một quyền đánh đi ra quả nhiên biến thái mị nạ mị nổ xù ỉ chia thầm nghĩ trong lòng hắn cũng không nghĩ tới có thể miểu sắt một cái tam đoạn võ sĩ ngươi nhìn hắn hệ thống số liệu liền sẽ phát hiện hắn những lực lượng kia cùng tốc độ đều là phát sinh biến hóa ngư nghiệp đại vương hệ thống hệ thống đẳng cấp lẹ vẹo một m ư chủ ký sinh bị nạn bị nổ sủ ý trịa thể chất 4 0 n t r n g ư ờ i bình thường 10, lực lượng 400 t ố c độ 4 0 n t r i n h tinh thần lực 400 t u ổ i thọ 180 t u ổ i hệ thống kỹ năng 16 hạng rút thưởng số lần không hệ thống kinh nghiệm thanh tiến độ 237,12 t ỷ 240 t ỷ đạt tới 240 t ỷ có thể thăng cấp đến lẹ vẹo một mươi b điểm lực lượng lực lượng phía trên liền là người bình thường b ố lần lại thêm chân nguyên về sau lực lượng liền không ngừng bốn mươi lần sẽ càng thêm lợi hại hắn lần thứ nhất tu luyện thành công hải thần thối thể công pháp thời điểm lực lượng thể chất còn có phương diện tốc độ đều là hơn một trăm chín mươi tà hưu nhưng là khi đó mới vừa vặn tu luyện b ả o cửa về sau lại thu nạp bốn khối nhiều hết u y thạch để hắn đạt đến giai đoạn kia đỉnh phong về sau thực lực lại bạo tăng nhiều như vậy hiện tại hắn tăng thêm hải thần thối thể công pháp chân nguyên gia trì lại thêm pha sóng quyền pháp tăng phúc hắn một quyền lực lượng tuyệt đối là vượt qua bốn trăm điểm tuyệt đối là viễn siêu bốn mươi lần tồn tại hắn đã âm thầm tính toát qua những cái kia tam đoạn võ sĩ lực lượng cùng tốc độ ước chừng là sáu mươi điểm t à h ư u ngươi có thể tin tưởng hắn hiện tại miễu sát ba đoạn vũ sĩ chẳng phải là rất đơn giản sự tình hiện tại mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trịa vô cùng rõ ràng cảm giác được con đường tu luyện đẳng cấp quả nhiên là trời và đất khác biệt mỗi đột phá một cảnh giới thực lực đều là đã tăng mấy lần mỗi một cảnh giới người thực lực đều là không giống nhau ngươi có thể là đối thủ của ta mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trịa chỉ chỉ m ị si go dịu cười lạnh nói bởi vì hắn có thể cảm giác được m ị si go dịu đối với hắn tạo thành áp lực với lại hắn có nghe nói qua nhất đoạn võ sĩ nhị đoạn võ sĩ tam đoạn v hắn biết nhất đoạn võ sĩ là ngay trong bọn họ mạnh nhất người cũng rất mạnh mỹ sĩ gõ ư ợ u ngưng chóng nói hiện tại hắn cảm giác gáp lực rất lớn hắn mặc dù đối với mình rất tự tin nhưng là đối phương biểu hiện ra thực lực quá kinh người các nàng t h ề nếu như nhìn thấy diệp vân thành chắc chắn đem hắn đưa vào n g ụ c giam diệp vân thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu n u ố t vào thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng người chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan m u ộ i m u ộ i ta nuôi lớn bọn muộn muộn chỉ muốn đem ta đưa vào mục giam chương sáu trăm sáu mươi sáu nhân tuật ta đặc biệt hiếu kỳ người đến cùng thuộc về thế lực nào mỹ sĩ gõ dịu trầm giọng hỏ nói đến đây hắn đã cảm thấy gia tộc tình báo quá c ắ n bã cho tới bây giờ còn không có cha rõ ràng đối phương đến cùng thuộc về thế lực nào người trước mắt chỉ có thể bài trừ đối phương không phải mặt khác m i s u b i k i sumi tomo fuji san h a còn có cản trị ổ gia tộc người nhưng là hắn biết ngoại trừ mấy cái này gia tộc bên ngoài toàn bộ nhật bản còn có mấy cái địa vị cao cả ẩn thế gia tộc hoặc là một chút thánh địa những thế lực này cũng là rất để hắn mitsi gia tộc kiên kỵ tồn tại người đoán mi na mi nổ sủ ỉ chịa nhàn nhạt cười nói đã ngươi không nói cái kia chờ một lúc ta liền để tự ngươi nói mitsi gò dịu dữ tợi một tiếng khi thế toàn thân đều là đ ố n g nhiên thả ra nguyên bản là một cái vô hại trung niên đại thúc cả người hắn cảm giác lập tức trở nên trở nên nguy hiểm bên này mỹ nạ mỹ nổ xù ý chĩa cũng là không yếu thế chút nào thả ra tự thân khí cơ cùng đối phương đối kháng giết mỹ x ỉ gò dịu dẫm lên đặc thù bộ pháp lập tức liền vọt tới mỹ nạ mỹ nổ xù ý chĩa trước mặt một trưởng vô gia trong nháy mắt một trận t r ư ờ n g ảnh v ô thiên cái địa xuất hiện tại mỹ nạ mỹ nổ xù ý chĩa trước mặt đồng thời đem hắn lui lại con đường đều phong tỏa ngăn cản chỉ có thể đón đỡ đến hay lắm mỹ nạ mỹ nổ xù ý chĩa không nghĩ tới trước mắt cái này mỹ x mà là sử dụng một bộ t r ư ờ n g pháp sóng lớn vô bờ mỹ nạ bị nổ sủ y chịa s ử x u ấ t p h á sóng t r ư ờ n g pháp thức thứ hai sóng lớn vô bờ đây là một chiêu quần công quyền thức nhất thích hợp dùng để ứng phó trước mắt đối phương một chiêu này đây t r ờ i q u ê n ấn đối đầu trường ảnh đầy trời song phương đều là tiến hành nhanh chóng phạm vi lớn phương thức tấn công phanh phanh phanh trong nháy mắt trong hoa viên c u ầ n phong gào thét cắt bay đá chạy hai đạo nhân ảnh cùng quyền trưởng chi phong kem chút thổi lên một đạo gió lốc giống như sóng lớn vô bờ mặc dù là t h ứ thứ hai nhưng là một t h ứ lại có thể diện hóa mười tám chiêu mỗi một chiêu đều là quần công quyền pháp phá song phá sóng mưa to do lớn giống như quyền ảnh phô thiên cái địa một tầng lại một tầng hướng mịt xỉ gò dị sửa đổi đi đồng thời mỗi một tầng quyền ảnh đều so sánh với một tầng cường đây chính là sóng biển quyền pháp đặc điểm mỗi một tầng công kích đều là so sánh với một tầng cường đại bởi vì nó giống sóng biển một tầng so một tầng cao vì cái gì mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ c h ỉ a trước mắt chỉ có thể tu luyện phía trước ba thức quyền pháp bởi vì phía sau quyền pháp cần cường đại chân nguyên đi chèo trống cần cường đại thân thể đi tiếp nhận cái này một cố lực lượng gánh chịu nếu như thể chất của ngươi không cách nào đạt tới yêu cầu này lại dứt khoát đi sử dụng một thức này quyền pháp. địch nhân còn không có bị ngươi đánh chết chính ngươi trước bạo thể mà chết thật giống như hiện tại mỗi một chiêu đánh ra lực lượng đều so trước đó cao hơn một tầng bị nạ bị nổ sủ ỉ trịa thân thể tiếp nhận năng lượng lại sẽ đề cao một điểm giờ này khắc này mỹ xỉ gọi dự càng đánh càng kinh hãi hắn lúc đầu cảm giác đối phương rất mạnh không nghĩ tới đối phương mạnh như vậy hắn còn đánh giá thấp đối phương bạc cạ ngung ố c cánh tay run lên h ổ khẩu đã rách ra một tầng công kích cao hơn một tầng ta hiện tại không cách nào dừng lại một khi đỉnh chỉ liền sẽ bị đối phương một đợt mang đi mỹ xỉ gọi dự hiện tại buồn dầu vô cùng căn bản là không cách nào nhảy ra cái này vòng chiến Anh. Nạ, nổ đi anh. nạ nổ Mỉ mỉ s qua vừa rồi một phen giao thủ hắn cảm giác được đối phương chân nguyên so với hắn yếu đi một bậc nhưng là đối phương vó ký lại cao hơn chính mình mình nhiều lắm không xong là một cái thứ bậc cảm giác kỳ thật mịt xỉ gò d ồ i còn không để ý đến một cái vấn đề khác cái k i a chính là mị nạ mị nổ sủ ỉ c h ì a thân thể thể chất so với hắn không biết mạnh gấp bao nhiêu lần đầu tiên mị nạ mị nổ sủ ỉ c h ì a đi qua hai lần hệ thống cường hóa sau đó lại tu luyện hải thần thối thể công pháp nếu như song phương không sử dụng chân nguyên tình hố giới mị nạ m ị nổ sủ ỉ c h ì a tuyệt đối là có thể miễu s á t mịt xỉ gò dịu tồn tại ta chẳng những võ kỹ cường đại ta toàn phương diện đều mạnh mẽ hơn ngươi cho nên đêm nay ngươi cũng được nghĩ đi mỹ nạ Mỹ nổ sủ ỉ c h i a nói xong bóng người lóe lên dưới chân dâm lên bích ba mạn bộ bộ pháp giống một trận gió giống như cấp đến mịt xì、sì、gò d i ệ u phụ cận theo gió vớt sóng p h á sóng quyền pháp thức thứ nhất cũng là thẳng tiến không lùi phương thức tấn công quyền thế nhanh mà m á n h liệt vô cùng lăng lệ là một loại đơn phương hướng tiến công quyền pháp xáo lộ mịt xì、sì、gò d i ệ u nhìn thấy đối phương lập tức tiếp cận con ngươi co ụ t lại hắn lần nữa c h ấ n kinh tốc độ của đối phương quá nhanh thật giống như một cái quỷ mị hã tự nhận tốc độ của mình rất nhanh cùng giai ở trong thuộc về đỉnh tiêm tồn tại bởi vì hắn tu luyện một cái gọi quỷ bộ thân pháp đồng thời đạt đến đ nhưng là đối phương thân pháp so với hắn còn kinh khủng hơn mấy phần không thể đón đỡ nhìn thấy khí thế hung hung một q u y ề n mỹ xì、sì、gò dư cảm thấy mình không thể đón đỡ nếu như đón đỡ đoán chừng phải bị thua thiệt ám độ chấn thương ẩn s á t mỹ xì、sì、gò dư quyết định cùng đối phương đánh đấu nữa là không thể nào thắng đối phương chỉ có thể sử dụng hắn tất sát ký tới một cái tập kích bất ngờ nói cách khác hắn vẫn là muốn bại trận g vây một quyền đánh đi một chuyến tử liền đánh xuyên qua mỹ xì、sì、gò d ị quần áo đều bị đánh nát a biến mất mỹ nạ bị nổ sủ ỉ trịa trợ phát hiện hắn đánh chúng không phải mỹ xì、sì、gò d ị mà là đối phương quần áo vỡ vụn cũng là quần áo nhưng là người của đối phương lại quỷ dị như vậy biến mất chẳng lẽ là nhẫn thuật m ị nạ bị nổ sủ ỷ chịa không dám chút nào chủ quan lập tức đem cảm ứng của mình năng lực cùng năng lực nhận biết còn có thấu thị chi nhãn trong nháy mắt mở ra đổi tỏa ra b ố n phía đ ỗ n g nhiên hắn liền thấy phía sau mình một cái trên đại thụ phát hiện mịt xì gò dịu hành tung lúc này mịt xì gò dịu cũng không có cảm giác đối phương phát hiện mình bởi vì hắn đối nhận thuật của mình vô cùng tự tin đây chính là trong tộc bí thuật có thể duy trì một phút đồng hồ ẩn thân tiến hành ám sát ngươi lai、like、ngươi trốn ở chỗ này vậy ta liền tương kế tự kế a mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chịa trong lòng n ư ờ i lạnh nếu như hắn không có thấu thị chi nhãn hắn căn bản là phát hiện tới đối phương nhưng là hiện tại có thấu thị chi nhãn hắn lập tức liền phát hiện sự tồn tại của đối phương nếu như không có thấu thị chi nhãn lời nói bằng vào hắn năng lực cảm ứng nhiều nhất chỉ có thể tạo được đề phòng tác dụng căn bản là không có cách tìm ra đối phương cái này nhận thuật quả nhiên có chút môn đạo a m i na m i n o s ù i chia thầm nghĩ trong lòng dù sao hắn không biết đối phương là như thế nào đ ả o thoát hắn trí mạng một quyền lại là như thế nào làm mình nhận thân nhưng vào lúc này ba đạo ám khí hướng mỹ na mỹ nổ xù ỉ chia sau lưng đánh tới mịt xì gõ dịu cũng là từ trên cây bay xuống phóng tới mị nạ mị nổ s ù ỉ chia giờ phút này mị nạ mị nổ s ù ỉ chia phát hiện mịt xì gõ dịu tốc độ so trước đó nhanh hơn gấp đôi không ngừng cảm giác đối phương cái này nhận thuật giống như có cái gì các phương diện tăng phúc cảm giác kinh khủng không đơn giản nếu không phải hắn có thấu thị chi nhãn lần này đ o á n chừng đều sẽ gặp phải nguy hiểm cầu cuối chương Cầu có công các cáo quyền, vột vột tàn đồng đàn bạn nào phương, loại pháp A-A-A-A-A-A-A-A-7 bố l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 h ắ ngươi h i ệ nói thân n cái này đại giới lớn không lớn coi như trước mặt ba lần mỗi một lần thi triển về sau đều sẽ bệnh nặng một trận cho nên nó mới sẽ như thế quỷ dị cùng sắc bén mỹ xì gò dịu một cách mạnh nhất cũng là để mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia ngưng n g trọng không thôi bởi vì tốc độ của đối phương còn nhanh hơn hắn bên trên một đường phanh mỹ nạ m ị nổ xù ỉ chia hai tay tung bay nhắm ngay đánh lén tới mỹ xì gò dịu liền là một chiêu cắt sóng đã không thể tự tin ngăn cản chỉ có thể là dùng công thay thủ hắn đánh ra hắn mạnh nhất một t h ư ớ c cắt sóng là hắn tất sát kỹ ầm ầm trường ảnh cùng quyền ấn đụng vào nhau thành công mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia thành công một bên khác mỹ xì gò dịu lại trợn tròn mắt hắn vạn lần không ngờ mình nhẫn sát lại bị đối phương kịp phản ứng đồng thời đó nữa hắn cảm giác mình đánh vào lấp kín trên tường đồng thời hắn bị lực lượng cường đại phản c h ấ n bay rớt ra ngoài cùng lúc đó hắn khỏe miệng chảy máu trong lòng chấn kinh một cất ư dẫm tại mịt xỉ、sì、gò dịu trên mặt mì nà m ị nổ xù y t r ĩ a cười lạnh nói thế nào có phải hay không rất khiếp sợ ngươi ngươi là thế nào phát hiện được ta mịt xỉ、sì、gò dịu giờ phút này vẫn là không có nghĩ rõ ràng đối phương là thế nào phát hiện hắn cái này liền không thể trả lời ta hiện đang hỏi ngươi các ngươi tới có phải hay không muốn giết ta vâng các ngươi có phải hay không muốn tiếp tục nhìn trộm trong tay của ta huyết thạch vâng mịt ỉ、sì、gò d ị bây giờ rơi vào trong tay đối phương cũng không có cái gì không tốt thừa nhận đối phương cũng không phải người ngu nhân thuật hiệu quả cũng là trong nháy mắt biến mất cả người xuất hiện tại giữa không trung chờ chính là cái này thời điểm mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia bảo vệ tốt một chiêu này đánh g i ế t về sau cả người như một đạo m ị ảnh truy đuổi đi lên tại mỹ xỉ gò dịu còn không có rơi xuống đất thời điểm một cước đem đối phương tiếp tục đá bay bành lại là một quyền mỹ xỉ gò dịu ngạnh sinh sinh bị mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia đánh mặt mũi bầm dập ngã trên mặt đất sương sần gây mất bốn canh hai chân đều đã mất đi năng lực hành động một chiêu bại trận ta đoán ba nhà khác võ sĩ những ngày tiếp theo cũng tới tìm ta phiền thờ ca nhưng là ngươi lần này lại là làm chim đầu đàn không đúng hẳn là ngươi so với bọn hắn tới sớm đã như vậy vậy ta liền tới một cái r ế t gà dọa khỉ a không phải bọn hắn cho là ta là một quả hờ ư mềm m i na m i n o su ỉ chia cười lạnh nói ngươi ngươi muốn làm gì ta thế nhưng là mỹ s ì gia tộc dòng chính thành viên ở trong nhất đoạn võ sĩ ta thuộc về gia tộc ở trong trụ cột vững vàng một thành viên nếu như ngươi giết ta mà nói mỹ s ì gia tộc là sẽ không bỏ qua ngươi ngươi cho rằng ngươi bây giờ rất mạnh ta gia tộc ở trong bất kỳ một cái nào chấp sự trường lão đều có thể nhẹ nhóm xử lý ngươi mỹ sĩ gọi dịu nghe nói đối phương muốn xử lý hắn thời điểm hắn luôn uống không có người không sợ chết bao quát hắn ha ha chờ bọn hắn đi ra rồi nói sau coi như ta buông tha ngươi n g chẳng lẽ các ngươi về sau sẽ bỏ qua ta mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ c h i a khinh thường nói g i a n g dác một tiếng mỹ sĩ gọi dịu liền vĩnh viễn không thấy được ngày mai mặt trời xử lý nhất đoạn võ sĩ mỹ sĩ gọi dịu tin tức bị mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ c h i a vô tình hay cố ý thả ra dù sao tin tức này làm sao che lấp đều vô dụng mỹ sĩ gia tộc khẳng định biết là hắn xử lý cho nên dứt khoát hiện tại liền phóng ra đi tốt chấn nhiếp một cái những cái kia không có Mitsubi Kỳ Trang Viên hôm nay nhất đoạn võ sĩ mỹ s u bị kỳ sèn hình mới vừa từ gia tộc ở trong đi ra khi hắn vừa mới dự định đi tìm m i n a m i n o s u ù t r i ệ a phiến phức thời điểm liền nghe đến mỹ s u bị kỳ tạ dịu báo cáo nói hôm trước mỹ sĩ gõ dịu đi tìm m i n a m i n o s u ù t r i ệ a phiến phức liền không về được ngươi là ý nói hôm trước mỹ sĩ gõ dịu vừa vừa xuất thế sau đó nghe được tin tức về sau liền đi tìm m i n a m i n o s u ù t r i ệ a phiến phức ngày thứ hai mỹ sĩ gõ dịu thi thể liền xuất hiện tại mỹ sĩ trang viên ở trong mỹ sĩ kỳ sèn nhữ mạnh ỏ i đúng vậy võ sĩ đại nhân mỹ sĩ tạ dịu h mỹ sĩ gò dư thực lực ta vô cùng rõ ràng cùng ta hắn giao thủ số lần vài chục lần hắn thuộc về nhất đoạn võ sĩ ở trong đỉnh tiêm nhân vật không nghĩ tới lần này vậy mà g â y tại một tên mau đầu tiểu tử trên thân xem ra cái này m i na m i nổ xù ỷ triệu không đơn giản á. mỹ sĩ gò dư thân tổn hại đó có thể thấy được mỹ na mỹ nổ xù ỷ triệu hoặc là mình rất mạnh hoặc là cái kia bên cạnh có cao thủ thủ hộ mau đem tới chúng ta vẫn là có ý định xem trước một chút lại tính toán sau Thầm nghĩ trong lòng. mặc i i Kisenhin t thầm trong s u b nghĩ lòng. m dù hắn đối trên tay đối phương c ũ n g có không ít huyết thạch vô cùng đỏ mắt nhưng cũng muốn lượng sức mà đi à. hiện tại chủ yếu là không mỏ ra lai lịch của đối phương không biết đối phương đến cùng thực lực như thế nào nhưng là có thể đem một cái nhất đoạn võ sĩ xử lý đối phương làm sao kém cũng có nhất đoạn võ sĩ cấp bậc cao thủ tại c h â n thủ các ngươi bây giờ còn chưa có cha rõ ràng m ì nạ mị nổ s ù ỉ chĩa đến cùng thuộc về thế lực nào sao m i t su bi k i senhin trầm giọng hỏi chả còn không có đối phương rất thần bí không thể nào c h ắ được mỹ su bi kỳ tạ r ự sờ lên mình mồ hôi chán cha tiếp tục cha nhất định phải tra rõ ràng vâng cùng lúc đó su mì t ộ mộ gia tộc phụ dị gia tộc các loại đều là thu vào tin tức này cái k i a chính là mịt xỉ gõ dự tìm mì n à mì nổ s ù ỷ triệu phiến phức đi mình q u ả i điệu tin tức tin tức này thật là chấn nhiếp đến bọn hắn lúc đầu bọn hắn nhóm thứ hai võ sĩ tới thời điểm chuẩn bị dự định đi tìm mì n à mì nổ s ù ỷ triệu phiến phức thuận tiện nhìn xem có thể hay không mò được hết u y thạch nhưng là bây giờ xuất hiện tình huống này bọn họ đều là không dám hành động thiếu suy nghĩ mỗi một cái đều là dự định trước biết rõ ràng tình huống lại tính toàn sau từng cái bắt đầu bàng quan ngược lại để mị nạ mị nổ xù ỉ chĩa đã giảm b ớ t đi rất nhiều phiền phức đồng thời hắn cũng có thời gian làm một điểm chuẩn bị cái gì hiện tại hắn nhận thức đến tứ đại tập đoàn tài chính chân chính nội tình bọn hắn có thể sừng sững mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm không ngã hắn cảm thấy khẳng định là phía sau dòng chính thành viên gia tộc tại trèo trống những người này đều là thuộc về bọn hắn trụ cột vững vàng tồn tại mị xì gọi g i trong miệng nói đến đối phương chấp sự trưởng lão có thể nhẹ nhõm xử lý ta xem ra thực lực của ta vẫn là cần muốn tiếp tục tăng cường mới được còn có